Quy một chương một trăm, băng trên núi, băng sơn chi thượng. Vậy mà không băng, cái này đoán chừng thì ra là Hải lãng k i ể n có thể làm được. Băng sơn phía trên. Ha ha, đúng vậy, đại nhân không tiếp thụ cũng là lại có mặt ở đây. Dù sao, thuộc hạ một mực cùng đại nhân quan hệ không thế nào hài hòa kia mà, hồ bất quy đại nhân này sẽ nghỉ một khi trầm dứt, thuộc hạ đã là cao điệu ở vô số người chú ý phía dưới đi trở về. Thuộc hạ chuyện này làm vô cùng che giấu, nói sau án sát sứ đại nhân đang tại tu luyện, thế nhưng mà không có, có tâm tư đi chú ý những điều này. Quan sơn vi mỉm cười, ngươi sẽ không sợ bổn tọa đi tố r ấ sao? có phải, ngươi cho rằng ngươi đưa cho ta cái này hai kiện bảo vật là có thể lại để cho bổn tọa xem nhẹ ngươi xử lý sự tình không chăm chú? Hải lãng k i ể n sắc mặt trở nên dữ tợn lên, không dám không dám. bất quá, ta tin tưởng t u ầ n sát sứ sẽ không như vậy làm, thuộc hạ rất ít nhìn lầm người, cho nên, thuộc hạ sẽ không đồng dạng sẽ không nhìn lầm biển t u ầ n sát sứ đấy, đúng không? biển rộng lớn người. t ổ giác, thật sự là có đảm lượng a. lần này, quan sơn h i thế nhưng mà trên mặt mũi không dễ chịu rồi. đã, ngươi hải lãng k i ể n không để cho ta mặt mũi, ta tự nhiên là không sợ hãi, cũng không cần muốn cho mặt mũi ngươi. tại hải lãng k i n trước mặt, quan s ơ i cũng không xưng hô chính mình vi t h u ộ c hạ rồi đồng dạng cũng là không xưng hô hải lãng tiền vi đại nhân rồi thậm chí còn quan sơn vi cái này lòng dạ hẹp hòi người còn đem hải lãng tiền như vậy với tư cách cho rằng là hận cũ về sau thủ mới hải lãng tiền bản thân cũng là 72 đại chiêu thảo sứ một trong gần đây bởi vì có một cái tuần sát sứ tung tích hạ là không rõ cuối cùng chính là do hắn thừa vị năm đó 72 i i đại chiêu thảo sứ bên trong hải lãng tiền là nước tinh chi tử mạnh nhất chiêu số sơn t r ạ i h ộ bất quy phiên bản thôn phệ tinh không hải lãng tiền không chỉ là tuần sát sứ hắn còn khống chế 72 đại khu vực một trong nước đá mạnh nhất chiêu số là băng phong, thiên hạ nhân gian băng khí, đóng băng phía dưới, không người nào có thể đào thoát. m à Quan Sơ Phi, nhưng lại ngày sau Ma Vương, yêu nghiệt. Cái này Quan Sơ Phi, đúng là Phong Hàn ở kiếp trước sinh tử đại địch, là giết chết trong nháy mắt cô đất tuyết đầu sỏ gây nên, chỉ có điều hắn hiện tại khuôn mặt nó nứt, thực lực thấp kém, mà Phong Hàn lại tạm thời không có nhớ bao nhiêu, cho nên cái này Quan Sơ n Phi bây giờ còn là bình yên vô sự đấy. Đông Dạng, cái này Quan Sơ Phi, cũng vẫn là cùng h ả i lãng kiền có hận cũ cái chủng loại kia hình thức cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia người. Người bình thường là vô sự không lên điện tam bảo. mà cái này đối thủ cũ đã chạy tới, tính toán nhất định không nhỏ. Cho nên Hải Lang k i ề n ngay cả là chứng kiến bảo vật, hai mắt tỏa ánh sáng, cũng là liên tục không ngừng mà không chút n g h ĩ n g ợ i mà bắt đầu cự tuyệt. c ù n g Hải l ã n g k i ề n bất động, Quan Sơn Phi nhưng lại không chế lấy 72 đại khu vực, chiếu sáng khu vực bên trong lôi điện, l ó i ma huyết lôi điện. Hắn mạnh nhất chiêu số là lôi phạt thiên hạ, lôi điện c ù n g nước từ xưa gặp mặt chính là thù hận. Cho nên mới có ngay từ đầu Quan Sơn Phi cùng Hải l ã n g k i ề n gặp mặt Dương c ù n g b ạ t Kiếm, lui một bước trời cao biển rộng. nhất nhất thời gió ê m sóng l ặ n g chính mình trở thành tuần sát sứ cũng không dễ dàng nhưng lại có rất nhiều bất lợi với chính mình căn cứ chính xác theo k h ố n g chế trong tay của đối phương cho nên hắn đoán không sai của ta sát thực sẽ không đi mật báo chết tiệt loại cảm giác này thật sự không tốt hy vọng đi ra một người tốt đem cái này quan sơn phi t á n h mạng thu hoạch được a hải lãng k u y ề n bị uy hiếp hắn đường đường tuần sát sứ dưới một người trên vạn người tồn tại dĩ nhiên là bị một cái chính là triều thảo sứ uy hiếp thế nhưng mà không có cách nào a trong tay của mình đích thật là có đối phương nắm giữ tay cầm đã chính mình là tay chân không sạch sẽ để lại tay cầm cũng là không dám đi tìm quan sơn phi lý luận càng thêm không thể đem chuyện này mở rộng chuyện này tỉnh nếu như là làm l ớ a ra chính mình thế nhưng mà một chút chỗ tốt đều v ấ t không đến cho nên là hoàn toàn không có như vậy làm hải lãng kiền không ngừng mà thở dài mặc dù mình là tuần sát sứ mà quan sơn phi là c h i ê u thảo sứ thế nhưng mà không phải cùng một cái hệ thống đấy chính mình căn bản cũng không có có thể ngăn chặn đối phương phương pháp thực lực hai người thực lực kém không nhiều lắm sẽ không hình thành áp chế có lẽ công kích của mình lực cường lớn một chút thế nhưng mà cái này chết tiệt quan sơn phi lực công kích cũng là không kém, mà càng thêm giận điên người chính là lực phòng ngự của hắn, dĩ nhiên là so với chính mình còn phải mạnh hơn một chút như vậy nhi nửa điểm. cho nên đột nhiên t h uy đem chết tiệt quan sơn phi chém giết, hoàn toàn t ể u là đang nằm mơ kìa mà. như vậy có cái gì tốt phương pháp xử lý đến chúa thể ngăn cản cái này chết tiệt quan sơn phi đ â u này? Quyền lợi, quyền lợi, đây chẳng qua là vô nghĩa. thế nhưng mà làm cho hải lãng k i ề n chấn động sự tình đã xảy ra. lần này quan sơn phi một chút cũng không hung hăng tàn k h ố trái lại hắn còn rất hờ h i quan sơn phi lần này tới là đến nhận tội đấy. Vô sự không lên điện tam bảo, cái này quan sơn phi nếu là đến, đến rồi, thật sự chính là có chuyện, chỉ có điều, không phải đến mưu tính chính mình đấy, mà là đến khẩn cầu chính mình đấy, cái này cũng khó trách, thằng này đến thời điểm, còn hao hết tâm tư đi tìm tìm chính mình sở ưa thích cái kia mấy thứ đồ đạc rồi. Hắn lúc trước đắc tội lao ma đầu, d o a được không nhẹ, mở ra cái này đại môn người trẻ tuổi chỉ có một, hơn nữa người trẻ tuổi này rõ ràng t i ể u là gần đây danh tiếng chính vượng phong hàn, đã biết phong hàn cường hán về sau, quan sơn phi là cũng không dám nữa bỏ qua rồi, này nếu đêm mong, coi như là nằm mơ. đều có cái kia phong hàn như là ác ngộng bình thường bóng dáng, đ ồ n g dạng cũng muốn cái kia liền án sát sứ cũng muốn túi đầu đại chu quá. tổ c u n n bạo tiếng cười, sự tình đâu rồi, chính là như vậy một sự việc, không có ai biết người này là phong hàn ngày sau đại địch. nếu như đã biết, phong hàn căn bản là không cần ra tay, hắn chính là cái kia tay chân, thì ra là đại chu quá. tổ đã biết chân tướng về sau sẽ vẫn nộ ra tay, đem chính mình giết đi. liền án sát sứ hồ bất qui thấy cũng muốn túi đầu nhân vật quan sơn phi tin tưởng, coi như là đại chu quá. tổ đem chính mình cái giết đi. Án sát sứ Hồ Bất Quy cũng sẽ không xảy ra đến chỉ trích cái gì đấy. Tại án sát sứ trong nội tâm, liền dư hận suất, Hải l ã n g Kiền bọn hắn như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao thủ hạ, đều không thế nào nhớ tại trong lòng. Huống chi là hắn loại này còn tôm nhỏ bình thường đi đánh xì dầu, đánh đấm d ả bộ cho có khí thế, mà tôn cái n h a i n h é p chiêu thảo sứ rồi. Uu đọc sách, ve đút v đút v đút h ổ cản sù con, văn tự xuất ra đầu tiên. Chết tiệt, chết tiệt. Quan Sơn phi hung hăng mà bắt đầu đập mạnh đấy, giảm bất chính m n h cái chủ n g loại kia cảm giác bất an. Hắn rất sợ phong hàn, càng sợ lao ma đầu. Khách k h a n h trưởng lão. toàn bộ luân đao không gian vô số năm tính gộp lại bắt đầu cũng t i ể u 1 4 ụ 5 ư n cái, thế nhưng mà cái này 72 đại triều thảo sứ thay người tần suất độ cao nhưng lại làm cho người tắt lưu hơi. Hơn nữa nếu như người tuổi trẻ kia loại muốn muốn đối phó hắn mà nói, bằng vào cái kia cùng tuần sát sứ không sai biệt lắm năng hàng, thậm chí vượt qua tuần sát sứ cùng án sát sứ tương đối địa vị năng hàng. Chỉ cần cho bảy đại tuần sát sứ tùy tiện nói một tiếng, cái này bảy đại tuần sát sứ tuyệt đối sẽ không chút do dự công kích chính mình, thậm chí diệt sát chính mình. Đúng lúc này, hắn cùng hải lãng tiền cảm giác không kém quá nhiều, tối thiểu, hải lãng tiền là tuần sát sứ, hắn làm sự tình chỉ là kiên kỵ. mà chính mình càng hỏng bét, sự tình một cái xử lý không tốt lợi mà nói, tự là thế giới của mình tận thế rồi. dù sao chết đi một cái chính mình, lực ảnh hưởng quá nhỏ rồi, cùng chết đi một cái tuần sát sứ, ngược lại kế tiếp tuần sát sứ hoàn toàn là hai mã giật sự tình. ân, nhẫn còn chưa đủ, chính mình còn tốt hơn tốt rồi che giấu, không thể như lần trước như vậy làm n á o động rồi. vạn nhất bị nhận ra rồi, vậy thì thật là thảm rồi. sống nhiều năm như vậy, quan sơn phi vẫn có thể đủ nhận rõ ràng tình huống đấy, cho nên, cho dù quan sơn phi trong lòng n g ự c nộ khí vọt lên, thế nhưng mà trận quan sơn phi lại cường tự đè xuống nộ khí. Quy một chương 101, cái thế song ma, đến từ Thái cổ chiếu sáng gia tộc, thiên phú kinh người cường giả, phong hàn rất khủng bố. So lão ma đầu ít xuất hiện, nhưng so lão ma đầu nhưng lại càng cao hơn đại.ít nhất tại Quan Sơn Phi trong nội tâm là như thế. Lúc trước chính mình học tập dư hận suất nói lung tung, đắc tội lao ma đầu cũng đắc tội. Ngay từ đầu hắn còn chưa ý thức được sự tình trọng đại, có thể cuối cùng chứng kiến hồ bất quy đều là cái kia như gấu. t h ằ n g này lập tức cảm thấy đại họa lâm đầu, nhất phái tận thế bộ dạng, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Ba ngày sau đó, dù sao hắn trở về cũng là nghị thông suốt, chính mình chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu như mình thẳng thắn thành khẩn nhận lầm l ờ i mà nói, phong hàn loại này thiên chi tiêu tử c h ắ c có lẽ không đem mình như thế nào thích. Có thể đúng, đúng có thể nhẫn không có thể nhẫn được a. Chính mình túi đầu rồi, cái này phong hàn nên tha thứ chính mình sao? Cái t i a đại chu thái tổ nên tha thứ chính mình sao? Nếu để cho quan sơn phi biết rõ, cái này phong hàn trong nội tâm đã sớm là phát hiện cái này ngày sau chi định nhân, hơn nữa đem chính mình định tính, tính ổn định, vì người chết lời mà nói, ngay cả là chính mình bị ngũ mã phanh thây, quan sơn phi. cũng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi bồi tội đấy. bất quá, quan sơn phi không phải trở lại thế giới phong hàn, cho nên, quan sơn phi không biết, cho nên, hắn mới có như vậy tư tưởng. hơn nữa, như vậy tư tưởng, hay vẫn là càng phát ra tràn đầy. dù sao, lúc trước ưa thích s ằ n g b y đắc tội lao ma đầu các nàng dư hận suất, hạ sử nhân đều còn sống, hảo hảo sống đến bây giờ. hắn đoan chính thái độ, cũng chưa hẳn là không có cơ hội. lại cho nên, hắn lần này là đến chịu đòn nhận tội đấy. Nếu như tại chịu đòn nhận tội trước khi trả lại cho các vị tuần sát sứ gây phiền toái, như vậy những cái kia tuần sát sứ là tuyệt đối sẽ không do dự đưa hắn giết chết đấy. Dù sao giết chết chính mình thật sự là quá mức dễ dàng. Tuy nhiên Quan Sơn Phi là 72 đại chiêu thảo sứ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, có thể so với tuần sát sứ cũng là duy nhất một cái liền t i ê n đ ệ u tiểu đạo đều lĩnh ngộ đến sâu đậm cảnh giới chiêu thảo sứ vương. Thế nhưng mà cái này không cải biến được chính mình tan tác cục diện. La o ma đầu, tiểu ma đầu, các nàng là cái thế song ma a. Hôm nay người trẻ tuổi kia thực lực khủng bố thậm chí liền tuần sát sứ cũng có thể một chiêu đánh bại. mà cái kia còn vọng đến không biên giới Tế Đại Chu Thái Tổ, càng là liền án sát sứ Hồ Bất Quy cũng là không để tại mắt trong. thậm chí cái kia Đại Chu Thái Tổ bị chuyên thuyết, hay vẫn là thần bí cường đại đến từ Đại phá Diệt kỷ nguyên siêu cấp cường giả, hiếm thấy tiền bối cao nhân, hiếm thấy đầy tay huyết tinh còn sống sát thần. còn có những thứ khác, cái này Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ quan hệ, tên là xưa cùng đồ, trên thực chất nhưng vẫn là chủ tớ quan hệ, Phong Hàn là Đại Chu Thái Tổ chủ nhân, tự nhiên là vì cái này Phong Hàn cường đại Thái cổ gia tộc bối cảnh, cái này Phong Hàn thật sự không thể đắc tội a Phong Hàn so lão ma đầu còn muốn có chơi. không chỉ là bởi vì thực lực, cũng không chỉ là bởi vì thiên phú, cũng bởi vì sau lưng của hắn vậy cũng có thể thâm hậu tới cực điểm thái cổ gia tộc bối cảnh. như vậy, quan sơn phi tiểu tuyệt đối không phải là hắn địch thủ, t h ú n g chi có thể tại mới vào liệt hỏa chi giới thời điểm là được vi loan đao không gian một đời công tử, ngoại trừ tuyệt cường thực lực điều kiện này bên ngoài, mặt khác một nguyên nhân tự là người này sau lưng có tuyệt cường bối cảnh, liền loan đao không gian nhân vật số một hồ bất quy đều không thể xem nhẹ bối cảnh, bối cảnh, đ a u đầu bối cảnh, chết tiệt bối cảnh. quan sơn phi lắc đầu, như muốn xua đuổi đi, nhưng lại như thế nào cũng xua đuổi không được, những vật này. t u như là tàn niệm giống như, ngươi càng là suốt đuổi, hắn tựu tồn tại càng phát ra rõ ràng. Như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Túi đầu. Hôm nay chi lộ chỉ có túi đầu, cái này một cái biện pháp rồi. Như vậy, tìm ai túi đầu đâu này? Không thể trực tiếp tìm lao ma đầu tiểu ma đầu, bằng không thì bị bọn hắn chọc giận phía dưới d i ệ t khẩu, tiêu được không bù mất rồi. t ố i c h u n g hắn vô cái óc, tự nhiên là muốn tìm hại lãng tiền, tìm những người khác làm người hòa giải. Có người đã không có cái kia một cái nói được bên trên lời nói tư cách, mà có tư cách đấy sao? Nhưng lại khinh thường đi phản ứng chính mình, lại để cho chính mình mất mặt. ngay từ đầu, Hải Lang Kiền vốn cũng tuyệt đối không phải mình cân nhắc đối tượng, thế nhưng mà, không là bởi vì chính mình không có người có thể tìm kiếm, cũng bởi vì trong tay của mình nắm giữ lấy Hải l ã n g Kiền chứng cứ phạm tội, lúc này mới cầu lấy hắn à? Hải Lang Kiền đại nhân, Hải Lang Kiền tuần sát sứ, ta có tội, ta nhận tội. Trước kia với ngươi đối địch là của ta không tốt, ta lần này là nhận tội đền tội đến đ ế n rồi. Quan Sơn Phi cười ha hà nói, tuy nhiên trong nội tâm có thống khổ vô cùng cảm giác, thế nhưng mà hắn nhưng lại không muốn bộc lộ ra ra, lại để cho Hải l ã n g Kiền cái này đồ hôn chứng lao ra hỏa này nhìn ra, ngươi có gì tội? nhìn xem quan sơn phi cười ha hả bộ dạng hải l ã n g kiền vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười có tội a đại nhân ta có tội a hơn nữa còn là tội lớn kia mà quan sơn phi nói như vậy nói tội lớn kỳ quái ta như thế nào không biết đây là tội gì qua đại nhân ngươi cũng biết ngươi cũng biết đó a ngươi đây không phải suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ sao trước kia hết thảy đều là ta thực xin lỗi ngươi a ta có tội lớn trước kia hết thảy đều là lỗi của ta hy vọng ngài đại nhân hải nạp bách xuyên có đại lượng quan sơn phi rốt cục s ắ c mặt đau khổ Hải lãng kiền nhưng lại âm trên mặt có vẻ tươi cười, không thể tưởng được chúng ta Quan Sơn Phi đại nhân cũng có hòa hợp ê em tấm thời điểm. m à Đeo Ỉn, ngươi không phải gần đây đều rất hung hăng c à n quậy à? Ngươi không phải gần đây đều có tuần sát sứ, án sát sứ ủng hộ ấy ư? Ngươi tại trước mặt lao tử tú nha, tú nha. Hơn nữa, ngươi vậy mà còn muốn uy hiếp ta, ngươi có biết hay không? Cái này không có lẽ, rất không có lẽ à? Ta đã từng, cũng tuổi trẻ qua, cũng hay vẫn là làm sai qua sự tình đấy. Ngươi vậy mà muốn m ư ợ n này uy hiếp ta, bức bách ta đi làm cái này người hòa giải. Ta là n g ư ờ i bức bách, là có thể thành công hay sao? Đã đủ rồi, Hải lãng kiền. đã đủ rồi. Quan Sơn Phi Không k i ê n Nhân nói, sát mặt lại một lần nữa theo ôn hòa, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trở nên âm trầm lên. Không, ta còn muốn nói, ha ha ha ha. Hải l ã n g Kiền chứng kiến cái này đối thủ c ũ kinh ngạc, không khỏi lộ ra phi thường chi đắc ý. Cấm miệng, đừng đem các vị án sát sứ kéo đi vào. Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải tại trước mặt của ta đắc chí, ngươi cũng không nên quên rồi. Ta đích thật là tại trước mặt của ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng mà, cho ra ta, lại để cho ta điên cùng l ờ i mà nói, ta có thể thật sự t ự u không quan tâm rồi, cho ngươi hết thảy không chỗ nào che giấu ẩn trốn, cho ngươi tiếng xấu lan xa. Những thứ khác tuần sát sứ, quan sơn phi đại vương có lẽ thật đúng là kiên kỵ. Thế nhưng mà, duy chỉ có hải lãng kiền n g o ạ i lệ, nhưng hắn là nắm giữ không ít hải lãng kiền phạm tội chứng cớ. Chết tiệt, cái này thật sự chính là một cái làm cho người ta chán ghét cậu nhà. Đánh chết ta, dùng thực lực của mình là đánh không chết đấy. Đánh không chết ta. Như vậy, nhàn dối không có chuyện gì làm thời điểm, đến cắn lên chính mình một n gụm, chính mình thế nhưng mà tuyệt đối không dễ chịu a. Hừ, hải lãng kiền nhưng lại không nói. Tên hôn đàn này biết rõ chính mình rất nhiều chuyện, chính mình thế nhưng mà gia đại nghiệp đại, bận tâm rất nhiều, cho nên không lớn bạn bất đắc dĩ thời k h á c cũng là không cần phải vảy mặt hôn đản tập trùng chồng cầu vừa nghĩ tới chính mình có tay cầm bị tên hôn đản này nắm giữ tâm tình của hắn thoáng cái t i u trở nên rất thất lạc thật sự là thống khổ a nhưng chính mình là khó chịu thế nhưng mà chính mình nên làm cái gì bây giờ hắn uy hiếp chính mình mình có thể uy hiếp hắn phản đem một con sao đã qua sau đường n à y có thuộc hạ đến như chính mình mật báo hải lãng k i ể n sắc mặt k h ẽ động nghe được m ấ u chốt chỗ đột nhiên lộ ra kích động mà thần sắc thoáng cái cười ra tiếng ông ha ha ha ha ha là thời điểm phản đem một con rồi chứng kiến quan sơn phi cái này sắc mặt bên trong một tia kinh h t h ư ờ n g hắn lại thật cao hứng tiểu tử những ngày an nhàn của người đến, đến rồi đúng rồi vừa mới thuộc hạ của ta hướng ta bẩm báo tình huống nghe nói lần này tuổi trẻ công tử phong hàn đối với ngươi rất bất mãn ngươi đắc tội hắn rồi h ả ha ha lá gan của ngươi thật đúng là khá lớn đấy cái gì ngươi ở nơi nào nghe được chuyện như vậy cái này nhất định là c h u y ê n nhầm phong hàn công tử như vậy cao quý nhân vật ta như thế nào dám đắc tội a tuyệt đối không dám a hải lãng kiền hai cổ jun u n quy một chương 102 được bác thâm đ ệ p là hiểu lầm Hải lãng kiền nợ nụ cười, cái thế giới này, không có l ự a thì sao có khói sự tình đây này đủ, đích thật là không ít. Bất quá, ta tình nguyện tin tưởng ta cái này đáng yêu thủ h ạ cũng là không nguyên nhân tin tưởng, như vậy vô liêm sỉ chán ghét người, cho nên, ngươi hẳn là đã minh bạch ý nghĩ của ta đi à nha? Hiểu lầm, ta như vậy dám đuổi bắt phong Hàn tiểu công tử, tuyệt đối là hiểu lầm a. Cho dù lúc trước hạng nữ tiên chế t rồi, ta cũng không dám làm như thế a. Cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm như thế a. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Quan Sơn Phi không ngừng giải thích nói, tuy nhiên Quan Sơn Phi tin tưởng. rất có thể, cái này Hải Lãng t i ể n cũng là đã biết một ít đồ vật đối với mình bất lợi. Thế nhưng mà hắn lại có khả năng không phải biết rõ toàn bộ c h â n tướng. Cho nên hắn đây là đang thăm dò chính mình, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, ta đã là đã biết hết thảy phải biết đồ vật, mà không phải tại thăm dò ngươi. Điểm này, hy vọng ngươi tin tưởng, Phong Hàn Tiểu Công Tử sẽ bỏ qua ngươi, Đại Chu Thái Tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hải Lãng k i ề n nói ra. Chết tiệt, hắn làm sao biết? Ngươi này như thế nào hội, sẽ rõ ràng như vậy đấy. Hơn nữa, những chuyện này vốn nên là như vậy thập phần che giấu đấy. coi như là muốn điều tra cũng không tính là hết sức dễ dàng điều tra đến đấy. Thế nhưng mà người này điều tra đến rồi là nguyên nhân gì đ â u n à y Tự nhiên là bởi vì cái này Hải l ã n g Kiền đã sớm là lo lắng chính mình rồi, đã sớm là tại bên cạnh của mình sắp xếp nhân thủ, nhất định là như vậy. Cái này trận tướng nhất định sẽ là như thế này. n g h t ở đầu Quan Sơn Phi như là đã minh bạch cái gì, thế nhưng mà cái này minh bạch lại không để cho hắn dễ chịu, trái lại còn lại để cho hắn như là bị sấm đánh giống như trở nên vô cùng thống khổ. Chết tiệt, sự tình thế nào lại là như vậy phát triển? Không không không. vấn đề này ngàn không nên vạn không nên, không nên hướng phía như vậy phương hướng phát triển đấy. đã xong, chính mình p h á n g một phát, đã không có bất luận cái gì đàm phán thể đánh bạc, phải hay là không cứ như vậy xong đời. xong đời. quan sơn phi mặt thoáng cái trắng rồi, trên mặt không còn có chút nào huyết sắc. trong lòng của hắn rất rung động, chuyện bí ẩn như vậy lại là bị người này đã biết. hắn nhưng lại không biết, bởi vì giữa hai người đối địch quan hệ, hơn nữa hắn nắm giữ không ít hải lãng tiền phạm tội chứng cớ, hải lãng tiền căn bản cũng không có đối với hắn yên tâm qua, cho nên một mực đều có g ú c giám sát lấy nhất cử nhất động. con lần này rốt cục bị hắn khống chế một cái như vậy đầy đủ lại để cho cá c ó c vương giả sụp đổ phạm tội chứng cớ sự tình chuyển tiếp đột ngột quan sơn phi căn bản cũng không có đàm phán tâm t ì n h mà hải lãng kiền căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội cho nên hắn ảm đạm ly khai hô n đản đáng lo cá chết lưới rách hải lãng kiền cái này chết tiệt hô đản rõ ràng b ự c này dễ cợt tại ta các lộ vãi đ ờ hai b ồ n vương thực lực cường đại rồi nhất định phải hắn đe mắt nhất định quan sơn phi sắc mặt cực độ và mèo thế nhưng mà vấn đề hay là muốn giải quyết ta giải quyết giải quyết Quan Sơn Phi trong nội tâm không ngừng lẩm bẩm giải quyết, không ngừng mà cầm lấy chính mình ai tóc, nhưng lại như trước không có phát hiện cái gì biện pháp giải quyết, cái này lại để cho hắn cảm giác được vô cùng thống khổ. Thế nào mới có thể cam đoan chính mình không bị giết ta? Quan Sơn Phi cái này chuyện xấu làm tuyệt, diện tuyệt nhân tính r a hỏa, cảm nhận được rất đau đầu. Giờ này k h á c này, cực bắc lầu các, dư lão trang, khách quý trần nhà, khách đông, Phong Hàn ngồi ở tôn tòa phía dưới, sắc mặt sẵn rộng, băng hàn vô cùng, những người khác không thiếu có như lôi kéo làm quen, nghĩa xấu người. Thế nhưng mà cảm nhận được Phong Hàn như vậy cự nhân dùng ở ngoài ngàn d ằ m lạnh lùng. trong lòng của bọn hắn đều là dập tắt ý nghĩ xấu. Phong Hàn tiểu công tử, uống rượu, đây chính là tiểu thần đ ô Khang chế riêng cho ngàn năm hoa điều nha. Hương vị ngon, ngọt vô cùng, ngươi nhưng là phải uống nhiều. Dư Hận xuất không ngừng mà nâng chén mời rượu, những người khác chỉ có thể đủ ngồi đàng hoàng lấy. bọn họ cùng Phong Hàn như vậy chạm tay bị bọn tân tân khách khanh c h i n h lệnh, cũng không phải lớn k i ể u bình thường, không có tư cách kia, cho nên cũng cũng chưa có cái kia một phần tâm. Mà đúng lúc này, Dư Hận xuất con mắt không khỏi sáng ngời. Hải lãng kiền tuần sát sứ, ngươi như thế nào giá lâm hàn xá rồi? Từ khi ngàn năm trước khi, ta và ngươi hai nhà tiểu hải tử não mâu thuẫn bắt đầu. ngươi đã có thể không bao giờ. n ữ a đến ta phong ra rồi, hôm nay là ngọn gió nào thổi n h a Dư Hận Xuất nói ra, cái này, Dư Hận Xuất tuần s á t sứ, Tiểu Hải Tử sự tình, Tiểu La Tiểu Hải Tử sự tình, bọn hắn dù sao cũng là muốn lớn lên đấy, tranh giành tinh nhân, cũng chỉ là tại lúc nhỏ mới có thể làm, trưởng thành tiểu cũng không rồi. Hải Lang Kiền nói ra, ai biết được? đúng rồi, Hải Lang Kiền tuần s á t sứ, không biết ngươi Giá Lâm Hàn xá có gì muốn làm đâu này. Dư Hận Xuất nói ra, ta tới nơi này là thay nghiệt tử bồi tội đấy, nghiệt tử mạo phạm phong Hàn Tiểu công tử, thật sự là nên chết. Hải Lang Kiền nói ra. Hải lãng kiền tuần sát sứ con c á i giáo dục vấn đề đích thật là không thể bỏ qua ngươi truyền thụ cho con cái không chỉ là võ đạo rất nhiều đạo lý làm người cũng muốn truyền thụ. Phong Hàn nói ra. Tuy nhiên Phong Hàn mới 16 tuổi tiểu thí hài một cái thế nhưng mà địa vị còn tại đó đâu rồi không người nào dám đi lên nói một cái chứ không. Dạ dạ là Phong Hàn tiểu công tử tiễn đưa có đạo lý. Hải lãng kiền không ngừng gật đầu đây là ta siêu tầm ngàn năm khổ rượu trúc diệp thanh nghe nói công tử yêu thích rượu này cho nên mượn đến, đến rồi h i vọng công tử không nên tức giận sẽ không cái này ngàn năm ổ rượu trúc diệp thanh. Khổ bên trong có n g ọ n dư vị vô cùng, chính là b à bối, ta chưa hết nhận. Hải lãng kiền tuần sát sứ muốn không nên ở chỗ này uống mấy chén. Phong Hàn làm dư hận xuất ra, không dám, không dám. Ta còn có việc, liền trước đi nha. Nói xong đâu, Hải lãng kiền liền triển khai thân pháp, biến mất vô tung. Người này, tự là cương triều còn cái nha. Dư hận xuất cảm thán nói, đừng nói người khác, người đứa con kia còn không phải không sai biệt làm đấy, có nhi tử ngươi liền dành tự cũng không biết. Có, ngươi lại cho rằng là một cái bảo, ngậm trong miệng, sợ hắn hóa rồi. U u đọc sách, v đút, v đút, v đút v... ổ cản con. Văn tự xuất ra đầu tiên. Phong Hàn lệnh l ù n g nói, Ách, ta biết tội, phạt ba chén rượu. Dư Hận Suất cẩn thận nói, sau nửa canh giờ, cơm nước non nê, ta phải đi rồi, không tiễn. Phong Hàn nói ra, công tử không hề uống chút n h ư rượu. Dư Hận Suất hỏi, còn uống gì? Tâm đ ử a n g à y sau, ta nhưng là phải đi tìm tìm thần bí kia cường giả, tới một trận chiến đây này, Chứ sự tình người nào chịu trách nhiệm, ngươi sao? Phong Hàn nói ra, không dám, không dám. Dư Hận Suất gật đầu, tốt rồi, ta đi rồi, không cần tiễn nữa. Phong Hàn nói ra, công tử đi thông thả, đi tốt. Dư Hận Suất nói ra. x ó t xoá. Thân t thể i ự u là tinh tường, vận chuyển khởi chiếu sáng vạn d ả m siêu cấp thân pháp, phong hàn cả người đều tinh thần lên. Hắn nhiệt huyết sôi trào, ma hỏa chi tâm như lửa giống như thiếu đốt, phát ra âm thanh chói tai, vù vù vù. Tốc độ như điện, tuyệt đối không dừng lại. c ể u như vậy hướng phía phía trước đi đến, càng là hướng phía phía trước đi, phong hàn lại càng phát cẩn thận rồi lên, hướng về cực bắc chi địa chỗ sâu nhất mà đi, đó là hung hiểm nhất địa phương, là có thể đem người tánh mạng cướp đoạt địa phương. Nay đó, phong hàn chỉ là xem suy nghĩ một chút cái kia hư không ngoại không gian bên trong cảnh tượng, đã là lại để cho phong hàn rung động không thôi. Mà bây giờ. lại một lần nữa tự mình kinh nghiệm đã là lại để cho phong hàn đã có không đồng dạng như vậy cảm giác đúng lúc này chết đi là như vậy chân thật là như vậy tiếp cận quy một chương 103, t i cửu thần ngục địa ngục hoàng t u y ề n cửu thần ngục cái này là bề ngoài băng tuyết trắng đ o a n cực b ắ t chi địa thực chất ở bên trong bao gồm có đồ vật cho nên đây chính là vì cái gì rất nhiều cùng hung cực gác chi đồ cũng đều phi thường nguyện ý đến chỗ này nguyên nhân p h ố c p h ố c băng tuyết phía dưới sâu trong lòng đất hoàng thuyền nước như trước là tại t r ầ m ã i mạo hiểm tuy nhiên hết thảy đồ đạt tiến vào trong đó cũng chỉ là sẽ trở thành vi bạch cốt m a tồn tại thế nhưng mà cường đại như là phong hàn nhưng lại sẽ không chính thức vẫn lạc tại hoàng trong suối nước đương nhiên đối với lòng đất hoàng t u y ề n nước kiên kỵ nhưng lại có phong hàn cũng là tin tưởng cái này c ể u u bên trong thần ngục ngoại trừ hoàng t u y ề n thủy bên ngoài còn có mặt khác bất đồng đồ vật nói thí dụ như địa tâm liệt hỏa tại ở k i ế p trước phong hàn nhưng chỉ có rất bi kịch đã bị chết ở tại địa tâm liệt hỏa trong tay cựu u thần ngục u sâu vô cùng người nếu như muốn muốn tìm cái chết lời mà nói cái này cựu u thần ngục tuyệt đối là một cái hoàn mỹ địa phương có thể nói như vậy coi như là h à i cốt không còn cũng là có thể đơn giản làm được cho nên liệt hỏa chi giới Vô thượng thiên triều rất nhiều không thể xử lý r ắ c rưởi, đều bị ném vào cửu u bên trong thần ngục, cho nên cái này cửu u thần ngục cũng là hôi thối vô cùng. Mà cửu u thần ngục thì ra là lăng vân bảo khố nhập m ô n h ẩ u Thử hỏi lại sẽ có người nào có thể nghĩ đến rác rưởi vung hố bình thường địa phương, hay vẫn là một cái bảo tàng tri địa? Thành lập cái này một cái bảo khố kiếm nạo, không thể không nói, thật sự là một thần nhân a. Tóc bạc yêu nhân, phong hàn bọn hắn đã là đã lấy được đủ nhiều tin tức, nhiều đến phong hàn có thể bỏ qua tóc bạc yêu nhân yêu nghiệt, phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Lúc này đây xuất phát. Phong Hàn không có lựa chọn trước kia ăn mặc áo trắng, h a n g y i ì mà là một thân thanh y đi ì Tại Phong Hàn trong mắt, thanh y thời điểm, trường kiếm ra khỏi vỏ, sát nhân là thống khoái nhất đấy. Đồng dạng, thanh y sát nhân, máu tươi cũng sẽ không lộ ra đáng sợ, trái lại, còn sẽ có lấy vài phần yêu dị cảm giác. Đang mặc thanh y tay áo đồng bền, cùng t í n h mịch U Minh, tiểu thần ngục hóa làm một thể. Phong Hàn trong nội tâm cười cười, cái này sâu trong lòng đất U Minh sát thái cũng là gần như vi màu xanh đấy, chính mình suy h đến đầu cái này một thân thanh y ngược lại thật sự chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Phong Hàn hiện tại chỗ dừng lại địa phương. hết tất cả đều là đã vượt qua băng tuyết chi địa ấn tượng hoàn toàn là âm trầm cửu u thần ngục không có một điểm trở ngại chi vận không có một chút vật còn sống chỗ đó đ ư ợ c x ư n g là u minh đỉnh tại u minh chỗ sâu nhất có u minh đỉnh tại quang minh chỗ sâu nhất tắc thì là có thêm quang minh đỉnh hai cái này có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đứng tại chỗ cao lên cao nhìn xa như vậy toàn bộ thiên hạ toàn bộ liên hỏa chi giới vô thượng t i ê n triều đều là có thể tất cả đều đến trong mắt của mình bất quá phong hàn tuy nhiên là dựa vào lan can trông về phía xa dù là hắn thị lực hơn người ngoại trừ trông thấy lòng đất phụ cận tán loạn thiên long huyết thú bên ngoài cũng là không có phát hiện thần bí kia yêu nhân cường giả tung tích thậm chí còn phong hàn điều động linh hồn h ò a bông hoa áp dụng thần niệm điều tra phương thức cũng là không có phát hiện thần bí nhân kia vật tung tích phong hàn có chút muốn trách cứ cái kia dư hận suất rồi thằng này không phải nói ba ngày sau đó có thể phát hiện thần bí kia cường giả tung tích sao đều là con mẹ nó cái gì lừa bố m à y tình báo ba ngày này đã qua nhưng lại như trước không có phát hiện thần bí cường giả tung tích lo nghĩ phong hàn chỉ có thể đủ quy kết gắn liền với thời gian gian mới đi qua nửa ngày thứ hai còn xa xa không có đạt tới ngày thứ ba. bởi vậy còn cần tiếp tục chờ đ ã i nếu như đến ngày thứ ba thời điểm như trước thì không cách nào điều tra đến thần bí tiêu cường giả tung tích phong hàn cũng chỉ có mặt khác nghĩ cách rồi mà phong hàn cần có nhất làm được đúng là dẫn x i xuất động cần biết cái này vô biên u minh khe r á n h bình thường địa phương cũng đã có vạn mét sâu bình thường tu thông tu luyện giả l ầ u các đều là kiến tại một ít u minh trên tầng mây cũng là bởi vì quá sâu địa phương kiến tạo l ầ u các cũng khó mà ngay cả loan đao không gian hoàng cung đều là thành lập tại u minh trên tầng mây đấy mà không phải u minh khái rãnh bất luận cái gì quỷ dị sự tình phát sinh ở tại đây phong hàn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái bởi vì đây là thiên hạ thần bí nhất cửu u thần ngục từng bước một phong hàn tại u minh ở trong chỗ sâu đ ặ t trên đứng tại u minh đỉnh ở trong chỗ sâu quan sát hết thảy phong hàn cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn rồi sau đó phong hàn không ngừng mà hồi trở lại phi bay đến một chỗ cao ngạo hàn mai sinh ra đời trong núi tuyết điều tra không có kết quả về sau phong hàn tiêu một mình một người khé hôn cái kia hoa mai ngạo hàn chi hương khí phong độ tư thái tuyệt thế phiêu nhiên như tiên nhân nghĩ nghĩ phong hàn hay vẫn là tin tưởng vững chắc. cái này thần bí cường giả sẽ xuất hiện đấy nếu như hắn xuất hiện mà chính mình nhưng lại không có chuẩn bị cho tốt chẳng phải là một kiện rất bi kịch sự tình nửa ngày trời sau chính là khả năng đại chiến thời điểm cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức nam ở trên ghế trúc phong hàn tiểu bế lấy ánh mắt híp lại có cường giả hy vọng thông qua ngồi xuống phương thức đến nghỉ ngơi dưỡng sức đó là cảnh giới của bọn hắn còn chưa đủ cảnh giới nếu như đạt đến phong hàn như vậy cảnh giới như vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể lại để cho chính mình tiến vào tu luyện cảnh giới đều có thể lại để cho chính mình đạt được tinh dưỡng Phong Hàn v a thích nằm ở băng tuyết điêu khắc trên mặt ghế, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thư thái như vậy một chút. Thời gian rất nhanh xói mòn. Đào mắt, cả bởi thời gian đã vượt qua, nên xuất phát mở ra hành trình thời điểm đến đến rồi. Phong Hàn mở mắt, mặc dù chỉ là thời gian ngắn híp mắt trong một giây lát, Phong Hàn nhưng lại cảm giác được tinh thần no đủ. Ông ông ông, tư ân, ông t h ầ m ám. Phong Hàn bị cái này một hồi thanh âm khiến cho nổi lên một hồi nổi da gà, kệ đàn đo nhạc như thế trói t a i đấy. Phong Hàn chỉ biết là một người, cái này người tự nhiên là Đại Chu Thái Tổ. Đại Chu Thái Tổ, nguyên lai là ngươi đã đến rồi, như thế nào? Ngươi tới làm gì, tiểu tử, đây là cửu u long giới, ngươi cầm. Thằng này tuy nhiên là một cái chấp n h ẫ n bộ dáng, nhưng lại có thể hộ được quanh thân an toàn. Đại chu thái tổ nói ra, thật sự thần kỳ như vậy. Phong hàn ngạc n h i n nói, cái này tính toán cái gì? Cái này bất quá còn một điều nhi thô giáp, nếu như có thể đem phần thiên cấp bậc long khí long khí dung hợp tiến cửu u long giới, chiếc nhẫn kia liền có thể trở thành dung nạp không gian không gian giới chỉ. Đại chu thái tổ nói ra, không gian giới chỉ, đúng vậy, không gian giới chỉ, cái gọi là giới tử nạp tu di chính là cái này không gian giới chỉ đặc tính, ngươi phải biết. g i ớ i tử nhỏ đến không thể phát giác, mà tu di chi núi nhưng lại lớn đến không thể tưởng tượng nổi, không gian g i ớ i chỉ lại có thể đem cái này không thể tưởng tượng nổi tu di chi núi cho dung hợp trong đó, thần k ý như vậy, bất quá ai có thể đủ căm lòng cho đem cái kia phần thiên cấp bậc long khí long khí đốt đ à n nấu h ạ c bình thường chế tác c h ứ c nhận đâu này? Phong Hàn hỏi, cái này có một ít phần thiên cấp bậc long khí long khí hơn nhà giàu mới nổi ưa thích làm như vậy. Đại Chu Thái tổ nói ra, nhà giàu mới nổi, nhân thế gian có thổ tài chủ có thể xưng là nhà giàu mới nổi, cái này võ đạo thế giới cũng có được gọi là nhà giàu mới nổi tồn tại. coi như là án sát sứ cao thủ cũng chỉ là có được một kiện phần thiên cấp bậc long khí long khí cái nào nhà giàu mới nổi hội sẽ cường đại như vậy so án sát sứ còn cường đại hơn phong hàn nói ra ha ha sẽ có đấy về sau sẽ có đấy nói không nhất định rất nhanh ngươi đều trở thành c h ủ n g trùng cầm phần thiên cấp bậc long khí long khí nương tay nhà giàu mới nổi đại chu thái tổ nói ra lúc nào ngươi đại chu thái tổ cũng hiểu được nói dễ nghe lời nói rồi bất quá hy vọng như thế đi không nói nhiều ta xuất phát phong hàn sắc mặt biến được nghiêm túc lên xuất phát phong hàn ra lệnh một tiếng một đám cường giả đã sớm trung thực trở lệnh, đều là bắt đầu xuất động, g ó t sắt từng cơn. cái này một xuất phát, dĩ nhiên là khí thôn s â n hà chiếu sáng nhật nguyệt. cái này p h ô trương, ngược lại là có chút đại a. phong hàn không khỏi liên tục cười khổ. quy một chương 104, đại chiêu kiếm pháp. phong hàn ra lệnh một tiếng, một đám cường giả đã sớm trở lệnh, đều là bắt đầu xuất động. cái này một xuất phát, dĩ nhiên là khí thôn s â n hà chiếu sáng nhật nguyệt. phong hàn cười khổ, lúc này đây, bọn hắn những cái thứ này, mặc dù nói là t ô ve đấy, thế nhưng mà chính thức phát ra nội tác dụng, gần như tại không. hơn nữa. Cái kêu tóc bạc thần bí cường giả là n ổ i danh thần bí yêu nghiệt, các ngươi như vậy một đại bang tử người phất cờ h g i e o thần bí kêu cường giả nếu như trong nội tâm không chắc lợi mà nói, là như thế nào cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Như vậy kế hoạch của ta chẳng phải là muốn thất bại? Cho nên tại tất yếu thời khắc, hay là muốn thoát khỏi những này vương d i u chính mình một mình hành động tốt, dù sao chính mình có một ít bí mật thủ đoạn, nếu như bại lộ đi ra, nhưng lại không tốt làm đến, đến rồi. Đeo lên đại chu thái tổ tính chất đặc biệt cửu u long giới, ủ dị khó lường, c h ấ c bảo vệ tốt chính mình, rồi sau đó giết địch t i ê n tâm. phối hợp hắn lúc trước lĩnh Ngộ Thiên băng địa liệt lực sát thương cơ hồ để cao vô số lần Phong Hàn tiểu công tử phía trước có Thiên Long huyết thú chặn đường người phía dưới báo cáo nhanh cho Phong Hàn tóc bạc yêu nhân quả nhiên là tóc bạc yêu nhân tại không rõ ràng lắm lai lịch của chúng ta trước khi dĩ nhiên là phái ra một đám chịu chết Thiên Long huyết thú hắn có lẽ cũng biết hồ bất quy đại nhân đắc tội Long huyết không gian sự tình còn dám làm như thế thật là dụng tâm hiểm ác lúc này mấu chốt thời kỳ tóc bạc thần bí cường giả tùy thời cũng có thể xuất hiện chúng ta muốn làm đến chính là không để cho thần bí kia cường giả bất kỳ cơ hội nào cho nên cái này xuất hiện thì Long huyết thú q u ả n sau lưng của hắn có hay không Long huyết không gian, chúng ta muốn làm đến, chưa từng có từ trước đến nay. Anh Dũng sắt, cái này xuất hiện Thiên Long huyết thú khiêu khích nhìn qua Phong Hàn, giống như tại rễ c ậ n Phong Hàn một nhóm người này vô năng giống như. Phong Hàn lạnh lùng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Long huyết thú, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình. Đại phá diệt kiếm chiêu, dùng thân là kiếm. Phong Hàn thiên băng địa liệt kiếm pháp đã luyện đến kiếm ra như núi cảnh giới, hơn nữa Phong Hàn mã hỏa chi tâm không ngừng thiêu đốt. Sắt, Phong Hàn mạnh m giống to một tiếng, kiếm khí tức kích động như đạn pháo hướng một đầu Thiên Long huyết thú đại não. cái này rất có thể uy danh hiện hách lĩnh n ộ thiên địa chi đạo cao thủ như là cái kia tóc bạc yêu nhân đoán trước cái kia giống như quả nhiên là trở thành một cái phá hôi nhưng là làm cho người thất vọng chính là kẻ này phá hôi trình độ thật sự là lại để cho người đối với hắn im lặng a phong hàn bên này trận danh người tất cả giật mình kiếm khí l a n g lợi kiếm khí lăng l ệ ác liệt hung mãnh quá một kiếm thật nhanh nhanh chóng một kiếm kiếm pháp này thật sâu đạt được kiếm pháp tinh túy cử trọng n ư c kinh là có thể đem núi h ủ y d i ệ t một kiếm thiên lôi một kiếm thiên long huyết thú d ự vào thiên phú kinh người tuy nhiên đang gây hấn với tuy nhiên hắn cũng có phòng bị thế nhưng mà t h ắ n tuyệt đối không có dự kiến đến Phong Hàn sẽ là như vậy tàn nhẫn. Phong Hàn một kiếm, không ra thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà vừa xuất hiện, vậy mà khủng bố đến như vậy trình độ. Thiên Long huyết thú, thú huyết thiếu đ ố t tại một khắc này cũng có thể là cảm thấy có chút i m l ặ n g Rõ ràng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được không chỗ nào không có kiếm pháp ý cảnh, nhưng xác thực là không có chứng kiến một bả một thanh kiếm a. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào đi ứng đối. Cho nên Thiên Long huyết thú tại một khắc này căn bản chính là liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền triệt để chúng chiêu rồi. Một cái ra lớn, tự nhiên là rất thảm trọng đấy. Chết, đáng thương. cái này chuẩn bị khiêu khích thiên long huyết thú liền cuối cùng tiếng hô đều không có phát ra tới. một kiếm nổ hì ở cốt, thiên long huyết thú, chết. đồng dạng một kiếm, dùng tốc độ ánh sáng tốc độ anh hướng mặt khác một đầu thiên long huyết thú, quyết không lưu tình. một kiếm, vạn kiếm xuyên tim. đ ế n t ừ long huyết không gian cao ngạo như là nhị ngũ b ắ t vạn, ngồi chém gió tự kỷ, long huyết thú, hơi kém chính là sẽ đối phong hàn kêu cha gọi mẹ rồi. cái này nhân loại, thật sự rất cường, ta muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể gặp hắn nói. Mắt khắc một đầu tiên long huyết thú m ồ hôi lạnh chảy dòng dòng n g a a trong nội tâm kiên kỵ, hắn cũng là tuyệt thế cao thủ, đối với phong hàn đột nhiên ra tay, tự nhiên là có sợ cảm ứng, cho nên hắn tự nhiên là làm đi một tí chuẩn bị. Ngươi cũng muốn chết, muốn chặn đường, tuyệt không khả năng. Phong hàn lạnh lùng nói. Đến đây đi. Tuổi trẻ nhân loại, ta không sợ ngươi, muốn muốn cùng chúng ta vĩ đại cao n ạ o chủ nhân một trận chiến, ngươi nhất định không được. Mắt khắc một đầu tiên long huyết thú nói ra. Nhưng là mắt khắc một đầu tiên long huyết thú, nhưng lại nhất định lại một lần nữa thất v ọ n rồi. Phong Hàn cùng bố tốc độ cùng với cựu U Long giới phối hợp Thiên băng địa liệt bình thường ma lực ma hỏa chi tâm vi lực chật c h ậ p cái kia thật là đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Người ngăn cản sát nhân, cậu ngăn cản giết chó, địch nhân hắn càng lợi hại, cường h ắ n nữa, hắn cũng là người, thân thể của hắn cũng là thịt làm đấy, làm sao có thể ngăn cản được Phong Hàn tôi luyện nhiều năm đấy, lực phá hoại siêu cấp cường đại Thiên băng địa liệt đại chiêu kiếm pháp. Phong Hàn xuất phát, bắt đầu chiến đấu, nhưng là lại không có gặp được chính mình một phương thần bí kia địch nhân, vừa xuất hiện, hắn đã bị đại lượng Thiên Long huyết thú công kích, hắn cũng không biết vì cái gì. một trong đám người, những ngày này Long Huyết Thú ai đều không để ý, đều đến hung hăng công kích chính mình, giống như không đem chính mình giết chết tiểu không cam lòng. bất nhập thiên địa pháp nhãn, không thể biến hóa. lần này, đừng nói là cái gì của ngươi chủ nhân, coi như là liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong Hàn còn bạo giống to nói, đối phó như vậy một cái không tính quá mạnh mẽ Thiên Long Huyết Thú, Phong Hàn lại là không thể bình tĩnh. mà trên thực tế, Phong Hàn là cố ý chịu, hắn muốn tâm tình của mình dung nhập trong đó, giết chóc Thiên Long Huyết Thú, lại để cho chủ nhân của hắn, thì ra là vị tia thần bí cường giả cảm nhận được chính mình tức giận. Rồi sau đó, có tâm tư cùng mình một trận chiến, vì vậy rất một màn quỷ dị xuất hiện. k h ô n g bố v ô hạ, kiếm thần chi tàng, kiếm thần tuyệt chiêu, giết, phong hàn sát thần phụ thể, sát ý n g ậ p trời, kiếm pháp pháp thiên địa pháp không lưu tình, giang g i c thiên long huyết thú một giới thân kiếm, thê thảm vô cùng, bị anh huyết đục mơ hồ, tứ chi không được đầy đủ, hắn điên cuồng hồ. Giờ phút này trong mắt của hắn một mảnh khủng bố, khí quan xuất huyết nhiều, xương cốt đều hoàn toàn vỡ vụn rồi. Nếu như hiện tại không áp dụng biện pháp, vậy hắn cũng chỉ có đổ máu mà chết, vĩnh viễn không có thể sống lại rồi. chứ phi thiên long huyết thú có thể vượt qua 99 đốt đi cướp, siêu thoát hoặc là nghiền nát U Minh thành công mới có thể, nhưng đừng có nằm m ộ n g điều này có thể sao? nhân loại, nếu như ta có thể đủ vượt qua 99 đốt đi cướp, siêu thoát hoặc là nghiền nát Hoàng t u y ể n U Minh thành công, trở thành phá Toái hư không tồn tại, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. cái này một đầu tiên Long huyết thú hung hăng nói, ha ha, đừng nằm động rồi, tiểu ngươi, hải tử ngươi còn muốn phá Toái hư không, ngươi ngay cả ta một kiếm pháp đều không ngăn cản được, c h n g chi là thiên địa đại kiếp nạn 99 đốt đi cướp, còn muốn siêu thoát hoặc là nghiền nát U Minh, hiện tại ta c h u n g kết giấc mộng của ngươi, cho ngươi siêu thoát. Phong Hàn lạnh lùng nói, chết đi. Phong Hàn nhẹ nhàng bổ sung t r ợ t nhẹ n h u như có như không kiếm. Dầm bảo gào, cái này một đầu tiên Long huyết tú, như c h ư c là một cái chết. Loan Đao không gian một cái chiêu Thảo sứ, thấy như vậy một màn, nhìn xem hai ngày Long huyết tú liên tiếp chết đi, thấy thế đại hỉ, lập tức lên cao một hô. Loan Đao không gian các minh đệ, xuất ra bí kỹ, vây công, lại để cho tóc bạc hung nhân Long huyết tặc tử không chỗ có thể đi. Cấm miệng, mai l a m u, thật sự là không có giáo dưỡng, đáng đợi không có bạn trai. Tuần sát sứ Y Quan Bạch lạnh lùng nói, vâng. Chiêu đó Thảo sứ nhẹ gật đầu, thế nhưng mà. mặc dù như thế, tuần sát sứ bên trong thần bí nhất tồn tại y quan bạch cũng rất phẫn nộ, chỉ thấy hắn lớn tiếng phẫn nộ quát: Phong hàn tiểu công tử, đ ả m lượng của ngươi thật sự quá lớn, lại dám ở l ă n g vân bảo k h ố làm ra như vậy sự tình, cái này không chỉ có riêng là tiết độc kiếm ngạo vĩ đại anh linh, càng là đắc tội long huyết không gian a. Muốn biết hôm nay long huyết thú là không thể giết lung tung n h a ngươi sẽ không sợ án sát sứ biết rõ, án sát sứ sợ hãi sau lưng ngươi thái cổ gia tộc, thế nhưng sợ hãi long huyết không gian, hay vẫn là sau lưng ngươi có đại chu thái tổ, không đem án sát sứ để vào mắt, cái này thật đúng là không có lẽ a. c ấ miệng, hôm nay long huyết thú xuất hiện ở chỗ này. rất rõ ràng, là có người thao tác đấy, mục đích không có gì hơn nghe nhìn lẫn lộn, để cho chúng ta tâm phủ khí táo, phật phong không yên. đã hôm nay long huyết t h ú ý đ ồ đến bất tiện, chúng ta cũng không cần phải trói buộc tay chân à, nên làm gì, liền làm cái đó. ta cảm thấy được mai lam u đại vương liền làm vô cùng tốt, mà y quan bạch tuần sát sứ làm không tốt. phong hàn bá khí vô cùng nói, nữ khí sảng rộng, tựa hồ chân thật đáng tin. quy một chương 105, giao phong cùng lập uy. ngươi làm thật không tốt. phong hàn bá khí lộ ra ngoài nói, phong hàn tiểu công tử, ta làm không tốt, ta làm như thế nào không tốt rồi. Tuần sát sư ý thì quan bạch lạnh lùng nói, Phong Hàn bối cảnh cường đại, thiên phú kinh người, có thể tuần sát sư ý thì quan bạch cũng là dưới một người trên vạn người, vô cùng nhất không được phép người nói này nói kia, còn dám cùng ta tranh luận, thật sự là vô liêm sỉ. Hai điểm, thứ nhất, ngươi đã quên hiện tại, ta mới là thủ lĩnh, các ngươi cần làm được chính là phục tùng mệnh lệnh của ta, mà không phải đưa ra ý kiến hoặc là phản đối. đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết đi, cũng không có ai ngăn trở ngươi. Phong Hàn nói ra, hắn toàn thân đằng đằng sát khí, toát ra sói đói bình thường h à quang, nhìn khắp bốn phía, bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng là muốn tại một khắc này, bị hắn cho cán t mà ngay cả độ ấm cũng là bị hắn cho thôn phệ, trực tiếp giảm không biết bao nhiêu độ. Hừ, Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, như là một đạo tuyệt thế thiên lôi, thiên lôi q u ầ n q u ậ n phía dưới. Hết thảy, tựa hồ cũng là đã chú định người ngã ngựa đổ. Quên mình đều là cầm trong tay bản chế hàng nhãi viên nguyệt loan đao loan đao không gian cường giả, cả đời kiến thức cũng là không tính thiếu đi. Thế nhưng mà tại Phong Hàn hừ lạnh một tiếng phía dưới, bọn hắn dĩ nhiên là hộc máu. Điểm này, như trước là lại để cho bọn hắn kinh hại không thôi. Trong mắt đều muốn mất đi ra. Phong Hàn hướng một nhóm người này đã chứng minh, hắn không chỉ là cường h ù n hắn là chân thật đáng tin, nói một không hai trí cao vô thượng cường hồi n h a tuần sát sứ y thị quan bạch tại trong những người này, tu vị có thể nói là tuyệt cao cái kia một loại rồi. hắn đều cảm thấy phong hàn đáng sợ, thậm chí cũng chỉ có hắn có thể đủ cảm giác được phong hàn chính thức khủng bố. ba ngày không thấy, kẻ này giống như có lẽ đã không còn là thiên tài cường giả bộ dạng, mà đã có một tia kiêu hùng bá chủ khí độ. mà kẻ này thực lực càng là bay vọt lợi hại. dạ dạ là phong hàn tiểu c ô n g tử, nói ra như núi, chúng ta lại dám hoài nghi, thật là đáng chết. tuần sát sứ y t h quan bạch mất mạng ở đầu, đầu đều đổ mồ hôi rồi. giờ phút này hắn cảm giác ngay cả là trong nội tâm thần Minh Hồ bất q u y tại Phong Hàn trước mặt cũng là cam bái hạ phong nữa à biết do đang chết nói do ngươi còn không ngu xuẩn như vậy thứ hai ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Long huyết tiền lời cực lớn nguy hại chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được Thiên Long huyết thú ác ý Phong Hàn hỏi dây đặc r ă n g trắng tựa hồ là muốn nhắm người mà t h u n phệ lại để cho ý quan bạch tâm du lên cảm thụ cảm nhận được thế nhưng mà hôm nay Long huyết thú là Long huyết không gian nha Long huyết này không gian thế nhưng mà liệt hỏa chi giới thế lực lớn càng là cùng ta loan đao không gian có hài lòng t ì n h hữu nghị đây này Tuần sát sứ y thì quan bạch coi chừng nói, nhưng mà cái gì, Long huyết không gian cùng Loan Đao không gian có hài lòng tình hữu nghị, đây quả thật là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Không có thế nhưng mà, đây cũng là chính xác nhất phương thức làm việc, mục đích của chúng ta là tìm ra cái kia thủ đoạn tàn nhẫn tóc bạc thần bí cường giả, rồi sau đó đường đường chính chính tới một trận chiến, đem hắn đánh chết. Vì Loan Đao không gian chư vị các huynh đệ báo thù rửa hận, hôm nay Long huyết t h ú nếu là thần bí tóc bạc cường giả thi triển thủ đoạn, bất kể là âm nhu dương y u chúng ta tiểu tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thực hiện được đấy. Hắn hết thảy, hết thảy thủ đoạn đều cũng bị ta n á bấy. thẳng đến cuối cùng, ta ngay cả hắn đều nát bấy rồi. Phong Hàn nói ra, Phong Hàn nói như vậy cũng là rất có đạo lý. Còn có, hôm nay Long Huyết Thú khả năng căn bản t i ể u cùng Long Huyết Không Gian không có chút nào quan hệ, Thiên Long Huyết Thú chính là thần bí tóc bạc người n a n h n ớ t ta hoài nghi chính là người nuôi dưỡng đấy, không có khả năng chúng ta trước kia xuất hiện, không có gì Thiên Long Huyết Thú đi ra công kích chúng ta, mà bây giờ lại như là điên rồi bình thường xuất hiện, sát Thiên Long Huyết Thú t i ể u là chúng ta báo thù kế hoạch một bộ phận. Hắn là muốn kéo t u hận, hắn muốn mượn đao giết người. Nhưng là cái này cũng không để cho chúng ta sợ hãi. Phong Hàn ánh mắt kiên nghị, k thật. trong lòng của hắn nhưng lại âm thầm cười lạnh, ngươi không biết các ngươi án sát sứ đã đem long huyết thần vương đắc tội t h n g rồi, loan đao không gian không bao giờ nữa sẽ có được long huyết không gian tình hữu nghị rồi, đừng nói là thiên long huyết thú, mấy ngày liền long huyết thú bên trong vương giả long huyết thần vương cũng dám đánh răng giết, còn nói mà khác, phong hàn tiểu công tử, những ngày này long huyết thú thật không phải là long huyết không gian đấy, thật là thần bí kia cường giả nuôi dưỡng s ù n g vật, tuần sát sứ y quan bạch cẩn thận từng l từng t mà hỏi, hàng thật cùng tạm trùng trùng đều không rõ ràng lắm, ngươi là không biết dùng thần niệm cảm r ấ sao, phong hàn lạnh lùng nói, dạ dạ là, phong hàn thật là bá đạo. thật sự là thật là bá đạo. Tuần sát sư y quan bạch coi chừng gật đầu. Đối với mạnh mẽ như vậy hữu lực mà nhân vật phong hàn chỉ có thể đi thỏa hiệp nội bộ. Thời gian tiểu như vậy trở đi, sau nửa ngày, phong hàn tiểu công tử quả thật là anh minh thần võ, mắt sáng như ngót. Y quan bạch lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trải qua bọn hắn nhiều phiên điều tra, rốt cuộc biết thần bí kia cường giả một ít tin tức. Cái này cường đại thiên long huyết thú tuyệt đối không phải long huyết không gian những cái kia chảnh c h ớ n h ị n g ũ bất vạn, ngồi chém gió tự kỷ, hạng cao cấp, vừa vặn tiểu là hắn nuôi dưỡng sủng vật. Bởi vậy, đối với phong hàn lợi nói không thể nào phản bác. Hơn nữa. trong lòng của hắn cũng là đang nghĩ, ai, án sát sứ trong lòng mình cao lớn nhất nhân vật, có khả năng cái này phong hàn căn bản cũng không có để ở trong lòng, ai, vốn là đồng căn sinh, tương sát thuốc hà thái gấp, tuần sát sứ y thì quan bạch thở dài, vốn là đồng căn sinh, tương sát thuốc hà thái gấp, phong hàn nghi ngờ nói, chuyện đó ý gì, chẳng lẽ ngươi cùng những này vô liêm sỉ thiên long huyết thú là một nhà hay sao, thời gian đình chỉ tại ở đâu, ý thì quan bạch cứng tại này ở bên trong, phong hàn nghi ngờ nói, chuyện đó ý gì, chẳng lẽ ngươi cùng những này vô liêm sỉ thiên long huyết thú là một nhà đấy, cái này là ngươi năm lần bảy lượt c h c h toa a nguyên nhân. cái này chúng ta không phải một nhà ta tổ tiên vi c ự u đầu huyết trùng ai lại nói tiếp cùng những ngày này long huyết thú coi như có chút quan hệ tuần sát sứ y thì quan bạch thở dài ngươi tổ tiên quả thật là c ự u đầu huyết trùng phong hắn hỏi đúng vậy tổ tiên bất quá là một cái bình thường trùng thế nhưng mà nhiễm lên trời long chi huyết từ đó phát sinh dị biến biến thành cường đại c ự u đầu trùng hoàng giả tuần sát sứ y thì quan bạch gật đầu vây một tiếng, y quan bạch liệt diễm thân thể toát ra huyết quang, như là bắt lửa giống như, chỉ thấy được hào quang lóe lên, thon cái biến thành một cái cao lớn đạt đến 9 9 điểm em mở lớn lên cực lớn 9 cái đầu sọ huyết sắc r ắ n huyết sắc hào quang dị thường khủng bố, cái kia c h í căn vòi xúc tu đều là có một hai chục mét dài, như là từng con cực lớn xúc tu, cái gì đó đều có thể nắm giữ, chúng s á c tựa hồ là một vạn chỉ, cái, con cua xác đ ư ợ c ra, thoạt nhìn dày đặc giống như n h a m thạch, giống như, bành trướng manh liệt khủng bố khí tức, như là sóng biển giống như, từ nơi này huyết sắc r ắ n trên người truyền đến điện bình thường đánh út lại, rất kinh người. Người khác, quay mắt về phía tràn đầy thị giác rung động đồ vật, căn bản là cảm giác không thấy đây là một cái trùng, cái này phảng phất t ự u là tràn ngập mùi thuốc súng sắp công kích địch nhân cực lớn yêu quái, hung ác hơn nữa còn sống đại tháo. Đây là một loại biến hình đấy, hoặc là nói là toàn bộ loại sản phẩm mới Thiên Long huyết thú. Tuần sát sứ y quan bạch bản thân t ự u là ưu minh bên trong sinh ra đời trùng loại hung thú, t ự u đầu huyết trùng, mà có như vậy biến hóa, chỉ có hai điểm, một là hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ thời điểm, m à khác chính là hắn lâm vào tầng sâu lần suy nghĩ thời điểm, mà bây giờ tổng hợp các loại thế cục, hắn cũng là muốn thông rồi. Tuần sát sư Y thì quan bạch không thể không nói, người nhân loại thân thể cũng không có người bây giờ như vậy xuất khí. Phong Hàn cười nói, ha ha ha, Phong Hàn tiểu công tử thật sự là đã tạ ca ngợi rồi. Còn x ó i đẹp trai, cái gì n h a đều là 7-8 0 0 0 ngàn năm láo ra hỏa rồi. Tuần sát sư Y thì quan bạch thở dài, 7-8 0 0 0 ngàn năm ở trước mặt ta hoàn toàn chính xác rất giả, thế nhưng mà ngọn lửa này thế giới bên trong, ngươi cũng chỉ có thể xem như một ít bụi a. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nghĩ kỹ, hôm nay Long huyết thú đến cùng giết cùng không giết. Phong Hàn hỏi, Phong Hàn công tử chúng ta nên ngừng không ngừng. nhất định đã bị loạn cục đây giết giết giết tuần sát sứ y quan bạch chống lúc lắc bình thường gật đầu ân phong hàn thỏa mãn gật đầu vị gia này rốt cục đã hài lòng nghĩ đến đây y quan bạch cũng là lập tức thở dài một hơi biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng thần bí kêu cường giả bất nhân rất tốt cũng đừng vay chúng ta bất nghĩa rồi tốt đã muốn giết chúng ta liền hung hăng mà giết giết hắn cái long trời lỡ đất giết hắn cái thiên hôn địa ám giết hắn cái mảnh giáp không lưu mà ở hắn tiểu phu nhân bình thường vẫn còn do dự thời điểm phong hàn lại là căn bản cũng không có dừng lại động tác vì thế thủ đoạn gì cũng là muốn thi triển đi ra đấy, lửa địa ngục, tạo địa ngục, thần uy như địa ngục, lửa địa ngục luyện, địa ngục h ồ n g liên, huyết l u ồ m bầu trời xanh. Phong h à n trong tay lửa địa ngục lập tức xuất hiện, hỏa diễm cũng không có trực tiếp công kích đi qua, mà là đốt cháy, đem cái này một mảnh bầu trời không nhuộm đỏ, thường h ư c n tiêu đốt hỏa diễm, một khi xuất hiện, chính là hào quang vạn trượng. A, con mắt đều muốn mù a. Hôm nay Long huyết thú trời sinh liền đối với cường quang phản cảm, tại đây vạn trượng hào quang dưới sự kích thích, không thể không vạn phần thống khổ nhắm mắt lại. Cái này thống khổ, thật là so liệt hỏa đốt người còn muốn thống khổ a, liệt hỏa đốt người, tối thiểu nhất. chỉ là bên ngoài đau đớn, mà bây giờ, s ắ c thực là nội bộ a. hừ, dám ngăn cản bổn tọa đường đi, muốn đúng là ngươi nhắm mắt lại cái này lập tức. Phong Hàn lạnh lùng nhìn xem cái này ngăn lộ Thiên Long huyết thú, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng mà trong con ngươi sát phạt nhưng lại như thế nào cũng giấu không được. sắt dùng thân lạc kiếm pháp, đại phá diện kiếm pháp, thiên băng địa liệt. rồi sau đó, Phong Hàn loạn trong công kích, Phong Hàn hai tay ôm quyền, kết hợp một kiếm, thi triển ra sáng chói vạn phần kiếm thần áo nghĩa thiên băng địa liệt, chỉ nghe một p h tiếng vang, hắn lăng lệ ác liệt kiếm chiêu vậy mà đánh vào đệ tam ngày hôm trước Long huyết thú đầu lâu phía trên. Hôm nay Long huyết thú đầu lâu có thể nói cứng r ắ n bó tay rồi, thế nhưng mà hắn đụng phải chính là Phong Hàn, cùng với Phong Hàn cái kia một đôi trọng kiếm bình thường vô địch thiết quyền. Phốc phốc phốc, lập tức đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung ra, h ồ n g Bạch vẩy ra đi ra ngoài, lại là nhất trọng kiếm nổ hì ở c o t Phong Hàn là càng ngày càngưa thích loại này nhất trọng kiếm nổ đồ hì ở c o t cảm giác rồi. Cái này Phong Hàn tiểu công tử không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa sát phạt quyết đoán, may mắn vừa mới không có ở Phong Hàn tiểu công tử trước mặt biểu hiện mình phản đ ị c h bằng không thì kết quả của mình rất có thể cũng hay vẫn là như vậy. Tuần sát sư y quan bạch tuy nhiên cũng đang không ngừng mà giết chóc bên trong, thế nhưng mà đem làm hắn thấy được phong hàn thực lực như vậy thời điểm cũng là nhịn không được trong lòng nghi n h ị So ra mà nói, cái kia không có bạn trai mai lam Vũ nhưng lại biểu hiện tốt hơn nhiều, giống như ngay từ đầu liền biết rõ phong hàn năng giả chỗ không thể, có thể đại sát tứ phương, đại phát thần uy. Phong hàn công kích là sắc bén đấy, tuyệt thế đấy, càng lại ác độc đấy. Lực lượng theo biển cả ở trong chỗ sâu, trực tiếp xâm nhập hư không, hoàn toàn thi triển, p h ả n phất từng khỏa quả quả b ù m bạo phá mới lạ, tươi s ố t đầu hủ l ộ n g dạng, cực lớn tiên long huyết thú đầu cứ như vậy bị trực tiếp phát nổ, lưu lại vô số màu trắng đ u hoa. nhiều đóa màu trắng m â y hình ấm, vậy mà cũng tự nhiên là tại c h â đã chết, ốc vợ toàn. Uu đọc sách, v â đút v â đút v â đút bổ cản s u k o n Văn tự xuất ra đầu tiên. Các ngươi còn dám tiếp tục? sắt. Phong Hàn chiến ý ngập trời, sắt khí vô cùng, lạnh lùng nhìn xem địch nhân. Phong Hàn đại phát thần uy, cả ngươi tinh khí thần đều là thời gian dần qua tại hắn không biết dưới tình huống phát sinh biến hóa. Giờ phút này Phong Hàn huyết luân trường y liệt, hướng mọi người đã chứng minh thật sự là hắn là một vị đấm máu chiến đấu h ă n g hái kiếm thần. Sau nửa canh giờ, một cú cực kỳ mãnh liệt khoái cảm đánh ú t lại, không thể tưởng đ ư ợ c cứ như vậy thỏa thích rất c h ó c thực lực của ta công kích của ta lực cũng sẽ lô sát phong hàn thật sự muốn cất tiếng cười to vừa rồi mỗi một kiếm pháp kiếm chiêu kiếm y đều là có thêm n ổ đ ầ t hì ở c ậ t bình thường mỹ lực đại sát tứ phương sát khí thật có thể nói là là mạnh khủng bố lực công kích như là vũ khí hạt nhân lô sát b ộ phát cũng đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ kiếm thần chi đạo dùng thân là kiếm pháp thiên băng địa liệt ngưng tụ tinh khí thần tinh thần diễn biến bản chất lô sát tuy nhiên giờ phút này phong hàn thực lực của bản thân cũng không có đột phá nhưng một cái không tranh giành sự thật chính là hắn bản thân lực công kích lượng lại đạt đến một cái giai đoạn mới. ở kiếp này trước nay chưa có mới bậc thang. một cái c ù n g uy tín lâu năm cường giả có thể thu nhỏ lại vô số năm trên địa t h bậc thang. quy một chương 106, đối trọi gây gắt. Các cả tiểu tử ngươi giết những này phế vật rất lợi hại a rất lợi hại a. nhưng vào lúc này đầu thứ tư thiên long huyết thú nhưng lại tà ác nở nụ cười tiếng cười cực độ cuồng vọng kinh h bị hết thảy bộ dạng thanh âm không ngừng mà sẽ rách phía dưới càng là giống như q u đen thét lên đồng dạng là điên cuồng như vậy. ta hội sẽ tiêu diệt ngươi đấy. phong hàn cũng là lạnh lùng cười. cái này không khỏi lại để cho đầu thứ tư thiên long huyết thú sướng sở, rất tốt. đầu thứ tư thiên long huyết thú tiếng cười thu liễm, trong mắt lộ vẻ sát ý cùng cực độ hư vấn, loan đao không gian, hồ bất quy, quả nhiên không ra buồn tọa thượng sư sở liệu, các ngươi thật sự là quá điên cuồng, các ngươi g i ế t nhiều ngày như vậy, long huyết thú phản bội liệt hỏa chi giới pháp lệnh, đắc tội huyết mạch chí cao long huyết đại không gian, thiên địa quân thân pháp sư, không có vua, không cách nào, dù là có đại chu thái tổ tại, có hồ bất quy tại, ta cũng muốn làm trên sư giết. ngươi, cho dù là giam cầm ngươi cũng là sẽ không tiếc, c c cặc. thượng sư, cái kia là người p h ơ n g nào? phong hắn hỏi. Ngu Xuẩn tiểu tử, kết nối với sư cũng không biết. Thượng sư, tự nhiên liền là chủ nhân của ta rồi. c á c cac, huyết sắc đại ẩn cư. Người gian lấy, đầu thứ tư thiên long huyết thú đầy người đều là sắc bén huyết quang, toàn bộ người hóa thành một đạo huyết sắc hào quang, cải biến phương hướng, như vậy bay thẳng đến loan đao không gian đối diện đen kịt vô cùng phương hướng tiến đến, tự như vậy bỏ trốn mất dạng rồi, không có chú ý a. Chết tiệt, suy nghĩ vấn đề đi, rõ ràng lại để cho người này trốn thoát rồi. Phong Hàn trong nội tâm thở dài, trực tiếp hơi kém r ơ chân, bất quá cái này đầu thứ tư thiên long huyết thú chạy. đối với phong hàn không chỉ không có hại, ngược lại còn có thể mới có lợi, đem cái tiêu che giấu cao lớn hơn nữa cường đại thần bí tóc bạc cường giả cho mang đi ra. Thần bí tóc bạc cường giả không là đến từ huyết sắc tràn ngập long huyết không gian, mà thật sự đến từ liệt thiên đế quốc. đây là phong hàn trận chiến này đạt được cực kỳ mấu chốt tin tức một trong, sắp tới đem cùng thần bí cường giả một trong chiến đấu, phong hàn chuẩn bị thật lâu, cũng càng thêm nhận rõ chính mình trước mắt tình huống. tới một trận chiến, phải hiểu đối phương, đáng tiếc, phong hàn bọn hắn có thể thu hoạch tư liệu của đối phương thật sự là có hạn, cho nên, phong hàn chỉ có chính mình nhiều hơn tu luyện, nhiều hơn nghĩ lại nhược điểm của mình. Như vậy mới có thể chiến thắng. Đây chính là hắn chiến đấu sách lược, không nhỏ xem bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng không để cho bất kỳ một cái nào đối thủ cơ hội. Phong Hàn đối chiến Thiên Long huyết tú, h bản thân hẳn là Phong Hàn đơn giản chiến thắng. Thế nhưng mà hôm nay Long huyết tú h chính là biến dị Thiên Long huyết tú, h kỳ thật thực lực cho dù cùng chính thức Vương giả Thiên Long huyết tú h Vương so sánh với cũng là không thua bao nhiêu. Hơn nữa Phong Hàn cố ý giữ lại thực lực, cho nên giết cho tới bây giờ mới giết ba đầu, chạy một đầu. Cho nên t h â t yêu ngài cũng đừng để bên ngoài Phong Hàn thực lực sông váng đầu não. Ha ha. Phong Hàn cười cười, ngươi cho rằng thật sự tốt như vậy chạy sao? Ta đã tại trên người của ngươi để lại linh hồn chi hỏa, căn cứ linh hồn chi hỏa, ta là có thể truy tung đến thần bí kia yêu nhiệt cường giả bóng dáng. Đến lúc đó, nhất định đem hắn đánh chết. Hỏa trùng thiêu đ ố t lên. Trên thực tế, đúng là hỏa trùng tại theo dõi địa vị, đã qua một phút đồng hồ. Ta biết rõ thần bí kia cường giả ở nơi nào. Phong Hàn Mục Quang phát sáng lên. Phong Hàn Tiểu Công Tử, liền cái này cũng biết, muốn biết người này thế nhưng mà cách chúng ta một vạn ở bên trong à? Ý t h ủ Quan Bạch, Mai Lam U đều là vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng. Đúng vậy. nàng khả năng cách chúng ta một vạn ở bên trong nhưng là bây giờ ta nhưng lại cảm giác không thấy khoảng cách bởi vì nàng ngay tại phía sau của chúng ta phong hàn hai mắt tỏa sáng tăng thêm chiến đấu bỏ ra h ắ n lượng cái canh giờ linh hồn của h ắ n chi hỏa rốt cục cảm nhận được thần bí kia cường giả khí tức phong hàn thân hình như điện chạy vội đi qua đi ra hèn hạ tiểu nhân cùng ta một trận chiến phong hàn v ừ a kêu, thiên địa chấn động một lớp sóng đón lấy một lớp sóng sóng cả có thể nói là liên tiếp lại để cho quanh người che giấu địa phương đều là triệt để b ạ o lộ giống chết tiệt tiểu tử ngươi rõ ràng dám tổn thương của ta long huyết tiểu bảo bảo chết tiệt ta muốn giết ngươi cao tới l ư ơ n g thần bí cường giả xuất hiện, vừa xuất hiện, tiểu lang ậ p trời tức giận, phong hàn hướng thần bí kia cường giả nhìn lại, thần bí cường giả thân cao hơn 2 mét, tay to như trường thường, tuy nhiên phong gầy, thế nhưng mà vẫn đang có thể cho người dùng áp lực cường đại, t ó c như là thác nước bình thường hướng phía dưới chạy tới, bạo tạc tính chất chất khí tức, bay vọt mà ra. con long huyết tiểu bảo bảo đâu rồi, ngươi cũng không e lệ, phong hàn lạnh lùng cười cười, đem chính mình cường giả khí tức phóng thích, không ngừng hướng về địch nhân áp bách mà đi, hắn không muốn cho địch nhân nhiệt nóng bất luận cái gì t h ở dốc cơ hội, không có bản thổ khí tức, ngươi không phải liệt hỏa chi giới hay sao? thần bí cường giả lạnh lùng mà hỏi. ta tự nhiên không phải, ta đến từ liệt thiên đế quốc, ngươi thì sao? phong hàn hỏi. ta cũng tới tự liệt thiên đế quốc, bất quá so với việc liệt hỏa chi giới người, ta càng thêm hận liệt thiên đế quốc người. thần bí cường giả cái kia màu đỏ như máu con mắt nhìn h ằ m hầm lấy phong hàn, khí thế bên trên không muốn thối lui co lại chút nào, cái kia kiếm trong tay quang không ngừng phun ra n u ố t vào, thời khắc chuẩn bị công kích. xem ra ngươi cũng là một cái có câu chuyện người. phong hàn nói ra. ngươi rất tuổi trẻ. thần bí cường giả nói ra. so ngươi tuổi trẻ. phong hàn khí thế không ngừng kéo lên, không ngừng mà tập trung. k h ó a chặt, theo thực lực của hắn không ngừng bạo tạc tính chất tăng lên, thực lực đã là vượt ra khỏi quy nguyên cảnh giới, rồi sau đó là toái hư cảnh giới, chứng kiến địch nhân khí thế ý chí rất ổn định về sau. Phong Hàn biết rõ, chính mình còn chưa đủ để dùng đem hắn đè xuống, vì vậy khí thế lại một lần nữa kéo lên, lại là đạt đến c ư p giết cảnh giới. Thế nhưng mà Phong Hàn nhưng lại phát hiện, cái này thần bí cường giả khí tức chỉ là hơi chút trở nên mạnh mẽ hơi có chút, mình đã là đạt đến quy nguyên đại viên mãn cảnh giới à? Cảnh giới biến hóa thành c ư p giết, cái này các loại cảnh giới so dư h ậ n suất cảnh giới tự nhiên còn muốn yếu rất nhiều. Thế nhưng mà. chính mình chiến ý nhưng lại so dư hận suất cường đại rồi m ũ i ít của ta chiến ý ra t h â n thế nhưng mà người này tại sao là không có biến hóa ngươi hoàn toàn chính xác so với ta tuổi trẻ thế nhưng mà tuổi trẻ đôi khi cũng không phải cái gì ưu thế thần b í cường giả lạnh lùng nói ưu thế này không ưu thế cũng không có chuyện gì để nói đấy ta muốn còn hơn ngươi dựa vào đấy tự nhiên không phải tuổi trẻ phong hàn kiếm thần ý thức há lại bình thường hắn lại một lần nữa đem khí thế đ ề cao rầm rầm thăng o cái liền tăng lên tới cực hạn của mình trôn vùi cảnh giới khí thế chiến ý hắn không tin địch nhân ở như vậy dưới tình huống còn như vậy ổn định như núi Hắn không tin. Phong h à n trong nội tâm tuy nhiên bao nhiêu có chút khó chịu nhanh, thế nhưng mà thần bí cường giả trong nội tâm kinh ngạc càng lớn. Tuy nhiên người trẻ tuổi này đem chính mình long huyết tiểu bảo bảo giết chết, thế nhưng mà thần bí cường giả cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Hắn nuôi dưỡng long huyết tiểu bảo bảo còn thì rất nhiều. Ba bốn tử vong chỉ tiêu, nói thật, cái kia vẫn là có thể thừa nhận đấy. Chuyện kế tiếp quả thật làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ngay từ đầu, người trẻ tuổi này bất quá là quy nguyên cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Thế nhưng mà người này điên cuồng bạo dưới tóc, hiện tại rõ ràng đã là đạt đến c h ô n vùi cảnh giới. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng như chính mình như vậy? đã ẩn tàng kinh thiên động địa thực lực, chết tiệt, chính mình thế nhưng mà cô ý chịu, rồi sau đó làm một kiện kinh thiên động địa đại sự như đấy, người trẻ tuổi này cũng là có lòng như vậy mà tính, hắn đến t ộ t cùng muốn làm gì? chẳng lẽ ngoại trừ l ă n g Vân Bảo khố bên ngoài, hắn cũng là đem ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến đó một việc t h ự c d i ệ n thần bí cơ giả, giờ phút này chính là trong nội tâm cả kinh, hiện tại nhưng vẫn là một hồi cực kỳ hung hiểm chiến đấu à, đúng lúc này chính mình giống như muốn có chút xa, Phong Hàn lạnh lùng nhìn xem địch nhân con mắt, trong nội tâm tin tức, tại thời khắc này nhưng lại điện bình thường đã hiện lên, cái gì hư tình báo giả? Dư Hận Xuất có thể đem người này thiếu chút nữa cầm xuống, quả thực tiểu là hay nói dỡn, thực lực thế này, thực lực của người này, bảo thủ đoan t r ừ n g tuyệt đối vượt qua trôn vùi cảnh giới, cái thế giới này cường giả như thế nào nhiều như vậy, ta đi ra chinh chiến tứ phương, có thể gặp được c ù n g bậc này cường giả đại chiến cơ hội, c ù n g bậc này cường giả đại chiến, hôm nay chính mình cũng không dám cam đoan thắng lợi a. Người này thật sự là quá cường đại. Trong nội tâm c ư ờ i khổ, đứng ở trên hư không phía trên Phong Hàn vẫn không l ú t đ í c hắn hết sức chăm chú c h m c h m vào thần bí cường giả xem, Phong Hàn trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, rồi sau đó thư giãn, bộ mặt của hắn vặn vẹo, càng là làm ra một ít kỳ quái động tác. Hy vọng có thể đem đối phương chiến ý tan rã một bộ phận. Ha ha, tiểu tử, ngươi tựa hồ là không cần nghe răng trợn mắt đấy. n h ư Toàn vận dụng loại này một chút thủ đoạn tan rã của ta chiến ý, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Thần Bí cường giả lạnh lùng mà hỏi. Khả năng. Phong Hàn nói. Phong Hàn ngữ khí cực kỳ khẳng định. Quy một chương 107, đoạt bảo nhiệt huyết cuộc chiến. Ngươi trẻ tuổi, ở trước mặt ta hung hăng cản quấy là không có bất kỳ chỗ tốt đấy. Hiện tại ngươi còn cảm thấy khả năng sao? Thần Bí cường giả đem khí thế của mình chiến ý lại một lần nữa tăng cường, rồi sau đó hỏi. Hoàn toàn chính xác không thể. Phong Hàn nói ra, chứng kiến đối phương cái kia gần như tê liệt biểu lộ về sau, hắn thở dài một hơi, cũng biết cái này là không thể nào đấy. Kỳ thật, Phong Hàn cũng biết mình làm như vậy có chút cố sức không định loạn. Dù sao, tu luyện đến bọn hắn như vậy cảnh giới nhân vật, bản thân chiến ý rất ít bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà phát sinh tan g i n tình huống. Nếu như thật là tình huống như vậy lợi mà nói, cái kia quấy nhiễu nhất định chính là tuyệt đại cường giả phấn toái chân không bình thường quấy nhiễu. So về cái này, Phong Hàn một cái nho nhỏ mặt quỷ, chỉ có thể coi là là điện hình yếu đất vô dụng công. Nhưng cường giả chân chính quyết đấu. Tại không có tính áp đảo kết quả trước mặt, quyết đấu đủ khả năng dựa vào đấy, cũng chẳng qua là từng cái chi tiết tỉ mỉ. Ngay cả là kinh thiên cường giả tại ngang cấp cường giả trước mặt, thua trận cho tới bây giờ đều không phải là thực lực, mà là chi tiết tỉ mỉ, chi tiết tỉ mỉ mới là quyết định cường giả sinh tử mấu chốt. Ha ha, người giết của ta long huyết tiểu bảo bảo chính là muốn dẫn ta đi ra. Thần bí cường giả tóc bạc bay lên, cao ngạo thân hình t ả n ra yêu dị hương vị, hắn hỏi, người cứ nói đi, coi như người còn có tự mình hiểu lấy, người tàn sát ta loan đao không gian vô số cao thủ. ta còn không có có tìm người gây chuyện đâu rồi, ngươi ngược lại là trước khó chịu rồi. Phong Hàn không nhường cho, đó là bởi vì những cái kia chết tiệt loan đao cưng, giả cùng ta cướp đoạt l ă n g v â n Bảo Khố Bảo Tàng, l ă n g v â n Bảo Khố Bảo Tàng, cho tới bây giờ chính là chúng ta cái này nhất mạch sở hữu tất cả, cướp đoạt h ú n g tràng Bảo Tàng chính là cho ta, cho ta, chính là bọn hắn đáng chết. Thần Bí Cường giả nói ra, ha ha, đáng chết, tốt, ngươi Long Huyết Tiểu Bảo Bảo cũng nên chết, bọn hắn cũng cho ta. Phong Hàn nói ra, hãy bất sang luôn đi, n g ư ờ i trẻ tuổi chỉ biết múa mép k h u môi, chúng ta một trận chiến, ngươi có dám hay không? Thần Bí Cường giả khẽ động. tác bạc chuẩn bị đứng thẳng, khí thế như núi, lại một lần nữa tăng vọt, thoáng cái, chính là như là lôi đỉnh. rất tốt, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. đây hết thảy, chính là chính ngươi muốn chết. phong hàn sắc mặt kiên định như núi, tại đây kinh thiên đại địch trước mặt, cũng là tuyệt không nhường cho. hừ. phong hàn đột nhiên một tiếng hét to, năm đấm khẽ động, cả người giống như một đạo hỏa diễm phong ba cuốn hướng về phía thần bí cường giả tác bạc, hai người xúc thế rất dài. thế nhưng mà, chiến, chỉ là lập tức, tam phân quy nguyên kiếm, long t u y n chiếu v à n năm, thần bí cường giả kiếm, không phải bình thường kiếm, mà là một thanh kiếm, long t u y n quy nguyên kiếm. kiếm trong tay hắn quang bay múa gầm nhẹ một tiếng lăng lệ ác liệt kiếm quang hùng h à n g bắn ra khí thế siêu cường dùng thế lôi đỉnh vạn quân bay thẳng đến phong hàn công kích mà đi hai đại kinh thiên cường giả cuộc chiến kích phát hào quang vạn trượng đặc sắc vạn phần phong hàn cùng thần bí cường giả trong tay trong cơ hội là đồng thời bắn ra vầng sáng phong hàn bắn ra là trong tay hỏa diễm chi quang mà thần bí cường giả trong tay xuất hiện thì còn lại là c h ô i này kiếm long tuyển xương mù che chắn kiếm quang kiếm pháp long tuyển hoàng u y ê n c h kiếm diện phong hàn trong tay không ngừng bay múa màu vàng hỏa diễm như là chạy vội mũi tên giống như công kích mà đi a n g v a n v h n h Hoàng t r u y n Chi hỏa đồng phát kiếm pháp quang huy cùng xương m ụ che chắn kiếm quang lẫn nhau va chạm, sau đó lại lần nữa xoay quanh khởi tới một lần lần lẫn nhau công kích. Công kích chi pháp như là đã có linh tính bình thường, kiếm pháp nào thế, giết vô song. Thần Bí cường giả một bên không chế kiếm pháp của mình long truyền công kích, một bên thì là lợi dụng sự cường đại của mình vật lý công kích, hỏa diễm tu giả thân thể tuy nhiên cường, thế nhưng mà, hay vẫn là so ra k e m chính thức võ giả, võ giả thân thể tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể bất diệt. Đương nhiên, cái tiêu các loại cảnh giới có thể đạt tới người cũng rất ít, gần như không có. Tại Thần Bí cường giả có lẽ. Người trẻ tuổi kia có lẽ chính là một cái đơn thuần hỏa diễm tu giả, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có năm đấm của mình công kích xuất mã, nhất định sẽ lấy rất khá hiệu quả, vì hắn cái kia chút ít long huyết tiểu bảo bảo bảo thủ. Chứng kiến đối phương hai bút cùng vẽ, hướng phía chính mình công kích mà đến, Phong Hàn sắc mặt xiết chặt, Phong Hàn năm đấm như điện, đâm rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng kêu gào bay thẳng đến thần bí cường giả đầu đâm tới. Năm đấm s ắ p bén, năm đấm không chỉ là trầm trọng, đại khí, bá đạo, Phong Hàn còn diễn lại như kiếm như gió sắc bén. Người đây là q u y n pháp, chết tiệt, người đây là cái gì q u y n pháp? Tại sao lại có kiếm đạo c h í lý? thần bí cường giả mở to hai mắt hỏi kiếm đạo ta đây bất quá là võ đạo mà thôi võ đạo mênh mông như biển kiếm đạo đ a o đạo vạn đạo đều ở trong đó phong hàn nói ra võ đạo đích thật là thâm bất khả c h ắ c thế nhưng mà ngươi một người tuổi còn trẻ làm sao có thể đủ lĩnh ngộ được rồi võ đạo thần bí cường giả không tin ngươi cái này ngu ngốc quyền pháp trong tay ta có kiếm pháp y lực chỉ có thể đủ là một cái lý do bởi vì ta là kiếm thần phong hàn lạnh lùng nói giờ phút này phong hàn bá khí lộ ra ngoài uy phong b á t diện như kiếm như điện nằm đấm tại kiếm thần phong hàn trong tay thi triển ra cũng sớm đã không phải bình thường nhũ thể n ă m đấm, từng chiêu từng thức, lộ vẻ chấn động thiên địa, uy lực đại làm cho người ta sợ hãi. Phong Hàn tin tưởng, chỉ cần mình một mực có công kích như vậy trạng thái, tuyệt đối có thể đơn giản phá vỡ thần bí cường giả sức chống cự. Kiếm Thần, ha ha ha ha, đây là ta một vạn năm qua nghe được qua nhất dễ nghe chuyện cười, một cái miệng còn hôi sữa h à i Tử, nói hắn là tung hoành thiên hạ Kiếm Thần, thần bí cường giả s ứ n g sở, thần bí cường giả giống như cũng ý thức được điểm này, thật sự là buồn cười. Nếu như ngươi là Kiếm Thần, ta chính là uy vũ bá khí cộng công trời sinh rồi, đừng nằm mộng rồi, Hải Tử. Ngươi còn trẻ như vậy, thật đúng là một cái biết làm giấc mơ hài tử. Bất quá, rất rõ ràng, ngọc đẹp của ngươi không có khả năng trường cửu. Tệ ra lên mặt cũng không hay, ở trước mặt ta chỉ biết cái chết sớm hơn. Phong Hàn bên cạnh công kích vừa nói lấy, lập tức ngươi liền đã biết. Thần bí cường giả nói ra, hắn điên cuồng công kích, thần bí cường giả thân thể như là từ cổ chí kim phong hành đại xa, dưới chân khẽ động, tốc độ cũng đạt tới một cái trình độ kinh n g ư ờ i giống như x é t đánh đồng dạng cực tốc rút hướng công kích mà đến Phong Hàn. Đến đây đi. Phong Hàn lạnh lùng nhìn xem công kích của địch nhân hướng phía chính mình đánh ú t lại, thân thể không có bất kỳ biến hóa. Phong Hàn trong mắt chỉ thấy một đạo cự đại màu đỏ như máu ảo ảnh, như là lưỡi hái của tử thần giống như, như toàn thu hoạch t á n h mạng của mình. Uu đọc sách, v ê đ ú t v ê t đ ú t v ê đ ú t h ổ cản s ụ con. Văn tự xuất ra đầu tiên. Liệt Thiên Đại t ố c Thần Bí Cường giả nói ra. Liệt Thiên Đại Túc, ngươi nói quá không biết ngượng, xem ta tuyệt cường kiếm chiêu, thiên băng địa liệt. Phong Hàn lạnh lùng nói. Đừng nhìn Thần Bí Cường giả thể tích cường đại, thế nhưng mà tốc độ của hắn cũng nhanh đến làm cho người ta sợ hãi, bất quá tốc độ này còn không có có đạt tới Phong Hàn mong muốn. Phong Hàn hai tay k h é động, tựa như ảo n g k h é động. p h t ta chảo. Phong Hàn tay như diều hâu chảo trộp vào thần bí cường giả công kích mà đến trên chân, thần bí cường giả cái kia phảng phất có thể phá toái hư không, rung động thiên địa một c ư ớ c Tại Phong Hàn cái kia chắc chắn diều hâu chảo phía dưới, lại là sinh ra đầu đầu vết rách rồi sau đó vỡ vụn ra ra, lập tức chân ra xé rách, máu tươi vẩy ra, huyết đục b ắ t ra. Phong Hàn một chiêu này cực kỳ ác độc, tàn nhẫn, thế nhưng mà cũng là chiếm tuyệt đỉnh lực lượng mới có thể thắng lợi. Phải biết thân người chi khí, từ đầu đến chân như dòng x à tình hình trung phía dưới. chân chân lực lượng so tay lực lượng đại gấp bội thần bí cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi kia dám dùng tay tiếp chính mình một chiêu này liệt thiên đại tốt nhưng lại hóa giải công kích của mình ngược lại đem chính mình bị thương quả thật là uy man h vô song quả thật là trường giang sóng s a u đ ẻ sóng trước quy một chương 108, t h ầ n lai chi bút một chiêu này dĩ nhiên là như thế x ả o diệu như thế không thể tưởng tượng nổi như là thần lai chi bút a to như hạt đậu mồ hôi theo thần bí cường giả đỉnh đầu dọc theo đôi má nhỏ hắn hàm răng khẩn yếu tại cố nén được chứ thống khổ thật lớn thống khổ thật lớn x nhục Tóc bạc cao lớn cường giả, xuất đạo đến nay còn không có c ó t như vậy để một hiệp đều bị thương. Hơn nữa, hay vẫn là đã bị một cái như vậy tuổi trẻ ra hỏa tổ thương. Nhớ năm đó, ngay cả là tao n ộ i uy tín lâu năm cường giả, hắn cũng không có có thể như vậy bất cứ qua. Thật sự là xỉ nhục. Tay như ương chảo, kiếm như s ẽ đánh, thiên băng địa liệt không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được đem thiên băng địa liệt dùng như vậy một loại phương thức thi triển đi ra, cũng có kinh người như vậy uy lực. Phong Hàn trong mắt bộ phát ra khác thường hào quang, cảm nhận được một chiêu này kinh thiên động địa uy lực, Phong Hàn giờ phút này đó cũng là có chút cao hơn đấy. cái này tối thiểu nhất có thể đại biểu chính mình tuyệt sát thiên băng địa liệt hóa thân ngàn vạn kiếm chi mạnh vỡ, hội sẽ có càng nhiều hơn nữa còn là lại để cho người không tưởng được tác dụng nô dịch thiên địa nguyên khí hóa thân ngàn vạn kiếm đạo tự thái thượng vô cực phong hàn tuy nhiên hay vẫn là nhìn xem địch nhân thế nhưng mà cũng chính ở chỗ này tự hỏi vừa mới cái kia thần lai chi bút chết tiệt đến t ụ n cùng l à như thế nào thi triển ra cái này sáng chói một chiêu đâu rồi phong hàn trong g ó c tràn đầy suy nghĩ hào u a n g mà tại lúc này thần bí cường giả rốt cục cũng là chịu đựng không nổi rồi a một hồi cực kỳ thống khổ hỉ sở kha s g thét lại để cho trung quanh hắn long huyết các bà bảo đều là rất là kinh hãi các nàng thật không ngờ gần đây bị các nàng cho rằng thần minh mà t ồ n tại dĩ nhiên là tại người trẻ tuổi kia trên người lấy không đến tốt hơn nữa ấy ư còn hơi kém cả điệu giờ máy thật là khó có thể lý giải a nhưng các nàng t ố i trung vẫn là có thể lý giải đấy đồng thời các b ạ c cao nhân cũng không có quên báo thủ hắc ám vạn b ẹ o trong không gian khoảng cách một đạo sáng bạch như mới kiếm hình tản ảnh cũng rất là âm hiểm hướng phía phong hàn trên người rút đi qua vang một tiếng phong hàn nằm đ ấ m không có có do dự chút nào t h u n phía kiếm kia hình tàn ảnh anh kích mà đi một chiêu này phong hàn liền đem kiếm kia hình tàn ảnh kích phá thế nhưng mà làm cho phong hàn không tưởng được sự tình đã xảy ra lần này phong hàn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa bẩn rồi lương hắn giờ phút này sớm đã là m ồ hôi lạnh chạy ròng ròng vừa mới chiến thắng địch nhân mừng r ỡ theo đột nhiên xuất hiện biến cố đã là mảy may đều không tồn tại rồi nhìn xem địch nhân thi triển kiếm hình tàn ảnh tuy nhiên bị chính mình kích phá thế nhưng mà rõ ràng tại nửa đường bên trong biến thành khủng bố cực kỳ kiếm nhận phong bạo mà vô số mũi kiếm quấy phong bạo công kích đối tượng chỉ cái là mình Chết tiệt, làm sao bây giờ? Chiêu thức cũng đã dùng hết nữa à? Phong Hàn chịu không nổi thần bí cường giả kiếm pháp bên trong giấu g i ế m kiếm nhận phong bạo, bị vô số kiếm nhận phong bạo công kích, đối mặt công kích mà đến lăng lệ ác liệt mũi kiếm, Phong Hàn đã là tránh cũng không thể tránh, vậy mà thoáng cái bị bắn bay lên. Tình thế nhìn về phía trên cực độ nguy hiểm. Bất quá Phong Hàn tin tưởng chính mình sẽ không bị cái này kiếm nhận phong bạo bắn chết, có Giang Hải q u á n g đời còn lại bí quyết tầng thứ 5 cảnh giới, thân thể của hắn cường như kim cương, kiếm nhận phong bạo có lẽ sẽ đối với chính mình có thương hại, thế nhưng mà mình không phải là còn không có có biến thành cái s n sao? Phong Hàn chơi liều một phát, ngươi khẳng định đã cho ta hội, sẽ hướng lui về phía sau đi. Thế nhưng mà, ta thiếu không nỡ hội, sẽ như vậy làm. Phong Hàn cho dù ở phi thời điểm, như trước là hai chân đạp một cái, trái lại lần nữa hướng thần bí cường giả công kích mà đến. Lúc này đây, Phong Hàn rốt cục thi triển ẩn chứa kiếm đạo sát ý hỏa diễm công kích. Địa ngục chi hỏa, hoàng t u y ề n tuyệt tàn sát. Phong Hàn trong lòng bàn tay không ngừng m ã c h ấ p động, màu vàng nhìn về phía trên không chút nào thu hút địa ngục chi hỏa, rất nhanh hướng phía thần bí cường giả tập kích mà đi. Phong Hàn có thể cùng cường giả như vậy chiến đấu, cái này giỏi về mê hoặc người. lại để cho còn nhỏ xem hoàng t y ầ n lửa cháy đến tác dụng tự nhiên cũng sẽ không thiểu chính mình vài loại hỏa diễm thương khung chi hỏa vi bá đạo cường đại vô cùng u l a m lại để cho người xem xét muốn hung hăng sinh ra cảnh giác bất tử chân hỏa p h ả n phất bao phủ tử vong khí tức giống như bất luận kẻ nào đều kiến kỵ duy chỉ có cái này lửa đ ị a n ngục nhìn về phía trên không nhất hại mà trên thực tế cũng đã là lực sát thương cực lớn phong hàn cho là hắn là mình có được vài loại trong ngọn lửa ác độc nhất hỏa diễm chỉ cần địch nhân dính vào một ít tuyệt đối là thương vong thảm trọng bất quá phong hàn lại một lần nữa tính sai lúc này thời điểm là lúc nào. chiến đấu trắng nhất nóng thời điểm người chỉ cần là bình thường chi nhân đều ở thời điểm này dốc sức liều mạng ai sẽ đem sát chiêu dầu diễm mà là dùng bình thường công kích thần bí cường giả không tin nhất là tại đối phương nén giận xuất kích dưới tình huống hắn tại chính mình phẫn nộ gần như liên cùng dưới tình hình không phải chỉ là để dùng bình thường chiêu số mà võ giả trực giác hắn tin tưởng phong hàn cũng sẽ không như vậy làm cho nên hắn tự nhiên là nghĩ cách nghĩ cách lại để cho chính mình rời xa cái kia nhìn như vô hại nhưng lại có khả năng ẩn chứa lấy cực lớn sát cơ hỏa diễm cái này một luân phiên công kích về sau hai người không thể không lần nữa tất cả ra sát chiêu. nước chảy cuốn thuyền cô độc, hai phần quy nguyên kiếm, long t u y ề n diệu tiểu thiên, thần bí cường giả nói ra, kiếm động tiểu thiên, tuyệt d i ệ n hỏ diễm, ưu huyền kiếm hỏa, phong hàn khẽ động, phong hàn cùng thần bí cường giả không chế được tuyệt d i ệ n hỏ diễm cùng long t u y ề n không ngừng lẫn nhau công kích, lẫn nhau cũng không dám có chút b u n g lỏng, nam tử này toàn thân là bảo, kiếm pháp long t u y ề n bị hủy diệt về sau, lại thi triển một kiện mới đích long t u y ề n mà cái này long t u y ề n cấp bậc nhưng lại khó lường phần thiên cấp bậc long t u y ề n phong hàn sở dĩ đoán được đây là đỉnh cấp cấp bậc long t u y ề n là vì cái này cùng hắn ở kiếp trước chỉ dùng vũ khí cảm giác có chút giống, đối với vũ khí cảm giác. Phong Hàn hay vẫn là rất có chút tự tin đấy. Phong Hàn tinh thần lại một lần nữa xiết chặt, đỉnh cấp cấp bậc Long truyền đối với hắn mà nói, hay vẫn là rất có uy hiếp đấy. Mà vừa lúc này, phúc, thân bí cường giả có chút một giống, thân bí cường giả một tay vung lên, một đạo đen nhánh ánh sáng màu vàng, chính là tại một khắc này bắn ra, trực tiếp bắn về phía Phong Hàn tuyệt sát hỏa diễm bú huyền hỏa phía trên, khổng lồ hỏa diễm bú huyền hỏa giống như có linh tính bình thường trốn tránh. Thế nhưng mà cái kia đen n h á n ánh sáng màu vàng vậy mà cũng chuyển biến đi thì họ tùy tùng tiện tay trực tiếp bám vào này khổng lồ hỏa diễm phía trên, chỉ thấy khổng lồ hỏa diễm bú huyền hỏa tốc độ lập tức chậm lại. Thần Bí Cường giả sắc mặt một hồi nhẹ nõm, h thế nhưng mà, nhưng vào lúc này, không có bất kỳ dấu hiệu đấy, cái kia khổng lồ hỏa diễm ú huyền hỏa lại là bạo nổ tung ra, giết hết thiên hạ hỏa diễm, tuyệt diễm chi đ ộ c giết ngàn tuyệt. Đây cũng là phong hàn hỏa diễm công kích, công kích không đến cũng tự không đến. Nếu như công đánh trúng vào mục tiêu, cái kia mục tiêu liền đem tao n g ộ thiên đại hung hiểm. Rất không may đấy, thần bí cường giả nhíu lên, thần bí cường giả làn r a ở bên trong q u ầ n cuộn chạy xôi, vừa thô vừa to mạch máu, đột nhiên như là đã gặp phải đại hồng tai giống như hung mãnh bạo liệt mà ra, trong n á y mắt chính là triệt để b ù n phát, đem hắn thân thể. hung hăng n h u ộ m thành một cái toàn thân đều là huyết sắc lao quái vật, cực kỳ thê thảm. Trên thân thể của hắn, không phải mặt khác, chính là bị u h i ề n hỏa màu vàng nọc độc dính lên, tuyệt diễm chi độc, tuyệt hậu chi độc, giết ngàn tuyệt, giết ngàn tuyệt thế nhưng mà đại phát thần uy thần chiêu, uy danh của hắn há lại bình thường. Thần bí cường giả, lập tức liền cảm giác được thân thể của mình cơ năng tại một khắc này biến hóa, hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình kịch liệt, cả người sinh cơ đều là tại một khắc này c h ô n vùi, c h ô n vùi vô cùng là lợi hại. Quy một chương 109 h ỏ a diễm tâm kinh, phong hàn hỏa diễm chi độc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau khi c h ú n g độc. tóc bạc cường giả lực lượng tốc độ lập tức hạ thấp đến một cái mức độ kinh người hắn cảm giác được thân thể của mình giống như càng ngày càng chết lặng nếu như không phải mình năm đó một đầu đường máu xông ra ra ý chí cực kỳ kiên định lời mà nói cơ hồ muốn không bị khống chế rồi chết tiệt thính sai thần bí cường giả sắc mặt tái nhợt mà ngay cả hắn có chút tự hào tóc dài màu bạc tại lúc này cũng là thời gian dần qua tại bắt đầu biến thành đen đối với bọn hắn loại này trời sinh tóc bạc người đến nói tóc biến thành đen đúng là sinh cơ trôi qua dấu hiệu tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt đây là kịch độc đế tử trong ngọn lửa tung hoành vô song kịch độc Hắn giờ phút này trong nội tâm thật là n h ắ c lên sóng to gió lớn, căn bản cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này còn có như vậy thủ đoạn công kích. Cho dù hắn đã đem người trẻ tuổi này muốn không hề nhỏ yếu, thần bí cường giả thoáng cái liền nhận ra cái kia phảng phất là đến từ hoàng tuyển, câu hồn đoạt phép màu vàng đ ộ c hỏa. Lúc trước thần bí cường giả hay vẫn là một cái tóc bạc thanh niên thời điểm, cũng từng đến qua hỏ diễm sơn, hắn đọc qua thiên hạ hỏ diễm chí, cao bảo điển hỏ diễm tâm kinh thời điểm cũng là biết rõ ở giữa thiên địa có cùng loại với như vậy một loại vương bá hỏ diễm. Thế nhưng mà thật không ngờ hắn dĩ nhiên là cho đ ư ợ c phải, đ ư ợ c phải như vậy một cái tiểu tuổi trẻ thi triển. càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, cái này cùng trong truyền thuyết, chỉ là có chút tương tự nọc độc, có thể lợi hại như vậy. cái này nọc độc uy lực thì mạnh như thế, liền y ư u hắn vô cùng nhết bản cảnh giới cường giả cũng có thể đánh chết, chính mình ngay cả là một phương cường giả, có thể cũng không có đạt tới như vậy ngạo thế l ă n g Vân tình trạng a. như thế như vậy, thiên, chẳng phải là thật sự nguy hiểm. ta cái này liệt diễm chi độc, tự nhiên là cản không nổi hỏa diễm tâm kinh bên trong cái chủng loại kia, đó là thiên địa thai nén hỏa diễm, mà ta hiện đang thi triển hỏa diễm, đều là tự chính mình làm ra đến đấy. ngươi đừng cho rằng ta là quái thai, đem làm ngươi đã có điều kiện kia về sau. Ngươi cũng là cũng được, ngọn lửa này bản thân n g ư ơ g tụ, rút đi đi ra cũng không nhiều. Thẳng thắn nói, t ự u l à m ộ t đoàn hỗn đột hỏa, thế nhưng mà uy lực này lại thật sự rất cường đại, ngươi không phải không thừa nhận, tuy nhiên sức chiến đấu cường đại, thủ đoạn cũng rất mạnh đại, thế nhưng mà trở về chiến trường, cảnh giới cùng ta giống như cũng không được quá phận, ta cái này nhiều loại hỏa diễm điều chế mà thành liệt diễm chi độc, không hỏa diễm t i ệ c liền trên lô mũi thiên miết bản cảnh giới cường giả cũng có thể từng phút đồng hồ hạ độc chết, ngươi c h ú n g độc, cho nên ngươi muốn chết rồi, bởi vậy ta chỉ biết cùng ngươi nói nhảm, sẽ không cùng ngươi động thủ, tiểu cho ngươi tại pháo. Hoa sáng lạn bên trong bình tĩnh chết đi, ta tin tưởng, như vậy chết kiểu này mới có thể báo đáp loan đao không gian chư vị nhị lang bi thúc à? Phong Hàn bình tĩnh nói, cái gì? Ta muốn chết rồi. Chẳng lẽ ngoại trừ Lang v â n Bảo Khố cái này xung đột bên ngoài, ngươi tiểu không muốn biết ta cùng ngươi loan đao không gian ở giữa ân đoạn sao? Thần Bí cường giả hỏi, không muốn biết, ngoại trừ Lang v â n Bảo Khố bên ngoài, những thứ khác hết thảy ta đều là không có hứng thú đấy. Ngươi với tư cách Lang v â n Bảo Khố thủ bảo người, tốt nhất tại những thế lực lớn khác tiến đến trước khi đem bảo tàng chi môn vita mở ra, với tư cách một cái kiếm t ta hội sẽ hoàn toàn tôn trọng kiếm não đấy. h ắ n Bảo Khố, trừ đi một tí bảo tàng ta muốn lấy đi bên ngoài, những thứ khác ta không sẽ phá hư. Mà nếu như Thái t h ư ợ n g Đạo, Long Huyết Không Gian mọi người đến rồi về. Sau, l ă n g Vân Bảo Khố, tiêu muốn trở thành một cái lịch sử rồi, kiếm ngạo vinh quang, cũng muốn bị các nàng trả đạm. Phong Hàn một bộ đối với một thân không có hứng thú, nhưng lại đối với bảo tàng dị thường cảm thấy hứng thú bộ dạng. Thiếu niên ngươi thật sự là miệng lưỡi bé nhọn, l ă n g Vân Bảo Khố chính là kiếm ngạo tiên sinh một cái b ố cục. Như vậy, ngươi tên là gì? Thần Bí Cường giả hỏi. Ta gọi Phong Hàn. gió lớn khởi này Phong, mùa đông khắc i ệ t hàn. Phong Hàn tràn đầy hàn khí nói. Phong Hàn. k h ô n h ụ c ta trung quy là muốn chết rồi, ngươi không muốn biết tên của ta, cùng thân phận, cùng với, ta diện sát loan đao không gian mọi người đại thôn phệ tuyệt chiêu. Thần bí cường giả hỏi, không muốn. Phong Hàn nói ra, v ì gì? Thần bí cường giả hỏi, giờ phút này, người này đã là đã bắt đầu thổ huyết, ngươi không cần kéo dài thời gian, ta cái này dung hợp vài loại đỉnh cấp hỏa diễm liệt diễm chi độc, đại la kim tiền đ ế n đ ế n rồi, cũng muốn tiêu. Hôn m à đi, ngươi, vô luận như thế nào, cũng là kéo dài không được, người chết tuyệt chiêu, hay vẫn là mang cho d i ê m vương A. Phong Hàn bình tĩnh nói ra, nhưng luôn cho người một loại cao cao tại thượng. hiểu rõ hết thể cảm giác, ta không có hứng thú biết rõ một người chết thân phận cùng tính danh. hiện tại chết đi, liệt diễm chi độc, quả nhiên là ở giữa thiên địa một đại kỳ độc, dùng tâm hỏa đốt cháy. thời gian dần qua xâm nhập thần bí cường giả ra thị, cốt thủy, thần bí cường giả trong nội tâm vô cùng khủng hoảng, tu luyện cường giả, dùng tu luyện vi cả đời p h ấ n đấu sự nghiệp cường giả, tại dưới trời sao, chỉ cái sợ hai l ư ơ n g kiện đổ v ậ t một là mình, cái này mênh mông cả đời tu vị sẽ không tiến bộ, hai là đã chết người diện, điều này đại biểu gợn sóng bao la hùng vi con đường cường giả chung kết, mặc kệ người phương nào, mặc kệ gì có lòng hiếu thắng người, cũng không thể đủ chứa nhẫn. giống ngươi trẻ tuổi, ta ngay cả là chết cũng muốn nhiệt huyết tiêu đốt, không cho ngươi sống khá giả. ngươi đ i ê n c ồ n g tiểu không còn là người, vừa lúc đó thần bí cường giả tóc đen chuẩn bị đứt gãy, phẫn nộ một tiếng gầm nhẹ, đồng thời xen lẫn v ô hạn bi thương l ờ i nói vang lên, ngay cả là ta chết cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. cấp huyết long truyền chỉ thấy cái tiêu cấp cao nhất bảo kiếm long truyền hóa thành chói mắt đến cực hạn ánh sáng, súng hỏa cực tốc t r ù n g kích trực tiếp dùng tốc độ siêu âm đâm về phong hàn đầu lợi hại mũi nhọn tốc độ một kiếm này đại biểu một cái thần thoại chết tiệt người này thật là khó quấn. chẳng lẽ m u ố n buộc phát trước khi chết một kích cuối cùng loại tốc độ này bộc phát thế nhưng mà so năng lượng bộc phát đại tự bạo cường đại rồi quá nhiều thật là lại để cho người khó lòng phòng bị l i ê n h ó a đốt thành hỏa diễm lồng giam một điểm hỏa diễm lưỡng điểm hỏa diễm ngàn vạn điểm hỏa diễm cấp tốc tiêu đốt phong hàn trong tay liệt diễm bay tán loạn tạo thành một đầu cực lớn hỏa long hỏa long đại hé miệng h ư ớ n g đột nhiên tới đỉnh cấp long tuyển phun ra một đoàn đủ để sáng mò mẫm người hỏa diễm hỏa long phun ra nuốt vào hỏa diễm uy lực tự nhiên là không thể khinh thường nhưng mà giờ phút này đỉnh cấp cấp bậc Long Tuyền Long Tuyền đã là hóa thành mảnh vỡ phong tới, mảnh vỡ lực sát thương là đỉnh cấp bảo kiếm gấp 10 gấp trăm lần, ngọn lửa này vòng vây có thể hay không đại phát thần uy, đem nó ngăn lại, tại Phong Hàn xem ra, hay vẫn là một cái ẩn số chưa biết. Kiếm chi mảnh vỡ, cùng hỏa chi lồng giam, cả hai tương d a o khí thế kinh người, khắc thường ánh lửa, bạo liệt mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, nổ tung ra. Hắc thủy n h ộ m thanh sơn, một phần quy nguyên kiếm, Long Tuyền nước nhỏ máu, thần bí c ư n g giả, chuẩn bị tóc đen nước gãy, hắn điên cuồng lên, lên rồi. Thi triển kiếm Long tuyển cái này đỉnh cấp bảo kiếm cuối cùng công kích, sau đó đỉnh cấp bảo kiếm hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ không gian đều hình như là bị g i ọ t máu bao trùm giống như một kiếm xuất kích, ước vạn dọt máu, biết rõ chính mình hẳn phải chết, thần bí cường giả cái này từng dùng đại chiêu tôn phệ r a hỏa, tuyệt thế ngon nhân, may nhân đã là bạo phát cuộc đời mạnh nhất một kích, hỏa long kiếm mẹ cắn bã, máu đào giặt rửa vết thương, phong hàn khẽ động, đã cái này kiếm chi mảnh vỡ, còn không có có có thể sát hại chính mình, vì p h ò n g ngừa ra lại yêu thiêu thân, phong hàn cũng là không dám một lần nữa cho cái này sắp chết chi nhân phản công, phong hàn tin h tưởng biết rõ. sắp chết chi nhân phản công là hữu hiệu nhất xuất tỷ lệ đấy cũng là đáng sợ nhất đấy rầm rầm chỉ nghe thấy từng tiếng đâm r á c h không khí chính là đ ộ c tĩnh phong hàn thi triển đại chiêu hỏa long phi không có thể thấy được cái kia một sợi đ i ê n cuồng tiêu h đốt phảng phất giống như trường thương bình thường hỏa diễm gai nhọn hoắt dĩ nhiên là hỏa tiện giống như trực tiếp ly thể mà ra phảng phất một sợi từng tòa cực kỳ chói mắt mũi tên dài vạch phá không khí như vậy cực tốc bắn đi ra ngoài chính là thiêu đ ố t toàn bộ không gian băng thiên tuyết địa cái này đột nhiên trùng thiên ánh lửa tự nhiên là cực kỳ chói mắt rồi thế nhưng mà công kích của đối phương là sắp chết một kích là một kích mạnh nhất a. Phong Hàn rốt cục bắt đến Long Tuyền Kiếm bên ngoài giấu g i ế m sắt chiêu, cái này bị hắn thu thập mạnh mẽ, hoàn toàn còn có thể nổ tung. Hắn có thể hay không cùng Bảo Kiếm cấp bậc Long Tuyền Long Tuyền chống lại, nói chung thực l ờ i nói, hay vẫn là một vị trí số lượng. Phong Hàn cái thằng này tuy nhiên tâm ngoan thủ l ạ n to gan lớn mật, tự tin hơn n g ư ờ i thế nhưng mà, hiện tại, q u a y mắt về phía cái này biến hóa kỳ lạ cường giả, cũng là trong nội tâm không chắc, đã một chiêu hỏa long phi không không được, ta tiểu gấp bội, hỏa long phi thiên, không, hỏa long phá không. Phong Hàn trong nội tâm nói ra, Phong Hàn liệu mạng đem hỏa long đâm làm ra phát cáo long phi thiên, hỏa long phá không một trước một sau ngăn cản. Phong Hàn lòng tự tin quả nhiên là cao rất nhiều, mà vừa lúc này, theo bịch một tiếng ròn vang, bảo kiếm cấp bậc Long Tuyền kiếm Long Tuyền thậm chí ngay cả tục bị hỏa long phá không đâm v a chạm. Lần thứ nhất hỏa long phi không quả nhiên không phải mảnh vỡ bảo kiếm cấp bậc Long Tuyền đối thủ, trực tiếp bị đánh bay. May mắn cuối cùng thêm đến hỏa long phi thiên kiếm Long Tuyền tuy nhiên hóa thân mảnh vỡ, càng có tóc đen người ướt bạn g i ọ t máu làm phụ trợ, thế nhưng mà như trước không cải biến được bại cục. Tối c h u n g kiếm Long Tuyền bị đánh bay đến một bên, t h ầ n bí cường giảm một chiêu này công kích, thất bại. t h ầ n bí cường giảm một chiêu này công kích tuy nhiên thất bại, thế nhưng mà Phong Hàn sát cơ nhưng lại càng phát ra tràn đầy rồi. cái này thần bí cường giả chỉ, cái nếu không chết, tuyệt đối là phong hàn số một đại địch. Phong hàn như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hỏa long vô song, hỏa long phá không, giết. Lúc này đây phong hàn tạm thời đã không có áp lực, cho nên cái này hỏa long phá không đều là hô giang rắc p ắ i khí thế siêu cường hướng phía thần bí cường giả công kích mà đi. Hô. Thần bí cường giả bật hơi khai mở thanh âm, như toàn đánh bay. Nhưng mà hỏa long phá không thật sự nhiều lắm, hơn nữa lực công kích mạnh làm cho người ta sợ hãi, thần bí cường giả bản thân tránh né mất hơn phân nửa, còn có hai hỏa long phá không bắn về phía hắn đang tại. đã vừa mới là dính màu vàng tuyệt độc đ ố c hỏa, thần bí cường giả đã là cực kỳ suy yếu, bất quá, còn chưa tới cái chết thời khắc, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần đào thoát, trở lại chỗ ở của mình, tự còn có mạng sống hy vọng. bất quá, như lại bị ngọn lửa gai nhọn hoắt công kích vài cái, hắn tin tưởng vững chắc, ngay cả là như lai phật tổ, đại la kim thiên cũng là khó có thể cứu mạng. a, chết tiệt hỏa long phá không, không thể tưởng được ta anh minh cả đời, lại có thể biết gặp ngươi nói, ta không cam lòng. thần bí cường giả gào thét lớn, thần bí cường giả chân phải giống như tia chớp lôi hỏa giống như c rúm. thế nhưng mà cái này gai nhọn thoát tốc độ đến quá đột ngột dù cho thần bí cường giả chân phải sử dụng tật phong tối pháp cũng không quá đáng rút sạch hơn m 0 ờ i hỏa long phá không còn lại gần như m 0 ờ i hỏa long phá không chiêu số trực tiếp đâm nhập thần bí cường giả mà trong cơ thể lập tức thần bí cường giả đều bị đánh thành cái s ả n g bắn trở thành gai nhím bất quá cái này gai nhọn h o á t cũng không phải bình thường gai nhọn h o á t đây là hỏa diệm gai nhọn thoát bắn thủng thần bí cường giả về sau ngọn lửa này gai nhọn h o á t chui vào thần bí cường giả trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa này dùng tiêu đốt gia tốc liệt d i ễ m chi độc b n g phát thần bí cường giả lộ ra càng phát ra thế thảm p h p h độc hỏa công tâm a thần bí cường giả trái tim giống như cũng đã bị độc hỏa xâm phệ hắn từng ngụm từng ngụm thổ huyết trở nên cực kỳ thế thảm liệt diễm á y khí tạng bẩn vỡ vụn bị hỏa một đốt cháy hóa thành cho tàn gai nhọn hoắt hoàn toàn s ỏ xuyên qua thần bí cường giả liệt diễm thân thể thoáng một phát gần như mười hỏa long phá không s ỏ xuyên qua gặp như thế trọng tổn thương tự là thần bí cường giả đem thân thể tu luyện đến nửa cái không lọt chi thân cảnh giới cũng là đỡ không nổi đ n g chi hắn còn không có có tu luyện đến như vậy tình trạng vì sao như thế ta không muốn chết ta không muốn chết nhân sinh từ xưa ai không chết thế nhưng mà đem làm tử vong thật sự tiến đến thời điểm thần bí cường giả trong nội tâm còn lại chỉ có sợ hãi cùng với tâm giết lạnh trong lòng của hắn cũng đang không ngừng mà hò hét đáng tiếc cái kia vô dụng thân thể lực lượng tại trong tích tắc suy yếu đến cực hạn chỉ thấy một hồi hào quang c h ấ p động thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện tại đại địa không hẳn là theo hư không ngã xuống đ n lớn ầm ầm cực lớn thanh âm vang lên thần bí cường giả trên người vết máu l o lộ cùng vô tận bụi đất hôn hợp cùng một chỗ gió thổi qua thật sự là khó tả thế lương nguyên một đám bị hun khói lửa cháy lôi thùng nhỏ xuất hiện tại trên người h i ể n nhiên đã là người sắp chết người trẻ tuổi. vì sao trên người của ta xuất hiện đều là lỗ t h ủ n h ỏ thần bí cường giả hỏi chết đều phải chết rồi còn cần hỏi cái này chút ít sao quy một chương 110, ngân t i ệ n tử phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn trắng sĩ vừa đi này không quay lại các hạng ngươi bây giờ chúng của ta tuyệt mệnh chi độc không còn có một kích năng lực cho nên ta cũng không sợ ngươi kéo dài thời gian đ u ồ n g nghịch bị bậm ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu chói đi phong hàn nói ra cái này chẳng qua là của ta hỏa diễm công kích ngưng tụ đến nhất định tình trạng mới làm được đấy có lẽ mà nói đây không phải ta tận lực chịu mà là diệu thủ n ấ được ngươi trẻ tuổi công pháp cho tới bây giờ đều là cái chết, sửa cũ thành mới, mới là vương đạo. Có thể nghĩ vậy một điểm, xem ra ngươi tiền đ ồ đích thật là rộng lớn a. Ngươi tên là gì? Thần bí cường giả hỏi. Ta gọi Phong Hàn. Lần nữa nói cho ngươi biết, gió rét như băng h ò n g đêm lạnh têo khóc hàn. t r í nhớ của ngươi như thế nào kém như vậy, ta vừa mới bất tử nói cho ngươi biết sao? Xem ra ngoại trừ chết đi, ngươi cũng là không còn có giá trị tồn tại. Muốn cho ngươi đi bảo vệ kiếm lão tiên sinh l ă n g Vân Bảo Khố, t ự hồ chỉ là một sai lầm. Phong Hàn thân mật nhẹ gật đầu. đối mặt người sắp chết, hơn nữa là không tiếp tục phản kích khả năng người sắp chết, phong hàn tự nhiên là không hề hung ác, nhưng đây chẳng qua là phong hàn như vậy cảm thấy. Trên thực tế, phong hàn, xem ngươi rất tuổi trẻ a, bao nhiêu thiên thuế, 9.000 tuổi, không đúng, tu luyện đến ngươi như vậy tàn nhẫn cảnh giới đấy, nhất định là đã trải qua vạn năm gian nan vất vả nhân vật, như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải chân chánh tiểu tuổi trẻ có thể khống chế đấy, ngươi tại giả bộ nayter, đúng vậy, ngươi nhất định là tại giả bộ nayter, thật sự là bụng dạ khó lường à, bao nhiêu thiên thuế, còn 9.000 tuổi đ ấ y này, ta tuyệt đối không phải bụng dạ khó lường chi nhân, trên thực tế. i a sinh lý niên kỷ mới 6 tuổi, 3 tháng, không, hai cái sau nửa tháng, hẳn là 7 tuổi. Phong h à n rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, thần bí cường giả thiếu chút nữa thổ huyết. Cái gì? n g ư ờ i mới? Bao nhiêu? 6 tuổi. Thần bí cường giả con mắt toát ra một chút chết bạch, tóc đen hơi kém thiêu đốt hóa thành cho tàn. Một cỗ bị thiên lôi tập kích cảm giác xông lên đầu, tóc đen cao lớn hắn, thật sự là muốn thổ huyết ba phần. Hắn cảm giác mình đụng phải như vậy y ô n g nghiệt, vô luận như thế nào tâm đều không thể cái chết an tâm. 6 tuổi, cái này tại ngàn năm vạn năm cũng là tiểu tư cách tu luyện thế giới, quả thực u là tiểu bối bên trong tiểu bối a. trời ạ, mình nói như thế nào cũng là lên núi có thể diện sát giao long, xuống biển có thể đánh hổ một đời kêu hùng nhân vật, thế nhưng mà lại là đã bị chết ở tại như vậy một cái tiểu bối trong tay. thử hỏi, trong thiên hạ còn có so đây càng chuyện mất mặt tình sao? có sao? lôi đình bình thường trận tướng, hơi kém chính là đem tóc đen người đánh gục xuống. ai? chuyện cười, thật là một cái thiên đại chuyện cười a. ta ngân thiệt tử, cái này tại mệnh cách bên trong nhất định huy hoàng lên cao nhân vật, dĩ nhiên là vẫn l ạ c tại nơi đây, trời xanh a. đại địa a, các ngươi đến t ộ n cùng là cái quái gì? vốn đang cho là mình hội sẽ. huy hoàng lên cao vốn còn tưởng rằng lúc này đây chính mình sẽ bị trời xanh thẩm phán bình tĩnh chết đi chết ở một cái thanh danh lan xa cường đại vô cùng trong tay địch nhân cũng coi như đại trưởng p h u chết có ý nghĩa thế nhưng mà hắn đã hối hận hối hận chính mình hỏi cái này một cái chết tiệt ngu xuẩn có thể xử khiến cho chính mình lại một lần nữa t h ổ u hết vấn đề vấn đề này công bố về sau hắn mới biết được chính mình cái chết là cỡ nào không thú vị cỡ nào l ử a bố mày cỡ nào mất mặt đồng thời hắn cũng biết mình vận khí là cỡ nào trên lệ ta ngân con vẽ tử như vậy hang hái nhân vật lại là 30 lão nương ngược lại kéo căng hải nhi thật là không muốn sống chẳng a Cái thế giới này hay vẫn là l i ề n liệt hỏa chi giới đều không bằng l i ệ t thiên đế quốc sao? Khi nào, tại đây đều đã có như vậy siêu việt l i ệ t hỏa chi giới chất lượng tiêu chuẩn cường giả. Thiếu niên, ta thật là không biết nói cái gì cho phải, ngươi biết không? Ta đã là thông t h ả 5 n 0 0 tuổi người rồi, thật không ngờ, lại có thể biết vẫn lạc tại trên tay của ngươi. Ngươi thật đúng là một thiên tài. đ a tạ khích lệ, ta xấu hổ không dám nhận, ngươi là một cường giả, một cái chân kim bạch ngân ý hệ cường giả, ta may mắn tay d ự a đoạn giết ngươi, nhưng là, ta cũng là không có cách nào phủ nhận sự cường đại của ngươi. Bất quá. trung thực lời nói, ngươi tuy nhiên là người thứ nhất vẫn lạc trong tay ta Trần Kim Bạch Ngân Ý hệ siêu cấp cường giả, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là cuối cùng một người. Tương lai ta tiền đồ vô lượng, hiện tại ngươi có lẽ còn có thể cảm giác được bị khuất. Thế nhưng mà, rốt cục có một ngày, đem làm ta lớn lên đấy, tin tưởng, ngươi sẽ cảm thấy tự hào đấy, bởi vì ngươi là đệ nhất nhân, độc nhất vô nhị đệ nhất nhân, là ta huyết tinh con đường cường giả tấm b i a to, kế tiếp vẫn là cường giả, các nàng lại hội sẽ càng ngày càng mạnh, danh tiếng của các nàng thậm chí là ngươi gấp 10 gấp trăm lần, nhưng các nàng cũng rốt cuộc không phải đệ nhất nhân rồi, cái chết của ngươi. là có giá trị đấy. Phong Hàn như là một cái c h i ế t học gia, hướng dẫn từng bước, đã đủ rồi. Ngân thiện tử râu tóc đều dựng, muốn hắn bất thế gia nhân vật, thật không ngờ, giờ này này g này, dĩ nhiên là bị như thế thiên đại sỉ nhục, n ụ c nhã, thật sự là lại để cho hắn t ì n h làm sao chịu nổi. Phong Hàn lại tựa hồ như là không có nghe được hắn nói chuyện, nhìn như ý vị thâm trường nói, đúng rồi, ngươi hảo hảo bảo hộ lĩnh vực bảo khố là được rồi. Các nàng có hay không tiến vào Lang v â n bảo khố hạch tâm khu vực, chính ngươi rõ ràng nhất bất quá rồi. Vì sao? Ngươi muốn cùng ta loan đao không gian núi n ị c h còn d i n s ắ t mất ta loan đao không gian đại lượng cao thủ, còn có? Tư liệu của chúng ta biểu hiện, ngươi đến từ Liệt Thiên Đế Quốc. đ ã q u ê n nói cho ngươi biết, ta cũng là đến t ử Liệt Thiên Đế quốc. Liệt Thiên Đế quốc có thể có ngươi như vậy nhân vật kỳ thật hay vẫn là Liệt Thiên Đế quốc vinh quang, cũng là vinh quang của ta. Có thể nói nói, ngươi một ít tin tức không. Xem tại Đồng Hương Phân Hượng. Ngươi muốn biết cái gì? sứ mạng của ta cũng không phải chỉ một thủ hộ Lang Vân Bảo h ố diệt sát ngươi Loan Đao Không Gian, đây không phải là chủ ý của ta, ta cũng không cần như vậy làm. Cái này hết thảy tất cả, nói cho ngươi biết, ta cũng là lấy người t i tài cùng người tiêu t h a i mà thôi. Về phần cái Tiêu Liệt Thiên Đế quốc. khoảng cách băng tuyết thiên địa vẫn có lấy một khoảng cách đấy, chỗ đó ta giống như có lẽ đã là rất lâu chưa có trở về đi. Vậy không muốn trở về rồi, đương nhiên ta bản thân cũng không quá thấy thói quen đại thiên thế giới đáng ghê tởm sắc mặt. Ta cũng hận các ngươi loan đao không gian, ta hận các ngươi bọn này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chủ người. đã nhận ủy thác của người, có thể lấy tiền, lại có thể đem ta hận người, hung hăng cho giết chết. c h ư Quân, cớ sao mà không làm đâu rồi. Về phần ta, ta cảm thấy được đã là không có gì để nói nữa rồi. Ha ha ha ha. Thần bí cường giả ngân thiện tử tinh thần trở nên cực độ phấn khởi, nói chuyện tinh thần vô cùng. một chút cũng không giống người sắp chết, mà phong hàn nhưng lại biết rõ cái này đúng là kịch đ ộ c đại buộc phát trước giờ hồi quang phản chiếu. bất chấp trên người bị ngân t i ệ n tử ám chiêu công kích đau đớn, phong hàn giờ phút này ngược lại là có chút chờ mong nhìn xem hắn là thái thượng đạo cho ngươi làm hay vẫn là long huyết không gian cho ngươi làm. a thiếu niên bí mật này ta sẽ không nói cho ngươi, các ngươi tại trong địa ngục đi tìm đáp án a không cam lòng a. ông trời nghĩ tới ta cả đời thiên phú dị bẩm tài hoa tuyệt thế ít khi bị bại, ta tính toán hết mọi tâm ngoan thủ lạt làm việc đam m u túc trí thế nhưng mà cuối cùng vẫn là quân cờ trên lệnh một chiều. là thiên muốn gì ta, không thuộc mình chi tội a. Thần bí cường giả ngân thiện tử tại điên cuồng gào thét lớn. Bất quá, chết ở liệt thiên đế quốc trong tay người, tổng so chết ở đại thiên thế giới những người khác trong tay cường. Ha ha ha ha ha! Đại thiên thế giới cậu tập trung. Ha ha ha ha! Thần bí cường giả ngân thiện tử ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong miệng biểu khởi cao ba trượng huyết dịch, ngã xuống đất không dậy nổi, đã chết người diện, trọn đời không được siêu sinh. Các hạ, con đường tu luyện, từng bước đều là huyết tinh, đây cũng là võ giả chúng ta quy tụ, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, chẳng trách ư ờ i khác, có lẽ ngày mai chết đi đúng là ta. Phong Hàn tâm t r ợ nên cứng rắn, thần bí cường giả ngân thiện tử chết không nhắm mắt. Phong Hàn thò tay, thời gian dần qua đem ngân thiện tử con mắt khép kín. Phong Hàn bình tĩnh nhìn cái này phá thành mảnh nhỏ chiến trường, bình tĩnh nói: b ồ n t ọ a mệt mỏi, các ngươi thu thập chiến trường a. Mà nhưng vào lúc này, một đám cường giả cũng là dần dần tiến đến. Phong Hàn tiểu công tử, cường hãn, quá cường hãn, không h ổ là đến từ Thái Cổ gia tộc Tinh Anh. Chứng kiến Phong Hàn đơn thương độc mã đem thần bí cường giả đánh chết, loan đao không gian một đám cường giả, trong nội tâm sóng cả mấy liệt, đều là rung động vô cùng, có lẽ đi qua bọn hắn còn có thể Phong Hàn có một tia lòng kính thị. thế nhưng mà trận chiến này qua đi lại lại cũng sẽ không có người có ý nghĩ như vậy quy một chương 111, người chết đen tắt phong hàn bá khí lộ ra ngoài nếu như thiên thần thần bí ngân thiện tử căn bản chính là không cách nào đối phó phong hàn quá cường đại quá không lường được rồi hắn đã mất đi tuyệt sát động lực bởi vì cái này tại phong hàn cái này yêu nghiệt trước mặt căn bản chính là ngu ngốc nghĩ cách rất ngu ngốc thật sự rất ngu ngốc một phút đồng hồ về sau thần bí cường giả ngân thiện tử tóc mỗi một căn đều là theo màu bạc là được màu đen rồi sau đó càng là biến thành màu trắng thân thể tại biến hóa này phía dưới rốt cục, không sai biệt lắm đã là l ạ n h xuống. Thiên tiêu mất mạng, đường máu vô tình. Phong Hàn đầu ngón tay hiện lên một đạo quang mang, giờ b à o b à o liền chỉ thấy một đạo đất mà thâm trầm màu vàng hào quang hiện lên. Phong Hàn dùng nội liễm lửa địa ngục diễm, đưa hắn l ạ n h như băng thân thể đốt cháy. Sau một lát, thân thể của hắn đã là một đống tuyết đồng dạng cho tàn rồi. Tại băng tuyết thiên địa, bao cát đầy trời, cái này cho tàn, liền hỗn hợp đông tuyết. Thật sự quy ở thiên địa, quy về hư vô. Phong Hàn rất có cảm khái cười, b ù i quy bụi, đất về với đất, ngay cả là một đời thiên tiêu cũng có khả năng trở thành một đám đất vàng, chớ có trách ta. ta không còn lựa chọn nào khác. người chết như đèn diệt, thế nhưng mà, bảo kiếm cấp bậc Long Tuyền vẫn tồn tại, phát ra ố ỗ gọi, tựa hồ là tại vì chủ nhân của hắn kêu r ê n như vậy đạt trình độ cao nhất bảo kiếm, như vậy có linh tính bảo kiếm, thế gian hiếm thấy. Lưu lạc giang hồ, tất nhiên sẽ n h ắ c lên một phen gió t a n h mưa máu. ngay cả là đỉnh cấp bảo kiếm, cũng muốn có đúng đấy người, ta và ngươi nhất định vô duyên. ba ngàn năm về sau, ngươi sẽ tìm duyên phận A. Phong Hàn nhưng lại liền nhìn đều không c ó xem như vậy bảo bối tâm tình, cũng chỉ như đ a o tại tuyết rơi nhiều phòng trong đất mở bà trượng không gian. đem bảo vật này kiếm Long Tuyền cùng hôn tạm lấy Bông Tuyết cho Cốt Vĩnh Cựu Niệm Phong Cất vào kho một đời cựu giả nếu như không công thành danh thoại Vĩnh Hàng bất hủ hắn kết cục c ể u nhất định như thế có thể cường đại vô cùng như cậu công vừa tịch mịch nhảm chán cũng là không tốt Phong Hàn thật là không còn lựa chọn nào khác Phong Hàn cho rằng sự tình như vậy chấm dứt thế nhưng mà cái tiêu bảo kiếm Long Tuyền vậy mà như là có linh hồn giống như Cựu là không chịu phủ đầy bụi tại gió tuyết thổ n h a bên trong h à o bảo kiếm tại trong đất lung la lung lay ông ông tác hưởng xem ra ngươi muốn đi theo bên cạnh của ta. t h ờ a lúc ta suy yếu thời điểm dùng sát khí tiêu diệt ta bất quá ta là kiếm thần ngươi như vậy làm chỉ biết tiền mất tật mang dứt khoát thành toàn ngươi đi phong hàn đối với bảo kiếm này khiêu chiến một không chỗ nào sợ chỉ phải đem hắn lấy ra mang tại trên người phong hàn ngập trời sát khí hiện lên bảo kiếm phát ra ố ô, ô gào h é t t ự hồ giờ phút này cũng ý thức được phong hàn cái này người thật sự là quá mức h u n g tàn chính mình còn không bằng như vậy mai táng 3.000 dặm lại trở nên nổi bật đây này tuy nhiên trận chiến này thắng lợi cuối cùng người là phong hàn cuối cùng người sống là phong hàn đạt được tuyệt thế bảo kiếm long t u người cũng hay vẫn là phong hàn, thế nhưng mà hắn lại không có chút nào có thể c h ô cao hứng. tu luyện thế giới thật sự là quá tàn khốc, không có có đạo lý, không phải ngươi chết, chính là ta sống. tàn khốc, quá tàn khốc. vận mệnh vô thường, chết không tốt. phong hàn trong ánh mắt lộ ra sói bình thường hàn quang, bảo kiếm dĩ nhiên là như là chấn kinh tiểu h à i tử giống như lạnh run. phong hàn còn đang suy nghĩ lấy, bất luận là địch nhân chết, vẫn là bằng hữu chết đi, thậm chí là chính mình chết đi, đều không tốt. thế nhưng mà tại lượng nan trước mắt, nếu như mình bất tử, mà lựa chọn lại để cho địch nhân chết đi lợi mà nói. Phong Hàn t ì n h nguyện lựa chọn lại để cho Địch Nhân chết, Kiếm Đạo chi lộ, quả thật là từng bước đều huyết, nghìn vạn giang băng tuyết thế g i ớ i phía dưới, to lớn liệt hỏa chi giới, trong đó có một chỗ tràn đầy huyết quang địa phương, chỗ kia chính là cao quý long huyết không gian, long huyết không gian, một chỗ, long huyết thần vương mở to hai mắt, Ngân Thiện Tử, chết rồi, hắn làm sao có thể chết rồi, không có khả năng, không có khả năng, hắn không có khả năng chết đi đấy, chúng ta đệ nhất khách khanh trưởng lão Ngân t i ệ n Tử như thế nào sẽ chết đây, Kiếm Nạo thủ hộ giả đã bị Kiếm Nạo kiếm khí Kiếm Long thuyền bảo hộ, hắn không có khả năng chết đi à? Hắn không phải đại phát thần uy giết loan đao không gian cậu tập trung sao? Hắn không phải tại cùng loan đao không gian cái kia giống như ngu ngốc ngu ngốc chơi chơi trốn tìm sao? Như thế nào sẽ chết đi? Chẳng lẽ là hồ bất quy xuất thủ? Thế nhưng mà hồ bất quy lúc này hẳn là dầu hết đèn tắt nha. Nhìn xem đệ nhất khách khanh trưởng lão mệnh bản thờ n g h i ề n át long huyết thần vương sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Phải biết cái này đệ nhất khách khanh trưởng lão đó là so thực lực của hắn còn muốn cao rất nhiều cường giả. Tại hắn l í h lợi thật lớn đồng ý phía dưới mới đáp ứng đi đối phó loan đao không gian. Thế nhưng mà không nghĩ tới đối phó một cái nho nhỏ loan đao không gian. lại là đem chính mình thế giới đệ nhất khách khanh trưởng lão tánh mạng vứt bỏ cái này phiền thoái chính mình có phiền thoái ta nên làm cái gì bây giờ vừa rồi là ném đi tổ long chi lệnh lúc này đây bởi vì ta mà đưa đến đệ nhất khách khanh trưởng lão ngân thiện tử chết đi bọn hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta đấy nên làm cái gì bây giờ long huyết thần vương sắc mặt suy nghĩ ban ngày cũng không có làm ra quyết đoán một lát sau hắn mới quyết định mặc kệ sự tình như thế nào trước đi xem rốt cuộc là gì tình huống làm tiếp quyết đoán hô long huyết thần vương màu đỏ như máu thân hình khẽ động thoáng cái hung hăng bẻ vụn mặt đất chỉ thấy Cái k i a một đạo liệt diễm chi lực dũng mãnh vào lòng đất, chỉ thấy một lát, đạo tia thuộc tính liệt diễm chi lực đụng nát mặt đất và n ra. Giờ phút này cái tia thuộc tính liệt diễm chi lực bên trên đang có một linh hồn chi hỏa, xem diện mạo đúng là long huyết thần vương đấy. Đem linh hồn tại đại trong đất ân cần s ă n sóc, đại trong đất mặc dù có t u y ệ t động địa tâm chi hỏa, thế nhưng mà, nhưng cũng là vạn vật chi đầu nguồn, sinh cơ xuất hiện địa phương. Vừa rồi hắn cùng với hồ bất quy đại chiến một hồi về sau, lại bị phong hà lăng. n ụ c thiếu chút nữa tiểu là sụp đổ đến chết đi. Bất quá hắn vận khí không tệ, đã nói đến bạo cũng không đủ. tại nửa đường bên trong gặp được một khỏa đại tạo hóa trường sinh linh chi nuốt vào rõ ràng thực lực t i ể u khôi phục hơn phân nửa mà đoạn thời gian này tĩnh dưỡng cách cách mình lúc trước cảnh giới cũng là không xa đến tận cùng là ai g i ế t đệ nhất khách hành không đi xem một cái ta thật sự là khó có thể an tâm ta muốn đi xem một cái long huyết thần vương hạ quyết tâm thân hình kẽ động liền hướng phía thần bí cường giả xảy ra chuyện địa phương bay đi sau nửa canh giờ long huyết thần vương thấy được một cái trong nội tâm thống hận cực kỳ nhân vật hắn sắc mặt vô biên khó coi lại là ngươi tại sao lại là ngươi vừa rồi ngươi cướp đoạt của ta tổ long chi lệnh lúc này đây là ngươi giết thế giới này đ ể nhất khách khanh trưởng lão ta với ngươi có cái gì thâm cừu đại hận ngươi như thế hại ta long huyết thần vương thấy được phong hàn trong lúc nhất thời chính là vô cùng phẫn nộ thật không ngờ lại là ngươi long huyết thần vương ngươi khôi phục thực lực rồi hả phong hàn hỏi mặc dù không có chuyện để khôi phục thế nhưng mà không bao giờ nữa là yếu đuối m ặ c kệ người khi dễ rồi ngươi còn cũng không nói gì ngươi vì sao hại ta long huyết thần vương truy vấn ngươi rõ ràng dám ở trước mặt của ta xuất hiện ta vì cái gì hại ngươi phong hàn hỏi ngươi vì cái gì hại ta long huyết thần vương hỏi ta vì cái gì hại ngươi? ta sẽ không hại ngươi, chỉ là chính ngươi muốn chết mà thôi. chính mình trở về t í n h dưỡng không tốt sao? phái ra thần bí cường giả cùng bọn ta đối n g h ị c h xui khiến tiên long huyết thú sát hại ta bình thường đệ tử, có ý nghĩa sao? phong hàn tránh nghĩa lâm nhiên quát, cái này long huyết thần vương sắc mặt biến được một hồi xấu hổ, kỳ thật hơn 3 tháng trước khi chính mình thế giới tiểu có đối phó loan đao không gian, c h ư a cắt cướp lấy loan đao không gian, đem loan đao không gian nhét vào chính mình dưới trướng kế hoạch, cái kia vốn không liên quan đến mình, hắn ngược lại là trong nội tâm sẽ không áy náy. thế nhưng mà. cái này dù sao cũng là cao cấp cơ mật, hắn tuy nhiên cảm giác mình có đạo lý, cũng không thể dùng bực này cơ mật sự tình đến phân tích ta. Như vậy, ngươi còn muốn nếm thử thủ đoạn của ta sao? của ta hỏa diễm công kích phương pháp rất nhiều đấy. Phong Hàn quan sát đến, hôm nay Long Huyết Thần Vương tuy nhiên khôi phục thực lực không sai biệt lắm, thế nhưng mà khí thế nhưng lại so trước kia yếu đi rất nhiều. k h i thế, tới một mức độ nào đó mà nói, là một cường giả c ó tiêu, không có có khí thế người, t ự u như là nhổ răng đằng x à không có c h à o lá hổ, bực này người chưa đủ sợ hãi. chứng kiến Phong Hàn dục muốn động thủ bộ dạng, Long Huyết Thần Vương con mắt thứ ba cũng là một hồi run động. linh hồn của hắn chi hỏa lộ ra hoảng sợ vô cùng mà biểu lộ, phát ra l ê n h lệnh thanh âm, Phong Hàn của ta liệt diễm thân thể đã bị ngươi đâm thủng vài chỗ chỗ hiểm rồi, căn bản không cách nào nữa sử dụng, ta hiện tại chỉ có thể luyện bất hủ cảnh giới thân thể rồi. Ngươi tha ta một mạng thì như thế nào? Ta một mực đều không có nghĩ qua muốn giết ngươi, bất quá chính ngươi đưa tới cửa đến đấy, lại không thể không có giết. Phong Hàn bình tĩnh nói, đời này kiếp này ta sẽ không cùng ngươi làm địch nhân đấy, Hồ Bất Quy cũng sẽ không cầu ngài tha ta một cái mạng chó. Long huyết thần vương thần cầu, cái kia Hồ Bất q u như trước là địch nhân của ngươi, của ta hy vọng là. Ngươi đem mục tiêu tập trung vì hắn một cái, mà không phải những người khác, hiểu chưa? Phong Hàn nói ra. Minh Bạch, Long Huyết Thần Vương coi chừng nhẹ gật đầu. Phong Hàn nuốt khẩu khí, trở nên rất nhẹ nhàng bộ dạng, nhưng vào lúc này, quy một chương 112, Long thuyền chi nộ, liệt hỏa biến mất, băng tuyết hàng lâm, một mảnh hai mảnh ba phiến bốn năm phiến, tuyết trắng một mảnh, theo liệt hỏa chi rơi đến cực b ắ t chi địa, chỉ cần nửa canh giờ, tốc độ này nghe đi lên rất nhanh. Nhưng là nếu như tăng thêm dây nhanh chóng truyền tống thông đạo, chúng ta có thể biết rõ, lúc trước trong trận chiến ấy, Long Huyết Thần Vương đã bị tổn thương. đến tụt cùng là đến cỡ nào nghiêm trọng rồi. Thiếu niên Phong Hàn, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là loan đ à o không gian người, Hồ Bất q u y thật là đa miêu t ố c trí, âm hiểm tiểu nhân, phái ngươi đi ra c ấ p giết, chính hắn lại là không dám thừa nhận. Long huyết thần vương khí sát mặt phát tím, tuy nhiên ta không muốn nói, nhưng là thật sự, ngươi so vừa mới ta tiêu diệt tóc bạc yêu nhân, muốn suy yếu quá nhiều, giết hắn, ta không dùng quá nhiều công phu, giết ngươi, ta thì càng thêm không có khả năng dùng quá nhiều công phu rồi. Phong Hàn nói, không có khả năng, ngươi không có khả năng giết ta đấy, ngươi không dám giết ta đấy, liền Hồ Bất Quý cũng không dám giết ta đấy. Ngươi một cái tiểu lâu la, là, làm sao dám giết ta, làm sao dám đắc tội hùng bá một phương Long Huyết Không Gian? Long Huyết Thần Vương, rốt cục cảm thấy không ổn. Chính mình, lần này tử n g ạ o nghệ hà lâm, rất là l ỗ m ã n g có chút dê vào miệng c ọ p cảm ra Thực xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác, Hồ Bất Quy nhất định đi tới ngươi mặt đối lập, Long Huyết Không Gian, cũng sẽ đi đến chúng ta mặt đối lập, cùng hắn cho ngươi nguy hiểm còn sống, không bằng cho ngươi một cái mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ, gặp gỡ bất ngờ tại hoàn tuyển. Phong Hàn nói. Không. Phong Hàn, Phong Hàn ta, ngươi không muốn biết chúng ta tại sao phải tại l n g Văn Bảo Khố đánh đập tàn nhẫn sao? l ă n g v â n Bảo Khố chỉ là một cái nho nhỏ bảo tàng, đáng ra chúng ta đại thiên thế giới thế lực lớn đánh đập tàn nhẫn sao? Ngươi không muốn biết vì cái gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Ta Long Huyết Thần Vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thực xin lỗi, nếu như ta muốn biết bí mật này, ta t i ể u nhất định sẽ biết rõ. Nếu như ta không có hứng thú, tám con ngựa đều kéo không trở lại. Ai? Ngươi coi như là Thiên Tiêu Y hay như? Như thế nào rơi xuống như vậy một bộ cầu t í n h tình? đã thấy ra điểm hai a? Võ giả thế giới cho tới bây giờ t i ể u là như vậy, tràn đầy huyết tinh, không phải ngươi quan vinh chết đi. tự là ta h è n mọi ệ t v o n g tuy nhiên không biết thần vương các hạ danh tự, bất quá ta hy vọng các hạ tại cửu u hoàng tuyền như trước là chạy cao quý huyết dịch, qua mạnh khỏe, kiếp sau vượt qua h n i phúc, tiên t ĩ n h sinh hoạt, giết chóc nhiều lắm, thật sự không tốt. phong hàn trên mặt tràn đầy thần thánh hào quang, kia sáng này thật sâu đau nhói long huyết thần vương, cái kia vốn là vết thương trồng chất trái tim nhỏ m á o linh. phong hàn, ta thật là thụ đủ ngươi rồi, chết đi. long huyết thần vương nghiến răng nghiến lợi. ở a, ngươi muốn b à y g i o một í h phong hàn n ợ n ụ cười. phong hàn, ngươi dĩ nhiên là như thế chẳng biết xấu hổ. như thế giả mù xa mưa ngươi bởi vì ta thật là sợ ngươi sao ta muốn ngươi chết chết đi a khắc nghiệt thời đại vạn vật rét đậm long huyết thần vương ác độc nói long huyết chi nộ thần phạt điện nhãn tình hình đột nhiên thay đổi long huyết thần vương vậy có chút ít rung động đệ tâm chỉ cái huyết sắc điện nhãn ở bên trong một đạo huyết tinh lú ám hào quang hướng phía phong hàn lơ đ ạ g thời điểm công kích mà đi ô ô một đạo huyết tinh lú ám hào quang thật là kia chớp giống như vậy mà theo cái kia vốn nên là trang trí con mắt thứ ba chòng bắn ra lăng lệ ác liệt đã vượt qua đao kiếm lăng lệ ác liệt trước nay chưa có lăng lệ ác liệt nhưng là hắn vốn tưởng rằng phong hàn hội sẽ thần thờ trọng thương hoặc là chết tại đây tuyệt sát một kích bên trong thế nhưng mà phong hàn khẽ miệng cười cười rất có chút mây trôi nước chảy cảm giác tại sao lại như thế phong hàn tại sao lại như thế dù bận v ậ n đ u n g d u n g ô ô nhưng lại không nên chính mình động thủ đúng là cái kia linh khí vô cùng bảo kiếm cấp bậc long tuyển bảo kiếm cấp bậc long tuyển ngươi gần kề chặn con mắt thứ ba công kích càng là hướng về long huyết thần vương tay trái công kích mà đi ngươi lai like, giờ phút này so với việc phong hàn thuyết phục tại phong hàn dưới đáy long tuyển bảo kiếm đối với long huyết thần vương hận ý càng lớn bởi vì người này nó đã mất đi chủ nhân, bởi vì người này, nó hơi kém bị phong hàn cho lưu vong phong ấn 3 0 ngàn năm, bởi vì người này, nó trên căn bản là đã mất đi đỉnh cấp bảo kiếm tôn nghiêm cùng vinh quang, thật là có thể nhẫn m ạ i không có thể nhẫn đủ. Ha ha, Long Huyết Thần Vương, ngươi cuối cùng là biết rõ cái gì gọi là cùng đ ồ mặt lộ đi à nha? Giết ngươi, căn bản là không cần ta đấu thủ, thần bí cường giả bảo kiếm cấp bậc Long Tuyền có linh, hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phải biết là ngươi d ự c dây hắn theo chúng ta loan đao không gian làm đúng đích, cái chết của hắn, căn bản là không có lẽ quái chúng ta, mà chỉ có thể trách ngươi, cho nên. tiếp nhận đến từ bảo kiếm gạo thế ta, long huyết quân, phong hàn bình tĩnh nói, nhưng giờ phút này, long huyết thần vương tâm linh nhưng lại một chút đều không bình tĩnh, quá trong cơn giận dữ rồi, quá làm giận rồi, chết tiệt đệ nhất khách khanh trưởng lão, chết tiệt ngân t h ệ tử, thật không ngờ, hắn cũng coi như cái ta, hắn chết tốt lắm, long huyết thần vương sảng giọng nói, giờ phút này hắn lại cũng không vì mình cái này khách khanh trưởng lão đi theo làm tùy tùng công hiến sức lực, cuối cùng lừng lẫy hy sinh mà cảm thấy bi thống rồi, hắn chỉ có hận ý, long huyết thần vương, á i cũng chỉ có thể đổ trách ngươi quá tham lam, vậy mà còn muốn nhúng chàm loan đào không gian. còn muốn cấp lấy mà tặng, chẳng lẽ ngươi không biết bằng vào thực lực của ngươi làm chuyện này hội sẽ vô cùng nguy hiểm sao? ngươi thật sự không biết sao? phong hàn bình tĩnh hỏi ngươi nói cái gì? nói cái gì? a long tuyển bảo kiếm phát ra n g â m sướng cực kỳ thanh minh long huyết thần vương lập tức cảm thấy tay trái kịch liệt đau nhức phong hàn mỉm cười nhìn bảo kiếm cấp bậc long tuyển long huyết thần vương tay trái chỉ là thời gian trong nháy mắt liền xương cốt vỡ vụn huyết ụ c tung bay chết tiệt đây là cái kia đệ nhất khách thanh trưởng lão ngân thiện tử bảo bối vũ khí a gần đây đều là chỉ nghe ngân thiện tử mới đến như thế nào? Như thế nào đến trong tay của hắn rồi hả? Còn như vậy nghe theo chỉ huy của hắn. Bảo kiếm, như thế nào đỉnh cấp bảo kiếm cũng sẽ làm phản. Đây quả thực là chuyện không thể nào, thật là thật bất khả tư nghị. Uu -u -u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cản s ù c o n văn tự xuất ra đầu tiên. Lúc này đây ám sát không có có thành công, long huyết thần vương không tính quá xoắn s u ý t hắn khó chịu chính là ngăn trở cái này công kích rõ ràng còn là cái kia chính mình gần đây xem thường lao thổ hạt m ộ n bảo kiếm vũ khí. Thật sự là một đánh cờ sai, từng bước để vua. Thật này liên tục không tuyệt kỳ a. Đã đã biết chân tướng sự tình. Hơn nữa ở tại chỗ này còn có tính mạng nguy hiểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Long huyết thần vương lập tức hóa thành một đạo màu xám quang ảnh cực tốc hướng ra ngoài v à tới, tịch d i ệ n phi ánh sáng, tốc độ sát nhân tuyệt chiêu. Đây là hắn một chiêu cuối cùng rồi. Nếu như một chiêu này vẫn không thể đủ đem Phong Hàn đánh chết, như vậy hắn sẽ bước đệ nhất khách khanh trưởng lao theo gót, cái chết không thể chết lại. Phong Hàn trước mặt mình đã là yếu thế một lần, hắn lại cũng sẽ không tin tưởng, ta còn có thể đầu hàng. Chết. Phong Hàn không có ra tay, ra tay như trước là cái kia một thanh không muốn bị Long đ ồ n g Kiếm Long Tuần kiếm chi n hỏa, ngập trời đốt thành. nộ cực long tuyển b ộ phát ra một cổ kinh khủng thuộc tính liệt diễm chi lực, thuộc tính liệt diễm chi lực lập tức mang tất cả bỏ trốn long huyết thần vương là linh hồn hỏa đan, thuộc tính liệt diễm chi lực mạnh mà công kích long huyết thần vương linh hồn hỏa đan, linh hồn hỏa đan một hồi run mạnh, lập tức linh hồn hỏa trong nội đan ẩn chứa là linh hồn chi hỏa bị công kích tan vỡ rồi, cái này chết tiệt hàng thổ sản long tuyển, lại là còn muốn giết ta, ngươi đến t ậ t cùng hiểu hay không rất đúng không phải a, giết ngươi chủ nhân chính là phong hàn, ngươi như thế nào không giết phong hàn? quy chương 113 i cao t i ề n long huyết thần vương, thật là nói không nên lời phi muộn, long huyết thần vương thống khổ tru lên, khí tức. cũng là càng ngày càng yếu. tuy nhiên như thế, thế nhưng mà, hắn còn chưa chết. long huyết thần vương chính là cường đại thế giới long huyết không gian án sát sứ một trong, là án sát sứ, mà không phải tuần sát sứ, cường giả chân chính. bởi vì trời sinh tam nhãn, trong ánh mắt, được long huyết chi tinh hoa, long huyết tinh hoa, được xưng nhiễm liền phải chết đi. cố hắn dần già liền d a à n h x ư n g long huyết thần vương, t h ư ờ n g dự tiểu thiên thế giới. người này, cuộc đời bị nhục tiểu, trời sinh t ố t xuất thân, cho nên long huyết thần vương hay vẫn là rất cao n ạ o đấy, sống a n nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới hắn, không thể tưởng được những này qua đến nay liên tiếp tao ngộ ngăn trở, cùng hồ bất quy đại chiến, vốn cho rằng bằng vào chính mình cao ngạo huyết dịch có thể lông tóc ít bị tổn thương, thật không ngờ chính thức giao chiến, hồ bất quy che giấu quá sâu, bộc phát quá ác, hắn nhưng lại bị thương. rồi sau đó hắn vận rủi tiểu phụ xuống, gặp tiểu khắc tinh phong hàn, phong hàn hoàn toàn tiểu không chú ý quy tắc, thậm chí hắn hoài nghi phong hàn tiểu tử này căn bản là không hiểu quy tắc, phong hàn chẳng biết xấu hổ ra tay lại để cho hắn khó chịu đ ổ i thậm chí tại cầu xin tha thứ phía dưới còn kém điểm chết đi. hắn đối với Phong Hàn hận ý mặc dù không có hồ bất quy như vậy nồng hậu d à y đặc, thế nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không canh trưởng hẳn coi như một người tốt. mà bây giờ hắn lại một lần nữa gặp Phong Hàn, chính mình lại là vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại đấy, càng sẽ không nghĩ tới đệ nhất khách h a n h trưởng lão vũ khí Long t u y ể n cũng đi theo làm phản, rõ ràng còn sẽ công kích chính mình. c h ơ i ạ, cái này chết tiệt thấp hèn bảo kiếm, hắn Long Huyết Tinh Hoa, sắp nhân có lẽ còn có thể, thế nhưng mà cầm để đối phó gian ngoan mất linh bảo kiếm, hoàn toàn t ự u là lãng phí. cho nên khí thế của hắn không hề. như là một cái đấu thất bại gà chống tay sai có thể coi là là như thế lòng dạ nhỏ mọn không thay đổi cái này liên tiếp k i ể u hận lại để cho long huyết thần vương nhiệt huyết càng thêm nóng bỏng thường hực nhiệt huyết tiêu đốt long huyết thần vương giờ phút này biết rất rõ ràng hẳn phải chết dưới tình huống càng là không có chút nào lưu tình không sót một cái phong hàn đến đệm lưng hắn thật là chết đều không cam lòng đấy chết tiệt con sâu c ả i kiến hèn mọn phong hàn hèn mọn kiếm liều chết chế ta cũng muốn sát ta cũng muốn hủy diệt các ngươi long huyết thần vương trong mắt á n g hiện lấy từng cơn l quang nhìn về phía trên như là yêu ma phụ thể cực kỳ khủng bố hắn tại c u ầ hóa thiêu đốt nhiệt huyết, phải biết, hắn bất quá nghiết bản cảnh giới, vừa mới lĩnh ngộ n h i ế t b à n chi chân lý, có thể đem linh hồn chi hỏa dung nhập linh hồn hỏa đan mà thôi. Linh hồn hỏa đan sức chống cự, nói c h u n g thực lời nói, thật sự là quá yếu ớt, như vậy cùng hóa, sẽ chỉ làm hắn cái chết sớm hơn càng t r ế t đ ể Về sau, mặc dù long huyết không gian có, ngập trời thủ đoạn cũng c h ư n g cứu không được hắn, bởi vì đó là chân chính hồn phi phách tán. Thế nhưng mà, hắn không cam lòng, ngay cả là thổ huyết ba lít hắn cũng khó có thể cam tâm A. Phải biết, hắn như vậy nghiết bản cảnh giới, so phong hàn quy nguyên đại viên mãn cường đại rồi rất nhiều. Phong Hàn trong ngày thường, cho hắn sách g i à y đều là không xứng đấy. Thế nhưng mà, hiện tại, hắn lại là bị Phong Hàn cho hành hạ n g a n động, bị đ ê tiện bảo kiếm coi là bánh bao thịt. Nhưng là, hắn khóc không được, hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Trong ngày thường bị hắn xem kém đất lão b ú c lên, tuyệt đối là sắc bén thần kiếm. Cố, hắn đối mặt chính là cường đại càng sắc bén chính xác hơn công kích, là bảo kiếm cấp bậc Long Tuyền. Long Tuyền chỉ là thuộc tính chi lực tấn công mạnh liền công diện đi gần đất xa trời Long Thần Thần Vương. Cái kia lung lay sắp đổ linh hồn chi hỏa, cái kia tràn đầy hận ý linh hồn chi hỏa, ngay cả là dọa á c cũng là không i ê n ổn, còn nghĩ đến đốt cháy Phong Hàn. Phong Hàn cười cười, tay phải như điện, cái liền bắt được Long Huyết Thần Vương, cái kia tràn đầy dọn máu linh hồn hỏa đan. Cái đồ vật này tuy nhiên không phải bảo bối gì, nhưng là cũng tuyệt đối rất có nghiên cứu giá trị. Giờ phút này linh hồn hỏa trong nội đan dĩ nhiên đã không có linh hồn chi hỏa, chỉ là một cái Long Huyết n g ư n g Tụ kết tinh mà thôi. Phong Hàn con mắt sáng l ờ i không nói hai lời, phát động lực lượng, trực tiếp đem cái này linh hồn hỏa đan đã thu vào chính mình mà hồn ấn không gian bên trong. Thế nhưng mà Phong Hàn l ư ợ n g trước thấp cái này Long Huyết Thần Vương sinh mệnh lực, đã không có Long Tinh Thể linh hồn hỏa đan, thậm chí liền linh hồn chi hỏa đều tiêu tán rồi, có thể. cái này long huyết thần vương vẫn là bất tử tử vong chúa tề đích dí trí quy định hồn hòa diện người vong chết long huyết thần vương dám can đảm vi phạm tử vong vương giả đích dí trí hay vẫn là ngươi xem nhẹ tử vong chúa tề ngươi không muốn chết thật sự rất tốt ta thật sự hy vọng ngươi như vậy làm xuống đi đến lúc đó tử vong chúa t ể hàn lâm hết thảy tiểu mỹ hảo rồi nhìn xem long huyết thần vương bộ dáng như vậy phong hàn cười cười ngươi là cái gì tử vong vương giả t a nổ vào ngươi xem như cái gì tử vong vương giả ngươi một cái hèn mọn đ tiện ư ợ c nhân loại nhỏ bé có thể chiến thắng ta bất quá là khi dễ ta tận thế thời khắc tàn thân thể mà thôi ngươi có cái gì tốt tiêu ngạo hay sao? Long huyết thần vương lãnh ngạo nói, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tử vong chúa tể hội sẽ hàng l ô âm. bởi vì ngay cả là tại đại thiên thế giới tử vong chúa tể cũng là một cái t r u y ề n t h u y ế t vậy sao? Ta chính là khi dễ ngươi cái này tàn thân thể, tự là khi dễ ngươi bây giờ ông yếu, ngươi cái này người lại có thể đủ có thể đem ta như thế nào? Phong h à n l ô n g mày có chút giơ lên, cũng không tránh kiến kỵ, thật sự là hắn là đã chiếm Long huyết thần vương rất lớn tiện nghi. Thế nhưng mà đây cũng là chiến đấu, chiến đấu đôi khi cũng không phải công m ì n h đấy. Hôm nay là Phong h à n chiếm người khác tiện nghi. mà càng nhiều nữa thời điểm, nhưng lại người khác chiếm phong hàn tiện nghi, phong hàn bị người chiếm tiện nghi không phản đối. thế nhưng mà chính mình có tiện nghi thời điểm, cũng nhất định phải chiếm. hừ, nhân loại vô sỉ, linh hồn đèn sóng, hiện quỷ t r ả o ngươi tiếp ta một chiều, máu đen long t r ả o u minh quỷ chảo, giống, long huyết thần vương, như là yêu ma hung thú phụ thể, một đạo gầm nhẹ, đen kịt đại t r ả o ầm ầm như điện, hung mãnh mà ra. long huyết thần vương, lúc này linh hồn đã chết đi, hắn cũng không cách nào xử, khiến cho dùng nhân loại hình thái con mắt thứ ba công kích, mà là sử dụng hắn chính thức thân thể, thiên long huyết thú thân thể. Máu đen long t r ả o đánh ra, không gian cũng là trực tiếp bị văng tung tóe khai mở một đạo khe hở, cứng rắn u minh đại địa, vô tận hư không, cũng là giống như gặp tai nạn giống như, nhanh chóng mất đi sảng bóng, trở nên giống như hoàng t u y ề n khô mục giống như, bạo liệt phá hư lên. v y lực đích thật là cường đại, bất quá cũng chỉ có thể đủ đối với cái này một mảnh cấp thấp hư không phát ra nội nhất định được phá hư tác dụng mà thôi. Thế nhưng mà ngươi dù sao cũng là đã không có linh hồn, huyết thân thể, vô luận như thế nào, hay vẫn là tổn thương không được ta. Phong Hàn Bình t ĩ n h nói, hiện tại ngươi hay vẫn là tiếp nhận Long t u y ề n Lửa giận a. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là cái này Long Tuyền Diệu giết ngươi a, là Ngân Tiện Tử hắn muốn giết ngươi a. Phong Hàn cười nhìn về phía Long Huyết Thần Vương, ngươi cả đời này cơ quan tính toán, âm hiểm xảo trá, đích thật là đáng chết. Long Huyết Thần Vương giờ phút này trong lòng ngực lộ vẻ lửa giận, cùng với sợ hãi. Ta Thiên Long Huyết Thú Vương người nhất tộc, chết đi là không có như vậy dễ dàng đấy, Trương Cao Thiền, ta sẽ không cái chết. Long Huyết Thần Vương nói ra, Trương Cao Thiền chính là cái kia Ngân Tiện Tử chính thức tên, đáng tiếc, từ đ ầ u tới đuôi hắn h i u chưa kịp sử dụng cái tên này. dám can đảm xâm phạm ta loan đao không gian, các ngươi đều đáng chết, các ngươi long huyết không gian đều đáng chết. Phong Hàn có chút lòng đầy căm phẫn nói. đương nhiên, Phong Hàn là tại biểu hiện mình hành động. Tại một k h ắ c này, Phong Hàn không biết là loan đao không gian n ư ợ i đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. chết tiệt Phong Hàn, chết tiệt loan đao không gian, ta chọc giận ngươi còn có thể lý giải, ngươi vì sao phải n g u y n rủa ta long huyết không gian? Long huyết thần vương dữ t ậ n nói. lý giải không được, dựa vào cái gì tiểu ngươi có thể khi dễ ta loan đao không gian, ta loan đao không gian vì sao như thế đối với ngươi? Hồ bất quy đại nhân vì sao như thế đối với ngươi? bởi vì ngươi tinh tường biết rõ long huyết không gian tham lam tà ác tội ác tày trời g i á p tâm hại người đem ứ c vạn tính mạng cho rằng là c u n g dơn cái rác phong hàn nói ra đúng vậy ta long huyết không gian g i á p tâm hại người nhu toan dùng ước vạn tính mạng làm đại giá thế nhưng mà ngươi sao có thể đủ biết rõ cái thế giới này ngoại trừ chúng ta long huyết không gian cao tầng bên ngoài lại cũng không người nào biết ngươi như thế nào sẽ biết ngươi cũng không phải thần long huyết thần vương g i ữ tận nói của ta xác thực không phải thần ta chỉ là một người một cái bất t ờ người ta biết rõ các ngươi mật tàng bí mật chỉ cần ngươi thừa nhận tội của các ngươi hảo hảo bàn g i á o nhàn nhủ m à t tàng xem cùng ta nghiệm chứng phải t r ă n g tương xứng hợp là được rồi phong hàn nói ra quy một chương 114, việc lớn không tốt tuy nhiên long huyết thần vương coi như là sắp chết hoặc là chết cứng chi nhân phong hàn tự nhiên cũng là sẽ không nói ta là tới tự tương lai đấy tương lai một ngàn năm chuyện đó xảy ra ta cũng biết các ngươi long huyết không gian hành vi phạm tội các ngươi long huyết không gian tham lam hiện tại vẫn chưa có người nào biết được thế nhưng mà một ngày nào đó long huyết không gian hay vẫn là bại lộ tội của các ngươi ngay cả là cùng ngập trời tội ác tù chiến tranh hồ bất quy so xảy ớ i cũng là không thua bao nhiêu Phong Hàn, ngươi thật sự hận ta như vậy nhóm, đám bọn họ nghĩ như vậy giết chúng ta, chúng ta thật là không có thứ hai con đường có thể đi, vạn vật hài hòa, thiên hạ thái bình. Long huyết thần vương hỏi, ta đích thật là hận các ngươi, các ngươi đều là một đám diện tuyệt nhân tính xuất sinh, bất quá ta l ậ p lại lần nữa, giết chính là ngươi, cũng không phải ta, mà là thần bí cường giả Long tuyển giết ngươi người. Long tuyển, hy vọng ngươi hảo hảo nhớ kỹ, ta suốt đời truy cầu, tự là thiên hạ thái bình, vạn vật hài hòa, vì thế ta đã ở cố gắng làm, ngươi đừng khách khí với ta. Phong Hàn nói ra, hay vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, như vậy đ ã thương người tâm. ngươi, ngươi, Long Huyết Thần Vương, cái này linh hồn chi hỏa đều là đã không có chủ nhân, không biết như thế nào đấy, cũng là khó thở. Hắn dây r ủ i lấy cực đại thân hình, gian nan muốn bỏ người lên, nhưng lại một ngụm đỏ t h â m máu tươi trực tiếp phun ra b a trượng, chết tiệt! Chẳng lẽ đã không có linh hồn chi hỏa, tiêu thật là có tử vong chúa t ể Hà Lâm, thật không ngờ, ta đã mất đi linh hồn chi hỏa, thật là duy trì không được rồi. Mặc dù ta có cao quý nhất huyết dịch, cũng là không thể a. p h ấ c p h ố c Long Huyết Thần Vương máu chảy như rót, mặt như dây vàng, binh giải, siêu thoát, đã không có linh hồn hỏa đan. thân thể cường độ cũng không đạt được yêu cầu vậy cũng chỉ có binh giải hoặc là siêu thoát lại để cho linh hồn nước chảy bểo trôi siêu thoát đến một cái không biết nhưng địa phương an toàn mà không phải tiến vào tử vong chúa tể quản hạt cửu u thần n g c nếu như không binh giải hoặc là siêu thoát căn bản không cách nào tứ chi trọng sinh đấy tuy nhiên long huyết thần vương tuy nhiên còn không có có bị giết chết có thể tiến nhập tử vong chúa tể đất quản hạt hắn long huyết thần vương sinh thời hoặc là có chết chi niên còn có thể như thế nào trả thù đâu này phong hàn ngươi chớ đa ý ta đã nói với ngươi ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy đem ta đánh chết ta muốn siêu thoát Ta muốn đạt được lực lượng. Ngày sau, ta chưa bao giờ biết địa phương trở về, ta tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Ta muốn trả thù, ta nhất định phải trả thù ngươi cùng Hồ Bất Uy. Còn có Loan Đao không, Gian? Long Huyết Thần Vương điên cùng nói. Siêu thoát nhập hư không, chân không nổ lớn. Siêu thoát, dùng ta chi lực hội tụ thiên địa lực lượng, có thể phát động siêu cường một kích, dẫn động cái thế nổ lớn. Rầm rầm rầm. Siêu thoát, linh hồn siêu thoát. Tuy nhiên thân thể bạo tạc nổ tung hóa thành mảnh vỡ, nương theo lấy cao quý huyết dịch hội sẽ ảm đạm vỡ lạc. Thế nhưng mà linh hồn, ngay cả là như đèn diệt linh hồn. ở đ ằ n g kia hư không u minh bên trong nhưng cũng là sẽ không tiêu tán, trừ phi có người lại làm cho hắn hoàn thành nổ lớn y hệ siêu thoát, hắn đã lấy được nhất định được thoát đi lực lượng, thế nhưng mà hắn cũng chỉ là muốn siêu thoát mà thôi, hắn hoàn toàn t u ể u không có suy nghĩ qua thông qua lúc này đ ầ y bạo tạc nổ tung, đến trọng thương phong hàn, bởi vì biết rõ hiện tại hắn mới hiểu được tại phong hàn trước mặt, bất quá là như là từng đợt hơi như gió, căn bản không cái gì lực sát thương, người chết đèn tắt, đèn v á i tự nhiên chết hết. Phong hàn nhìn xem hóa thành mảnh vỡ long huyết thần vương, hơi động một chút, mà long huyết thần vương cái kia đón lấy lực lượng bỏ chạy tử vong linh hồn, đã là kế tục vô lực. Phong Hàn phi thân nhập không trung, lang lệ ác liệt nhanh nuốt một t r ả o trực tiếp đem Long Huyết Thần Vương linh hồn bắt lấy. Phong Hàn khí thế yếu đi x u ố n g dưới, hắn cũng không muốn c h à o t á n cái này một cái cao ngạo linh hồn. Giầm bảo hào, có thể nhưng vào lúc này Long t u ề n Bảo Kiếm, nhưng lại phi tốc xuyên qua cái kia linh hồn. Giầm bảo hào, cái kia chết hết linh hồn, cũng là t á i d i ệ t Từ nay về sau, ở giữa thiên địa vắt ngang lịch sử trường hạ, lại cũng sẽ không có Long Huyết Thần Vương như vậy người. Thực xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác. Phong Hàn bình tĩnh nhìn Long Huyết Thần Vương cái kia bị băng tuyết thôn v thi thể, Long Huyết Thần Vương cũng là chết không nhắm mắt. Bất quá. Sư ơ n g bá một phương t i ê n Long huyết thú vương người nhất tộc, nhất cao nạo g Long huyết thần vương các hạ, rốt cục chết hết tại băng thiên huyết địa, chết không có chỗ trôn, cùng hắn hận nhất địch nhân hồ bất quy, Phong Hàn vây tay từ biệt. Hô, vung tay áo, bảo kiếm cấp bậc Long tuyển đều đến Phong Hàn trên tay, Phong Hàn chứng kiến bảo kiếm này cấp bậc Long tuyển, mới hơi chút tâm tình bình tĩnh chút ít. Nhưng vào lúc này, Phong Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, trong mắt lần nữa g i ấ y lên lửa giận. Hừ, phương nào bọn trốn h á t dĩ nhiên là dám nghe lén tin tức, hơn nữa dám can đảm cùng ta đấu thủ, còn muốn đánh lén ta, ngươi sát thực rất tốt. Phúc. Tay ba một trương. một đóa hỏa diễm bắn về phía cái kia bóng trắng chỗ, phong hàn đoạn thời gian này liền giết lưỡng đại tuyệt thế cường giả, đã là có điểm tâm cảnh mất nhất định, theo hắn trong miệng có thể nổ ra hỏa diễm chỉ, cái một điểm cũng có thể thấy được đến đ ế n rồi. dù cho hồn phi hồn diệt, phong hàn cũng muốn hủy diệt cái kia bóng trắng, bởi vì cái kia bóng trắng nếu như vừa mới còn ở đó, như vậy cái kia bóng trắng biết đến thật sự là nhiều lắm. tuyệt sát chi hỏa, chết hết. phong hàn thủ đoạn tàn nhẫn. a, cái kia bóng trắng chỉ là che giấu thủ đoạn cao minh, có thể thực lực nơi nào sẽ là che đồi h ù n g nhân phong hàn đối thủ, thoáng cái tiểu là bị phong hàn cho diện sát rồi. Long huyết thần vương, ngươi là chết trong tay ta thứ hai siêu cấp cường giả. Bất quá, đồng dạng, ngươi không phải cuối cùng một cái, ngươi cũng sẽ không cái chết quá t h ệ t mệnh. Cái này không, liền có bóng trắng người đến giúp ngươi. Phong Hàn tàn nhẫn đem bóng trắng người đánh chết về sau, cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lên. Giết chóc quá nhiều, thật sự không tốt. Bất quá là một cái nết bản cảnh giới Long huyết thần vương, tự lại để cho ta khí huyết mất linh. Ở kết trước, ta diện sát qua vô số siêu cấp cường giả, cũng không có tâm tình mất nhất định. Vì sao hiện tại lại là khống chế không được chính mình đâu này? Phong Hàn tại âm thầm hỏi chính mình, thằng này. nhưng lại quên hắn hiện tại bất quá là g i á c rưỡi không thể lại g i á c rưỡi quy nguyên cảnh giới không ra ở kiếp trước cùng ở kiếp này không thể so n h a ở kiếp trước cảnh giới của mình cao thâm tâm tình viên mãn mà ở kiếp này chính mình bất quá là quy nguyên đại viên mãn mà thôi cái này tâm tình còn cần rất lớn để cao nha đứng thẳng ở băng tuyết đầy trời nghiền nát bên trong chiến trường phong hàn nhưng lại không có cảm nhận được như băng hàn ý hắn còn đang không ngừng mà tổng kết lấy hắn rốt cục nhớ tới chính mình cảnh giới bây giờ là bậc nào thấp kém rồi không tốt còn có người đến tuy nhiên kia chớp đánh chết bóng trắng người nhưng là phong hàn vẫn là không yên lòng. Tại sao có thể có siêu cấp cường giả đến rồi? Ta trước kia căn bản cũng không có cảm giác được. Chẳng lẽ cái này người càng thêm cường đại? Đúng lúc này, Phong Hàn cảm thấy sau lưng có tiếng x é gió vang lên. Tại vừa mới nổ ra chân hỏa mà thời điểm Phong Hàn s ắ c mặt đại biến, đến cuối cùng thời khắc một cỗ cực kỳ ngưng tụ bén nhọn tốc độ thời gian trong nháy mắt liền đến phía sau của hắn. Không tốt, việc lớn không tốt. Phong Hàn nhìn lại, cái này xem xét chính là trong nội tâm dung mạnh, người đến đúng là thần cao to lớn cao ngạo, thần sắc cực kỳ lạnh lùng trung niên nam tử. To lớn cao ngạo, khí bá đạo tức lộ ra ngoài. Người này đúng là loan đao không gian chi chủ. Hồ Bất Uy, Uy một chương 115, t r chí mạng nguy cơ. Phong h à n tiểu công tử, thật không ngờ như vậy trong chốc lát không thấy, ngươi tiểu thay đổi một người, thật là lại để cho ta không thể tưởng được à? Hồ Bất q Uy ôm yêu đấy, lạnh lùng nói. Phong h à n bãi kiến án sát sứ, án sát sứ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn thuế. Phong h à n mặt ngoài bình tĩnh nói ra. Phong h à n tiểu công tử, ngươi rất tốt, vừa mới ngươi cùng Long Huyết Thần Vương, ta cũng nghe được rồi, đến từ Thái cổ gia tộc đích nhân vật, cho tới bây giờ đều không có một cái nào đơn giản đấy, chút điều này, ta xem như linh giáo. Hồ Bất Uy lạnh lùng nói. Phong Hàn biểu hiện quá mức yêu nghiệt, chuyện cho tới bây giờ, Hồ Bất q u y cũng thật không ngờ, Phong Hàn người này vậy mà không phải thái cổ gia tộc đệ tử, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi cửa nát nhà tan thiên triều thổ dân. Không xong, ta một mực liền muốn có thể coi là kế Hồ Bất q u y ngăn cản hắn đi về hướng chiến tranh cự phạm biên giới. Lúc này đây, dĩ nhiên là bị Hồ Bất q u y cho phát hiện, làm thế nào mới tốt? Phong Hàn trong lòng căng thẳng, vừa mới mình cùng Long Huyết Thần Vương đối thoại, thật sự là kinh thế hai t ụ c kinh thiên động địa, hắn nhất định là nghe lọt vào trong nội tâm, hắn nhất định biết mình đã t ừ n g tính toán qua hắn. Hồ Bất Quý như vậy tiêu hùng nhân vật, chú ý lợi ích làm tâm. Hắn là tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh đấy. Như vậy chính mình nguy hiểm hệ số, liền bên trên được đưa lên. Làm sao bây giờ? Nhận tội? Không, không cần phải. Cùng Long Huyết Thần Vương một trận chiến, tuyệt đối là một hồi lưỡng bại câu thương t ư n g rán, ngạnh chiến. Hắn hồ bất quy trọng thương, có lẽ còn không có cơ khôi phục. Nói cách khác, thực lực còn rất yếu. Ta hiện tại hoàn toàn có thể đem hắn đ a giết. Chết tiệt! Trời ạ! Đây là một cái đại cơ hội tốt nha, một cái tuyệt hảo bỏ chiến tranh cùng nhân cơ hội a. Phong Hán trong nội tâm chính là n ó lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Đúng, liền đem giết! cái này một cái điên cuồng nghị cách, tại Phong Hàn trong óc hiện lên, chính là cũng đã không thể yên tĩnh rồi, liền giết lưỡng tuyệt thế cường nhân, làm cho trong lòng của hắn tràn ngập nghiêm nghị s ắ c ý, chứng kiến một người cảm giác đầu tiên, tự là có nên giết hay không. Phong Hàn, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đạt được mật tàng mật thượng, đạt được luân hồi mê tàng? Hồ bất q u g i ữ tận nói. cái gì là mật tàng mật thượng, cái gì là luân hồi mê tàng? Phong Hàn hỏi. ngươi không biết, ngươi không biết là tốt rồi. Hồ bất quy hình như là thở dài một hơi, thật xin lỗi. Ta không có khả năng không biết Long Huyết Thần Vương trước khi chết, thế nhưng mà hướng ta tiết lộ một phen những tin tức này đấy. Hiện tại ta cần ngươi nổ ra tin tức, lại để cho ta nghiệm chứng một phen. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có khả năng bất tử đi. Nói ra, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu lại một quản thầy Hồ Bất q u y đại nhân. Ha ha, cái kia không có khả năng. Hồ Bất q u y cười nói, hắn hay vẫn là thủ một bú n g máu. Trương c a o Thiền uy manh cả đời, lại đã bị chết ở tại trong tay của ta. Long Huyết Thần Vương một đời t h i ề n tiêu gặp nạn tại ta tay, ngươi bất quá cùng các nàng làm ộ t đường m hàng, ngươi cảm thấy ngươi hội sẽ có cơ hội không? Phong Hàn cười nói. Ha ha, Phong Hàn, có lẽ bằng vào ngươi yêu nghiệt thủ đoạn, ngươi thật là có thể giết chết ta. Thế nhưng mà, ngươi cũng tất nhiên sẽ gặp gặp thiên đại một cái g i á lớn. Ngươi là thái cổ gia tộc cán bộ nòng cốt đệ tử, nếu như hao tổn tại trong tay của ta thật sự là đáng tiếc. Còn có, ngươi cùng đại chu quá, tổ lao tiền bối vì sao đến ta loan đao không gian? Cái thế giới này, so loan đao không gian cường đại tiểu thiên thế giới còn có mấy cái? Ngươi vì sao phải gia nhập ta loan đao không gian? Vì sao? Hồ bất quy giờ khắc này nhưng lại chú ý t ả hữu mà nói hắn. Tuy nhiên thực lực đại tổn, thế nhưng mà cường giả thanh thế, nhưng lại chưa từng giảm bớt. may mắn phong hàn tuy nhiên không phải thái cổ gia tộc cán bộ nòng cốt đệ tử cũng là u y m á h một đời kiếm thần cái này đ i ề u hữu đối chiến nếu như là bình thường cường giả đoán chừng đã bị cái này hồ bất quy cao thâm mạn chắc khí tức cho dọa sợ rồi hồ bất quy đại nhân ngươi không cần thi triển thủ đoản nhỏ cái tiêu căn bản không có dùng ta đến ngươi loan đao không gian kỳ thật cũng không có gì m ư u đ ồ chỉ là một cái trùng hợp nói cho cùng còn là vì dư hận x o á i đẹp trai mời mà thôi nói thực ra dư hận x o á i đẹp trai tuy nhiên lỉnh lòi nhưng đích thật là một tốt t h hạ thế nhưng mà ngươi không có trọng dụng phong hàn nói ra phong hàn. Ta nhìn lầm rồi các ngươi. Tuy nhiên các ngươi là Thái cổ gia tộc đấy, nhưng Thái cổ gia tộc nhưng là chân chính Hổ Lang. Các ngươi tiến vào Ta Loan Đao Không Gian, t ự u là hổ vào bầy rê à? Ta thật sự có một chút hối hận tiếp thu các ngươi rồi. Hồ Bất Quy nói ra. Ngươi bây giờ cảm thấy là sai đấy. Vốn lấy sau ngươi tự sẽ minh bạch, đây thật ra là một rất anh minh quyết định. Phong Hàn nói. Nhìn xem gần đất xa trời Hồ Bất Quy, Phong Hàn dĩ nhiên là có chút. Hồ Bất Quy, có nên giết hay không? Phong Hàn trong nội tâm không ngừng cân nhắc. Hồ Bất Quy, ngươi cái kia chút ít điên cuồng diễn sát kế hoạch, còn đang tiến hành sao? Phong Hàn hỏi. kế hoạch, cái gì kế hoạch, trời ạ, như vậy kế hoạch, ngay cả là con trai ruột của ta cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được? Hồ bất quy sắc mặt trắng bệch. đúng vậy, ngươi nhất định đang tiến hành những cái kia điên cuồng diệt sát kế hoạch, phát động đại thiên thế giới đại chiến, đây chính là ba tội a. nếu như bị đại thiên thế giới những cái kia ăn no dỗi việc r a hỏa cho đã biết, ngươi tiểu thẳm rồi, loan đao của ngươi không gian cũng thẳm rồi, thủ đoạn của bọn hắn, chắc hẳn ngươi cũng biết đấy. Phong Hàn nói ra. thật tác động, ngươi thật tác động, Phong Hàn. Hồ bất q u nói ra. ngươi nếu dám làm cái kia một việc, ngươi thì nên biết, đó là nguy hiểm cỡ nào. đừng trách ta, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, giết ngươi, ta cũng coi như cứu vớt đ c vạn còn dần, ngươi chết, lại hội sẽ có vô số người bất tử, cho nên ta không còn lựa chọn nào khác, ngươi chết đi. Phong Hàn lạnh lùng nói, trong ánh mắt không có chút nào tình nghĩa. Bang vào hắn đời sau cái kia chút ít hành vi phạm tội, Phong Hàn thật là không còn lựa chọn nào khác. Hồ bất quy thật sự nên phanh thây xé xác, sắt. Hồ bất quy luôn luôn là cao cao tại thượng, lăng nhiên không thể xâm phạm. h ó được có cơ hội, Hồ bất quy một cái gần đất xa trời Hồ bất quy dĩ nhiên là chạy tới trước mặt của mình, hơn nữa. hay vẫn là lẻ loi một mình như thế nào không cho Phong Hàn cái này người từng trải tâm động. Phong Hàn tâm kịch liệt run rẩy, cái này h ẳ n làm ộ t vạn năm qua hồ bất quy yếu nhất thời gian đoạn đi à nha. sắt giết hắn đi. Phong Hàn đỏ mắt vô cùng, tràn đầy sát ý. Phong Qua không dâu vết, Long Tuyền diệt tuyệt. Phong Hàn khẽ động. chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh sắt trong suốt dây nhỏ đột nhiên xỏ xuyên qua Phong Hàn kinh mạch toàn thân. Phong Hàn người này như lưu thần trợ, thoáng cái giống như tại nguyên châu biến mất giống như sẽ không còn được gặp lại người. Ngay tại hồ bất quy có chút nghi hoặc thời điểm ờ nào h à o Phong Hàn cả người giống như thần long hàng lông giống như, liền từ mười t r ư ợ n g có hơn đại trong đống tuyết dọc theo một đầu huyền diệu khó giải thích huyền diệu quy tích, thẳng nhận được Hồ Bất Quy sau lưng tốc độ không thể bảo là nhanh, quả thực nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể? Cái này Phong Hàn cảnh giới so với chính mình thấp kém quá nhiều, thế nhưng mà vì sao hắn có thể tránh được cảm giác của ta? Hồ Bất Quy trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, thế nhưng mà lại không có cách nào giải quyết. sắt loan đao tái d i ệ t quy một chương 116 huyết ẩ m của não. Hồ Bất Quy đại nhân đương kim thế giới, nếu như nói hiểu rõ nhất người người nhất định chính là ta rồi. Ta tin tưởng biết rõ, d ã tâm của ngươi đến t ộ t cùng lại nhiều đại. Ta tin tưởng biết rõ, ngươi là cỡ nào khủng bố, một cái khủng bố kế hoạch, một cái tàn nhẫn tâm. Nếu như bỏ m ặ t ngươi xuống dưới, ngươi tất nhiên muốn t h a i h ọ a ước vạn sinh linh. Cho nên, ngươi giữ lại không được. Vì vạn vật hài hòa, thiên hạ muôn dân chăm họ, ta không còn lựa chọn nào khác. Phong Hàn một bộ thánh nhân bi thiên mẫn hoài sắc mặt, nhưng Phong Hàn cắn chặt hàm răng, gân xanh nổi lên, trong mắt lộ vẻ s ắ t ý, cho người cảm giác là tại chính là một cái sát thần. Như vậy sát thần, cho Hồ bất quy cảm giác, so với tiêu trùng, c h ù n g một mặt chỉ biết là giết chóc của nhân càng thêm đáng sợ. Phong Hàn tự nhận là chiếm cứ đạo đức điểm cao, v ê n váo tự đắc, đem gần đất xa trời hồ bất quy cho c h è n ép không hề khí thế. Phong Hàn tại băng thiên tuyết địa bên trong, nhưng lại như là đồng nhất phiến liệt hỏa, mãnh liệt bành trướng, hung hăng tiêu đốt, đem chọn cái trời đông giá rét thế giới đều là phủ lên trở thành hỏa diễm bức hỏa của t r ọ n Như vậy kinh thiên động địa khí thế thật sự là sâu sắc ngoài hồ bất quy đ o n trước. Tuy nhiên trước kia Phong Hàn cũng là yêu nghiệt vô song, nhưng là hồ bất quy cho tới bây giờ cũng sẽ không cho rằng ngay cả mình đều không giải quyết được Phong Hàn. Nhưng là bây giờ không tốt, cái này Phong Hàn mạnh thật sự là quá mức so dư hận xoái. đẹp trai, miêu tả còn cường đại hơn gấp đôi, chẳng lẽ ta muốn chết? Một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi đánh út lại, cái này dự cảm bất tưởng, tại hồ bất quy trong óc, như là mới lên thái dương, hung hăng bay lên. Nếu như thủy triều, một lớp đón lấy một lớp, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, phong hàn khí thế, như lửa khí thế, kiếm bình thường khí thế, đều là đạt đến một cái đỉnh phong, rồi sau đó, phong hàn chính là không chịu trách nhiệm bay lên long tuyển bảo kiếm, hướng phía hồ bất quy đánh tới. Ta không thể chết được, không có hoàn thành thiên thu nghiệp lớn, bổn tọa là không thể nào cái chết. Hồ bất quy rất chật vật, chỉ thấy hắn vội vàng thi triển một cái màn bảo hộ. n h toàn cản trở phong hàn phá sát kiếm phá thương hải lăn nhập tứ phương phong hàn lớn tiếng kêu gọi thanh âm như là lôi đỉnh long truyền bảo kiếm giờ phút này đi theo phong hàn một mặt định n ộ tuôn hót uy lực vô cùng phong hàn trong tay liền lần nữa nhìn thấy như xếp đánh kiếm quang t h o n hiện kiếm khí động bên trên cửu trọng thiên phong hàn hay vẫn là như vậy mây trôi nước chảy mà long truyền bảo kiếm nhưng lại có chút ân cần công hướng hồ bất quy phía sau lưng phong hàn không có gì biểu thị cái kia long truyền bảo kiếm nhưng lại muốn một lần hành động đâm thủng thân thể của hắn trực tiếp hấp thu hồ bất quy linh hồn hỏa đan vừa mới long huyết thần vương linh hồn hỏa đan tự nhiên do cắt bị phong hàn cho hung hăng l à g phí, long truyền bảo kiếm đều biểu thị qua rất đau lòng. lúc này cái này linh hồn hỏa đan tự tại trước mặt của mình, long truyền bảo kiếm đối mặt như thế hấp dẫn cực lớn, còn thế nào có thể đem hắn v u ô n g tha cho? phong hàn một chiêu này chính là vô chiêu, lại để cho long truyền bảo kiếm thằng này ra tay, có thể nói là cực kỳ ác độc, cực kỳ an toàn. nếu quả thật thành công lợi mà nói như vậy, hồ bất quy hẳn phải chết. đối mặt điên cuồng hồ bất quy, ngay cả là hồ bất quy phản công cũng không quá đáng là tổn thương long truyền bảo kiếm. mà đến bây giờ chịu, long truyền bảo kiếm còn không có có nhập phong hàn người này pháp nhãn. có thể hồ bất quy là bậc nào cao thủ phóng nhãn liệt hỏa chi giới cũng là khó lường tồn tại phong hàn không ra tay chính là long t u y ề n bảo kiếm sao có thể đủ dễ dàng như thế đáp thủ mặc dù long t u y ề n bảo kiếm tốc độ như điện năng lệ ác liệt vô cùng nhưng chỉ có làm không đến hồ bất quy một lát sau cái này long t u y ề n bảo kiếm tựa hồ cũng là cảm thấy mệt mỏi liền ngừng lại long t u y ề n bảo kiếm có thể thật sâu hít một hơi rồi nhưng hồ bất quy lại rõ ràng nhất không có khả năng phong hàn có lẽ em muốn xuất thủ quả nhiên phong hàn tại đằng sau ta ba chỗ chỗ hồ bất quy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. đối với phong hàn đáng sợ lần nữa linh giáo phong hàn ẩn nấp vô cùng sâu có thể h ố bất quy một thế hệ hùng thời gian trong nháy mắt chính là cảm ứng được tràn ngập trong gió tuyết phong hàn chỉ là phong hàn tốc độ quá nhanh thật sự là quá là nhanh mặc dù hắn cảm giác đến phong hàn một phen tiêu hao phía dưới hắn cũng là không thể cùng phong hàn so tốc độ chết tiệt thật không ngờ cái này phong hàn tuổi còn trẻ dĩ nhiên là như vậy tàn nhẫn ác độc như vậy quả quyết chính mình nhưng vẫn là đưa hắn cho rằng là loan đao không gian trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a thật không ngờ hắn vì đánh gãy kế hoạch của mình dĩ nhiên là muốn diện giết mình dư hạn xoáy. đẹp trai, con mắt mù, ánh mắt của mình cũng là mù a. sớm biết như vậy chính mình tựu không có lẽ cùng Thái cổ gia tộc có liên quan. Quân không thấy, dĩ vãng cùng Thái cổ gia tộc có liên quan nhân vật đều là bị chết rất thảm. đáng thương Hồ Bất Uy kinh nghiệm luân phiên đại chiến, thân thể tiêu hao cực lớn, ngay cả là thuốc bổ liên tục cũng còn chưa khôi phục, hơn nữa mới đích tiêu hao, đối mặt khí thế như cầu vồng phong hàn cũng là khó có thể thi triển toàn lực. bất quá, vạn năm chiến đấu, phong phú kinh nghiệm, lại để cho Hồ Bất Uy đã có tốt nhất p h á n đoán. một mặt phòng thủ, đối mặt lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, tâm l o à n thủ lạn phong hàn chỉ có một kết quả, cái kia chính là. nếu muốn mạng sống chỉ có phản kích Hồ Bất q Uy không biết Phong Hàn còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đi ra hắn cũng chờ không được Phong Hàn thi triển những cái kia trước kia hắn khả năng có chút thưởng thức thủ đoạn hiện tại đối mặt tuyệt đối cường thế Phong Hàn tiểu ma vương hắn chỉ cái minh bạch một cái đạo lý chỉ có chính mình phản kích chiếm cứ quyền chủ động mới có thể tại nơi này tiểu ma đầu đối mặt bất tử Hồ Bất q Uy sống trên v à n năm nhưng là hắn biết rõ cái này còn chưa đủ xa xa không đủ còn sống cảm giác so chết tốt Hồ Bất Uy cái này có kinh thế hùng tâm gia hỏa còn không muốn chết. h ồ bất quy đầu bất động, tay phải bay thẳng đến đằng sau r u t ra. đ a o này, ta nhiều năm chưa từng sử dụng, nhớ rõ rất nhiều người đã bị chết ở tại đ a o này trên tay. đ a o này chính là của ta đạt trình độ cao nhất cấp bậc bảo đao, huyết tẩm c ù n g đao. Bằng vào cái này một b ả huyết tẩm c ù n g đao, ta cả đời này chung giết chết 3 6 vạn vị cường giả, mà bây giờ đến một cái mới đích l u â n hồi giới điểm, người thái cổ gia tộc đệ tử phong h à n chính là ba vạn s vị chết vì thái nạn người. h ồ bất quy nói ra, g i ữ t ậ n vô cùng. Thời gian trong n g y mắt, một bà hình xăm i a o thoa tràn đầy v ế t quang bảo đao. liên l ă n g không xuất hiện tại hồ bất quy trên tay, đúng là cái kia trôi hưởng dự loan đao không gian tuyệt thế bảo đao, huyết ẩm cùng đao. đúng là nương tựa theo cái này một bà đao. hồ bất quy đối mặt tuyệt thế cường giả cũng có thể chém dưa thái dao, một đao giải quyết. dân già, hồ bất quy liền có hồ nhất đao tuyệt sát hồ nhất đao mỹ danh. đối với tại ở giữa thiên địa tuyệt đại t h a i họa hồ bất quy, phong hàn hiện tại có thể nói là biết quá tường tận. đao pháp này tốc độ sắc bén vô song, tốt nhất thủ đoạn t i u là không để cho hắn xuất đao cơ hội. nhưng là cái này độ khó thật là quá lớn. hồ bất quy ngươi tuyệt sát hồ nhất đao. đích thật là cường đại, điểm này ta không có chút nào hoài nghi. đáng tiếc, hôm nay ngươi đã không phải là ngày đó ngươi. Thực lực của ngươi tối đa chỉ có đại chiến trước khi t á m phần, chính là tam phần. Mặc dù có tuyệt sát hồ nhất đao, ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Hôm nay ta được đến Long Tuyền Bảo Kiếm, chẳng lẽ ta còn có thể có được huyết tẩm cùng đao? Không thể không nói, hôm nay thật là ta Phong Hàn may mắn này. đương nhiên cũng là của các ngươi tận thế. Phong Hàn bình tĩnh nói ra. Phong Hàn, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Huyết tẩm cùng đao, đao đổ thiên địa, đ ổ sát Hồ bất quy i ữ tận nói, huyết n h u thiên địa. Huyết sát hào quang tràn ngập, quanh mình chỗ có sinh khí, đều là bị cái này huyết tẩm c ù n g đao cho t h ô n v ẹ không còn một mảnh. Huyết tẩm c ù n g đao bá đạo, có thể nghĩ, Hồ Bất Quy, xem tại ngươi cũng là người sắp chết phần lên, nói thiệt cho ngươi biết, ta có bất tử chi t h â n có thể tự động hấp thu ở giữa thiên địa năng lượng, chỉ cần là của ngươi huyết tẩm c ù n g đao tan vỡ t ứ c đoạt ở giữa thiên địa sở hữu tất cả sinh cơ, ta ta cũng là như trước sinh long hỏa hổ, vui vẻ, còn có, ta hỏa diễm hộ thân, ngươi cái này huyết ẩ m c ù n g đao là đâm không mặc thân thể của ta đấy. Phong Hàn nói ra, đương nhiên, chỉ có Phong Hàn minh bạch, chính mình chẳng qua là tại nói mạnh miệng. nếu như hắn thật sự có như vậy thần kỳ, đã sớm thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật rồi. đương nhiên, Hố Bất Quy đối với Thái Cổ Gia Tộc Thần Bí cường đại, sớm có linh giáo, ngược lại là không dám bỏ qua. Hừ, Phong h à n ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, cái thế giới này, ở đâu có nhiều như vậy bất tử chi t h â n Ngay cả là Thái Cổ Gia Tộc cũng không chịu có thể có. Và không thì, Thái Cổ Gia Tộc đã sớm xuất thế, làm gì lánh đời nhiều năm, không hỏi tới chuyện của gia hồ. Hố Bất Quy có chút không xác định nói, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, liền vui lừa lời nói đều nghe không hiểu a. Bất tử chi t h â n chính là uy chấn thiên hạ thân thể, ta một cái phàm thai. Hà Đức Hà Năng có thể có được, bất quá có một chút, ta là không có nói sai đấy. của ta Ma h ỏ a Chi Tâm thật có thể đủ hấp thu ở giữa thiên địa nhiệt lượng, không có sinh c ờ làm theo mạnh khỏe cũng không phải ngươi huyết tẩm cuồng đao có thể r i t nát. muốn giết ta, ngươi cần tốc độ, cần sắc bén, tốc độ. ngươi là h ô Thiên Đô không bằng ta đấy, sắc bén, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi sầm được sao? cho nên, hay vẫn là vứt bỏ g i ớ i đầu hàng đi. Ta Phong h à n nói là làm, Cam Đoan cho ngươi lưu lại một toàn thời. Phong h à n nói ra, nữ g khí cực kỳ sắc bén. ngươi, Hồ Bất Quy liên tục thổ huyết, hơi kém chính là bị Phong h à n cho làm tức chết. cũng may. Hắn hay vẫn là chính quy h ồ nhất đ a o h u y ế t ẩ m cùng đ a o hay vẫn là hướng phía Phong Hàn tập kích mà đi. Đã nói với ngươi rồi, ngươi h u y ế t ẩ m cùng đ a o là vào không được thân thể của ta đấy. Nhưng vào lúc này vang lên liên tiếp mập mạp thanh âm, lại nguyên lai like là l ò n g Truyền Bảo Kiếm Tiểu t ử này định hót cùng h u y ế t ẩ m cùng đ a o làm mà bắt đầu. Cái này tốt rồi. Phong Hàn liền dọn ra tay ra, thu thập Hồ Bất Quy rồi. Trong lòng bàn tay hỏa diễm, cũng là không ngừng mà hướng phía Hồ Bất Quy công kích mà đi. Phong Hàn, ngươi thật sự là quá phận á. Ta và ngươi không oán k h n g kiều, ngươi vì sao phải đối với ta đ u i tận diệt tuyệt? Ngươi muốn làm hạng gì điên cuồng sự tình, chính ngươi rõ ràng nhất bất quá, ngươi cũng biết, ngoại trừ tiêu di ngươi, ta không còn lựa chọn nào khác. Phong Hàn ngươi điên rồi cay, ngươi muốn giết ta, ta muốn ngươi mệnh, muốn ngươi hạ tầng 18 địa ngục, chọn đời không được siêu sinh, cho ngươi hải q u ố t không còn. Hồ bất quy trong mắt dần hiện ra tuyệt vọng h à o quang, tịch diệt tinh không lôi, lôi điện ý chí. Hồ bất quy trong nội tâm nảy sinh ác độc, tại công kích đồng thời, Hồ bất quy thân là tinh không tự thú, ẩn chứa tịch diệt tinh không lôi như là thực chất giống như trực tiếp hiện hiện ở đ n g kia g p gành liệt diễm thân thể mặt ngoài, không thể tưởng được ngươi còn có như thế năng lệ á c liệt tịch diệt tinh không lôi. nếu như ngươi ở vào đỉnh phong, ta với ngươi chiến đấu, thật sự chính là muốn chết. Phong Hàn coi chừng nói. Phong Hàn, mặc dù ta không tại đỉnh phong, ta có tịch diệt tinh không lôi, ngươi đã phải chết, ngươi có cái gì có thể cùng của ta tịch diệt tinh không lôi so sánh với sao? Hồ Bất q Uy cười khẩy nói. thật xin lỗi, đang mở quyết phía trước mấy cái t r ớ n g ngại vật về sau, ta đã có mới đích thu hoạch, cái này thu hoạch chính là lên trời xuống đất, cũng cao không thể c h ạ m Phong Hàn bình tĩnh nói. Kiếm, thần, ý, chí. Phong Hàn kiếm thần ý chí vừa ra, thiên hôn địa ám, so Hồ Bất Uy tịch diệt tinh không lôi còn cường đại hơn thêm vài phần. h ồ bất u i sắc mặt kỳ biến, không có khả năng, ta cái này tịch diệt tinh không lôi chính là làm mình vạn năm tu luyện mới có. Ngươi cái này cái gì kiếm thần ý chí sao có thể đủ cùng của ta tịch diệt tinh không lôi cùng so sánh? Ngươi không phải thấy được sao? Kiếm của ta thần ý chí thế nhưng mà so ngươi tịch diệt tinh không lôi còn phải mạnh hơn vài phần. Phong Hàn nói ra, ngươi tu luyện bao lâu? Cái này kiếm thần ý chí ngươi tu luyện bao lâu? Hô bất quý hỏi, cái này lại để cho ta nói như thế nào ngươi tốt, ta nói là vừa vạn n g ư n g tụ đấy, ngươi không tin. Phong Hàn vừa cười vừa nói, cái này tựu không khả năng rồi. như thế ba đạo lăng lệ ác liệt sáng chói kiếm đạo ý chí đã sớm có t u ế t nguyệt tăng thương cảm giác tuyệt đối không thể nào là mới ngưng tụ ra đến đấy ngươi nhất định là đang nói l á o đúng không phong hàn h ồ bất q u ý nói sắp chết đến nơi rồi còn quan tâm những chuyện này làm gì ta sẽ không nói cho ngươi phong hàn ngươi h ồ bất q u ý sắc mặt tái nhợt tiểu không nói cho ngươi t a t ứ c c h ế n ngươi phong hàn nói ra giờ phút này trên chiến trường long t u y ề n bảo kiếm cũng là dùng yếu ớt ưu thế đánh rơi này tràn đầy ế t q u a n huyết tẩm cùng não long t u y ề n bảo kiếm lập tức chạy đến phong hàn trước mặt liên tục định nọ toan hót nhìn xem Hồ Bất Uy, ta nói ngươi tuyệt sát h ổ nhất đào không cách nào đối với ta bất tử chi t h â n sinh ra. Uy à, ngay cả ta Long Tuần Bảo Kiếm đều đánh không lại, còn bị của ta Long Tuần Bảo Kiếm hạ phục, ngươi còn không tin? Hiện tại tổng nên tin chưa? Xem công kích của ta. Phong Hàn vừa cười vừa nói. q Uy một chương 117, trăm m thủ h o c g ư ờ Tinh Không Lân Giáp ra, cảm nhận được Phong Hàn công kích uy lực, Hồ Bất Uy vội vàng điều động chính mình Tinh Không Lân Giáp. Tinh Không Lân Giáp chính là Tinh Không Cự Thú, Tinh Không Cự Lân biến thành, sức chống cự cực kỳ kinh người. Tuy nhiên không thể cùng bất tử chi t h â n so sánh với, thế nhưng mà cũng là không thể khinh thường. lại đến thử của ta hỏa diễm, phong hàn nhẹ nhõm nói, thử, ta hiện tại phòng chuẩn bị tốt, mà ngươi bây giờ đắc ý quên hình, không biết phòng bị, ta vừa vặn công kích ngươi. hồ bất quy trong nội tâm thầm nghĩ, hai bút cùng vẽ, sát nhân thời điểm, không quên chính mình ngữ điểm, không để cho đối phương cơ hội, vừa là công kích, vừa là chống cự, đây cũng là hồ bất quy thời gian trong nháy mắt phản ứng, r ồ i tính toán, m ì n h quả thật có chút đắc ý, phải bình tĩnh a, cái này loan đao không gian án sát sứ quả nhiên không phải dễ dàng nhân v ủ ta, khó trách đời sau sẽ có như vậy lực phá hoại, chứng kiến một kích này l â tới, phong hàn kinh hãi. bất quá, phong hàn tại lập tức cũng là có ứng đối chi pháp, linh hồn hỏa đan chính là linh hồn cảnh giới đạt tới c ấ p giết tình trạng ngưng tụ linh hồn hỏa đông hoa, phong hàn lúc này bất quá là quy nguyên đại viên mãn, hắn mặc dù không có linh hồn hỏa đan, thế nhưng mà kiếm thần ý thức nhưng lại cứ thế mà có thể cho hắn cho mô p h ò n g đi ra, phong hàn ý thức được một vấn đề, trong cơ thể lửa khói quang điểm cũng là phong hàn năng lượng nơi phát ra h y tâm, bị như vậy đâm xuống, công lực nếu như tổn h a o nhiều, vậy phải làm thế nào? ta chảo, nhưng mà lúc này đây phong hàn cũng không c ó t r n h lẽ phong hàn tay phải trực tiếp c h ụ p vào cái kia cho tàn lại cháy u y ế t tầm của n à o rất tốt. Phong Hàn, ngươi dám khinh thị của ta tuyệt sát hồ nhất đạo, ngươi làm u ố n chết? Hồ bất quy hung dữ nói. Ầm vang, Phong Hàn không trung xoay tròn cộng thêm đáng nghiêng, tay trái tại giữa không trung hóa qua một cái vòng tròn, thi triển ra bản thân tuyệt thế áo nghĩa lửa địa ngục, lửa địa ngục cùng khổng lồ b ữ a lẫn nhau va chạm, dốc sức liều mạng dưới tình huống Hồ bất quy, có thể nói là siêu trình độ phát huy rồi, cơ h ộ i là thời gian trong n é y mắt, Phong Hàn dùng để đánh nhau lửa địa ngục đồng nhưng vỡ v ụ hóa thành vô số mảnh vỡ, làm cho cả băng tuyết t i ê n địa đều là chấn động lên. Hồ bất quy đại nhân, như thế nào đây? Phong Hàn lạnh lùng nói, hắn tay trái trong lòng bàn tay khé động. Hóa thành cường đại vô cùng màu vàng mặt trời h u y ề n hỏa tàn nhẫn mặt trời t h ư ơ n g c u n g hỏa g i n g r á c giống như màu vàng lửa khói hướng tinh không lân giáp đốt tiêu cháy. A, phong hàn ngươi thật sự là tàn nhẫn. Hồ bất quy bắt đầu thống khổ gọi, tại trên người của mình đậm n ệ n mấy trường, mới đưa bất tử chân hỏa mặt trời h u y ề n hỏa thương c u n g hỏa cho đập chết. Bất quá thân thể của hắn đã bị cháy sạch n ờ được hơi nước đen xì được rồi. Rất tốt, phong hàn tiểu tử, ngươi thật đúng là lại để cho buồn vương người n g o à i ý muốn a, rõ ràng dám phá hư buồn vương chuyện tốt. Hồ bất quy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi coi như cái gì vương giả, lập tức ngươi sẽ gặp trở thành ma quỷ rồi. Phong Hàn lạnh lùng nói, thật sao? Muốn ta chết, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được đấy. Hồ Bất q u y nói ra, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cả hai bắt đầu lại một lần nữa xúc thế. Nếu như nói giờ phút này Hồ Bất q u y tự tin ngạo nghễ khí thế cho người một loại cực kỳ cao ngạo cảm giác. Như vậy, lúc này Phong Hàn cho người một loại phi thường bình tĩnh cảm giác, m ê n h mông biển lớn, cao thâm mặt chắc. Phong Hàn cái gì cũng không nói, cũng không có làm, chỉ là im im lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vị này đ ư ơ n g Kim thế giới có lẽ có rất lớn danh khí tuyệt thế cường giả. Nghe tới đối phương nghiêm nghị uống ra bốn chữ lúc, hắn lông mày chỉ là nhẹ nhàng gây x h mích. thuận miệng nói ra, thật sao? vậy ngươi cho rủ thử xem tốt rồi. trong đ ị a n g ụ c hoàng tuyến hỏa, khát máu hoàng hôn, phong hàn hỏa diễm k á động, lần nữa đốt cháy không chọn vẹn tinh không lân giáp. h ồ bất quy vội vàng đánh ra, lại để cho hắn d ậ t tắt. h ồ bất quy tinh không lân giáp một hồi chấn động, nhưng mà chỉ là xuất hiện tít tí i vết rách mà thôi, lại không có vỡ ra. ngươi hỏa diễm công kích, thật sự là chỉ một. ngươi cho rằng ta còn có thể lấy ngươi đạo sao? h ồ bất quy biểu hiện trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười, mà đồng thời lần nữa công kích được phong h à tại đây. huyết s á t thôn h ệ đổ sát, thiên băng địa liệt, đại b ả o Phong Hàn trên mặt hơi chút sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, liên tiếp hỏa diễm bạo tạc nổ tung, chính là vang vọng thiên địa. Thạch Đông Tuyết bay loạn, ngươi rõ ràng có thể đem hỏa diễm công kích, nhưng tụ tại võ đạo trong công kích. Hơn nữa, còn chính mình nghiên chế ra một loại bạo tạc nổ tung. Hồ bất quy kinh ngạc nói: đúng vậy, hỏa diễm tăng thêm võ đạo uy lực, cũng không phải đơn giản điệp ra đơn giản như vậy. Uy lực này, ngươi lập tức có thể nhận thức rồi. Phong Hàn nói ra, cái này về sau, Phong Hàn công kích, càng phát ra l ă n g lệ ác liệt. Tinh không lân giáp bị công kích bộ vị hoàn toàn vỡ tan rồi, mà đồng thời phong hàn tay phải cũng là bị hồ bất quy tuyệt chiêu cho đập nát. Phong hàn phảng phất căn bản cảm thụ không đến tay phải mà đau đớn, tay trái vậy mà lần nữa biến hóa, hóa thân thành hung mãnh hỏa lang, hỏa diễm công kích mạnh mà một t r ư ờ n g thành hỏa chảo, trực tiếp bắt bỏ vào hồ bất quy trong cơ thể, mà hồ bất quy cơ hồ là tại phong hàn tay trái đâm vào trong cơ thể h ắ n cái kia thời gian trong máy mắt phát ra biến hóa, Phúc, huyết quang tăng g ọ n Hai người đều là bị thương, đối lập mà trông, thời gian phảng phất tại một trong một chớp mắt tiến tĩnh. Phong hàn thật dài thở ra một hơi. quá mạnh mẽ, Hồ Bất Uy thực lực quá mạnh mẽ, không hổ là Loan Đao Không Gian Ý Đệ Nhất Nhân, không hổ là Chúa Thể Hết Thể Án Sát s ư à. May mắn, thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn cùng Phong Hàn so sánh với, thực lực của người này là tiên, mà Phong Hàn thực lực vi, Hồ Bất Uy trải qua cùng Long Huyết Thần Vương một trận chiến, thậm chí còn hóa thành hình người, cần biết hình người dưới tình huống tinh không cự thú thực lực là không bằng bản thể đấy. Hiện tại Hồ Bất Uy đã không có hóa thành bản thể thực lực, thực lực của hắn cũng gần như rất xuống ngàn trượng, cho nên đối với Phong Hàn, hắn thật là không có biện pháp, hắn thật không ngờ trận này đại chiến. rõ ràng còn có phong hàn âm thầm tính toán, càng không nghĩ đến, đại chiến về sau không có vài ngày, phong hàn rõ ràng cũng tới làm đ á n h lén. phong hàn, ngươi cái này tiểu nhân, hô bất quý mắng. tiểu nhân t i ể u tiểu nhân a. chỉ cần có thể diệt trừ ngươi cái này nguy hại thế giới chiến tranh của nhân, cái này toàn ư ớ c ta có. phong hàn nói ra, cho dù là tình huống như vậy, phong hàn lúc này đây đột nhiên đ á n h lén, hay vẫn là cực kỳ mạo hiểm đấy. nếu như không phải lúc trước một trận chiến hắn bị thương, cảnh giới của mình có chỗ lỗ xát, đoán c h ừ n g hiện tại ta cũng khó có thể giết hắn a. phong hàn lưng toát ra m ù hôi lạnh, cảm thấy một trận hoảng sợ. Như vậy cao thủ bình thường là dựa vào tốc độ né tránh công kích, như gió Hàn mạnh mẽ như vậy đi đánh lén, thật đúng là nguy hiểm. Đặc biệt là cái kia Tinh Không Lân Giáp xuất hiện thời điểm, Phong Hàn thật đúng là du mạnh, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thằng này vậy mà có thể tiếp được tự một mình chiêu này, hơn nữa phòng thủ bên trong còn giấu g i ế m sát cơ. Tinh Không Lân Giáp sức chống cự thật sự là quá kinh người, ngay cả là không thể cùng bất tử chi thân so sánh với, muốn phá đi cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. May mắn Phong Hàn vi một đời kiếm thần, may mắn Phong Hàn phản ứng nhanh, thi triển Long t u ề n Bảo Kiếm, Mặt Trời Thương Cung Hỏa, Thiên b n g địa Liệt, vân vân, đợi một tí sát chiêu. đối mặt kinh thiên đại địch người, phong hàn tay trái căn bản không có ngừng, liên tục trăm lần công kích mới lọt vào trong cơ thể hắn. ngay cả như vậy, phong hàn tay phải vẫn bị đâm thủng, một mảnh máu chảy đầm đìa đấy. phong hàn, ngươi thật tác động, không thể tưởng được ta tử vong trước khi một kích cuối cùng, cũng chẳng qua là thương tổn ngươi một tay, ta dùng t á n h mạng một cái giá lớn, chỉ là trọng thương ngươi một tay, ta dùng nhất bản cảnh giới thực lực đã bị chết ở tại ngươi c á i này quy nguyên đại viên mãn cảnh giới trong tay người, buồn cười a, thật là buồn cười a, hố bất quy ngửa mặt lên trời cùng thiếu, quy một chương 118 phi long, dùng sức cười a. Dù sao ngươi là không thể lại sống sót rồi. Phong Hàn nói ra, ha ha ha ha ha, Hồ Bất q u y điên cuồng cười to, nụ cười này chính là nợ nụ cười ba canh giờ, cười đáp khí quan chảy máu, cười đáp tiết hầu khả dọng, chết cười. Loan đ a o không gian cường giả, thế giới tương lai đại chiến dẫn đạo giả, cuối cùng là chết rồi, cười đáp hồn phi p h á c t á n Hồ Bất q u y dùng một loại cuồng tiếu phương thức, đã xong chính mình vạn năm t á n h mạng. Phong Hàn trong nội tâm cảm thán, ở kiếp trước cái này chiến tranh của nhân, qua vô cùng tốt, còn lại để cho ứ c vạn con dân bị chết. Ở kiếp này dùng cái này một loại phương thức cười chết đi, coi như là t r ừ n g phạt đúng tội đi à nha? ở kiếp trước ngươi c h ủ n g c h ù n g bởi vì ở kiếp này ta liền cho ngươi trái cây a. Phong Hàn thật dài mà thở một hơi, đem tương lai cực lớn mối họa tại hôm nay t i ể u chém giết, hắn cũng không biết sẽ đối với tương lai sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá, dùng phong n ư ơ a v ắ nhất, giết đ í c h thật là sò so giữ lại tốt. Chuyện này chính mình là đối đầu rồi. Ở kiếp trước Hồ Bất Quy hành vi phạm tội, lại để cho Loan Đao Không Gian lâm vào đeo danh lên án công khai bên trong, kỳ thật Loan Đao Không Gian là chưa từng có sai đấy. Lúc này đây, ta nhất định muốn Loan Đao Không Gian đi tốt, Hồ Bất Quy đã không có, thế nhưng mà. chúng ta nhưng như cũng muốn đem loan đào không gian qua tay tốt vì ước vạn con dân đánh lén dưới tình huống l ự a địa ngục không có hiệu quả thân thể hơi kém bị hủy diệt tay phải bị đâm thủng phong hàn thật dài hô hấp ra một hơi bất quá chứng kiến chiến lợi phẩm của mình phong hàn trên mặt cũng là khó có thể che giấu h g p vấn phong hàn thấy được một b ả tại hồ bất quy thân hình thoáng hiện lấy tĩnh mịch hào quang trong truyền thuyết tuyệt thế bảo khí cái chìa khóa mở ra luân hồi mê tàng cái chìa khóa tuy nhiên phong hàn trước mắt còn không biết cái này luân hồi mê tàng đến tột cùng là vật gì bất quá hắn hay vẫn là đem nó cầm ra rồi long tiền t ú i đầu rồi sau đó Viết ẩm c ù n g đao cũng là cúi đầu. Loan đao không gian á n s á t sứ đệ nhất cường giả Hồ Bất Uy, mà cùng hắn rằng có nhưng lại cường đại hơn tuổi trẻ cường giả đang tại triển lộ cao chót vót một đời kiếm thần Phong Hàn. Phong Hàn đem Hồ Bất q Uy đánh chết, cái này lan truyền đi ra ngoài tuyệt đối là khó lường sức lực bạo tin tức. đương nhiên nếu để cho bọn hắn biết rõ Phong Hàn ở chỗ này đã đánh chết thần bí cường giả cùng long huyết thần vương hai đại siêu cấp cao thủ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi. Tuy nhiên Phong Hàn lần này sát nhân tuyệt đối không phải là vì bảo vật, thế nhưng mà đạt được bảo vật Phong Hàn cũng là lộ ra tương đối cao hưng. cái này tổng so đại sát tứ phương cuối cùng vết thương t r ầ n g chất tay không mà về muốn xịn nhiều lắm à hồ bất quy vòng tay chữa vật thân là loan đao không gian án sát sứ cái này hồ bất quy vòng tay chữa vật nội làm sao có thể không có bảo vật kỳ thật tại hồ bất quy trong nội tâm bảo bối nhất hay là hắn tổ tông truyền thừa trăm vạn năm mà t ư ợ n g bất quá phong hàn trước mắt còn không có có co coi trọng tại phong hàn cái này người ngoài nghề trong mắt vàng bạc châu đáo linh dược long tuyển mới là bảo bối mà hồ bất quy vòng tay chữa vật nội tuy nhiên không phải khủng bố d người nhưng tổng thể nói đến cũng là không ế t còn có phong hàn nghĩ đến chính mình đoạn thời gian này thu hoạch long huyết thần vương vừa rồi, phong hàn bất quá là đ o ạ n hắn một cái tổ l ò n g chi lệnh, còn lần này, hắn có được đồ vật gì đó chỉ có thể đủ là thêm nữa. Long huyết thần vương hồn ấn không gian, chỉ cần tồn trữ h y hữu vật phẩm, c h u cho thấy long huyết thần vương địa vị độ cao. phong hàn tin tưởng hắn cái này một phương hồn ấn không gian tại liệt hỏa chi giới cũng không có bao nhiêu người có. nói cách khác, cho dù hắn là án sát sứ, có thể đánh hắn chú ý cũng tất nhiên sẽ nhiều hơn đi. phong hàn đến rồi hứng thú, trong lúc này lại có cái gì, đồng thời, còn có long huyết thần vương n t b n trong cảnh linh hồn hỏa b ô n g hoa, hồ bất quy nhất bản cảnh giai đoạn trước linh hồn hỏa ô n g hoa, cái này hai đại linh hồn hỏa b ô n g hoa. đối với phong hàn mà nói, so đã ngoài toàn bộ hết gì đó đều muốn trân quý, dù sao đem so sánh với bà vợ, bản thân thực lực mới trọng yếu nhất. Mà phong hàn nhưng lại có thể lợi dụng cái này linh hồn hỏa đông hoa lấy ra làm nhiên liệu dùng, lớn mạnh thực lực bản thân. phong hàn nghĩ tới chiến đấu trước khi, chiến đấu trước khi, đại c h u quá, tổ còn treo chọc chính mình sẽ trở thành vi nhà giàu mới nổi, chính mình cũng cho rằng không có khả năng. thế nhưng mà hiện tại chính mình thật là đã trở thành nhà giàu mới nổi rồi. hơn nữa, hay vẫn là rất kinh người cái loại này, chỉ cần cái này hai đóa ngất b ả n cảnh giới linh hồn hỏa b ô n g hoa. chính là có thể mua được 50 ư tỷ U Minh tệ giá cao 50 tỷ cái t i ế t nhưng mà cái gì khái niệm dân chúng bình thường một năm thu nhập cũng không quá đáng là 500 nguyên mà cái này một đóa linh hồn hòa b ô n g hoa chính là 50 tỷ một cái dân chúng nếu như muốn công tác lợi mà nói cũng muốn công tác 10.000 vạn năm mới có thể kiếm được như vậy hơn tài sản thế nhưng mà cái thế giới này có cái loại này 10.000 vạn tuổi thọ dân chúng sao rất rõ ràng không có đã có 10.000 vạn năm tuổi thọ cái này dân chúng tiêu tuyệt đối không phải dân chúng bình thường phong hàn h u a n h chân mà ngồi bắt đầu linh hồn xem muốn Phong Hàn trực tiếp đem toàn bộ hết gì đó đã thu vào chính mình hồn ấn không gian. Cái thi thể này, Phong Hàn chứng kiến Hồ Bất q u y thi thể, nghĩ nghĩ, rồi sau đó trong nội tâm khẽ động, tuyệt thế hỏa diễm theo trong lòng bàn tay xuất hiện, hỏa diễm bay múa, thong cái tiểu l ã u lam sáng chói lửa khói, sáng chói vinh quang vô địch thường khung chi hỏa. Hồ Bất q u y người tội ác đ í c h nhân sinh cuộc sống đã chấm dứt, hay vẫn là hóa thành cho tàn a? Phong Hàn trong lòng bàn tay khẽ động, rầm rầm, đem Hồ Bất q u y thi thể hóa thành cho cốt, hắn còn sống thời điểm, coi như là thường khung chi hỏa cũng không thể đơn giản tổn thương hắn, mà hắn thời điểm t h ư ơ n g khung chi hỏa thiêu hắn như là gỗ mục. h ồ bất quy chết rồi, thần bí cường giả chết rồi, long huyết thần vương chết rồi, ta giống như nên làm đều làm. Hiện tại là lúc trở về rồi. Phong Hàn trong nội tâm nói ra. Tuy nhiên không gian chiến trường bị hủy diệt gần nữa, nhưng mà bởi vì cái kia hư không c h ư ớ n g ngại nguyên nhân, ngoại giới đại bộ phận người nhưng lại không biết, bọn hắn đoán trưởng chính mình vẫn còn cùng thiên long huyết thú đại chiến đây này. Phong Hàn xuất hiện không gian chiến trường, vô luận người khác phát hiện tại đây hội sẽ nghĩ đến cái gì, Phong Hàn nhẹ nhõm phá vỡ hư không c h ư ớ n g ngại, rồi sau đó trực tiếp thi triển thân pháp, tuyệt thế thân pháp chiếu sang thế giới, phong vân và g i m Phong Hàn lúc này r ơ lên cánh tay, năm ngón tay hiện lên chảo hung hăng bắt lấy U Minh bên trong xương mủ hóa hư vô chi khí, màu vàng mặt trời u i ề n hỏa, nhanh chóng t i ê u đốt, s ỏ xuyên qua cái k i a toàn thân. Phong Hàn cả người hóa làm chói mắt tới cực điểm lửa khói, h ò a động hư không. Nếu như phi Long, Đại Chu Quá, Tổ, ta đã trở về. Phong Hàn bình tĩnh nói, người trở về rồi, nhanh như vậy, như thế nào vết thương chống chất? Đại Chu Quá, Tổ hỏi. Loan Đao Không Gian Phong Hàn muốn có trong cửa lớn, Đại Chu Quá, Tổ h o a n h chân ngồi trên trên mặt đất, sắc mặt không vui không buồn. Phong Hàn đi ra bên ngoài đại chiến. là một cái mọi người đều biết tin tức, thế nhưng mà, phong hàn trở về nhưng lại không có mấy người biết rõ. Nói rất dài dòng, trải qua mấy trận đại chiến, thủ hơi có chút tổn thương, ta hiện tại đi dưới mặt đất hành lang chưa thường. Ngươi, tự thiện a? Phong hàn nói ra, tiểu tử ngươi, đi thôi đi thôi. Đại chu quá, tổ vớt dâu cười nói, chứng kiến phong hàn không tính lớn tổn thương, ngược lại là trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Đi nha. Phong hàn thân hình như điện, lập tức chính là biến mất, không thấy bóng dáng. Quy một chương 119 quá mức đ i cuồng. Tay áo b ằ n g b ề n phong hàn nhưng tuyệt không phải thần tiên người trong. không biết vì sao, tại đ ầ y tay huyết tinh về sau, phong hàn ngược lại là đã co vài tia lạc tịch phiêu linh cảm giác. tuy nhiên hắn tối trung hoàn thành đối với thần bí cường giả đánh chết nhiệm vụ, thế nhưng mà, tùy theo mà đến nhưng lại long huyết thần vương, long huyết thần vương tập tâm bất tử, nhu toàn tổn thương phong hàn, bị phong hàn đánh chết. cái này cũng cũng may, thế nhưng mà, long huyết thần vương nhưng lại tại trong lời nói để lộ ra chính mình dắp tâm hại người, am toán hồ bất quy ngôn ngữ, hồ bất quy không có nghe được lời mà nói, ngược lại cũng không sợ, dù sao, phong hàn lại cũng sẽ không cho long huyết thần vương cơ hội, hoặc là nói là xin cơ. phong hàn thật không ngờ, long huyết thần vương cũng thật không ngờ. cái này vừa ra chiến trường lại có thể biết là hồ bất quy chỗ xác định một chỗ cấm địa bị hắn hoàn toàn không chế lấy vì vậy kế tiếp t ự u là phong hàn cùng hồ bất quy một hồi kinh thế đại chiến phong hàn thế nhưng mà vất vả thầm rồi cùng ba đại tuyệt thế cao thủ chiến đấu tuy nhiên ba đại cao thủ không phải cùng tiến lên thế nhưng mà cái này xa luân chiến cũng là đem phong hàn mệt mỏi bị giày vò cho tới bây giờ phong hàn cũng còn tại thở hổn hển phong hàn phá vỡ cái kia băng tuyết hoàng truyền tuyệt trong đất trở g ạ i trở lại tuyết vực trong chỗ tối lặng yên im mắng mà đổi thành bên ngoài những người kia vẫn còn khắp thế giới tìm thần bí cường giả cho rằng thần bí kia cường giả còn chưa chết chuẩn bị đại chiến một hồi đây này phong hàn trong nội tâm cười thầm may mắn mình cùng tam đại cường giả chiến đấu địa điểm lựa chọn chính là cái này lòng đất mật thất phía trên không gian chiến trường cái này địa điểm mật thất là cấm địa thuận tiện lấy hắn vùng trời quốc gia cũng là cấm địa như thế đối với chính mình đã có rất lớn tác dụng bằng không thì để cho người khác đã biết ta tổn thương thần bí cường giả ngược lại là không có gì có thể lại để cho bọn hắn đã biết ta sát hại long huyết thần vương h ồ bất quy cái kia thật có thể chính là đại hảo sự không tốt rồi. phải biết cái này Long huyết thần vương chính là Long huyết không gian án sát sứ một trong Long huyết không gian thực lực so Loan Đao không gian cường đại rồi gấp 10 lần còn không lất truyền t huyết Long huyết không gian chín đại án sát sứ quan hệ rất tốt nếu như bọn hắn đã biết cái này Long huyết thần vương là chết tại trong tay của mình nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng để đối phó ta đấy hiện tại ta nếu có Long huyết không gian t ê n địch n h ư n à y tuyệt đối là một cái đại bất hạnh còn có Hồ bất quy tuy nhiên là một cái có cự i ạ tâm lớn người tuy nhiên hắn bình thường chỉ là tu luyện trải qua h n cư bình thường sinh hoạt thế nhưng mà hắn tại Loan Đao không gian địa vị là trí cao vô thượng đấy. Hắn là Loan Đao Không Gian ư ứ c Vạn Con Dân Thần, là Loan Đao Không Gian Đám Cấp Cao Thiên. Nếu như bọn hắn đã biết cái này, hồ bất quy là chết tại trong tay của mình. Như vậy, nhất định sẽ đối với ta hợp nhau tấn công đấy. Căn bản là sẽ không quản ta cái gì khách k h a n h t r ư ở n g lão. Như thế xem ra, cái này hai kiện sự tình, chính mình là đánh chết cũng không nói r ồ i Mặc dù bọn hắn có suy đoán, có thể ta xấu, ta không thừa nhận. Ân, t ự u như vậy, Phong Hàn Hạ quyết tâm. Thời gian dần qua bắt đầu điều dưỡng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đem làm Phong Hàn cảm giác được chính mình tinh thần no đủ thời điểm. Đã qua cả buổi. La lão nhị, chuyện gì phát sinh rồi? Tại sao dừng lại? một mập lùn hỏi ý kiến đưa ra nghi vấn, khởi bẩm đại nhân, đại sự không tốt la lão nhị nói ra, nói nhanh một chút. một mập lùn nói ra, có người la lão nhị nói ra, la lão nhị nhưng lại khó có thể tin hướng không gian chiến trường phương hướng nhìn lại, trên thực tế dùng vì tất cả tìm kiếm đội ngũ đều là đường vòng đi, cái kia u minh ở trong chỗ sâu không gian chiến trường cửa động lại đang c ấ m địa ở trong, tìm kiếm lộ tuyến bên trên cũng chỉ có la lão nhị giờ phút này t r ô đứng mà cái này góc độ có thể chém xéo chứng kiến cửa động đại môn non nửa mặt, đã qua cái này điểm, căn bản nhìn không tới cái kia cửa động. thế nhưng mà la lão nhị mắt sáng như đ c nhưng lại thấy được nơi nào còn có một người La Hán thống lĩnh La Lão nhị cùng thủ hạ của hắn biểu lộ đều đồng dạng mặt hiện lên kinh hãi một bộ nhìn thấy thượng đế biểu lộ đều ẫ n ngu ngơ tại nguyên chỗ tư duy hoàn toàn định dạng trong nháy mắt này nhìn xem cái kia mơ hồ lộ ra có chút đơn bạc bóng lưng tuy nhiên địa vị của bọn hắn thấp thế nhưng mà cũng nhận ra vị nào t i ể u là thịnh hành thiên hạ chạm tay bị bọn phong hàn gần đây đoạn thời gian này phong hàn tại loan đao không gian rất hỏa to như vậy loan đao không gian 800 vạn ở bên trong thổ địa ước v ạ n con dân thật vất vả xuất hiện phong hàn như vậy một cái không đến 20 tuổi trở thành khách k h a n h trưởng lão nhân vật phong vân chắc tuyệt thiên tài thực lực vô song ai hội sẽ không chú ý cho nên phong hàn vô cùng nhiều mặt ngoài tư liệu cũng đã bị thế nhân biết đây không phải là phong hàn tiểu công tử sao phong hàn tiểu công tử như thế nào tại trong cấm địa tu luyện hắn không phải cùng thần bí kia cường giả chiến đấu sao mập luôn nói ra ân ánh mắt ngươi cũng không tệ vị nào tiểu là trong truyền thuyết phong hàn tiểu công tử là lão nhị nói ra phong hàn tiểu công tử vì sao tại đây nơi đây đâu này nơi đây tại cực bắc cùng không gian tuyết vượt chiến trường đều là tuyệt đối cấm địa nha. Mập luôn nói ra, ai biết được. Bất quá không gian tia tuyết vượt chiến trường chính là, phong hàn tiểu công tử ngược lại là có tư cách tiến vào. Béo chú ý một chút, phong hàn tiểu công tử chính là đại nhân vật, cái này đại nhân vật, rất nhiều người đều không thích sau lưng thảo luận. Cho nên hôm nay chuyện đó xảy ra, chúng ta không thể lại thảo luận. Về sau ý cũng không định nói. La lão nhị c ẩ n thận nói, đã biết, mạng giả quan trọng hơn. Mập luôn cũng là cẩn thận, đông tuyết đông bền, ngàn vạn trên ô n g tuyết, phong hàn thời gian dần qua bay lên, tay của hắn động. Tay phải năm ngón tay tại bên hông nhẹ nhàng khậy đ à n mỗi đạn t h o á g một phát, trung u a n h không gian sẽ có chút một hồi run rẩy. Theo k h ậ đ à n tốc độ nhanh hơn, trung q u a n h không gian run rẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. t a y b ắ t không gian, không gian chấn động. Đây là muốn đào tẩu dấu hiệu, Phong Hàn thực lực bây giờ không sai biệt lắm đã là khôi phục vô cùng tốt rồi, chuẩn bị trốn đi. Thế nhưng mà, đúng lúc này, rõ ràng bị một ít tiểu lâu la cho nhìn thấy thân ảnh của mình, nhìn thấy, đã nhìn thấy quá, Phong Hàn không chỗ nào bắn gan. Tu dưỡng không sai biệt lắm, muốn đi nha, Phong Hàn bắt đầu động, thoáng chốc. một đạo màu xanh đen xen lẫn huyết hồng chi sắc hư ảnh theo run rẩy trong không gian lao tới hư ảnh rất nhanh r ơ lên đùi phải một chân vung ra đùng giòn vang rồi sau đó bước chân như là con báo nhẹ nhàng rơi xuống như là phiêu linh lá dụng bình thường rất nhanh xuyên việt mà qua cái kia đại quy mô tuyết vực vô số hư vô chi khí hư ảnh đúng là phong hàn hắn sắc mặt lạnh l ạ n h hư ảnh một chuyến đúng là phân ra liên tiếp hư ảnh đến liên tiếp hư ảnh hư ảnh phân tán ra ra càng la hóa thành một ngọn gió long liên tiếp hư ảnh phong long giống như vòi rồng giống, giống như phân biệt hướng bốn phương tám hướng điên cuồng xoay tròn động chiếu sáng và g ặ phong hàn tiểu công tử hắn chạy thoát Mập luôn nói ra, truy là lão nhị quá to, ngươi không phải nói phong hàn tiểu công tử là đại nhân vật sao? Chúng ta như vậy truy xuống dưới không là muốn chết? Mập luôn nói ra, chuyện này ta có rất nhiều không nghĩ ra địa phương, cho nên nhất định muốn đuổi tới phong hàn tiểu công tử hỏi thăm tin tưởng. La lão nhị nói ra, sự tình hoàn toàn chính xác, là có thêm quá nhiều điểm đáng ngờ, không hỏi không đủ để giải thích. Quy một chương 120, i dư âm còn lại, ngươi đi đi, ngươi hiểu k ỷ ta không có, bất quá ngươi chết, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã tiền đấy. Mập luôn ai á n nói ra. không đi tự lăn người phía sau chỉ cần còn sống đấy đều cùng lao tử đến truy la lão nhị quá to tuy nhiên hắn chỉ là loan đao trong không gian có cũng được mà không có cũng không sao một cái tiểu đầu lĩnh thế nhưng mà đầu góc của hắn rất linh hoạt người trẻ tuổi này giờ phút này dám ở không gian chiến trường trong cấm địa xuất hiện như vậy tuyết vực ở trong chỗ sâu không gian chiến trường nhất định là xảy ra chuyện gì án sát sứ án sát sứ tại không gian chiến trường như vậy phải hay là không án sát sứ cũng xảy ra chuyện gì tình huống phong hàn công tử người này cổ quái sâu sắc có cổ quái cái này gọi la lão nhị đầu l i n h ánh mắt sáng lợi trong lòng của hắn hiện lên một tia kích động, giống như đã tìm được có thể lập tức thăng quan phát tài đường tắt. Nói xong hắn t ự i u cực tốc hướng Phong Hàn, tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Phong Hàn cũng là thật không ngờ, một cái nho nhỏ đầu lĩnh, rõ ràng cũng có như vậy thực lực. La đại nhân, chúng ta tìm kiếm Thiên Long huyết thú lộ tuyến là không cho phép trải qua ở đâu mà a. Một cái người cao bệ b ộ n hô lớn, còn nói cái dám Thiên Long huyết thú, chúng ta đúng là tại đuổi theo đại nhân vật. La lão nhị âm thanh lạnh lùng nói, dạ dạ là, người cao liên tục không ngừng mà gật đầu. Sự tinh k h ầ n cấp toàn quyền xử lý, xảy ra chuyện đều tính toán tại trên đầu của ta. danh dự của ta các ngươi còn muốn bất q u a sao? La lão nhị âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cái này người cao bệ buồn hô lớn, có thể chạy trốn tới gần không gian chiến trường cấm địa mà la lão nhị ánh mắt lại là biến đổi. Hắn đột nhiên quá to, việc lớn không tốt. Không gian chiến trường, tuyết vực cửa động bị vỡ nát, tại đây nhất định là đã xảy ra một hồi kinh thế đại chiến. Nhanh, cầm cá nhân đi, nhanh đi thỉnh mỗi một vị tuần sát sứ đại nhân. Cấp tốc, nhanh, thủ hạ đi. Người cao ôm g ư i nói. Nhanh đi, tại đây nhất định đã xảy ra long trời lỡ đất một trận chiến. Cái này biến cách tính một trận chiến, quan hệ đến thân thể của chúng ta ra thế mạng. không thể b ủ b ỡ ớ n La lão nhị sảng giọng nói. Không gian chiến trường, nhu đ ồ nhiều năm cửa động nát. Nhìn xem cái này vỡ vụn cửa động, La lão nhị đồng tử không khỏi h ù n g hăng co rút lại, muốn đạt được bảo tàng, cái này một cái giá lớn thật sự là có chút lớn. Phải biết, mênh mông vô tận không gian bên trong chiến trường, cái kết nhưng cũng là cứng rắn nhất thiên tinh huyền thiết vật chất đúc thành nhà. Thiên tinh huyền thiết chính là mặt khác đại thiên thế giới kết quả, so bình thường huyền thiết cứng rắn vạn lần, thậm chí còn không l ớ t số này. Người bình thường căn bản cũng không có khả năng hủy hoại, nếu như hủy hoại lợi mà nói. Cái kia thực lực của người này không biết cường đến rất nặng tình trạng, ít nhất vượt qua trôn vùi cảnh giới a. La Lão Nhị tại trong lòng cảm t h ắ n nói. Đúng vậy, tại đây nhất định là đã xảy ra một hồi đại chiến, như vậy quy mô phá hư. Nếu như không phải đã xảy ra c á i chiến, sẽ có như vậy tình huống bi thảm. La Lão Nhị trong nội tâm t h á n lấy khí, lúc này đây chính mình đi mời bảy r a tuần sát sứ bọn hắn xem như xin chỉ thị đúng rồi. Nếu như lúc này đây có thể thăng quan phát tài lời mà nói, nhất định phải cho lão bà mua một cái giá giá trị một vạn đ u minh tệ ngọc phỉ thúy vòng cổ. Nhất định là rồi, nhất định là phát sinh đại chiến. Rõ ràng tại cấm địa ở trong đại chiến, còn có phong hàn tiểu công tử bằng dáng. Ở đây tất cả mọi người nhóm, đám bọn họ lập tức sốt s a o bọn hắn cũng minh bạch biết rõ chuyện nghiêm trọng tính. Nếu như là đang lúc ra vào, làm sao có thể hủy diệt cửa động đại môn đâu này? Lập tức nguyên một đám gã sai vật cực tốc đi thông chi chính mình t r â u nghe lệnh tuần sát sứ rồi. Bọn hắn tuy nhiên được x ư n g gã sai v ặ t nổi lên hộ vệ công tác, thế nhưng mà tại có chút thời điểm, bọn hắn cảm giác không phải là nhân viên tình báo. Trong lòng của bọn hắn đều một ít luống cuống, án sát sứ đại nhân thế nhưng mà chính đang bế quan à? Chẳng lẽ? liên hắn cũng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, cái này có thể sao sinh là tốt. La lão nhị trong tay nắm một thanh bộ dáng cùng hình thiên đại búa có chút tương tự đại búa, t r ư n g lớn hổ mắt hướng trong động khẩu nhìn lại, động này khẩu liên tiếp, kết nối linh vực chi môn bên trên trải rộng lấy vô số đá vụn, thậm chí còn có vết máu, đốt cháy dấu vết vân vân. đợi một tí. La lão nhị con mắt rất tốt, cái này xem xét, chính là trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời. không gian chiến trường, đông tuyết đông bền, rách nát không chịu nổi, tựa như đã trải qua tận thế giống như, năm đó đời thứ nhất án sát sứ hồ thiên hoàng vị kiến tạo tuyết vực thâm ê n tốn hao số tiền lớn. chuyên môn mời tới mặt khác đại thiên thế giới cao nhân quy hoạch kiến thiết rồi sau đó mỗi một thời đại án sát sứ đều là tốn hao số tiền lớn g i ữ dằn cái này lòng đất mặt t h ấ t thuận tiện lấy không gian chiến trường đừng nói là đá vụng rồi đôi khi thậm chí là liền hạt bụi đều không thể gặp la láo nhị đã xảy ra chuyện gì một giọng nói tại trong hư không xuất hiện la láo nhị chấn động tuyết vực thâm nguyên vô tận u minh đông tuyết biến thành đen á n quang mang màu vàng tại u minh phía trên giống như ngân hà bình thường chậm rãi chạy xuôi không gian ở trong tiên xương ngủ l l muốn m à n nhân gian tiên cảnh cũng không gì hơn cái này chỉ là một người mặc màu đen áo khoác hòa khí nam tử đứng ở trong đó cùng này nhân gian tiên cảnh có chút không hợp nhau nam tử có chút tụ khí cùng u minh cao nhã một chút cũng không dính bên cạnh hắn chính là đệ tam đại t i ê u thảo sứ mai lam u thuộc hạ la lão nhị bái kiến hoa mai pháp vương pháp vương thiên tuế thiên tuế thiên t i ê n tuế la lão nhị quỷ g ố i vô cùng cung kính đệ tam đại chiêu thảo sứ mai lam u cái này tại có 72 vị t i ê u thảo sứ loan đao không gian có thể sắp xếp đến vị thứ ba tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản hơn nữa la lão nhị biết rõ hắn chỉ là tu luyện lơ lỏng bình thường đất thủy hệ pháp lực có thể có như vậy cảnh giới địa vị thực lực có lẽ hay vẫn là rất cường đại người này làm việc cũng là cực kỳ hữu hiệu suất tỷ lệ không thấy được các vị cao quý tuần sát sứ đều không có ra mà hắn cũng đã là sớm cảm nhận được sao từ nơi này cũng có thể thấy được người này là hành động phái bên trong một thành viên không thể kinh h t h ư ờ n g u u đọc sách ve đ t v đ t v đ cản sucon văn tự xuất ra đầu tiên chiêu thảo sứ mai lam u cái thứ nhất đổi tới lúc này đối với la lão nhị quát cái này la lão nhị đúng là mai lam ũ lệ thuộc trực tiếp thủ h ạ la lão nhị vội vàng không người nói nô tài cũng không biết vừa mới phát hiện chuyện nơi đây, liền đi thông chi tất cả đại nhân, tuần sát sứ rồi, thuộc hạ vừa mới thấy được phong hàn tiểu công tử, có chút hoài nghi, hoài nghi án sát sứ đại nhân chết thảm, vô liêm sỉ, án sát sứ đại nhân, phong hàn tiểu công tử đó là ngươi có thể hoài nghi sao? mai lam Vũ gào d í t giận dữ nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ biết tội, la lão nhị túi đ ầ u nói, lần sau không được lại lung tung hoài nghi, biết không? mai lam Vũ bình tĩnh nói, thuộc hạ đã biết, la lão nhị túi đ ầ u nói, không lung tung hoài nghi, chỉ cần là làm việc ý nghĩ l ờ i mà nói, ngươi làm coi như không tệ, lần sau đối với diễm tinh cung phụng gấp bội. Thêm vào ban cho ngươi U Minh Tệ hai vạn. Mai Lam U bình tĩnh nói, nghe đến nơi này, dù là có chút hào phóng lao l n h ị cũng là biến thành kích bắt đầu chuyển động. Cái này, chính mình thì có đầy đủ tiền tài vi l a o bà đi mua ngọc phỉ thúy vòng cổ nữa à? Tại đây, quả nhiên là có vấn đề rất lớn, không gian chiến trường cửa động đều bị làm hư rồi. Nếu như là thiên thai còn có thể lý giải, Mai Lam U trên mặt có vẻ tươi cười, chỉ là không có nghĩ tới đây lại có thể biết có mạnh mẽ như vậy người lần nữa chiến đấu. Có khả năng là Phong Hàn Tiểu Công Tử, có khả năng là Thần Bí cường giả, còn có thể là Án Sát Sứ. Sở Hưu tất cả thủ hạ trong nội tâm đều đang suy đoán. cũng không dám nói bậy quy một chương 121, m a i lam u bạn trai của nàng phong hàn bay đi một khắc này thật sự là quá ngắn tạm để cho chúng ta đem hình ảnh trở lại một khắc này phong hàn công tử người này cổ quái sâu sắc có cổ quái cái này gọi l a lão nhị đầu lĩnh ánh mắt sáng l ờ i trong lòng của hắn hiện lên một tia kích động giống như đã tìm được có thể lập tức thăng quan phát tài đường tắt nói xong hắn t r i u cực tốc hướng phong hàn tốc độ cực nhanh làm cho người không kịp nhìn phong hàn cũng là thật không ngờ một cái nho nhỏ đầu lĩnh rõ ràng cũng có như vậy thực lực tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc năng lực, quả thực cựu là có thể cùng tẩm bảo con chuột lẫn nhau so sánh đấy, thật sự là lại để cho người nhẹ họ nhìn g n chơn chối. La đại nhân, chúng ta tìm kiếm thiên long huyết thú lộ tuyến là không cho phép trải qua ở đâu mà à cấm địa, chỗ đó thế nhưng mà do đầu rõ đuôi cấm địa a. một cái người cao bệ b ộ n hô lớn, thanh â m khàn giọng, khàn cả giọng, bộ dáng kia, hiển nhiên thái giám chết bẩm. cấm địa, còn nói cái dám thiên long huyết thú, thiên long huyết thú vương người đoán chừng đều ở đây một trong chiến đấu bị diệt, hắn cấm địa, cũng chính là như vậy một sự việc, ngươi phải biết, chúng ta đúng là tại đuổi theo đại nhân vật, khả năng phạm vào đại án nhân vật.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 quan sát đến tình huống bên trong chứng kiến tuyết động ở trong chỗ sâu bên trong bạo liệt nổ tung cửa động đá vụ tất cả mọi người cảm thấy một hồi k h ô n g ổ n bất quá bọn hắn cũng coi như quan sát cẩn thận rất nhanh liền phát hiện ở chỗ này chiến đấu nhân số không nớt hai người nói như vậy ngoại trừ án sát sứ vừa mới chạy đi người trẻ tuổi kia bên ngoài còn có cường giả đã tới tại đây hơn nữa tham dự đại chiến thật là đáng chết chẳng lẽ chính là giết được loan đao không gian mảnh i á p không lưu một đời thần bí cường giả r ư ơ n g cao t i ề n đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả tham dự chiến đấu mai lam u đến cùng còn không phải bệnh cách như thần hồ bất quy cũng là có chút nghi ngờ đương nhiên có như là thần bình thường hồ bất quy cũng là hao tổn tại cầu bình thường phong hàng trong tay thật sự là lại để cho người dở khóc dở cười dọc theo tuyết vực cái kia hoàn toàn là băng tuyết bao trùm đại môn chém xéo xuống trực tiếp tiến vào không gian chiến trường nhưng mà vừa tiến vào không gian chiến trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m nhìn trước mắt một màn này nguyên bản hoàn hảo hoàn mỹ như là ngọc bích băng tuyết thế giới bị cường h o à n h vũ lực hoàn toàn bị hủy diệt rồi sở hữu tất cả xinh đẹp đều là biến thành hải cốt đều bị quét đến chung quanh bên cạnh băng tuyết thế giới bên trong bị thanh lý ra một khối cự đại m á đất trống dài rộng đều có hơn 1.000 mét hơn ở này băng tuyết thế giới luôn có một ít gì đó lại để cho người hai mắt tỏa sáng hoặc là trong lòng căng thẳng xem đó là vết máu một tên nhịn không được lớn tiếng nói chuyện c ư ờ i còn muốn ngươi nói à chúng ta đã sớm thấy được vết máu chỉ là có chút kỳ quái tại đây không có nhìn thấy bất luận cái gì thi thể mà thôi các ngươi nói nói cái này thi thể đến cùng đi nơi nào vẫn không có người nào thương vong một ngôi nhà khác hỏa nói ra án sát sứ cũng là tung tích hạ lạc không rõ Chúng ta không phải đang tìm kiếm thần bí kia cường giả sao? Thuộc hạ hoài nghi, thần bí cường giả đi qua nơi này, bị án sát sứ đại nhân phát hiện, án sát sứ đại nhân đã là truy tung đi ra ngoài rồi. Nghĩ cách rất không tồi, như vậy, ngươi lại giải thích như thế nào? Vừa mới ở chỗ này chữa thương tuổi trẻ cường giả đâu này? Ngươi nói một chút cái kia cường giả tình huống bên ngoài, thân cao, cùng với hết thảy có thể phân biệt đặc điểm cho ta. 72 đại triêu thảo sứ một trong mai lam u sắc mặt biến được nghiêm túc lên, mà trải qua thuộc hạ miêu tả, hắn cũng biết, cái kia người trẻ tuổi cường giả, đúng là gần đây đoạn thời gian này danh tiếng chính kính, thậm chí b ố i cảnh n g ọ trời. hồng phát tím khách khanh trưởng lão phong hàn một cái mặc kệ người phương nào đều chịu rung động chịu ghen ghét nhưng không có người dám nghĩ cách người cái này phong hàn xuất trận đối phó cái kiêm ngân con bé tử hiện tại ngấm lại thật sự là một bước hiểm chiêu phong hàn diệt đi cái k i ê ngân thiện tử vẫn còn tốt nếu như diệt không được sẽ chờ đ ã i lao ma đầu sẽ chờ đại thái cổ gia tộc đến đưa tay từng phút đồng hồ tiêu diệt loan đào không gian a chỉ mong cái này phong hàn trận chiến này không có chuyện lớn như vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta tiểu có thể lý giải rồi án sát sứ phong hàn đại nhân cùng thần bí cường giả đại chiến Phong Hàn công tử, tuy nhiên thiên phú được, không biết làm sao kinh nghiệm chưa đủ, lúc này bị thương, ở chỗ này tu dưỡng, mà án sát sứ đại nhân cùng thần bí cường giả đã là đánh đi ra bên ngoài rồi. Hoa Mai đại nhân anh minh, chúng ta tuyệt đối không k ị p Sở Hưu tất cả thuộc hạ cảm giác Mai đại nhân, quả nhiên là liệu sự như thần, tính cách cao thượng, đều là thật tâm tảng dương. Ân, các ngươi kỳ thật cũng coi như không tệ, ta chỉ là đã trải qua quá nhiều, so các ngươi nhiều hiểu được động não mà thôi, các ngươi về sau cũng phải học được nhiều hơn phán đoán suy luận, đối mặt đột phát tình huống cũng không thể luôn uống. Mai đại nhân, quả nhiên là mặt mũi tràn đầy cao hứng. vâng tất cả mọi người gật đầu các nàng đều là thật tâm tán dương giờ phút này t ự ừ a hồ không có bất kỳ người ý thức được này thời gian không đúng nơi không đúng vậy mà sự tình tự là như vậy ngân thiện tự yêu nhân tuy nhiên tổn thương phong hàn công tử nhưng ta hồ bất quy đại nhân đã xuất mã hồ bất quy đại nhân cho tới bây giờ đều là không tay không mà về như vậy tất cả giải tán đi thông chi các vị tuần sát sứ đại nhân sợ bóng sợ gió một hồi không cần đến rồi cái này thật vất vả đụng phải như vậy một cái thăng quan phát tài cơ hội la lão nhị cảm thấy như vậy buông tha thật sự là có chút đáng tiếc a Ma Lam U s ả n g i ọ n g nói, cái này cái gì? Các ngươi cho rằng tuần sát sứ bọn hắn đều không có chuyện gì làm sao? Một món đồ như vậy chuyện nhỏ, còn muốn tuần sát sứ đại nhân tới xử lý, chuyện này ta xử lý, như vậy đủ rồi, các ngươi lại tự nhiên đâm ngang lợi mà nói, đừng trách ta không khách khí. Dạ dạ là đại nhân nói có lý. Một đám thủ hạ tại Quyền uy trước mặt đều chỉ có thể gật đầu. Còn có hôm nay phát sinh chuyện này, ta không hy vọng không người ở chỗ này biết rõ, các ngươi minh bạch. Ma Lam U giảng i ọ n g nói, vào thời khắc này, một cô U Lam h à Quang theo lòng bàn tay của hắn t h o á hiện. d ầ m b o áo thoáng một phát, toàn bộ băng tuyết t ự u là trực tiếp hóa thành khói xanh. Minh bạch minh bạch, nếu như tiết lộ, đầu dọn nhà, u, u u đọc sách, ve đ ú t ve đ ú t ve đ ú t cổ cản s u c o n văn tự xuất ra đầu tiên. Một đám thủ hạ gật đầu, trên mặt đều là lộ làm ra một bộ kinh h ạ i thần sắc. người tuy như t ả n thế nhưng mà, mai lam vũ nhưng lại không có buông tha cho, hắn muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, cùng chính mình suy đoán có phải là giống nhau hay không? Cho dù hắn như vậy suy đoán, thế nhưng mà, không biết vì sao, chính hắn lại cảm thấy có chút u á i gì, vì cái gì phong hàn nhìn thấy bọn hắn hội, sẽ, chạy đ â u rồi, chẳng lẽ là trùng hợp? khi đó hắn đang chuẩn bị ra đ ộ ổ i bắt, m i Lam U mang theo một nắm cái chết của mình trung hướng về phía trước bay đi. chuyện này m a i Lam U cũng tin tưởng biết rõ, không có đơn giản như vậy. thế nhưng mà cùng cao cao tại thượng người thần bí, cùng ánh lửa bắn ra bốn phía phong hàn, thậm chí cùng trên vạn người hồ bất quy, hắn đều không cách nào so sánh được. nói cách khác, hắn không xen tay vào được, hắn cũng không dám nhúng tay. thời gian trôi qua, thật không ngờ sau nửa canh giờ, tiểu gặp phong hàn, chứng kiến phong hàn cũng nhìn thấy chính mình, m a i Lam U vội vàng đi lên ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ bái kiến khách khanh trưởng lão đại nhân, khách khanh đại nhân thiên tuế thiên tuế thiên t i ê n tuế. Thật có lỗi, ngươi là? Phong Hàn lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Thuộc hạ là 72 đại t r i ê u thảo sứ một trong thổ hệ t r i ê u thảo sứ Mai Lam U. Mai Lam U, truyền thuyết kia bên trong không có bạn trai Mai Lam U. Phong Hàn kinh ngạc nói, cái này, Mai Lam U thật không ngờ Phong Hàn hội, sẽ như vậy hỏi, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Uy một chương 122, h á t vang t i ế n mạnh i ê u hùng chi lộ, gió đã bắt đầu thổi tại béo tấm chi mạn, có đ i u h u cảm giác. Thuộc hạ bái kiến phong Hàn đại nhân, phong Hàn đại nhân t i ê n tuế thiên tuế thiên t i ê n tuế. Mai Lam U, à, Mai Lam U, ngươi tới nơi này làm gì? Không biết ta tại đuổi giết Thiên Long Huyết Thú, dẫn động tuyệt thế cường giả ra tay sao? Phong h à n nói ra, Phong h à n không tin người này chứng kiến tự mình ra tay đem thần bí tuyệt thế cường giả đánh chết, cho nên giờ phút này Phong h à n trong mắt cũng không có dần hiện ra cái loại này điên cuồng hào quang. Thuộc hạ tự nhiên biết rõ, thuộc hạ còn biết ngân tiền tử bọn họ là như thế nào nuôi dưỡng Thiên Long Huyết Thú đấy. Mai Lam U nói ra, thật tình không biết, Mai Lam U bình tĩnh này buổi nói chuyện, nhưng lại cho Phong h à n rất lớn rung động. Thiên Long Huyết Thú gần đây tự xưng là vì cao ngạo sinh vật c h ủ quần, lần này. dĩ nhiên là có thể nuôi dưỡng rồi mặc dù cái này chất lượng càng không nổi chính quý đấy thế nhưng mà đem những này không chính hiệu quân tổ chức vậy cũng tuyệt đối là một mực không thể xem nhẹ lực lượng cường đại nhất là thế giới tương lai đại chiến bộc phát quân hùng cũng khởi thời điểm thật sao ngươi vì sao tin tưởng chẳng lẽ ngươi là long huyết không gian nam vùng phong hàn dương lên long mi đại nhân ta biết rõ bí mật của bọn hắn là vì ta năm đó cũng là bị bọn hắn biến thành thiên long huyết thú đấy mai lam Bù nói ra ngươi cũng là thiên long huyết thú phong hàn nói có như vậy vài tia ế t dịch bất quá đây không phải ý nguyện của ta, đây là bị người hãm hại. Việc này, hiện tại ngoại trừ phong hàn công tử bên ngoài, lại cũng không người biết được rồi. mai lam u trầm lặng nói, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có như vậy qua lại, ta chỉ biết là tuần sát sứ y quan bạch bản thể là cựu đầu xa trùng, cùng thiên long huyết thú có chút quan hệ. xem ra long huyết không gian những cái thứ này, thật sự chính là tập tâm bất tử. à, phong hàn nói ra, rất có cảm xúc bộ dạng, long huyết không gian, tự cao tự đại. Khi dễ chúng ta cũng không phải một hai ngày rồi, tiểu đầu xà trùng t ứ c lực cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại, y quan bạch tuần sát sứ cũng rất khó lường, ta cùng hắn quan hệ không tệ. Mai Lam U nói ra. Không đúng, ngươi thật là thiên long huyết thú. Thiên long huyết thú, bởi vì bản thân long huyết cũng bất hoàn mỹ, cho nên thân thể ở trong luôn sẽ có một cố b ạ o ngược l u ô n cuống khí tức, thế nhưng mà ta tại sao không có cảm nhận được cái kia một kia hung tàn? Phong Hàn nói ra. Hung tàn, ta đích thật là, bất quá, không sợ nói cho Phong Hàn đại nhân, đây đều là những cái kia hại người của ta thủ đoạn nhỏ có chút cao minh mà thôi. mai lam u phảng phất là nghĩ tới rất nhiều, nhổ trên đầu lưỡi cọng. Thời gian dần qua cảm thán nói, ngươi là tiên long huyết tú, h nếu như ngươi không nói, ta đây còn nhìn không ra. Nói nói, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào nuôi dưỡng đấy, chẳng lẽ thật là đem cường giả tiến hóa, rồi sau đó cho rằng là b ả o b ả o đồng dạng nuôi lớn. Phong hàn hỏi, tuy nhiên thần bí cường giả khống long nhân ngân thiên tử, tính cả hùng bá một phương long huyết thần vương, cũng là bị chính mình đánh chết. Thế nhưng mà phong hàn càng thêm tin tưởng, long huyết không gian đáng sợ, không thể so sánh cường đại. Đại thiên thế giới, cường giả như mây, hào hùng c lên, long huyết không gian. có thể ở trong đó có một chỗ cắm r ủ i tuyệt không phải may mắn. biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Long huyết tiểu b ả o b ả o nuôi dưỡng chi pháp, phong hàn cũng vẫn còn có chút h ư n g thú đấy. mới bước chân vào gia n g hồ, nhiều một môn bí pháp, có lẽ một ngày kia cần dùng đến cũng chưa biết trường đây này. thiên long huyết thú nuôi dưỡng, có chút ngoan độc tàn nhiệt nóng. ở chỗ trước bác bỏ bọn họ suy yếu linh hồn, rồi sau đó đem linh hồn của mình chi hỏa cắm vào, tương đương với một lần phụ thể, rồi sau đó lại lắp đặt, đây mới thực là chóc vong, an sống n ư ơ i năm đó thuộc hạ cũng là thừa nhận qua như thế không thuộc mình thống khổ đấy. mai lam vũ thống khổ nói, đến lúc này. m a i Lam Vũ kìm lòng không được lần nữa nổi chính mình mấy cây tóc trắng, thân xác nhìn về phía trên, có chút tiểu t ụ y linh hồn là ở giữa thiên địa cao nhất khiết tồn tại, sáng chói thuần t h y như cùng chúng ta đỉnh đầu tuyệt vời nhất tinh không, cho bong linh hồn, đích thật là tàn nhẫn, vô sỉ à? Như vậy với tư cách, những cái kia yêu chó m ó g vào r a hỏa, là sẽ không không động thủ xử lý đấy. Phong Hằng trong ánh mắt dần hiện ra một tia hàn ý, lại để cho m a i Lam Vũ đều là cảm thấy càng phát ra nơm nớp lo sợ, không thể tưởng được, long huyết này không gian v ị t i ê u ngạo làm cường, lại l à như thế diện tuyệt nhân tính. nếu có cơ hội lời nói coi như là đại thiên thế giới những cái kia tổ chức không ra tay chính mình tìm kiếm n g h i cách cũng nhất định phải cho long huyết không gian chế tạo một chút phiền ái phong hàn tại trong lòng cảm thán nói đối với long huyết không gian hảo cảm biến mất ác cảm sâu sắc gia tăng cũng may trời xanh hậu thổ ở trên thuộc hạ tu luyện kiên định bất khuất đại địa pháp môn ý chí kiên định tối trung rõ ràng đưa hắn người linh hồn chi hỏa cho đuổi cùng n g à y long huyết thú thời gian là thuộc hạ trong cả đời hắc ám nhất thời gian mai lam u thống c ổ nói xem ra mai lam u ngươi cũng là một cái người cơ khổ phong hàn nói ra đúng vậy phong hàn đại nhân của ta sát thực số khổ. Mai Lam Vũ gật đầu, cho đã mắt dư n g dưng. Lúc này, Mai Lam Vũ kìm lòng không được lần nữa nổi chính mình mấy quọn. Không thể tưởng được, cái này luyện chế phương pháp cũng có. Hơn nữa, hay vẫn là như thế diện tuyệt nhân tình A. Vô liêm sỉ long huyết không gian. Vốn, Phong Hàn còn có tâm tư đi học tập ấy, nghĩ đến đây giống như tàn nhẫn, ngược lại là đã không có hứng thú. 72 đại chiêu thảo sứ một trong đại địa pháp vương Mai Lam Vũ lần này vì bề ngoài trung tâm, tựa hồ sự tình gì đều muốn nói rồi. Trên thực tế Mai Lam ũ cũng tin tưởng, nếu như hắn che giấu bí mật, đợi đã có một ngày Phong Hàn phát hiện Hàn dầu i ế m đó cũng không phải là chuyện tốt. nhất là trong lòng của hắn mơ hồ đã biết lần này ngân tiền tử long huyết thần vương các nàng đưa tại ai trên tay đương nhiên hắn nếu như biết rõ hồ bất quy cũng là đưa tại phong hàn cái này k i ê u hùng trên người chỉ sợ sẽ càng thêm bất t an rồi loan đau không gian như là đại thiên thế giới giống như cường quyền vi vương mình không phải là một mực đều không có chỗ dựa sao hiện tại đúng là đầu nhập vào phong hàn cơ hội nha phong hàn công tử muốn đoạt được cái này bảo tàng ngoại trừ hồ bất quy bên ngoài chính mình là đối với bảo tàng tin tức hiểu rõ nhất người giờ phút này bàn đứng tin tức tuyệt đối là một cái c ọ p thiên đại dễ bán bán mai lam ũ trong nội tâm khẽ động Ánh mắt sáng l ờ i Phong Hàn là người nào? Thái cổ gia tộc nhà cao cửa rộng đại việt, bên trong hiếm có tinh anh, tuyệt thế thiên tài. Hắn coi được Phong Hàn tiên đồ, có thể nói ngoại trừ án sát sứ cùng đệ nhất tuần sát sứ, Phong Hàn địa vị, danh vọng cao nhất, liền đại chu quá. Tổ cái này ma thần mà tồn tại cũng là thủ hạ của hắn, án sát sứ đều rất kiên kỵ Phong Hàn, mà án sát sứ cùng xếp hàng thứ nhất tuần sát sứ cách cách mình quá xa, gia nhập Phong Hàn trận doanh mới là có thể áp dụng vương đạo. Gia nhập Phong Hàn, nói không chừng mình cũng có thể đạt được siêu nhân địa vị. Mai Lam Vũ trong nội tâm nói ra, giờ phút này. hắn ngược lại là không đ ộ i ở n ổ t ó c trắng r ồ i dù sao phong hàn địa vị rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa bối cảnh càng dày muốn đem đắc tội người của mình chịu khổ tuyệt đối không phải một kiện rất gian nan sự tình cái này mai lam u thấy rõ phong hàn hôm nay có đại chu quá tổ cái này so án sát sứ còn cường đại hơn truyền thuyết giai cao thủ căn cứ hắn phán đoán cái này đại chu quá tổ ít nhất cũng là trôn vùi sau cảnh thực lực thậm chí còn càng mạnh hơn nữa giống như này lực cánh tay hắn đầu nhập vào cũng không thành vấn đề thực không giam đầu diếm thuộc hạ trong nội tâm còn có một bí mật mai lam u quyết định xuất gia nhập đội rồi. Nhất định phải xuất ra cái kia rung động nhân tâm bí mật. Phong Hàn trên mặt có vẻ tươi cười. Ân, bí mật gì? Thuộc hạ quan sát cái kia máu tươi, lại là án sát sứ Hồ Bất q u y đấy. Thuộc hạ phỏng đoán, án sát sứ Hồ Bất q u y đã chết đi. Ngay tiếp theo những thứ khác mấy vị cường giả cũng là chết đi, mà giết chết cái kia mấy vị cường giả có khả năng t i ể u là Phong Hàn tiểu công tử ngươi. A, ngươi có chứng cứ gì? Như là lưỡi đao bình thường khí tức theo Phong Hàn trên người bạo phát đi ra. Hồ Bất q u là loan đao không gian lãnh tụ tinh thần. Nếu như tin tức này bộc lộ ra đi, Phong Hàn ngay cả là cường đại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Thuộc hạ chỉ là cảm giác mà thôi, Phong Hàn tiểu công tử phải biết, hiện tại Loan Đao không gian dung chuyển bất a n nếu như án sát sứ thật sự gặp chuyện không may l ờ i mà nói, như vậy t i ể u là đại hoa hại, ta để nghị đi làm cho một ngày nghỉ hồi bất quy đi ra, chưa ổn định một thời gian ngắn q u a tâm. Hừ, ta thừa nhận bọn hắn cũng đã bị ta giết, ngươi bây giờ nói như vậy, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Phong Hàn lạnh lùng nói, sát khí lao nhanh, Thuộc hạ dám tới nơi này, t i ể u đã làm tốt đem t á n h mạng của mình hiến cho Phong Hàn tiểu công tử chuẩn bị, Thỉnh công tử tiếp nhận của ta đầu nhập vào, đây là linh hồn của ta chi hỏa, Thỉnh công tử tiếp nhận, mai lam vũ khí thế mềm nhún xuống dưới. Ngươi quyết định đầu nhập vào ta. Phong Hàn ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, thuộc hạ quyết định đem linh hồn của mình chi hỏa kính dâng cho Phong Hàn Tiểu Công Tử. Từ nay về sau, chỉ cái trung tâm Phong Hàn Tiểu Công Tử một người, như có bất trung ý niệm, Phong Hàn Tiểu Công Tử một cái trừng phạt, ta nhất định tan thành mây khói. Mai Lam U giờ phút này cũng là có chút trịnh trọng nói, Phong Hàn Công Tử, đối với cái này l ă n g Vân Bảo Khố bí mật, chắc hẳn biết đến không phải rất rõ ràng. Với tư cách từng đã là Thiên Long huyết thú, vừa vặn ta biết quá tường tận, nguyện ý đối với Phong Hàn Công Tử nói thẳng ra. Mai Lam U tuyệt đối không dây dưa dài dòng. l ă n g Vân Bảo Khố bí mật. Phong Hàn trong ánh mắt dần hiện ra một tia tinh mang. q Uy một chương 123, m ộ t cát có thể lấp biển một diệp chống thế giới. Mai Lam U, ngươi có thể nói cho ta biết l ă n g Văn Bảo khố bí mật, cái này rất tốt. Nhưng ta hiện tại tuy nhiên là một cái khách khanh trưởng lão, thế nhưng mà Loan Đao Không Gian là một cái nhỏ yếu thế giới, ngươi theo ta hôn la l ộ t làm theo sớm khó giữ được tịch, không có gì tiền đồ nha. Phong Hàn vừa cười vừa nói. Mặc dù Phong Hàn Tiểu Công Tử cả đời này t h ả m đạm không ánh sáng, t h ế thảm vô cùng, ta như trước thuần phục Phong Hàn Tiểu Công Tử, bất ly bất khí. Mai Lam ũ nói ra, bất ly bất khí. thế thì không cần nếu như ta cả đời này tiền đồ quá mở nhạt lời mà nói ta sẽ đem linh hồn của ngươi chi hỏa trả lại cho ngươi đấy yên tâm đi chỉ cần ngươi đi theo ta hôn la l ộ n nhất định sẽ không lỗ là đấy phong hàn vừa cười vừa nói đa tạ chủ nhân mai lam vũ ôm quyền nói không cần xương hô như cũ thuận tiện phong hàn nói ra vâng phong hàn tiểu công tử mai lam vũ lĩnh mệnh phong hàn tiếp nạp đã có cái này linh hồn chi hỏa i ể u đại biểu mai lam vũ sẽ không phản bội bởi vì phản bội một cái g i á lớn là bị linh hồn của mình chi hỏa cắn trả mà chết đi chọn đời không được siêu sinh giờ phút này, phong hàn đối với cái này am hiểu thổ hệ pháp vương mai lam vũ cũng hết sức hài lòng. mai lam vũ nghiêm túc nói, vị kia thần bí cường giả trên người có giống như ngươi vậy khí tức, nói cách khác hắn cùng ngươi đến từ một chỗ, cũng chính là các ngươi liệt thiên đế quốc. hơn nữa, hắn m ô i cách 100 năm sẽ gặp trở về một chuyến, nói cách khác, hắn đại bản doanh kỳ t h ậ t không phải tại đây liệt hỏa chi giới đấy, mà là đang liệt thiên đế quốc. rất tốt, ngươi rất không tồi. bất quá hắn đại bản doanh ngược lại là không nhất định tại liệt thiên đế quốc, thần bí kia cường giả thân phận là long huyết không gian đệ nhất khách khanh trưởng lão địa vị, trên cơ bản tương đương với hiện tại đại chu thái tổ. phong hàn nói ra. làm sao có thể? cái kia thật sự chính là một vị đại nhân vật, phong h à n tiểu công tử thế nhưng mà đem hắn giết, mai lam vũ hỏi, đúng vậy, giết, phong hàn gật đầu, đã ngươi quyết tâm hiệu chung với ta, ta cũng không thể kẹo kiệt, đây là theo hồ bất quy vòng tay chữ vật bên trong lấy ra đấy, hậu thổ long tuyển, thượng phẩm long tuyển, ta xem ngươi bây giờ đúng lúc là t r ê n h lệnh một món đồ như vậy đ ồ đạc, liền ban cho ngươi rồi, phong hàn nói ra, đa tạ phong hàn tiểu công tử, cái này hậu thổ long tuyển ta cũng biết, một mực tha thiết ước mơ a, mai lam vũ sắc mặt đại hỉ, về sau ta sẽ đem càng nhiều nữa thứ tốt ban cho ngươi đấy. chỉ cần ngươi cho ta h à o hảo mà làm việc. Phong Hàn mỉm cười nói, nụ cười của hắn bình thản. Thế nhưng mà tại Mai Lam U xem ra, nhưng lại có một ít ý vị thông trưởng. Phong Hàn tiểu công tử, Hồ Bất Quy chết rồi. Đối với ở hiện tại Loan Đao Không Gian có thể không làm một chuyện tốt ta. Phải biết, cái này Hồ Bất Quy trên cơ bản tiểu là Loan Đao Không Gian Thiên Thần Bình Thường Nhân vật. Mai Lam U nói ra, ta cũng biết. Thế nhưng mà, tại lúc ấy, cái này Hồ Bất Quy nhất định phải giết chết đấy. Phong Hàn nói ra, hiện tại chúng ta không thể lại để cho người biết rõ Hồ Bất Quy xảy ra chuyện tin tức, cho nên Mai Lam ũ nói ra, ngươi có ý kiến gì không? Phong Hàn ánh mắt sáng g ờ i chúng ta có thể tìm một ngày nghỉ hồ bất quy, đến kéo dài thời gian. Mai Lam U nói ra, ý nghĩ này không tệ, thế nhưng mà, ngươi có thể cam đoan giả dối có thể giấu g i ế m được mặt khắc cường giả con mắt. Phong Hàn hỏi, cái này giao cho thuộc hạ rồi. Mai Lam U cười cười, rốt cục đem sự tình cho sắp xếp x o n g xuôi. Phong Hàn cùng Mai Lam U bọn hắn làm ra một cái mới đích hồ bất quy, mục đích tự nhiên là thời gian ngắn ổn định quân tâm. Phong Hàn tuy nhiên tại cái kia trong đoạn thời gian đem thể lực của mình khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng mà liên tiếp chiến ba đại cao thủ, hắn cũng là bị rất nghiêm trọng tổn thương. Phong Hàn không ngừng không áp dụng mới đích thủ đoạn, tu dưỡng, nô tài cho công tử tiên sinh xoa xoa vai. Một nữ tử nói ra, nô tài cho công tử tiên sinh tắm rửa thay quần áo. Một gã khác nữ tử nói động, thật có lỗi, các n g ư ờ i hai người là. Phong Hàn hỏi, báo cáo công tử, chúng ta là thị nữ báo cẩm, báo thư. Cái này hai gã nữ tử nói ra, băng thiên tuyết địa, một mảnh trắng xóa, mà ở cái này băng tuyết thế giới một chỗ trong lầu cát, nhưng lại tản ra ôn hòa hào quang, mềm mại đ á n g yêu, dịu dàng ngoan ngoãn mà có khéo hiểu lòng người hai gã rất có văn nhã khí tức xinh đẹp thị nữ báo cẩm, báo thư tại Phong Hàn bên cạnh. lại để cho huyết khí chính tràn đầy phong hàn như thế nào đều có một loại tâm viên y mã chỗ này ngon muốn sơ chỗ khác cảm giác thực lực tiến bộ đưa tới cái kia chính thức lột xác phong hàn tin tưởng biết được mình tuyệt đối không phải 6-7 tuổi đồng tử hiện tại t r ạ n g v n g thân thể của hắn cơ năng đủ để đập phát chết luôn vũ trụ ở trong mấy dùng ngàn vạn thanh thiếu niên thật sự là hấp dẫn khó lại a cái này báo cẩm báo thư đều là nghiêm trọng rời bỏ vẻ đẹp của các nàng tên thay đổi truyền thống cách ăn mặc mùi thơm của cơ thể từng cơn bạo ngược lộ nhũ sóng quang lan tan cực kỳ có l ạ i hỏa lực nói xong liền muốn Vi Phong Hàn Văn vây v y mà nhưng vào lúc này, từng đợt làn gió thơm đánh lút lại, người tiêu tiêu là làm ồn h ọ a vẽ thiếu nữ đẹp cũng là đem t ạ n ra mê người khí tức hoa quả, đưa đến huyết tinh khủng bố tiểu ác ma phong Hàn trước mặt, thậm chí còn còn bỏ qua tiểu ma đầu Vi Phong, chân thành băng, giúp tiểu ma đầu phong Hàn lột cái kia hoa quả ra, thật sự là không thể không khiến người cảm thán hồ bất quy thủ đoạn cao siêu, huấn luyện tuyệt diệu, phong Hàn có chút n ế u mẩy, thần sắc lạnh lẽo như cái tiêm ngàn năm băng xương. Được rồi đó, báo cẩm, báo thương, cho bổn công tử đi ra ngoài. Vâng, nô tài báo cẩm cáo lui. Vâng. nô tài b á o thư cáo lui, phong hàn mỉm cười, hắn ở k ế p này đã là thanh minh rất nhiều, ngoại trừ trong nội tâm như trước là tưởng nhớ trong nháy mắt cô tuyết bên ngoài, mặt khác nữ tử mỹ tắc thì mỹ vậy, thời gian bánh xe phía dưới, trong mắt hắn chẳng qua là phấn hồng khô lâu mà thôi. phong hàn trong nội tâm một hồi thở dài, hơi có chút tiện nhân sĩ diện cái láo cảm thán, chỉ có của ta cô tuyết mới là vinh h ằ n g a, nhưng vào lúc này, thần long thấy đầu không thấy bôi lão ma đầu cũng là xuất hiện, hắn không có chờ đợi phong hàn, hắn đang chờ đợi quan sơn i lão ma đầu rất chán ghét quan sơn i cho nên hắn muốn muốn đối phó hắn, xem ai khó chịu. sửa trị ai, cái này là lao ma đầu tính cách, không cần những đích lý do khác. Quan sơn phi cái thằng kia, quả nhiên to gan lớn mật, cùng hải gia người đã nói rồi đấy chỉ điểm quả nhân t ú i đầu, lại dám không đến, tốt, rất tốt. Đại chu thái tổ s ắ c mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sát ý ngập trời. Quả nhân, mặc dù không hề b a i hùng anh phát, muốn cho hắn s ắ c mặt nhìn một cái, một quả trứng gà, tại lao ma đầu trong tay, lao ma đầu một cái rung sức, không hề ngoài ý muốn, cái này trứng gà đã trở thành cặn bã cặn bã. Thời gian, đi qua cả buổi, lao ma đầu tắm rửa r tuyết, chờ đợi. cái kia quan sơn phi chui đầu vô lưới nhưng rất đáng tiếc chính là hắn không có cái gì đợi đến lúc một hạt cát có thể lấp biển một diệp chống thế giới la ma đầu nổ khí bừng bừng phấn chấn lần này không biết bao nhiêu trứng gà bị tội rồi quan sơn phi trong nhà tiểu mỹ nhân r a lại để cho đại gia thân thân t h ừ rõ ràng dám phản kháng đại gia không muốn c ư ợ n g r i a n ngươi đã ngươi còn nghĩ đến phản kháng như vậy đợi bổn đại gia hưởng thụ đã xong ngươi t i ể u đi chết đi sau nửa canh giờ quan sơn phi rốt c u c hưởng thụ đã xong nhìn xem cha tấn người tàn tật dạng thiếu nữ xinh đẹp tại đó n ớ c nở Quan Sơn Phi không biết như thế nào lựa dặn sông lên đầu, vừa động thủ liền đem hắn giết chết. q Uy một chương 124, t a không phải bên t h a i tà dục phong tiên, h cực bát chi địa, như trước gió bấp điều hiệu, đông tuyết từng mảnh rơi. Các cả, bổn đại gia ôm được người đẹp về nhà, thế nhưng mà hưởng thụ xứng rồi, bất quá, bản thân chính là trời sinh tính bạo ngược chi nhân, điểm ấy đồ gia vị, tự còn không phải đặc biệt sảng khoái, tiếp theo nhất định phải tiếp tục tìm một cái nghe lời một chút đó, như vậy tiền dâm hậu sát, nghiền xương thành cho cảm giác, cũng không phải khiến bổn đại gia rất cảm thấy hứng thú t a n h ẫ n bổn đại gia còn muốn trở nên càng thêm xấu, càng thêm tàn nhẫn mới đúng. Quan Sơn Phi trong ánh mắt dần hiện ra, lại để cho lòng người lạnh ngắt l ê n ý. Giờ phút này, hắn còn không có có dự liệu được, cực lớn khủng bố nguy cơ hội sẽ tại trước mặt của mình xuất hiện. x u i mất hứng, đáng chết. Thưởng thụ sau khi xong, Quan Sơn Phi rõ ràng còn không có trở lại chính mình đại bản doanh hả ủ. Đúng lúc này, hắn chính như như gió, cực tốc xuyên thẳng qua tại b ô n g Tuyết Đồng b ê n p h i ê u b á c phong tiêu tiêu không gian loạn lưu bên trong, thoải mái nhàn nhã, như là đứng nào n g h ệ thế giới anh hảo. đương nhiên, đây hết thảy, chẳng qua là hắn chắc hẳn phải vậy mà thôi. Quan Sơn Phi rất hưởng thụ loại này tại trong hư không du đãng cảm giác. bác chi địa t u y ế t lợi liên tục không gian loạn lưu tuy nhiên có dấu cực lớn nguy hiểm thế nhưng mà quan sơn phi rất hưởng thụ cái loại cảm giác này hắn cảm giác mình là biển cả là t h ư ờ n g trong núi con cá tiến nhi giàu có nhất mạo hiểm tinh thần con cá tiến nhi đường x á bên trong hắn hay vẫn là nghĩ đến như thế nào đi giải quyết chuyện kia phong hàn chính mình là đắc tội thế nhưng mà chính mình nên áp dụng như thế nào thái độ đi đối đại vấn đề này cái này mới là vấn đề chính mình là đi về phía lấy phong hàn bội tội hay là giả giả không biết hiểu hắn vẫn còn do dự thế nhưng mà quan sơn phi nhưng lại không biết hiện tại khắp thế giới đều tại điên chuyện hắn gác tội phong hàn tin tức mà với tư cách thủ hạ của hắn, đại chu thái tổ đã là công. c á c h mà đến, xót xót một đạo sáng mò mẫm người mắt cho ánh sáng màu đỏ bắn qua, những nơi đi qua, có thể nói là dễ như trở bàn tay, manh liệt bành trướng. đột nhiên, đạo này dọa người ánh sáng màu đỏ, đ ừ n h chỉ xuống, không mang đi một đám mây màu. đám mây xuống, một đạo tuyệt thế thân ảnh, n ạ o n g ễ mà đứng. bá khí bi mãnh. nếu như quan sơn phi ngừng qua người nọ đặc điểm l ờ i mà nói, tiểu tinh tưởng người này chính là đại chu thái tổ, dùng lao phu thực lực, dĩ nhiên là uy hiếp không đến nho n h ỏ bọn chuột nhát rồi. hừ hừ. xem ra có quá nhiều người quên chúng ta những lao gia hỏa này mà ngay cả quan sơn phi bực này tiểu nhân vật cũng dám như thế hung hăng tàn b á y đại chu thái tổ đã là hàng lâm mà quan sơn phi nhìn thấy hắn lại là không phản ứng chút nào cái này lại để cho đại chu thái tổ rất tức giận ta là tới tìm làm phiền ngươi đấy thế nhưng mà ngươi rõ ràng không đem ta để vào mắt rất tốt ta sẽ cho ngươi nhan sắc nhìn một cái đấy quan sơn phi nhìn thấy b ộ n tọa vậy mà không q u ỷ thật sự là thật là tốt lớn một lượng lao ma đầu sắc mặt rất đen cái gì nhìn xem quan sơn phi có chút ngu xuẩn bộ dạng đại chu thái tổ có chút không rõ nó tốt xấu cũng là một cái nhân vật chắc có lẽ không như vậy n ố c à chẳng lẽ hắn rõ ràng không có có ý thức đến sự cường đại của mình rất tốt đại chu thái tổ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng rầm rầm linh hồn hỏa diễm bộc phát ra từng chút một khí thế chính là cái này từng chút một khí thế đối với quan sơn phi mà nói cũng đã khủng bố tới cực điểm a cái này quan sơn phi vừa nghe đến đại chu thái tổ hét lớn giống như mới tỉnh ngủ giống như lập tức dọa được toàn thân run lên trong đầu của hắn trong tích tắc giống như trở nên thanh minh vô cùng trong nội tâm phát khổ đại chu thái tổ thần bí đại chu thái tổ cường đại quan sơn phi như thế nào lại không biết phải biết đại chu thái tổ tung hoành thời đại đây chính là cường giả đi đấy đất thần tiên không bằng chó thời đại đại chu thái tổ thật sự thật có lỗi không biết loại nhỏ tiểu nhân làm sai sự tình gì đắc tội ngài quan sơn phi cẩn thận từng ly từng t í nói bộ dáng kia muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất ta thật sự không biết ta như ngươi như vậy cái thế cường giả thần thông khó lường nhân vật ta làm sao dám đắc tội ta sợ hãi thế nhưng mà thật sự không biết vì sao đắc tội lao nhân ra người nữa à lớn mật ta tử còn dám nói sạo ta dục phong thiên trời c h u đất diệt đại chu thái tổ chính khí nghiêm nghị bộ dáng kia cũng t h ế cùng trong truyền thuyết nhìn rõ mọi việc bao đại nhân nhìn xem t h c t ử sắc mặt trắng bệnh con mắt đều lục rồi đại chu thái tổ cảm giác mình rất có cảm giác thành kiểu cái này mới là bá khí l â m l â m đại chu thái tổ a không biết ngươi không biết lao phu cùng phong hàn quan hệ trong đó sao ngươi không biết trên thế giới này có ít người là không thể đắc tội sao không thể đắc tội nếu không tại b ổ n tọa phong sát phía dưới chỉ có người chết ngay từ đầu đại chu thái tổ một bộ thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt bộ dáng Bất quá rất nhanh, lão nhân r a ông ta t i ể u nộ khí trùng thiên rồi, phải biết, tại đại phá diệt kỷ nguyên hắn chính là nổi danh nóng này tính cách, mà trải qua vạn năm giam h ẩ m đại chu thái tổ hùng tính chỉ biết càng thêm cường, tuy nhiên không sẽ đạt tới giết người không chớp mắt tình trạng, thế nhưng mà cũng tuyệt đối là sát khí vừa ra, thiên địa biến sắc. Chẳng lẽ là bởi vì phong hàn cái kia ác tận, phong hàn, chẳng lẽ cái này phong hàn cùng đại chu thái tổ có quan hệ? Nếu như là nói như vậy, cái kia, tha thứ quan sơn h i a, thái cổ gia tộc cao như vậy, rốt cuộc quả nhiên tồn tại, là hắn không thể tưởng được đấy, chỉ có hồ bất quy, long quy biển như vậy người. mới có như vậy tầm mắt, mặc kệ bọn hắn làm cho gì tại một ngày nào đó quay đầu sẽ phát hiện đó là một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy trang. Quan Sơn Phi không biết hai người quan hệ trong đó, tuy nhiên ngoại giới có đủ loại truyền thuyết, thế nhưng mà đoạn thời gian này hắn một mực tại chạy ngược chạy xuôi, cũng là không r ả n h n g h e à. Bất quá hắn muốn là ngược lại cũng không phải ngu xuẩn chi nhân, tưởng tượng thoáng một phát, nếu như là kết quả kia, hắn muốn gánh chịu vị lão nhân này ra bao nhiêu phẫn nộ, thực lực, thế lực đều so người k h á c yếu, cho nên cái này kết quả là hắn không thể cũng không dám muốn đấy. Quan Sơn Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại lao ma đầu núi bình thường áp lực trước mặt hoàn toàn bị dọa trở thành r n g b ú t mà lúc này đây giận dữ mà cùng đại chu thái tổ càng ngày càng vui sướng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời đ i ề n cuồng hét lên mà bắt đầu. quắp, Tiểu gia hỏa, ngươi làm không chuyện nên làm, muốn đánh chịu không nên thừa nhận một cái giá lớn. Lão phu muốn cho ngươi biết rõ, trên thế giới này có ít người là ngươi không thể t r ê u vào đấy. Chọc, chỉ có chết. Ngay từ đầu đại chu thái tổ một bộ thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt bộ dáng, bất quá rất nhanh lão nhân r a ông ta t i ể u n ộ khí trùng thiên rồi phải biết tại đại phá diệt kỳ nguyên h ắ n chính là nổi danh nóng n y tính cách. mà trải qua vạn năm giam cầm, đại chu thái tổ hùng tính chỉ biết càng thêm cường, tuy nhiên không sẽ đạt tới giết người không chớp mắt tình trạng, thế nhưng mà cũng tuyệt đối là sát khí vừa ra, thiên địa biến sắc, chẳng lẽ là bởi vì phong hàn cái kia ác tận, phong hàn, chẳng lẽ cái này phong hàn cùng đại chu thái tổ có quan hệ, nếu như là nói như vậy, cái kia, u u, -u đ ọ c sách, ve đ ú t ve đ t ve đốt ổ c ạ n su con, văn tự xuất ra đầu tiên, quan sơn phi cả người đều rung mạnh, cái này d ư n g b ú t trải qua lão ma đầu liên tiếp lặp lại về sau, rốt cục hình như là đã biết cái gì, đúng, đã biết vì cái gì, nhưng là. cái này lại để cho hắn càng thêm thống khổ, p h i ê n muộn phải chết, phải biết, nhưng hắn là một mực đều cẩn thận từng ly từng tí đ ấ y tuyệt đối không treo cho không thể đắc tội người, thế nhưng mà, t i u lúc này đây, t ự u lúc này đây loại nhỏ, tiểu nhân, sai lầm, hắn muốn gánh chịu hắn đang không thể thừa nhận hậu quả, hắn hận phong hàn, phong hàn là thứ tiểu nhân, ý thế hiếp người tiểu nhân, cái này không đến tiểu 10 tuổi tiểu nhân, tàn nhẫn, quá mức tàn nhẫn, chính mình chỉ có điều làm một món đồ như vậy sự tình, cái này phong hàn muốn phái người tới giết ta, ta nguyền rủa hắn tu luyện không được đại đạo, đã chết tại kiếm đạo, trên thực tế là hắn quá lo lắng. giờ phút này, phong hàn căn bản cũng không biết đại chu thái tổ đã là hùng hổ đánh tới, hơn nữa là lấy việc công làm việc tư, đập vào vi phong hàn báo thù danh nghĩa. bất quá, nếu như phong hàn đã biết đại chu thái tổ tới là vì chính mình báo thù đấy, hắn sẽ không cổ vũ, cũng sẽ không phản đối. cái này chính là phong hàn nguyên tắc làm người. mà nếu như phong hàn biết rõ quan sơn phi người này tự làm ì n h tiếp sau đại địch l ờ i mà nói như vậy, hắn hội sẽ không chút do dự đưa hắn đánh chết. tại hắn không có lớn lên, tại hắn đối với chính mình, trong nháy mắt cô tuyết còn không có có nguy hại thời điểm đánh chết. quy một chương 125 Quan Sơn đội n h ư ợ c phi hất thủy nhiễu băng hạ. Quan Sơn phi, hắn thống khổ, hắn không cam lòng, hắn thậm chí muốn đi dốc sức liều mạng, nhưng đây hết thảy đều không có dùng. Bởi vì hắn đụng phải tâm ngoan thủ l ạ c Đại Chu Thái Tổ. Đại Chu Thái Tổ bậc này người thờ phụng chính là c h ạ m Thảo trừ căn nguyên tắc, bọn hắn sát nhân có đôi khi không cần bất luận cái gì lý do, không cần nhìn là được giết. t h ú g Chi, Quan Sơn phi chính là một cái đại gian đại ác, tham lam, thấy lợi quên nghĩa chi đồ, hắn còn đắc tội Phong Hàn, hơn nữa khó có thể chịu được chính là còn trở ngại Phong Hàn tới cứu mình thoát huốn. Cái này coi như là giết cũng không có gì. n g ư ờ i tên. tây có bóng, tại đại chu thái tổ trước mặt, quan sơn phi chiến ý, giống như bị mưa rội tắt giống như, hắn không có chút nào lòng phản kháng, cho nên tối c h u n g hắn lựa chọn cầu xin tha thứ, cái này mới là mạng sống vương đạo, tha mạng quan sơn phi run run rầy rầy nói, d ậ p đầu như bằng tỏi, nếu như ngươi lựa chọn mặt khác một loại phương thức, nói không chừng lão phu hội sẽ thật sự buông tha ngươi, nhưng là hiện tại ngươi không biết lão phu ghét nhất cái loại này hắn nhuyễn sợ cứng r á n ngạnh tiểu nhân, cho nên ngươi t u đếm thử lão phu một chiêu này tình không chi hỏa hương bị à. đại chu thái tổ rất xem thường như vậy không có cốt khí tiểu nhân, không. Chứng kiến chính mình lập tức sẽ bị giết chết, Quan Sơn Phi lập tức sắc mặt đại biến, hắn lớn tiếng kêu to nói: Đại nhân, ta nguyện ý dùng một kiện đồ vật trao đổi t á n h mạng của ta. À, cái gì đó, lấy tới xem một chút, lại để cho lão hổ nhìn xem có đáng giá hay không được. Anh Minh Thánh Vật Đại Nhân, đây là Loan Đao Không Gian Tuần Sát Sứ một trong Hải Lãng k i ề n chứng cứ phạm tội. Cái quái gì? Tiêu cái đồ chơi này. Đúng, đây là r ấ t vật hữu dụng à? Đứa nhỏng đ ố c cái đồ chơi này đối với quả nhân không có gì dùng, bất quá xem tại ngươi một f a n tâm ý, quả nhân hay vẫn là nhận lấy à? Đáng tiếc, quả nhân thay trời hành đạo. người chuyện xấu làm chuyện, hay là muốn chết ta? Ta thật là không còn lựa chọn nào khác a Phảng p t kinh thiên động địa vũ khí hạt nhân bạo tạc nổ tung đồng dạng, cái này máu tươi dầm dầm muốn nổ tung lên, đ ứ c gãy tư trì, có thể thấy trung quanh bay ra, máu tươi nhuộn hồng cả thương thiên đại địa, vô tận liệt hỏa trì giới. Đại nhân đừng, không được, a. Quan Sơ n Phi lớn tiếng hét to, thanh âm như là thái giám. Kỵ binh băng hà đi vào r ấ c vòng ra, hất thủy q u â n băng hà, điện lôi không thể phá. l a ma đầu biểu hiện ra nhưng lại càng thêm phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người vòng quanh b u n mạng đại hỏa lại lần nữa công kích đi qua, giờ khắc này. Đại hỏa như điện, như đao, như búa, một đạo màu đen ánh lửa búa ảnh phảng phất chống trời núi lớn cực tốc chém ú ra. Dừng lại! Đại Chu Thái Tổ xin dừng tay. Lao ra thế giới dư hận xuất tiếng hét lớn vang lên. Nghe được dư hận xuất hét lớn, khả năng sao? Đại Chu Thái Tổ khẽ miệng đã có một tia tàn khốc c ờ i l ạ n h bốn mạng đại hỏa dầm ảo à o phần h ậ t đấy, như là gặp ma giống như, tốc độ vậy mà lần nữa tăng dần. Tốc độ kia thật sự tại nhanh, liệt hỏa chi giới 3.000 thế giới vậy mà phản ứng không kịp nữa, p h ả n p h t thời gian đ n h chỉ đồng dạng, c u t h n ụ c lục đạo luân hồi đỉnh chỉ hành động. Tại sao lại là ngươi tiểu tử này? Lần trước giết lao hạ thời điểm. gặp ngươi, còn lần này giết nhân vật chính thời điểm, ngươi lại đi ra làm rối r ồ i ngươi rốt cuộc là mục đích gì? ngươi là cái nào tiện? người giao tới sao? nói, bằng không thì bạo ngươi cây hoa cúc. nói, lao ma đầu có chút buồn bực, không có chuyện gì để nói đấy, tại hạ cũng chỉ là thủ vững quan điểm của mình mà thôi. thế nhưng mà, tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, muốn cứu mạng của hắn, căn bản c i ể u không khả năng. ta khuyên ngươi hay vẫn là cam chịu số phận đi. hắn đắc tội không chỉ là ta, còn có phong hàn, người này tâm tính á p độc, giết đi muốn sớm làm. đại chu thái tổ mở to hai mắt nhìn. thế nhưng mà hắn là ta loan đao không gian người à ngu như vậy rồi phải hay là không quá cái kia một chút dư hận suất vẫn còn có chút không cam lòng hừ giết sẽ giết còn còn hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì hồ bất quy đến rồi lời mà nói nói với hắn một tiếng là lao phu đích lý trí là được rồi trừ thiên vật i ế p trừ thiên v à giới quả nhân lời mà nói vẫn có nhiều như vậy d ù n g đấy mà các ngươi cái này chính là tiểu thế giới quả nhân đích lý trí tự là không thể ngăn cản ánh mặt trời đại chu thái tổ lớn tiếng một giống hắn nhìn về phía trên giống như điên rồi vậy được rồi Dư Hận Xuất rốt cục khuất phục tại Đại Chu Thái Tổ dưới d â m u ta vẫn còn muốn chết ta. Vô tưởng rằng Dư Hận Xuất đến có thể cứu chính mình một đầu thánh mạng, hôm nay xem ra cũng không được, phản chính tự mình ý y hiếp Hải Lãng t u y ề n Thỉnh cầu Dư Hận Xuất ra tay, mà mình cũng đã đem Hải Lãng t i u y ề n bàn đứng, đến lúc đó mình cũng hội sẽ nhiều đệm lưng đấy, cái chết cũng không phải quá cô đơn. Hừ, ta bất quá chỉ là làm một chuyện nhỏ tình không đúng mà thôi, cái này Đại Chu Thái Tổ h ù n g phạm h u n g ác, nhìn xem gần như ước vạn không gian che giấu ẩn trốn chi thuật p h á p đồng dạng xuất hiện tại trước mắt cực lớn h ư n g hực đốt buồn mạng đại hỏa. cảm nhận được trong đó có thể thôn vẹt thương khung hủy diệt thiên địa cực lớn độ ấm quan sơn phi tuyệt nhìn qua tới cực điểm trời xanh buồn cười người muốn gì ta liền thiên cứu cũng không được á trời xanh buồn cười a thời gian trôi qua quan sơn phi lặng lặng yên nhắm mắt lại chờ đợi l ư ờ i hái tử thần thu hoạch trời xanh buồn cười không thể cười quả nhân không biết chính như quả nhân ra tay thương hải một tiếng cười những thứ khác kể cả ông trời đều chỉ có chơi buồn b la ma đầu điên cuồng mà nói một giây sau công kích t i u đã xảy ra tác dụng rung trời động địa thanh âm vang lên a dẻo dắt thảm thiết hai đoán thanh âm vang vọng thiên cổ Quan Sơn Phi nhớ tới cuộc đời của mình, tiểu ác không ngừng, đại thiếu niên hư hỏng làm, hơn nữa đại ác đều làm được rất che giấu, hắn tin tưởng không có ai biết chính mình y làm vài món sâu sắc cá sự tình, coi như là có, cũng đã là bị chính mình giết chết, hắn bản cho là mình có thể tránh né được thiên đạo chế tài, thế nhưng mà cái này đại Chu Thái tổ quả thực chính là thiên đạo sứ giả A, không sao vạn dặm chạy tới đuổi giết chính mình. Đúng lúc này, Quan Sơn Phi đã là rơi lệ đầy mặt, trước khi chết người đi hướng đều là thiện lương nhất đấy, hắn là quá khứ tội ác rơi lệ, thế nhưng mà hỏa diễm nhưng lại ý sẽ không bỏ qua hắn đấy, bất luận là ý nghĩ hay vẫn là thân hình, tay chân. đều sẽ không bỏ qua với anh nguyên lai like giống như thời gian đình chỉ đồng dạng cửu ũ thần ngục không gian đột nhiên muốn nổ tung lên cái này gọi quan sơn phi ra hỏa triệt để biến thành trong thiên địa một hà hạt bụi không mang đi một điểm đám mây ta hận chính mình không được à đại chu thái tổ đại chu thái tổ ngài nghe được dư hận xuất mệnh lệnh vì sao không dừng lại dư hận xuất nhiệt huyết dâng lên phải biết hải lãng kiền bằng hưu không nhiều lắm tiêu hắn một người mà thôi hôm nay hải lãng kiền cầu tình chính mình cứu người mà chính mình cầu thực cứu được không đến chính mình làm như thế nào đối với người nọ nói sao đại chu thái tổ căn bản không nhìn dư hận xuất một lát sau mới mặt không biểu tình nói. Đây là hắn lời nhắn nhủ Hải lãng tiền chứng cứ phạm tội. Lão Phu biết rõ ngươi là bị Bằng h ữ u nhắc nhở đến đấy. Về sau cũng cứ gọi là ngươi cái kia Bằng h ữ u thành thật một chút, bằng không t h ì Lão Phu tiếp theo giết đúng là hắn rồi. Hắn là thủ hạ của ngươi à? Bất quá hắn đang chết, bởi vì hắn cho ta. Đây chính là hắn kết cục. Dư Hận xuất phảng phất trong tích tắc bị chánh hỏa đánh trúng, n g â y ra như p h ó n g Quy một chương 126, t h á i Cổ lửa giận. Ngay từ đầu hắn biểu hiện như là một cái giống như kẻ ngu. Rồi sau đó, â n hẳn là ba giây đồng hồ về sau, hắn rồi lại là đã minh bạch cái gì, không khỏi sâu sắc nhẹ gật đầu, nhưng hắn là thật không ngờ. sự tình dĩ nhiên l à như thế phức tạp, hải lãng kiền cũng là không sạch sẽ, quay đầu lại ngược lại là muốn hảo hảo mà khuyên đủ hắn. Miễn cho đến lúc đó phạm tội bị đại ma đầu đại chu thái tổ cho bắt lấy, t i u khó coi. đúng lúc này dư hận suất giống như mới nghĩ lại tới thực lực của đối phương. không, hẳn là đối với lao ma đầu thằng này lần nữa phát hiện. đúng nha, người ta là nổi danh thái cổ đại cao thủ, hắn tính toán cái gì, tại người ta trong mắt chính là nhất hèn m ọ n thấp nhất tiện con sâu cái kiến mà thôi. nếu như không biết tốt xấu, quan sơn phi chính là của hắn kết cục. có thể nói lao ma đầu như vậy ra tay, đích thật là đối với quan sơn phi. dư hận suất bọn hắn đ ã kích, lão ma đầu thật sự là quá cường đại. Nếu như là người bình thường, bọn hắn có lẽ còn có thể bằng vào chính mình tài phú đi tìm cầu giải thoát. Nhưng lão ma đầu, bọn hắn rõ ràng cho thấy không có nắm chắc thỏa mãn người kia khẩu vị, cho nên chỉ có thể trách binh mã liều nói. Cho lão phu nghe rõ ràng, lão phu vô luận cái gì quý cụ, nhưng là chỉ cần có người gây lão phu, t h y u đừng trách lão phu vô tình. Hừ, heo chó không bằng đồ vật. Lão phu có thể không lưu tình. nhớ kỹ, người không gây lão phu, lão phu không giết người. Người gây lão phu, cái kia liền biến thành huyết sắc hạt bụi. hèn mọn nhất hạt bụi, tán lạc tại ngân hà bên ngoài. Lão ma đầu như trước là bá khí lộ ra ngoài, hung thần ác sát. tuy nhiên, phong hàn thực lực nước lên cao, thực lực của mình ngày càng xa suốt, lại như vậy xuống dưới lời mà nói, hắn so phong hàn m ạ n h không có nhiều, thế nhưng mà, hắn nhưng lại xem phong hàn càng phát ra thuận mắt, rồi như vậy đẹp đẽ thi t ư thật sự là muốn đem phong hàn thu vi đệ tử của mình. phong hàn tại lão ma đầu xem ra cũng là không tốt thu mua, nếu như tốt thu mua l ờ i mà nói, tại hắn có được hiện tại thành phẩm phía dưới, hắn đại chu thái tổ sớm vừa muốn đem phong hàn thu làm đệ tử rồi, thế nhưng mà trời không tuyệt đường người. Phong Hàn tâm bệnh bị Lão Ma Đầu cho phát hiện, Phong Hàn Thủy Trung là ghi nhớ lấy cái này thấp kém đáng giận Quan s p h i Lão Ma Đầu âm thầm muốn, hôm nay chính mình mang giúp Phong Hàn giải quyết hết cái này Quan s p h i có lẽ tiểu không có vấn đề đi à nha? Cho Phong Hàn mua tốt, thật sự là quá sự tình đơn giản rồi. Vừa nghĩ tới như thế thiên tài như thế yêu nghiệt g i a hỏa sắp thành vì chính mình đệ tử, Đại Chu Thái Tổ linh hồn hỏa diễm, chính là một hồi kích động. Hiện tại Phong Hàn giá trị là c à n g phát ra lớn hơn rồi, tại Lão Ma Đầu trong mắt càng ngày càng có như tuyệt thế mỹ nữ phát triển xu thế. đương nhiên Phong Hàn cái thằng này hiện tại đường đi. thật sự là giả hư không tưởng nổi. Nếu như là Phong Hàn biết rõ hắn ngu ngốc giàn mua nghĩ cách, hơn phân nửa lại muốn cười hắn tiện, người bình thường tự mình đã tỉnh rồi. Quả nhân làm việc nói một không hai, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn hắn chết đi, hắn nhất định phải chết đi. Đại Chu Thái tổ trầm trầm vào dư hận xuất, tràn ngập bá khí nói, trong lúc này có hắn thuộc về Thái cổ thời kỳ đại cao thủ tiêu ngạo, là chân quý nhất Long Vũ, mặc kệ người nào dám xúc phạm, tựu chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Hắn là ma, ta là người, phàm nhân. Dư hận xuất nhớ tới giữa hai người cái kia giống như trời cùng đất c h ế n lệch, mà lúc này đây. Tuần sát sứ dư hận xuất trong mắt ngoại trừ bất đắc dĩ, hay vẫn là bất đắc dĩ. Giống như là thần vương xuất mã, diệt sát mất phàm nhân cả nhà. Phàm nhân ngoại trừ chịu được, còn có thể làm gì đó. Đồng dạng, đối mặt phong thái tuyệt thế lao đầu tử, chính mình có chịu lại có thể đủ như thế nào? Thực lực không đủ, ở cái thế giới này, tự không có tư cách khó chịu. Dư hận xuất âm thầm chửi mình. Chính mình quá mức cưa thích định loạn, thực lực của chính mình không được, mà người ta xác thực là cường, cho nên hắn có thể đem chính mình thoải mái cùng khó chịu biểu hiện ra ngoài. Dù sao. Đại Chu Thái Tổ đó là l i ề n Loan Đao Không Gian đệ nhất cường giả, Hồ Bất Quy cũng muốn nhìn lên nhân vật. Thực lực a thực lực, mới là vương đạo, mặc kệ gì âm mưu quỷ kế, khôn v ặ t cũng chỉ là bên trên bầu trời bay tới thổi đi m â y bay mà thôi. Mà bây giờ, bổn xuất ca, Tiệu Thành Thành thật thật t ú i đầu ra vẻ đáng thương a. Đại Chu Thái Tổ tiền bối. Hừ, đây là ai phủ xuống? Đại Chu Thái Tổ tinh thần chấn động. Đã lâu không gặp. Theo thanh âm quen thuộc, một đạo màu đen tàn ảnh như là điện quang cấp tốc phong tới, tàn ảnh quá nhanh, không cách nào bắt, các lộ ả i đ hải dừng lại. Đại Chu Thái Tổ bọn hắn mới nhìn rõ. đó là Phong Hàn, chân đạp màu đen Long t u y ể n Bảo Kiếm bay tới đấy. Phong Hàn chẳng lẽ lại làm não động rồi, hắn rất tuấn tú. Thế nhưng mà xem xét giờ phút này Phong Hàn bộ dáng, kể cả Đại Chu Thái Tổ ở bên trong, tất cả mọi người trong nội tâm run mạnh. Phong Hàn, rốt cuộc là gặp cái gì chuyện đáng sợ à? Hắn đụng phải nổ lớn, tuyết rơi nhiều sụp đổ, hoặc là hắn trực tiếp bị gặp tử thần. Phong Hàn trên người có một đạo đáng sợ miệng vết thương, miệng vết thương làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Phong Hàn sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phát tím. Bộ dáng này thật giống như Phong Hàn là bị Đại Ma Vương cho hành hạ đến chết 365 hồi trở lại. có lẽ có người sẽ có nghi vấn, phong hàn không phải hàng hái, đại sát tứ phương sao? như thế nào? hiện tại, thằng này cho biến thành như vậy, sự thật đích thật là như thế, phong hàn diệt hồ bất quy, diệt long vương. nhưng cho tới bây giờ, vận mệnh đã bất động, đã không có hồ bất quy, cũng sẽ không bất quá cái kia tận thế đại hỗn loạn. có thể phong hàn dù sao cũng là phải về quy sự thật. cái này sự thật chính là, như thế nào đi ít xuất hiện trở về. phong hàn hiện tại còn không có có vô địch thiên hạ, cũng không dám công khai thừa nhận là mình đánh chết hồ bất quy, long huyết thần vương, tự mình hại mình. Đây là Phong Hàn chính mình cân nhắc tốt bị thương phương thức, vốn thương thế của hắn cũng đã là tốt không sai bị lắm. Bất quá, vì hoặc người thay mắt, hắn nhưng lại đem chính mình khiến cho như là miễn thế cường giả hành hạ đến chết giống như. Quả nhiên, liền Đại Chu Thái Tổ thấy được cũng là sâu sắc lấp b ắ p kinh hãi, bị Phong Hàn ngụy trang khiến cho cả kinh giật mình đấy. t h i ể u gia hỏa, ai làm hay sao? Thấy được Phong Hàn trở nên như vậy thế thảm, vẫn không rõ trong đó huyền cơ Đại Chu Thái Tổ có chút há hốc mồm. Mà sau một khắc, Đại Chu Thái Tổ cả người đều kích bắt đầu chuyển động, linh hồn của hắn hỏa diễm hóa thành một loại biểu lộ. đương nhiên, ánh mắt của hắn là một loại phẫn nộ. một loại lệnh như băng thấu xương l á n h liệt sát khí nếu như đại chu thái tổ trước mặt có một toà núi lớn đoán chừng lao ra hỏa này giống to một tiếng toàn bộ sơn đô sẽ bị người này giống phi dư hận suất chứng kiến giờ phút này phong hàn thương thế cũng là hít sâu một hơi hắn dù sao cũng là mới vào trôn v ụ i trong cảnh cao thủ hắn liếc tiểu phán định đi ra phong hàn vết thương nhất định là người nào đó trực tiếp lợi dụng lợi khí đâm rách phần bụng cái này tiếp đâm vào phần bụng trong vòng bọn hắn rõ ràng đều nhìn không ra phong hàn là ngụy trang đấy hai người kia là đối với chính mình nhất người quen liền bọn hắn cũng nhìn không ra như vậy những người khác cũng là mơ tưởng rồi Phong Hàn trong nội tâm hiện lên một t i a quỷ dị cười, mà đổi thành bên ngoài hai người, biết rõ Phong Hàn đi đại chiến tứ phương mọi người, nhưng lại tại lúc này cảm thán, không bốn h ư thế, bị đại ma vương hành hạ đến chết qua thương thế Phong Hàn còn có thể sống được trở về, thật đúng là đủ vật khí. Dư Hận xuất âm thầm cảm thán nói, lúc trước ta Dư Hận xuất bảo ngươi đừng, không được, đi mạo hiểm, ngươi đã có một khỏa cường giả chi tâm, cường giả một cái giá lớn thường thường chính là như thế, cũng may, lý tưởng của ta không là trở thành ý tứ h à m x ú c cường giả, đại chu thái tổ nhưng lại trở nên không hề tỉnh táo, lại l à như vậy thảm trọng tương thế, ngươi còn có thể còn sống. Đây tuyệt đối là kỳ tích bên trong kỳ tích, tiểu gia hỏa còn có khí lực nói chuyện sao? Nói cho ta biết, ai làm đấy, ta thay ngươi giết hắn, thay ngươi giết sạch cả nhà của hắn a! Thốt cơ hữu, cả đời. Ai động phong hàn một căn lông t ơ ta giết hắn cả nhà, c h ú hắn cựu tộc. Đại chu thái tổ con mắt có chút đỏ lên, chữ lời là lời tâm huyết. Vạn năm chấn áp, vạn năm t ị c h mịch, vạn năm chính là một cái luân hồi, nghĩ đến đây cả đời không tiếp tục quen thuộc chi nhân, duy nhất bằng hữu cũng chỉ có phong hàn, vang lên phong hàn đơn thuần cứu chính mình, không cầu hồi báo. Nhớ tới cùng phong hàn tình bạn, hai người bạn vong niên ý hệt cười ha ha, ăn miếng t h ị bự. uống chén rượu lớn, tuy nhiên cùng phong hàn ở chung thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên tính tình của mình ả á dị, tính cách bất thường, thế nhưng mà lão nhân gia ông ta đã là đem phong hàn đã coi như là bằng hữu của mình, hắn cho đại chu thái tổ sinh cơ, đại chu thái tổ linh hồn một hồi rung động, suy nghĩ khó có thể bình tĩnh, ngập trời sát ý phóng xuất ra, sát khí như là thực chất bầu trời giống như muốn bị vặn vẹo bình thường, phong hàn cười khổ, lão gia hỏa này hay là thật tức giận rồi, xem ra lão ma đầu thật đúng là đây này là của mình tốt cơ hữu, ai, ta cái này bằng hữu cũ a, có một cái không tốt tính tình, chính là. có sự tình rất ưa thích động thật rồi. bất quá, phong hàn lại cười cười, chính mình ý cùng hắn làm bằng hữu, không phải, tự nhiên chúng hắn đối với bằng hữu điểm này sao? đúng lúc này, phong hàn cũng là không bỏ đi hướng đại chu thái tổ làm động tác, nháy mắt ra hiệu, để chứng minh trong sạch của mình. đại chu thái tổ cả người trong thân thể sát khí sát khí hoàn toàn tán sát bừa bãi bộc phát ra đến. ở giữa thiên địa gió tuyết, vốn muốn bay đi, nhưng giờ phút này, nhưng lại không ngừng mà ngưng tụ, s à n g i ọ n g khí tức, chế tạo ra 10 cái đại băng cầu. cái này chỉ là lập tức. quy một chương 127 t h i thiên đại nói dối. thiên đại phía dưới. có vi đại truyền thừa người rất nhiều nhưng một khi ngươi đã có được vi đại truyền thừa ngươi liền rất khó đi tìm đến chính mình chỗ hy vọng người thừa cái rồi bởi vì đây là con sâu cái kiến trồng chất thế giới phong hàn chính là phần đông con sâu cái kiến bên trong chỗ hết tài năng dị loại phải biết tuy nhiên phong hàn là chui đầu vô lưới nhưng hiện tại tại tịch mịch cô tịch thậm chí nội tâm đối với tương lai còn có chút sợ hãi lao ma đầu trong mắt phong hàn chính là của hắn hy vọng hắn nhất coi được đệ tử linh hồn của hắn tại bị t r ấ n áp một khắc này đã bị tàn nhẫn địch nhân cho kéo ra cho pha loãng cái này lại để cho thực lực của hắn giảm m ấ t đi nhiều nếu như hắn muốn lần nữa thực chất hóa còn cần đại lượng năng lượng, thuần túy năng lượng, thuần túy cản nộ, thậm chí còn cần đại lượng ma hỏa chi tâm nha, phong hàn cái này tuyệt thế thiên tư, tuyệt thế thân hình, có thể xem như lão ma đầu thuốc bổ, tuy nhiên lão ma đầu cũng không có đưa hắn cho rằng là thuốc bổ, nhưng là đi theo thuốc bổ hôn la l ộ t nghe mùi thuốc cũng là toa ta. nếu như phong hàn có một không hay xảy ra, hắn đại chu thái tổ chẳng phải là mã thất t i ề n đề, không còn có hy vọng trở về đến đỉnh phong trạng thái rồi, hắn rốt cục biết rõ tại phong hàn đem hắn theo trong lồng giam giải quyết mà ra, hắn liền không tiếp tục lựa chọn, hiện tại hắn thế nhưng mà c ũ n g phong hàn tại cùng một cái trên đường nhất vinh câu vinh. Nhất t ổ n câu t ổ n không còn có quay đầu lại chi lộ rồi. Tại đại chu thái tổ xem ra, phong hàn phong độ tư thái tuyệt thế, phong hàn bay lên thế, siêu việt hỏa tiễn, phong hàn có kinh người sức sáng tạo, kinh người lĩnh ngộ năng lực, phong hàn á phong hàn, phong hàn là hắn hy vọng, thật là hy vọng a. Hắn đã giả, mặc dù khôi phục thực lực đến đỉnh phòng, lại có thể đủ như thế nào, mặc dù sống thêm mấy vạn năm thì như thế nào, dù sao đã là không hề tuổi trẻ, cuối cùng có một ngày thiên nhân năm suy, đại đạo sụp đổ, chính mình g à nua, mà giấc mộng của mình, tương lai của mình. còn cần Phong Hàn đi khai thác, đi phát triển, lại để cho Đế Vương chi hỏa thiêu đốt tứ phương. Phong Hàn, hắn mới không đến 10 tuổi, tại có chút tục tằng người trong mắt, cái này thậm chí là một cái có chút người mang bom n h â n kỷ. Nếu như cùng hắn làm ra thành tích móc nối mà nói, Phong Hàn tương lai muốn làm đấy, phải đi con đường, đều là bất tường h đấy. Hiện tại, có thể nói Phong Hàn mỗi một bước cũng có thể là kỳ tích chi lộ. Đại Chu Thái Tổ đem tuyệt đại kỳ vọng giữ lại tại trên người của hắn, chờ mong Phong Hàn sáng tạo lần lượt thần thoại. Đánh vỡ, đánh vỡ chính mình, cùng đối thủ đám bọn chúng ghi chép. Cuối cùng có một ngày, hành hạ đến chết đối thủ nhóm, đám bọn họ. Phong Hàn, ngươi đây là như thế nào đâu này? La Ma đầu có chút ôn nhu nói. Như vậy ôn nhu, lại để cho người r u n g quanh không biết vì cái gì, đều là cảm giác có chút ác hẳn. Đại Chu Thái Tổ tiền bối, lần này xuất chiến, rốt cuộc là quá mức non nớt, bại vào địch nhân thủ. Địch nhân này là vị Tia Thần b í cường giả, Ngân t h i ề n Tử, tại Long Huyết Không Gian, tên của hắn gọi là Trương Cao t h i ề n Phong Hàn biểu lộ nhìn về phía trên rất thống khổ, luyện luyện nôn ra máu, dùng Phong Hàn khí lực mà nói, đích thật là sĩ diện cái láo vô cùng. đương nhiên, đây cũng chỉ là Đại Chu Thái Tổ như vậy biết xem ra. Ngân thiền từ Đại Chu Thái tổ Minh Bạch, Phong Hàn nói là đến từ Liệt t i ê n Đế quốc, nhưng lại đã bị Phong Hàn l ặ n g y ê n sát hại thần bí cường giả. Một cái thằng quỷ không may mà thôi. La Ma đầu cũng là không muốn muốn nhiều chú ý, hắn rất cường đại, l à Hồ Bất Quy đại nhân, Long Huyết Thần Vương như vậy cao thủ. Phong Hàn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, thống khổ nói ra. Hắn nụ cười này, bên trong có ám chỉ thành phần ở bên trong, cái kia là ý nói, ngươi không cần tin tưởng, lời nói của ta vô cùng chân thật. Thế nhưng mà, Đại Chu Thái tổ đúng lúc này tâm hệ Phong Hàn chi an uy, mặc dù nhìn ra, lại vẫn là có chút không yên lòng. Phong Hàn tiểu công tử. Hùng thủ là cái kia đến từ liệt thiên đế quốc vương b ắ t đàn à? Cái kia thần bí cường giả tốt. Tiên kia là gan thật sự là có thể so với ă n h ế t gan h ù m mật gấu bạo hùng gấu điên. Ta vậy thì đi báo cáo án sát sứ, p h à m là dám t r e u loan đao không gian người, loan đao không gian tuyệt đối sẽ không bỏ mặc vô luận đấy. Đại chu thái tổ vốn muốn nói mình lập tức giết đi qua đấy, thế nhưng mà, tưởng tượng lại có chút làm k i ê u Phải biết, phong hàn lần này xuất mã, có thể hoàn toàn chính là phong hàn đây là chính thức t h a i nạn lao động à? Có lẽ tìm xem hồ bất quy phiền phải à? Đáng tiếc, hắn còn không biết phong hàn hãn. đ a u đầu hồ bất quy đã là bị hắn đang coi được phong hàn sửa m á i nhà r ộ t mua rẻ bán đắt sát hại vinh c ự u rời đi hắn yêu thích dưới một người vạn trên vạn người án sát sứ chức vụ đem loan đao không gian cái này một mảng lớn mỹ hảo giang sơn c h ắ p tay lại để cho người quá chủ động đi một tí a ân biểu hiện của ta còn muốn có chút quá kích động hơi có chút lão ma đầu sắc mặt mất tự nhiên lão phu thế nhưng mà không thường như vậy ạ trong đời có hai lần như vậy một lần là của mình thứ 32 vị lão bà chết rồi mặt khác một lần tắc thì là của mình 97 vị h à i tử chết rồi thế nhưng mà thái cổ chùm một tay che trời cục diện đã sớm kết cục. Thái cổ đại chiến đã sớm hành quân lặng lẽ, cái kia đều đã qua thật lâu nữa à? Gia mộ, còn tu d ấ u ở đ a u h ộ t u y nhiên ngay từ đầu kích động như thế như thế điên cuồng, có thể Đại Chu Thái Tổ dù sao cũng là có lấy mấy vạn năm tuổi thọ nhân vật, kinh nghiệm mưa gió, xem thói quen nhân gian thẳng kịch, cũng chế tạo qua không ít nhân gian thẳng kịch, cho nên hắn rất nhanh tự bình tĩnh lại. Phong Hàn bây giờ có thể đủ tại ngân con ve t ử như vậy cao thủ phía dưới, toàn thân t r ở ra, đủ để nói rõ Phong Hàn phát triển là cực kỳ khả quan. Rồi sau đó quan sát Phong Hàn tương thế, Đại Chu Thái Tổ cũng là thật dài mà thở một hơi, giờ phút này. Phong Hàn có thể thuận lợi trở về thật đúng là may mắn. Bất quá, Phong Hàn có lẽ muốn thắng lợi đấy. Địch Nhân thực lực không phải chỉ so với Dư Hận xuất mạnh hơn một chút như vậy sao? Phong Hàn lại là đã thất bại, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là tin tức sai lầm? Cái này chết tiệt Dư Hận xuất, một chút cũng không đáng tin cậy à? Dư Hận xuất, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi cũng biết sai. Lão Ma đầu hơi chút lộ ra hung h ã n g k h i tức. Cái này, ta nhìn xem Dư Hận xuất, Đại Chu Thái tổ trong mắt hung long l á n h Lão Phu thực lực, cái thế vô song, Lão Phu ra tay, một mảnh h u y ế t quang. Lão Phu lời nói, còn dám? như vậy là đúng, thật sự là t ì m diệt đại chu thái tổ trong lòng bàn tay bắn ra so trước tiêu cường đại rồi mấy lần tinh không chi hỏa đột nhiên xuất hiện trước mắt không có gì có thể diệt đ ồ vật chỉ có b ụ i đất sắc ý xuất hiện bùi đất tung bay diễn dịch vô hạn thế lương tinh không chi hỏa bạo liệt băng tuyết lập tức bị bốc hơi dư hận suất bị hơi kém xé rách thành mảnh vỡ tiếng gió l o t vào t h a i ánh lửa thông thiên kinh thiên động địa hỏa diễm như l a o tứ tán bay múa bốn phía loan đao không gian bóng người đều là không muốn sống hướng phía xa xa bay đi nhưng là làm sao có thể đủ lẫn mất qua sắc bén ánh lửa đây này có mấy cái t h ằ n g quỷ không may lập tức đều là bị phách thành cặn bã cặn bã mặt khắc loan đau không gian n g ư ờ i ân người sống sót đều là có chút im lặng chúng ta đều là người vô tội à bị ngọn lửa cho công kích được đúng là đáng đời chúng ta thế nhưng mà không có cơ hội không có có đảm lượng đến tìm cái này đại chu thái tổ báo t h ủ tự nhận x u i x ẻ o dư hận suất giờ phút này cũng là đứng dậy dùng một bộ cực kỳ tiểu t ụ y cực kỳ lưu manh huyết nhân hình tượng m à t h ế ngược lại là bị đại chu thái tổ hùng quang cho bị hủ chính mình thật sự là không may tha vốn hắn có chút ý nghĩ x ấ u chính là muốn thông qua phong hàn tác động sau lưng của hắn đại chu thái tổ. rồi sau đó cầm xuống thần bí kia cường giả với tư cách tham chiếu, khảo nghiệm, thần bí kia cường giả thực lực hắn cũng cầm không quá chuẩn, chỉ là đ o á n c h ừ n g bất quá, ai kêu đại chu thái tổ lại rất coi được phong hàn đâu rồi, ta nói cái kia cường giả thực lực cùng ta không sai biệt lắm cũng là nói thật à, không thấy ta cùng hắn chiến đấu, bình yên vô sự sao? nếu như hắn so với ta cường đại hơn nhiều lần, ta hiện tại sao có thể đủ như vậy an ổn? nhưng là phong hàn bây giờ lại này đây như vậy một bộ quỷ bộ dáng mặt thế, thật sự là có b ộ i cho hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tiềm lực. uuu đọc sách http v d u v d u v u d u c n s u c o m Văn tự xuất ra đầu tiên, Phong h à n g thất bại, bại thật thế thảm. Dư Hận xuất cũng cảm giác rất quỷ dị, Phong h à n g chiến bại, tại hắn mà nói, quả thực chính là không thể chuyện đó xảy ra. Rốt cuộc là vì sao như thế? Dư Hận xuất cũng là không có hiểu rõ. Phong h à n g công tử, ngươi cùng cái kia yêu ma, cùng cái kia ngân còn vệ tử giao chiến, đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì? Đó là một cái huyết quang đầy trời âm u mùa hè. Phong Hằng chịu đựng đau đớn chăm chú nhớ lại nói, ta theo đường hoàng tuyến xuất phát, đại sát tứ phương, còn nhớ rõ, lúc ấy ta đã diệt sát bốn đầu thiên long huyết tú. Mục đích của ta chỉ là là dẫn xuất trong đó chủ nhân, thì ra là thần bí kia cường giả ngân con vẽ tử. Bất quá thời gian rất lâu đều không có phản ứng, mà đang ở khi chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đồng dạng sơ tại phòng bị thời điểm, thần bí kia cường giả đột nhiên như điện xuất hiện, chúng ta căn bản cũng không có dự kiến đến. kế tiếp thần bí kia cường giả kinh thiên một đao hoa hướng thân thể của ta bộ, tuy nhiên ta đã là cảm nhận được công kích của hắn. Không biết làm sao người này là là hồ bất quy đại nhân, long huyết thần vương như vậy cảnh giới cao thủ, thủ đoạn phi phàm, hắn công kích tốc độ so với ta di động tốc độ nhanh hơn bên trên gấp 10 lần đã ngoài. đối mặt cái kia kinh thiên động địa một đao chúng ta chỉ có thể đối mặt không hề phòng bị đối mặt chính là như thế thực lực của hắn rất cường thật sự rất cường phong hàn có chút nghĩ mà sợ nói ta cũng không biết là cái tên hôn đảng nói thực lực cùng hắn không sai biệt làm đấy nếu như tên hôn đảng kia lần nữa cùng hắn giao thủ l ờ i mà nói tất nhiên sẽ bị ngũ mã phanh thấy đấy cái này sẽ biết hắn nói bao nhiêu một cái nói dối cái này dư hận suất cái này nói dối người chế tạo tức cười rồi quy một chương 128, t h ứ phương ngân tiền tử ngân tiền tử một chiêu nuốt tứ phương thiên hôn địa ám ta chính là hơi kém gặp nói nhưng ngân tiền tử thủy trung là bất thế gia tuyệt thế cao thủ ta có thể đủ tránh thoát hắn một chiêu sát cơ có thể ta thì như thế nào có thể hắn thành núi b i ể n bình thường sát cơ đây này hoàn toàn không thể a tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết t h ể thủ đoạn âm mưu bị kế đều là cặn bã cặn bã a phong hàn không hổ là đã từng có cao thâm tu vị võ đạo cường giả lưới rực rỡ hoa sen liền chiến đấu là bất luận cái cái gì chi tiết tỉ mỹ cũng có thể lập đi ra hơn nữa lại như thế rất sống động tuy nhiên hắn nói rất đúng rõ đầu rõ đuôi nói dối thế nhưng mà phong hàn tuyệt sát ba đại cao thủ sự tình Cho dù là chính bản thân hắn hiện tại nhớ tới cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố liên tuyệt đại cự phách đại chu thái tổ cũng là tin là thật. Cái này thật sự là m ỗ sai lầm a, m ô thật là đáng chết ta. Mà lúc này đây dư hận xuất sắc mặt lại một lần nữa trở nên mất tự nhiên rồi, bị phong hàn t h ầ m mắng, hắn cũng không dám đáp lại. Hắn đổ hiện tại còn tưởng rằng là người n ọ vận dụng mới đích không muốn người biết át chủ bài đây này. Nói như vậy, phong hàn ngay cả là yêu nghiệt, thế nhưng như trước muốn túi đầu không sai. Hiện tại cẩn thận n p lại, thân bí kia cường giả ngân tiền tử thực lực còn thật sự có chút ít quỷ dị, chẳng lẽ cùng chính mình chiến đấu? Người nọ thật là che giấu thực lực, phải biết, dựa theo phong hàn chỗ miêu tả đấy, người nọ thế nhưng mà có thể cùng hồ bất quy đại nhân quyết nhất t ừ chiến cao thủ a. Từ khi dư hận xuất cùng cái kia cường giả một hồi đại chiến về sau, loan đao không gian không nữa cao nhân bái kiến thần bí kia cường giả ngân tiền tử, cuối cùng thực lực, cuối cùng trạng thái chỉ có phong hàn bái kiến, mà bây giờ ngân tiền tử sớm đã bị phong hàn đánh chết, chết không có đối chứng, cho nên phong hàn nói như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có như thế nào đã tin tưởng, cho dù dưới đáy lòng đối với thần bí cường giả chính thức cường đại trình độ, bọn hắn có nho nhỏ hoài nghi, dư hận xuất như vậy mà hàng. ở đ ằ n g tiên người thuộc hạ dĩ nhiên là không có chết đi cái này bản thân chính là một cái vấn đề phải biết người nọ vì chính là bảo tàng thế nhưng mà giết được loan đao không gian tinh anh mảnh r á p không lưu a chân thật thần bí cường giả so dư hận suất thực lực cường đại gấp 10 lần cũng không nứt nghe được phong hàn lời mà nói bất luận kẻ nào đều có một loại quỷ nhập vào người cảm giác người biến thành quỷ thật sự là hữu h ế t n người ta ăn nói lung tung làm cho phong hàn công tử bị thương nghiêm trọng ta nguyện ý dâng ra ngọc phỉ thúy năm lam bảo thạch Khỏa, thịt linh chi mấy trăm hướng về phong hàn công tử bồi tội dư hận suất n ư n g mày mà ngay cả đại chu thái tổ linh hồn hỏa diễm đều là một hồi rung động, cái này cũng quá bi ta. ngươi là đuổi này ăn mày đ â u này, sự tình lại là như vậy phát triển ấy, cùng dư hận suất đoán chừng thật sự là kém quá xa đi à nha, thật là thần kỳ xấu hổ quá mức. cái này, mũ, được rồi, ta còn sống thì tốt rồi. phong hàn có chút rộng rãi nói, thần bí tiêu cường giả so dư hận suất cường đại gấp 10 lần còn không lướt, hơn nữa hắn sử dụng huyết tẩm bảo đao một chiêu công kích, một chiêu thiếu chút nữa diệt sát ngươi. l a ma đầu cẩn thận thưởng thức, đúng, ngay từ đầu hắn cũng không phải sử dụng bảo đao, mà là sử dụng vật lý công kích, bất quá. Ta Phong Hàn đã bị tiền bối mưa r ầ m thấm đất, cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn cũng không thể như nguyện, bởi vì ta đưa hắn vật lý công kích đánh nát, rồi sau đó, tiêu không có như vậy vận may rồi, hắn vận dụng huyết tẩm bảo đao công kích, h ă n g hái, không người có thể ngăn cản, công kích của hắn liền không gian gợn sóng đều bấp b ê n thật sự rất khủng bố. Mặc dù ta có chín cái mạng, ở trước mặt của hắn, đó cũng là c ặ n b ã c ặ n b ã a. Nếu quả thật có người như vậy, vậy hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Đây là vô số người phỏng đoán, người này cuối cùng chỉ có Phong Hàn bại kiến, mà bọn hắn không biết là người này đã là thân thể hóa thành cho cốt, táng thân đại địa, cùng đại địa hóa làm một thể. cho nên đại địa đến cỡ nào cường đại, bọn hắn cũng chỉ có dựa vào tưởng tượng. Thực lực kia quả nhiên còn rất cường. Nghe được phong hàn nói như vậy, bất luận là trong nội tâm vi phong hàn bi thương đấy, hay vẫn là âm thầm tốt người c u vật, bọn hắn không thừa nhận cũng không được sự thật này. đương nhiên, trong đám người cũng vẫn có mặt khác nghĩ cái đấy. đã, người nọ đã cường đại đến như thế tình trạng, hèn bọn như ngươi phong hàn, đến tột cùng l à như thế nào sống sót đấy? Phong hàn lắc đầu nói, người nọ hẳn không phải là liệt hỏa chi giới người, mà hẳn là chúng ta liệt thiên đế quốc cường giả, liệt thiên đế quốc cùng ta có chút ít quan hệ. có thể là bởi vì này người nọ mới cho ta một đường sinh cơ quả nhiên điểm này dư luận x u ấ t ngược lại còn không có tính sai cái này thần bí cường giả quả nhiên là không có tính sai phong hàn chứng kiến những người này nghe được tự ngươi nói cùng liệt thiên đế quốc có chút quan hệ thời điểm vẻ mặt vẻ mặt không sao cả trong nội tâm chính là buồn cười liệt thiên đế quốc tại tiểu thiên thế giới người trong mắt thật sự chính là không đáng một đồng a cảm giác này giống như là thái cổ gia tộc đệ tử xem thế giới phong hàn cười lạnh nếu như các ngươi biết rõ cái này thần bí cường giả còn có một thân phận là cần các ngươi nhìn lên long huyết không gian đệ nhất khách khanh t r ư ở n g lão không biết trong lòng của các ngươi còn có thể hay không nhẹ nhõm liệt tiên đế quốc đi ra nhân vật tuyệt đối phi p h ạ m cho dù người này đã mệnh đi hoàng tuyển trở thành phong hàn dưới đao quỷ loan đao không gian cùng thiên hoàng hậu d ư quý tộc long huyết không gian tuy nhiên đồng dạng có thế giới danh tiếng thế nhưng mà một cái là thế giới hoàng giả một cái khác tuy nhiên được xương chư hầu một p h ư ơ n g thế nhưng mà chư hầu đối mặt hoàng giả ngoại trừ tơ thí t i cái gì cũng không phải các vị ta hơi mệt chút cần nghỉ ngơi các ngươi đều tán đi a hảo hảo chúng ta đều tán đi phong hàn tiểu công tử mạnh khỏe hảo hảo t í n h dưỡng a chúng ta loan đao không gian, thế nhưng mà cực kỳ cần phong hàn tiểu công tử đây này, đám người đều rất ngạc nhiên, thậm chí là có chút không bỏ. chư vị tạm biệt, nhẹ gật đầu, phong hàn s ắ c mặt, lập tức lại tái nhận vải p h ầ n thí t i phong hàn nghiến răng nghiến lợi, đây cũng không phải đau sót, mà là quả thật có thể lượng chưa đủ, c ộ n g thêm nói láo đem chính mình khiến cho trột dạ nguyên nhân. nay thiên đại nói dối mới có thể phá vỡ cục diện, giặt rửa thoát hiểm nghi. bằng không thì mọi người đem loan đao không gian hồ bất quy chết, long huyết không gian long huyết thần vương chết, đều tính toán đến trên người mình. cái kia nhưng chỉ có thiên đại phiền thái, phong hàn trong nội tâm c ờ i khổ. nghĩ tới ta đường đường một đời kiếm thần, rõ ràng hôn lăn lộn đến như vậy hoàn cảnh, không có lấy lương tâm nói l á o thật đúng là nhiều rất có áp lực đâu rồi. Bất quá ai tiêu vấn đề này trọng đại, kết quả bất luận kẻ nào đều thừa đảm đường không n ổ i đây này. Hồ bất quy cái này có thể quay thế giới tương lai phong vân nhân vật, bản thân đã là đạt được qua mệnh số khẳng định. i ế t như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải g i ế t một cái vô danh tiểu bối có thể so với được. Tròn một cái nói dối, muốn lại tròn vô số nói dối, phong hàn không cách nào, chính mình chế tạo quả đắng, muốn chính mình nuốt vào, ngay cả là quá đáng á c h phong hàn cũng luôn thừa nhận. Hồ bất quy chết đi, là loan đao không gian chuyện lớn. Liệt Thiên Đế quốc thần bí cường giả thân phận, đối với những n à y c r ả n h c h ứ cùng nhị ngũ bát vạn, ngồi chém gió tự kỷ, loan đao không gian mọi người, là một cái bí mật kinh người. Lại để cho bọn hắn về sau cũng không dám nữa xem nhẹ cái này Liệt Thiên Đế quốc. Long huyết thần vương mà chết đi, Long huyết thần vương, Long huyết không gian đ lý đều là có thể đem loan đao không gian một ít người nhát gan dọa hỏng chuyện lớn. Còn không chỉ như vậy, mấu chốt nhất chính là cái này mọi chuyện cần thiết phát sinh ở một chỗ. Hơn nữa rõ ràng đều cùng Phong Hàn có quan hệ, Phong Hàn mình cũng không chiếm cái gì đạo lý, mặc dù chiếm cứ đạo đức điểm cao cũng không dám nói, h n g chi hắn là một chút đều không chiếm theo. còn cần nhờ nói dối đến đột phá cục diện. u u đọc sách h t t p v đút v đ v c o m văn tự xuất ra đầu tiên. cho nên trước mắt phong hàn nghĩ đến phương pháp chính là trước d ấ u diếm, rồi sau đó nhìn xem tình huống phát triển, thời gian dần qua giải quyết, tận nhiên sự nghe thiên mệnh đấy. chẳng lẽ thật là ta bị lừa gạt rồi? tại cùng ta đối chiến thời điểm người nọ rõ ràng không có phong hàn theo như lời cái kia giống như khủng bố ạ. tại trên đường trở về dư hận suất vẫn còn có chút không tại trạng thái, dư hận suất nghe xong phong hàn theo như lời, xem phong hàn mà đáng sợ miệng vết thương, trong lúc nhất thời trong lòng có điểm loạn. Chuyện c ũ a u n n kéo đến, về phần đến t ậ t cùng là như thế nào cái l o ạ t pháp, chính hắn cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá, phong hàn, lão ma đầu thân ảnh cao lớn, bắt đầu ở trong đầu của hắn chiếm c ư thượng phong, lại để cho dư hận xuất triệt để không nhận chối bỏ trí nhớ của mình. Nhẹ gật đầu, dư hận xuất trở nên thần sắc nghiêm túc. Người nọ thực lực quả nhiên thật đúng là cường, lại là đã ẩn tàng vượt qua chính mình gấp 10 lần thực lực, mà chính mình nhưng lại không hề có cảm giác. Ta cái này tuần sát sứ phải hay là không đem làm có chút không đáng a? Hắn vừa nghĩ tới thần bí cường giả có cái kia các lộ hải đời hải thực lực, mà khi lúc lại là cùng chính mình đánh cái lực lượng ngang nhau. chính là trong nội tâm trở nên vô cùng kiên kỵ. May mắn, thần bí kia cường giả lúc ấy không có cùng ta thi triển thực bản linh a, bằng không thì dư hận suốt một trận hoảng sợ. Chính mình tuyệt đối không có phong hàn như vậy thái cổ gia tộc đệ tử thủ đoạn toàn thân trở ra. Quy một chương 129, t h ầ n bị diện. Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Mặt khác tạm thời không nói, hay là nói nói phong hàn tình huống. Phong hàn tuy nhiên trên thực chất không có đã bị cái gì đại tổn thương, thế nhưng mà phong hàn cũng không muốn làm cho công chúng cũng cho rằng như vậy. Một phương diện, phong hàn là không muốn quá mức chói mắt, cho dù với tư cách thái cổ gia tộc siêu cấp thiên tài. Phong Hàn đã là chiếu d ọ i lại để cho rất nhiều người con mắt đều không mở ra được rồi. Mặt khác một phương diện, chính là án sát sứ Hồ Bất Quy chết, án sát sứ Hồ Bất Quy tin người chết, bây giờ đang ở bên ngoài ngoại trừ chiêu đó thảo sứ Mai Lam Vũ bên ngoài, ngược lại là không có gì người biết được. Thế nhưng mà cái này giấy đoàn là bao không nổi hỏa đấy, cuối cùng có một ngày công chúng sẽ biết án sát sứ Hồ Bất Quy chết rồi. Hồ Bất Quy là Loan Đào không gian thần, thần chết rồi, như vậy thiên liền muốn sụp đổ xuống rồi. Mà một cái thân cường thể cường tráng công kích ung mạnh Phong Hàn, một cái có đánh chết án sát sứ Hồ Bất Quy trọng đại hiểm nghi Phong Hàn, tuyệt đối không phải Phong Hàn muốn đấy. nếu để cho những người này đem hồ bất quy chết cùng phong hàn có quan hệ, đó chính là sâu sắc không tốt rồi. cho nên trước mắt mà nói, phong hàn ngoại trừ tĩnh dưỡng, thời gian dần qua tu luyện bên ngoài, còn muốn hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tín hiệu, cái kia chính là ta phong hàn bị thương. hơn nữa, hay vẫn là cái loại này phi thường chí mạng tổn thương. ngoài ra hắn còn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, cùng cái kia ngân tiền tử một trận chiến, cho nên ta hẳn là anh hùng, không có lẽ đã bị hoài nghi. nếu như các ngươi về sau đem hiểm nghi chuyển rời đến trên người của ta, liền là phi thường không hiền hậu. đại tuyết sơn, đưa tới tuyết lở. 3 0 n 0 h ì n núi sông biến, Đang Vân g i a vũ, t h ư không bay v ú t lên, theo Phâu Thiên cái địa phi tuyết bên trong thoát đi đi ra ngoài, Phong Hàn tốc độ, không thể bảo là không sợ hãi người, cho nên rất nhanh, Phong Hàn sẽ trở lại rồi, cái này lại để cho Loan Đao không gian một mảnh sôi trào, nói như thế nào, hiện tại Loan Đao không gian, Phong Hàn đều có thể coi là là một cái nhân vật, đại nhân vật, Phong Hàn trở về rồi, mang theo trọng thương trở về rồi, dựa theo bình thường tình huống, gần đây thương cảm cao thủ á n sát sứ đại nhân Hồ bất u y nhưng lại không có xuất hiện, Hồ bất quy tử trung nhóm, đám bọn họ không khỏi có chút nghi hoặc. chẳng lẽ là án sát sứ đại nhân tu luyện đến sắp sửa đại đột phá thời khắc mấu chốt không có thời gian đi ra dù sao cái này một vạn năm qua hồ bất quy đại nhân tựa hồ cũng là đối với tiến độ tu luyện của mình cực kỳ bất mãn ý thế nhưng mà tu luyện quá kéo dài không có thời gian đi ra vẫn an vẫn an thuộc hạ cũng muốn lợi dụng thủ đoạn truyền lại thoáng một phát ý của mình à dù sao ngươi như vậy người thần thông quảng đại vật hồ phong hoa ngũ biểu hiện một phen lại để cho c ù n g nhiệt phấn đánh đánh máu gà cũng là tốt ta hồ bất quy đại nhân điều này cũng không biết sao có thể đủ làm anh minh thần võ lãnh đạo hay vẫn là hồ bất quy đại nhân quý nhân hay quên sự tình. đem chuyện này cho để tại sao đầu bị triệt để quên rồi hả? c ù n g Nhiệt p h o n nhóm, đáng bọn họ đều là mãnh liệt lắc đầu, không có khả năng. chuyện như vậy không có khả năng phát sinh ở thần cơ diệu toán án sát sứ trên người như vậy, còn có những thứ khác có thể sao? Mọi người đều là xuất phát từ trong tưởng tượng. đừng nói, thật đúng là có, hả là thật không có người đi hướng án sát sứ mà báo. Ân, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có. trước kia có dư hận suất cái này số một mã tử, l u ệ n h h ó t tín sứ tại cơ hồ tiểu không dùng đến bọn hắn. cứ thế mãi liền gãy đi những người này niệm tưởng. cho nên những người này cũng c i ể u đã mất đi hướng thần bình thường án sát sứ mua cơ hội tốt bởi vì bọn hắn biết rõ có những người khác t ạ i bọn hắn khả năng cuối cùng cả đời đều không có cơ hội không tranh giành mới là đại tranh giành tối chung những cái thứ này đều không đi cái thế nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây đình h ó t vương giả dư hận suất bị thủ đả kích mà không có đi kết quả án sát sứ đại nhân bên kia tiểu thật không có tin tức thời gian trôi qua năm ngày án sát sứ đại nhân bên này hay vẫn là không có có tin tức gì không không được có cái kia khai sáng chi nhân Ngược lại là đề nghị cầu tình đi gặp một lần án sát sứ đại nhân, nhìn xem hắn đến cùng phải hay không bế quan bế hồ đồ rồi. l i ề n Loan Đao Không Gian hôm nay hai đại lớn nhất dựa vào cũng không muốn để ở trong mắt rồi. Người l ờ mờ băng tuyết nhao nhao hỗn loạn thiên địa tại thời khắc này tiến nhập cực h à n Loan Đao Không Gian cực bắc chi địa hồ bất quy bế quan mật thất bên ngoài người hối h ạ ngược x ô i chút nào đều không có cảm giác được cực h à n như thế nào án sát sứ đại nhân còn không ra thư của chúng ta tùy tùng thế nhưng mà đi vào thông báo ba l rồi. Ân tiếp tục nếu như tiếp qua ba l u ậ n bên trong còn không có, có biến phát sinh l ờ i mà nói cũng đừng quay chúng ta phá cửa mà vào rồi một lần bên trong không có phản ứng lần thứ hai bên trong như trước là lặng yên im ắ n g ba luận đừng vội lấy ba luận đúng lúc này dư hận xuất nhưng lại xuất hiện hắn cũng là tốt một phen giấy r u a mới xuất hiện đấy dư hận xuất nhớ tới chủ nhà xương hô thế này chủ nhà là đối với án sát sứ xương hô cùng xương hô đại vương đồng dạng án sát sứ thế nhưng mà rất ưa thích chủ nhà xương hô thế này đấy hô bất quy cái này d ã tâm lớn ra có mánh liệt hợp lý ra n g u y n vọng nhà này tự nhiên chính là đại thiên thế giới Dư Hận xuất mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại băng tuyết bao trùm bên ngoài mật thất, hô lớn, uy m ã n h xuất khí chủ nhà, nhanh hàng lâm a, xảy ra chuyện lớn. Ngươi đừng, không được, bế quan, nhanh lên hàng lâm a. Cái này Dư Hận xuất thế nhưng mà gấp khó già nổi. Vừa nghĩ tới, đã phát sinh hết thể liền trong nội tâm bực bội. Một lần, hai lần, ba lượt, rốt cục, giang giác, thanh âm rầm rầm động tĩnh, chỉ là một lát sau, chén tuyết đè ép bên ngoài thiên địa, một hồi hoan hô, hồ, án sát sứ đại nhân không có việc gì, mật thất đại môn, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, mở ra. bẩm báo đại nhân, thuộc hạ các loại có chuyện quan trọng bẩm báo. Ách, có chuyện gì, nói. Bên trong truyền đến thần mà tồn tại hồ bất quy lười biếng thanh âm. Hồ bất quy đại nhân, rốt cục nói chuyện. Cái này nhất định là ở giữa thiên địa đẹp nhất tốt thanh âm, từ trung phân nhóm, đám bọn họ thể, sự tinh thật sự rất gấp, mong rằng chủ nhà thứ lỗi. Nghe được hồ bất quy thanh âm, tất cả mọi người là tinh thần đây này chấn động, án sát sứ đại nhân không có việc gì, rất tốt. Chết tiệt, chúng ta đến t ộ t cùng là đang suy nghĩ gì đấy? Án sát sứ đại nhân làm sao có thể có việc? Phải biết, ngay cả là long huyết không gian người có quyền. cũng thì không cách nào tại hồ bất quy đại nhân trước mặt gặp may a, thật là gấp cái gì mà gấp mấy ngày nay bế quan đều không thể yên tĩnh bế quan a bế quan không bế quan bủn rủn cả đời này làm sao có thể đủ du ngoạn sơn thủy đỉnh phong hùng bá thiên hạ cái kia hồ bất quy bá khí lộ ra ngoài nói mau đến cùng là chuyện gì bản án sát sứ hiện tại không có thời gian cùng ngươi lãng phí hồ bất quy lạnh lùng quát giờ khắc này người này trở nên so lão ma đầu còn muốn lao ma đầu đây mới là ta loan đào không gian thần đây mới là a phía dưới tử trung phấn cảm nhận được hồ bất quy bá khí trong nội tâm không có có sợ hãi, trái lại kích động vô cùng. án sát sứ đại nhân nhất định sẽ vì chúng ta mang đến quang minh đấy, để cho chúng ta phát triển lớn mạnh, trở thành long huyết không gian như vậy cường đại tồn tại. nhất định sẽ đấy. án sát sứ không có việc gì, án sát sứ nhất định là tu luyện đã q u a đầu. hơn nữa, dư hận suất cái này chết tiệt lại là một mực đều không tới báo tin, rõ ràng đem sự tình một mực kéo dài tới một bước này. mọi người đều là phẫn nộ nhìn về phía dư hận suất, lại để cho dư hận suất như thế nào đều là cảm thấy không thoải mái. Dư Hận xuất nộ nói, không có thời gian lãng phí, án sát sứ, ngươi biết rõ đã xảy ra nhiều chuyện đại sự sao? Chuyện gì? Vị Tia mới tới tuổi trẻ công tử bị thương, chúng ta lần này đi ra ngoài người, như trước là tổn thất trộn lẫn trọng, l ă n g Vân bảo tàng đã trở thành nhiều mặt đấu sức chẳng, Thái thượng tạo ra, Long huyết không gian hàn gia, Loan đau không gian hoàng thất xuất mã, nghe nói còn có chính thức thái cổ gia tộc đệ tử liên lụy trong đó. Dư Hận xuất hơi có chút thâm ý nhìn về phía Phong Hàn, l a m g ầ u cũng là vẻ mặt suy tư nhìn về phía Phong Hàn, Phong Hàn cũng rất nghi hoặc, trừ mình ra cái này đồ giả mạo. dĩ nhiên là thật sự có thái cổ gia tộc đệ tử sinh ra vắn này mặt thật sự chính là loạn a năm đó hồ bất quy có thể tại đây ý h ệ n cục diện bên trong cõi khởi hồ bất quy thật là không thể khinh thường a thái cổ gia tộc xuất mã a chẳng lẽ lần này là phong hàn tiểu công tử bị thương hồ bất quy sắc mặt cứng đờ rồi sau đó không ngừng biến hóa cuối cùng liền gần đây biết do hồ bất quy biểu lộ dư hận xuất cũng là cân nhắc không t ấ u rồi hồ bất quy đại nhân cổ quái thật là rất cổ quái a dư hận xuất trong nội tâm thẩm nghĩ u u đọc sách http v u d v u d v u d c n c o m văn tự xuất ra đầu tiên một lát sau chứng kiến hồ bất quy sắc mặt chết lặng, si ngốc ngơ ngác lại là không có có phản ứng gì. Rốt cuộc là làm sao vậy? dư hận suất trong nội tâm cả kinh, không phải là chính mình vừa mới nói chuyện quá sông, còn là mình vừa mới biểu lộ hèn mọn bị ổ i đem án sát sứ cho lén lút đắc tội a. chẳng lẽ án sát sứ bây giờ là đang suy nghĩ gì biện pháp, chuẩn bị tra tấn chính mình? nếu là như vậy, c h u thật là thiên đại bất hạnh a. theo hồ bất quy biểu lộ biến hóa, dư hận suất chính ở chỗ này kinh hồn t á n đ ả m lập tức trăm ngàn trùng chồng ý niệm chấn động, đó là hắn không biết tình huống. cái này hồ bất quy. t h thật, căn vốn cũng không phải là hồ bất quy, mà là phong hàn, m a i lam u bọn hắn như vậy siết mà thôi. chính thức hồ bất quy, chính thức thần, đã là bị g t rồi. thẳng thắn mà nói, cái này hồ bất quy là phong hàn bọn hắn vì ổn định quân tâm, làm ra đến một nhân vật, một cái chính thức quân cờ, con hát. ân, chuẩn xác mà nói, hẳn là con hát bên trong vua màn ảnh mà tồn tại. dù sao, hiện tại loan đao không gian hải tâm, hay vẫn là hồ bất quy. cái này cũng may mắn mà có m a i lam u hảo thủ đoạn, phong hàn mới có thể làm ra như vậy sự tình đi ra. bất quá, phong hàn tại điểm này phía trên, thế nhưng mà, không có bất kỳ c h u dạng. t h ầ thảy cũng là vì đại cục xuất phát, vì ổn định xuất phát mà. thân bị diệt lấy được là thế giới hòa bình, phong hàn ngẫm lại đều cảm giác mình rất là vĩ đại. quy một chương 130, đại nhất bàn cảnh giới. h ồ bất quy sắc mặt biểu lộ biến ảo mấy lần, sau đó bình tĩnh lại, thần sắc uy vũ lại bình thản, không sợ. vốn chúng ta chính là muốn cầm vị công tử trẻ tuổi này thử tay nghề, do đó d ẫ n động sau lưng của hắn đại chu thái tổ tiền bối. đương nhiên, bọn hắn cũng không biết đạo phong hàn gia tộc thái cổ bối cảnh, nhưng ta cũng là thật không ngờ, đã sự tình phát triển đến nước này, chúng ta cũng tựu không nên chú ý rồi. thái cổ gia tộc long huyết không gian. đều là cao lớn bên trên tồn tại chúng ta xem tình huống a hồ bất quy nói ra lời mà nói rất lạnh lùng rất vô tình có thể đây mới thực sự là hồ bất quy có tiêu hùng bản sắc hồ bất quy cùng dư hận suất muốn không sai b t lắm dư hận suất trong nội tâm không khỏi vui mừng quá đỗi chính mình phỏng đoán tâm ý bản lĩnh còn không có có giảm xuống vâng án sát sứ đại nhân anh minh thuộc hạ cứ dựa theo án sát sứ ý chỉ làm việc rồi dư hận suất chứng kiến chính mình án sát sứ như thế tỉnh táo hắn sao động người cũng chịu ảnh hưởng tâm thoáng yên tĩnh liền nói ngay chỉ có thể đủ như thế may mắn vị này công tử trẻ tuổi còn chưa chết vong. Đại tai nạn cũng không có hình thành, chính mình có thể là sai lầm tin tức truyền lại người, cục diện vẫn còn trong không chế. Chứng kiến án sát sứ còn có có chút chết lặng xi si n g ố c bộ dạng, cũng không biết vì cái gì, dư hận suất muốn biểu hiện lại tới nữa. Hắn căn bản cũng không có phát hiện gì thường, hồ bất quy c h ỉ đột, tự nhiên bị hắn não bổ trở thành lãnh cốc, bá khí, cao đoan, đại khí. Bất quá, cái Tiêu Phong Hàn tiểu công tử thực lực như vậy niên kỷ, thật đúng là không tệ. Sơ bộ lĩnh ngộ cái Tiêu cường đại nhất thiên địa chi đạo, liền có thể đủ đơn giản mà diệt sát thiên long huyết thú. Thầy của hắn có khả năng chính là trong gia tộc cường đại nguyên tổ cao thủ. đương nhiên. Phong h à n công tử Thiên Tư chất tuyệt, trí tuệ gần như yêu nghiệt, cũng có khả năng là chính bản thân hắn sáng tạo l ĩ n h ngộ. Dù sao, Phong h à n công tử không bỏ chúng ta có thể đoán đấy. Tại đem muốn đi ra ngoài thời điểm, dư hận suất cảm giác mình còn muốn biểu đạt mấy thứ gì đó, dư hận suất còn chơi một bà cao thâm. Nhưng là cái này càng nhiều nữa lại như là một chuyện cười. Dư hận suất thoáng dừng lại một chút, lại tiến cái kia thuộc về cao tầng lĩnh vực chi môn. Chúng ta không có lẽ đắc tội hắn. Câm miệng. t r ê n Lang Án sát sứ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, hồ bất quy r ầ m ầ m vào dư hận suất quát, ngươi cũng là tuần sát sứ, với tư cách một cái 3.000 tiểu thế giới chi chủ. tuần sát sứ bên trong ta nhất t h ư ở n g thức nhân vật nhất định phải cho ta nghe lấy vấn đề này đừng không được chuyến đi ngươi muốn giữ kín như bưng đồng thời ngươi cũng không cần lo cho vấn đề này rồi vấn đề này toàn bộ toàn bộ lãnh đạm hóa xử lý đại nhân anh minh thần võ chứng kiến án sát sứ biến thành chính mình quen thuộc cái kia giống như sát phạt quyết đoán tỉnh táo c ơ c h trí dư hận suất không nghi ngờ gì yên tâm vô cùng b ồ n tọa còn cần tu luyện ngươi đi xuống đi đem mặt khác người cũng dẫn đi như thế tụ tập tại một chỗ ta loan đao không gian là chợ bán thức ăn sao vâng dư hận suất t ú i đầu không lưng lúc này không tiết tháo xoay người lý khai h ồ bất quy nhưng lại rốt cục lộ ra chân tướng. Hắn lẩm bẩm nói: Mai Lam Vũ đại nhân, cùng với người ở sau lưng hắn v ư n t h ậ t sự của bọn hắn đều rất anh minh à? Rõ ràng đã sớm liệu đến hôm nay muốn phát sinh tình huống, chính mình diễn dịch cũng cũng không tệ lắm, ngoại trừ bắt đầu khẩn trương, bất nhập đùa giỡn bên ngoài, chính mình thế nhưng mà càng ngày càng tiến vào trạng thái rồi. Đáng tiếc, không thể cả đời đem làm án sát s ư à? Được rồi, có Hoàng Kim cầm là tốt rồi. Dù sao, Mai Lam Vũ đại nhân tới tìm ta, không phải lấy ta làm bại trí đấy, cũng không phải thật cho ta án sát sứ vị trí, bảo ta đến hưởng thụ nhân sinh đấy. Ta chỉ là đại nhân một con cờ, một cái hàng ái. bọn hắn muốn lừa dối, ta chính là cái kia một con cờ. Ừ, hắn không phải đem quan sơn phi diệt sát nha, như vậy ta t i ể u t h ô n g qua chuyện này đến s ò xét một phen, nhìn xem thực lực của hắn đến t ộ n cùng đạt đến tình trạng kia, có đáng giá hay không được ta ra tay. Như vậy ta mới có thể hồi báo mai lam n ũ đại nhân đất nước. Hắn nhưng lại không biết, mà ngay cả mai lam n ũ đại nhân cũng là phong h à n g người, thì ra là mai lam n ũ sau lưng nhân vật. Đối với hắn mà nói, nhiều như vậy tâm tư, trên cơ bản chính là vô dụng đấy. Thế thân hay vẫn là thế thân à? Không có bản thể một phần trăm bản lĩnh, đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài, hố bất quy vậy mà xuất hiện. biểu hiện cũng coi như xuất sắc. Mai Lam U, cái này tìm nơi nương tựa tiểu đệ của mình, làm sự tình thật sự chính là lại để cho chính mình yên tâm. Phong Hàn trong nội tâm tính toán, ngay cả là chính mình, tại nhìn thấy cái này giả hồ bất quy một sát Nakia, cũng là đường đột cho rằng, cái này giả hồ bất quy là chính quy đấy. Phong Hàn, tại Phong Hàn xem ra, cái này người khí chất, thần thái trên cơ bản là có thể làm được dùng giả đánh cháo tình trạng. Phong Hàn, thậm chí là tại đây giả hồ bất quy thấy được bọn hắn cái này tuyệt đỉnh cao thủ chỉ mới có đích tự tin, hắn ngược lại là không hiểu nổi cái này người tự tin, đến t ộ t cùng là từ chỗ nào mà đến, bất quá. bởi vậy hắn ngược lại là càng thêm bội phục cái này ngụy trang chi nhân ngụy trang năng lực rồi cái này giả hồ bất quy tại chính mình chủ quan cũng hắn cảm kích dưới tình huống có thể làm được không hề sơ hở không biết cầm bắt được đại chu thái tổ như vậy hỏa nhãn kim tinh trước mặt có thể hay không biểu hiện hoàn mỹ đâu này phong hàn hiếu kỳ lên cái này hồ bất quy xuất hiện hoàn toàn chính xác là thú vị băng thiên tuyết địa ở trong chỗ sâu một chỗ tiểu hàng rào bên trong đại chu thái tổ tiền bối hồ bất quy đột nhiên quát khoan hay nói hắn rõ ràng đem hồ bất quy khí thế mô phỏng vô cùng như Đại Chu Thái Tổ linh hồn hỏa diễm một hồi rung động, lộ làm ra một bộ bề ngoài giống như ánh mắt chuyên chú, cứ như vậy nhìn xem hồ bất quy, k h ỏ e miệng có một tia cười tà. Hy vọng tiền bối tôn trọng quy tắc của chúng ta, chúng ta định ra quy củ, loan đao không gian các l ộ v h i đời thế giới khác cũng đều kiên trì tuân theo cái quy củ này. Cùng một cái thế lực người tuyệt đối không thể tâm chém giết lẫn nhau, mà ngươi, thân là tại hạ loan đao không gian công tử, vậy mà công khai tại đại lượng cùng một cái đoàn thể vây xem phía dưới, liền trực tiếp giết chết quan x u i ngươi đem loan đao không gian đặt nơi nào? Ngươi đem long huyết không gian đặt nơi nào? Ngươi lại đem ta hồ bất quy đặt nơi nào? s ắ lãnh h ố c vô cùng sắc khí như cầu vồng một lớp sóng một lớp sóng không ngừng hướng lên kéo lên hồ bất quy khí thế tại một trong một chớp mắt bộc phát nhưng vào lúc này hắn vẫn nổ quát bộc phát nổi giận hồ bất quy bộc phát ra khủng bố khí tức cái này hồ bất quy đối mặt đại chu thái tổ lại là chủ động công kích thiên địa nghiền nát hư vô chi khí t h à n ngập giống như tận thế đã đến đồng dạng một cổ cường đại q u ấ n nhân khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện hoàn toàn áp hướng đại chu thái tổ đem trọn cái trong đại điện vô số người ngăn chặn. nhiều năm không ra hồ bất quy, rất nhiều người cũng hoài nghi hồ bất quy thực lực. nhìn xem hắn đến cùng có không có tư cách với tư cách loan đao không gian đệ nhất cường giả, có phải là thật hay không chính có thể với tư cách chấn nhiếp một phương án sát sứ. cái thế khí tức, l i ề n thiên địa cũng phải vì chi biến sắc khí tức. u u đọc sách h t t p v đ t v t v t c ả c n su com văn tự xuất ra đầu tiên. cường, thực cường. ngay từ đầu bọn hắn còn hoài nghi cái này án sát sứ phải hay là không giả dối hoặc là xảy ra vấn đề gì lớn như vậy chiến đấu, cũng không có nhìn thấy bóng người. nhưng mà gần kề khí thế bộc phát ra ra. phía dưới mà nhân mã liền không có chút nào hoài nghi bọn hắn hay vẫn là yên tâm án sát sứ hay vẫn là cái kia cường đại lãnh c ó c án sát sứ rất tốt ta như vậy cảm giác cái này án sát sứ tiểu tử có chút quỷ dị đây này làm sao nói chuyện ngữ khí cùng phong hàn có chút giống kỳ quái thật sự là kỳ quái đại chu thái tổ linh hồn hỏa diễm h u y ê n hóa thành một loại gương mặt ở này mũi tên dương n ọ trương dưới tình huống hắn mỉm cười thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa người phía dưới nhưng lại coi chừng nhìn xem đại chu thái tổ rồi sau đó xì xào bàn tán dám t r e yêu lão gia hỏa này cái này án sát sứ đại nhân thật sự là ăn no rồi việc đấy, thế nhưng mà, án sát sứ đại nhân luôn luôn là anh minh vô cùng, lão nhân gia ông ta hẳn là có thâm ý đấy. ngươi thật lớn gan chó, lại còn nói án sát sứ đại nhân thật sự là ăn no rồi việc đấy. bất quá, án sát sứ đại nhân anh minh điểm này ta ngược lại là đồng ý. hai gã người xem ánh mắt sáng ngời nhìn xem chiến trường, cái này đại chu thái tổ lại là n i ế t bản cảnh giới đã ngoài cường giả, theo như vậy đại trong chiến đấu, toàn thân trở ra, không trải qua thiên nhân năm suy, còn có như vậy tiêu chuẩn. cái này lão ma đầu cũng là phong hàn như vậy yêu người ta. quy một chương 131 chiến thần cùng ảnh đế, không một phát chính là ngũ sư tử, mà đại chu thái tổ thực lực cũng là bạo phát ra, bạo một phát phát chính là kinh thiên động địa. Bởi vậy đem làm loan đao không gian bọn người nhìn thấy cái kia theo đại chu thái tổ trong cơ thể tràn ngập mà ra khí tức, rõ ràng đạt đến niết bàn cảnh giới đã ngoài cái này cấp độ lúc trong lòng tự nhiên là giống như lật lên sóng to gió lớn, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chính thức tuyệt thế mạnh người a, thay đổi như trong trong trở tay làm mưa, không chỉ là tại tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới cũng là như thế a. Niết bàn cảnh giới, đó là cái thế giới này tối cường giả một trong, cho dù là hào hùng đấy đất. Cường giả không bằng chó liệt hỏa chi giới, cũng tuyệt đối có thể bài giành top 10, mà n i ế t b ả n cảnh giới đã ngoài diễn biến cảnh giới, diễn biến cảnh giới số lượng tuyệt đối không cao hơn ba cái. Thực lực tu luyện càng cao sâu, càng cường đại, đạt tới rất cao cảnh giới người cũng là càng ít, cái này chính là phổ biến chi chân lý. Ngoại trừ Phong Hàn, cùng dư hận suất bên ngoài, những người này chỉ biết là Đại Chu Thái Tổ lai lịch thần bí, thực lực cường đại vô cùng, đồng dạng Đại Chu Thái Tổ tại Phong Hàn trong mắt là thâm bất khả cho đấy. Phong Hàn thế nhưng mà một chút cũng không lo lắng, Phong Hàn cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Đại Chu Thái Tổ hỏa diễm huy thể. Tuy nhiên ngờ tới Đại Chu Thái Tổ sẽ rất cường, thế nhưng mà hắn thật không ngờ Đại Chu Thái Tổ hội sẽ cường đến b ự c này k i n h thế hai tụ tình. Trạm những người này tại Đại Chu Thái Tổ trong mắt có lẽ xem như rất yếu a, bọn hắn đối với Đại Chu Thái Tổ k i ê n kỵ lại một lần nữa tăng lên. Đại Chu Thái Tổ như trước mặt mỉm cười, tựa như một cái trong truyền thuyết khẩu Phật Tâm xà, biểu hiện ra cả người lẫn vật vô hại, có thể thực chất nhưng lại giết người không thấy máu ra hỏa. n g u y ê n tổ những cao thủ đều là lấy chiến tranh m u a chiến tranh, dựa vào chiến l ầ m giàu. Ta lão đầu này bất động động gần cốt đều thật sự đến mức sợ, c h n g chi những cái kia càng cường đại hơn những người kia. hiện tại lao, phu, muốn, động, gần, cốt, rồi lao, phu, muốn, động, gần, cốt, rồi tốt có ba khí lời nói rõ ràng so án sát sứ đại nhân đều còn phải có ba khí đại chu thái tổ hay vẫn là như vậy mây trôi nước chảy gần buổi trưa thiên bất quá hắn lúc này thế nhưng mà một cái tùy thời đều t h ù n g thuốc súng nổ tung ực có lẽ phải nói là vũ khí h ạ t nhân đối mặt đại chu thái tổ hồ bất quy chính là như thế cảm giác giờ phút này trên đại điện áp lực vô cùng đại chu thái tổ cùng hồ bất quy lẫn nhau đối chọi g a y gắt tựa hồ thời khắc khả năng động thủ do thổi báo rông tố sắp đến, cái này là cuối cùng bình tĩnh. Loan đao không gian đệ nhất cường giả hồ bất quy trong nội tâm thất kinh, lão nhân này thực lực vậy mà mạnh như vậy, ta rõ ràng không cách nào phán đoán chính xác. Nếu như không phải mai lam ũ đại nhân, cùng với sau lưng của hắn cường giả chỉ điểm, nếu như ta không buộc phát ra tuyệt cường công kích, thế nhưng mà một điểm hy vọng đều không có. Hồ bất quy trở nên không cam lòng lên. Hồ bất quy gắt gao c h ầ m c h ầ m vào đại chu thái tổ tiền bối, trước đây chưa hán khí tức triệt để lúc b ộ c phát, cái loại này không hiểu nguy hiểm cảm giác, tựa hồ đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm rất nhiều. Mặc dù có chút kiến kỵ, nhưng là với tư cách cường giả chân chính. Hán x á c thực là trong nội tâm tin tưởng mọi phần. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Hồ bất quy không h ổ là hồ bất quy. Cung đệ nhất cường giả hồ bất quy so sánh với nhất này cảm thấy ngốc trẻ đấy. Hay vẫn là trong đại điện cái kia vô số người biển, cái kia loan đao không gian vô số kim cương binh mã. Hồ bất quy thực lực là bình thường bất quá tiêu chuẩn, không có người đi quá nghiêm khắc cái gì. Đại chu thái tổ như là núi lửa giống như bộc phát ra khí tức, lại là thật sự rõ ràng lây nhiễm rung động hết thảy mọi người. Trước kia hồ bất quy như vậy coi trọng đại chu thái tổ, phong hàn thực lực, không phải là không có đạo lý Tiểu tử, lão phu tung hành vô địch thời điểm. ngươi còn không biết tại đó b ú sữa mẹ đâu rồi, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có đã dạy ngươi phải như thế nào tôn lao trọng hiền ấyư? Lão phu thế nhưng mà liền gia gia của ngươi gia gia cũng muốn gọi lão phu gia gia nhân vật, ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi à nha? Nghe được đại chu thái tổ có chút c h a n h chua lời nói, hồ bất quy khí tức lập tức trì trệ, linh hồn hỏa diễm một hồi c h ấ t động, đại chu thái tổ thanh âm bồng bềnh m ị t m ù mịn m ù nhưng là âm vang hữu lực, tại toàn bộ trong đại điện không ngừng xoay quanh. Thật sự có thể nói thật lâu không dứt. Thật có lỗi, tiền bối, ta ít con mẹ nó, t thất thu rồi. Hồ bất quy lần này là thật sự ném đi mà to. Một hơi. lớn tức, thời gian, t ự u như vậy chạy tới, Hồ Bất q Uy đã trầm mặc một lát, chỉ cái cảm giác mình t h a m dò chi tâm đã đạt đến, hơn nữa hắn cũng không dám thử lại, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện đại chu thái tổ thực lực tại không hạn chế bay lên, Hồ Bất q Uy chủ động mà túi lầu rồi, thật sự không hổ là ảnh đấy a, gần đây ta kinh nghiệm sự tình hơi nhiều rồi, tính tình cũng không tốt, mong rằng tiền bối thứ lỗi, thứ tội tắc thì cái, thứ tội tắc thì cái, nghe được bọn hắn trong nội tâm thiên thần, tuyệt đối tuyệt đại án sát sứ đại nhân, trước nay chưa có tạm nhân nhượng vì lợi ích t o à cục mà không phải vận khí con rùa b ộ phát, tuy nhiên có người đã là nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, thế nhưng mà đem làm án sát sứ hồ bất quy thật sự tại đại chu thái tổ ư trước mặt như vậy cúi đầu thời điểm, một đám cường giả đều là có thêm một loại tươi mát, kinh ngạc cảm giác thân ma tồn tại bắt chiến bách thắng chiến thần, thế nào lại là cái dạng này đây này? tại sao sẽ là như vậy lâu này? bọn hắn nằm mơ đều là sẽ không nghĩ tới tắt thì cái hồ bất quy, đã không phải là cái kia bọn hắn trong nội tâm muốn chính là cái kia bách chiến bách thắng diệt thiên cường giả hồ bất quy rồi, mà là một cái thật sự tây bối đồ giả mạo. đúng vậy, ảnh đế cấp bậc đồ giả mạo, mà không phải mà khác. đương nhiên, một đám cường giả. cũng là thật cao hứng, án sát sứ, có thể thật là lấy đại cục làm trọng. Loan đao không gian muốn cường đại hơn, đích thật là cần một đám cường giả, h ồ bất quy, phong hàn, đại chu thái tổ, bảy đại tuần sát sứ, chư vị chiêu thảo sứ trung sức hợp tác mới có thể chính thức hướng đi cường đại chi l ộ Tương lai thế giới là gợn sóng bao la hùng vĩ đại thế giới, là chân chính thuộc về hào hùng thế giới. Mọi người có thể tại hàn sinh, nhưng càng nhiều hơn là muốn v n lạc. Chỉ có đoàn kết mới có thể tránh cho vỡ lạc. Không có cái loại này hỏa dược khí tức, bọn hắn tự nhiên là muốn thật dài mà b ô n g lòng một hơi. Cho nên, lời này vừa nói ra. lập tức trên đại điện hào khí không hề như là vừa rồi như vậy trở nên gây gắt rồi trên thế giới có hai đại chủ nghĩa một là chủ nghĩa công lợi một là chủ nghĩa tự do uuu đọc sách h t t p v đ ú v v c n c o m văn tự xuất ra đầu tiên mà cái này hai đại chủ nghĩa đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là cần h à i hòa h à i hòa mới có thể phát triển loan đao không gian cần chính là h à i hòa hồ bất quy có thể cùng đại chu thái tổ h à i hòa là vô số người muốn sự t ỉ n h phong hàn nghe được hồ bất quy nói như thế trong nội tâm ngược lại là cười lạnh cái này người có thể hỗn lan lộn cho tới hôm nay tình trạng này ý n g h ĩ quả nhiên không đơn giản rõ ràng đem lời của mình lĩnh nộ cực kỳ khắc sâu nhưng lại không có chút nào dáng vẻ c n h cỡ bày ra liền h ỏ a nhãn kim tinh đại chu thái tổ cũng là không có phát hiện trong đó sơ hở một chiêu này quân cờ ở dưới thật đúng là diệu đồng thời phong hàn trong lòng cũng là suy nghĩ đem làm cái này hồ bất quy giá trị lợi dụng sau khi xong nên xử lý như thế nào đâu này nhân tài như vậy giết cái kia đích thật là đáng tiếc thế nhưng mà không giết hội sẽ sẽ không phát sinh đối với chính mình bất lợi sự tình đâu này phong hàn trong nội tâm lạnh lẽo chính mình không cần quản nhiều như vậy. chính mình s ở dĩ có thể hỗn lan lộn suốt đầu ra, dựa vào là thực lực, cái này hồ bất quy nếu là như thế thông minh, hắn có lẽ sẽ do ý tứ của mình, tự nhiên cũng sẽ hiểu được như thế nào đi lựa chọn. tiền bối không biết ta vì sao sinh khí, ta tức giận là phong hàn tàn nhẫn sát hại đồ môn. quan sát vi một cái pháp vương, lực ảnh hưởng cũng không coi là nhỏ, rõ ràng đã bị cái kia phong hàn tùy ý sát hại. vì loan đao không gian hải hòa, ta mới cùng tiền bối động thủ. hy vọng tiền bối cho cái mặt mũi dẫn đầu vi loan đao không gian hải hòa làm công hiến. hồ bất quy như thế nói. quy một chương 132 m ộ t đao thiên đường. Quan Sơ p h i cái kia vô liêm sỉ, đích thật là đáng chết, trở ngại Lão Phu, hoàn toàn chính xác Lão Phu. Còn Mạo Phạm Phong Hàn, bất quá, Phong Hàn là nhân nghĩa đấy. Tuy nhiên xem Quan Sơ n p h i cái này t ồ n cái n h ạ i n é p cũng k h ó chịu, bất quá, chính thức động thủ ngược lại là Lão Phu. Đại Chu Thái Tổ bướng bình nói, thì ra là thế, bất quá, Phong Hàn tiểu công tử vẫn còn là không đủ nhân nghĩa a. Tiền bối sát cơ nặng như vậy, Phong Hàn tiểu công tử cũng không ngăn cản ngăn cản. Hồ Bất Quy Bình Thản nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đại Chu Thái Tổ khí thế thoáng cái trở nên mạnh mẽ mà bắt đầu, không có không có gì. Đại Chu Thái Tổ tiền bối với tư cách ta Loan Đao Không Gian Khách k h a n Trưởng Lão công hơn chắc tuyệt, còn hy vọng tiếp tục vi Loan Đao Không Gian kính dâng lực lượng của mình. Ta đã vì Đại Chu Thái Tổ tiền bối phong hàng tiểu công tử để dành một vạn quả Thiên Nguyên Đan, cái này Thiên Nguyên Đan đó là cận đại n ổ i danh nhất, hiệu quả tốt nhất đang dược, hy vọng hai vị lấy ra hưởng dụng. đã quên nói một câu, cái này Thiên Nguyên Đan, vị cùng k è o không sai biệt. l á m không khổ. Hồ Bất Quy vừa cười vừa nói. à, thì ra là thế, lão phu ngược lại là không biết rồi, lão phu hội sẽ hảo hảo mà cùng Phong Hàn nói nói. tuy nhiên cái kia Quan Sơn Phi là lão phu giết chết. hơn nữa lớn nhất tác cực, bất quá lao phu nhưng lại hội sẽ gọi phong hàn h à o hảo tỉnh lại tỉnh lại đấy đại chu thái tổ tại thời khắc này cũng rất giống thật sự không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế cái này hồ bất quy thoải mái tạ lễ ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi cho ngươi làm ra một điểm nhỏ nhõn bộ, tiểu như vậy một điểm nhỏ nhõn bộ cũng thì không được a cũng không biết cái kia chính thức án sát sứ vị kia cường giả chân chính lúc trước là như thế nào chịu được đã tới án sát sứ a ngươi đi khó không phải một cái giải thoát a ngoan cố đại chu thái tổ hồ bất quy trong nội tâm buồn cười ngươi đây là nói cái gì lời nói ngươi g i ế người còn phải đi về hảo hảo mà lại để cho phong hàn tỉnh lại tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi làm u ố n phong hàn cũng biến thành ác ma giết người sao? Kỳ thật, h ồ bất quy cũng là có sai, hắn nói rất đúng phong hàn tàn nhẫn sát hại đồng môn. Tốt, việc này tạm thời đặt xuống, chỉ cần có đại chu thái tổ tiền bối tại, b ổ tọa thật không ngờ quan sơn phi sẽ là như vậy một cái gian ngân bắt người c ư ớ của, việc ác bất tận chi nhân, chính là một cái quan sơn phi chết không có gì đáng tiếc. Đại chu thái tổ vẫn là rất rõ đại nghĩa đấy, ta vẫn là như thế tin tưởng vững chắc. Xem ra, lúc này đây sai lại đang ta rồi, bất quá, chúng ta cũng là vì loan đao không gian tương lai, những thứ khác đều không tất yếu nghiên cứu kỹ. Hô Bất Quy cũng chỉ có thể nói một câu tràng diện lời nói. Dù sao một cái quan sơn phi chẳng qua là một cái chiêu thảo sứ, chết cái này một cái còn có vô số cái có thể thay thế. Mà nếu như đắc tội Đại Chu Thái Tổ, kết quả của nó tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Đại Chu Thái Tổ không có tức giận, mình đã là lần nữa dựng nên huy vọng. Nếu như còn ngoan cố không thay đổi, làm cho nhân gia án sát sứ như thế nào xuống đài. Được rồi. Đại Chu Thái Tổ nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Vậy là tốt rồi. Hô Bất Quy cười cười, rồi sau đó ly khai. h ư Hô Bất Quy thật dài mà trừ thở ra một hơi. Chuyện này giả trang cường giả. Tại cường giả chân chính trước mặt mới có thể cảm nhận được trên n g ta. May mắn, Mai Lam Vũ đại nhân cùng với người ở sau lưng hắn v ậ t cho ta chỉ điểm, bằng không thì ta sao có thể đủ làm được? Đối mặt như vậy nhân vật, còn có thể bình tĩnh ra, bình tĩnh đi còn có thể đối với hắn chỉ trỏ đây này. Bất luận là Hồ Bất Uy hay vẫn là Đại Chu Thái Tổ cũng không nghĩ tới, đây là Phong Hàn, vì cảm tạ Đại Chu Thái Tổ mà đưa lên một phần đại lễ. Tại điểm này lên, Phong Hàn vẫn tương đối phúc hậu đấy. Ngươi Đại Chu Thái Tổ giúp ta giết cự địch, nhớ kỹ ân nghĩa của ta, ta tự nhiên cũng không thể lạnh lùng đối đãi. Mà Phong Hàn f e n này với tư cách, f e n này nghĩ cách, tự nhiên là hội. sẽ t r u y ể n lại cho hồ bất quy mục đích tự nhiên là hy sinh hồ bất quy h i n nghiêm thành toàn đại chu thái tổ y danh dù sao tương lai chiến tranh của nhân thế chiến dẫn đạo giả đã là một người chết nếu như là bình thường đ ấ n đ ứ c phong hàn tự nhiên là sẽ không muốn cái gì muốn báo đáp đấy dù sao hắn đối với đại chu thái tổ đại ân đại chu thái tổ đều còn không biết như thế nào đi báo đáp đây này ngay từ đầu phong hàn cũng là như vậy muốn đấy thế nhưng mà đem làm phong hàn biết rõ ngày đó ngăn trở chính mình cái kia đầu c a c ó gọi là quan sơn phi về sau hơn nữa xác định cái kia quan sơn phi t ự là lúc sau đại địch của mình hơn nữa là hại chết trong nháy mắt cô đất tuyết chính thức hung thủ thời điểm hắn liền quyết định tiễn đưa đại chu thái tổ một hồi hy vọng không trông cậy vào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi d i hoa trên gấm cũng là không sai trong nháy mắt cô tuyết của ta cô tuyết ta k i ế p này chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ đấy chúng ta sẽ sống vô hạn tuế n g u y ệ t rồi sau đó yêu đối phương k i ế p này ngươi sẽ không tử vong bởi vì sát hại ngươi hung phạm đã là bị ngọn lửa lao đánh chết này g đó ta cứu được đại chu thái tổ mệnh thật không ngờ không có mấy ngày nữa đại chu thái tổ tự làm ra như vậy sự tình cái này tương đương với ta tự tay giết cái kia chết tiệt vô liêm sỉ a Đại Chu Thái Tổ giết hắn thời điểm, hắn mới vừa vào gian, giết hết tất n ư ơ n g gia phụ nữ, b ự c này cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Đồng thời, Phong h ẳ n trong nội tâm còn có một tiêu mâu thuẫn. Theo lý thuyết ra, b ự c này t i u địch, hẳn là chính mình tự mình động thủ đánh chết. Phân t h ơ i đốt cháy, quân rồi, đây mới thực sự là báo thù rửa hận. Thế nhưng mà địch nhân dù sao coi như là chết rồi, tới một mức độ nào đó mà nói, cái này quan s â n p h i chết tại trong tay của mình, cùng chết ở Đại Chu Thái Tổ trong tay kỳ thật, không có bất kỳ khác nhau. Nói cách khác, Đại Chu Thái Tổ nhưng thật ra là cùng mình nhất thể đấy, cộng đồng tiến thôi. tại điểm này lên, phong hàn biết rõ chính mình cũng không phải một người tại tác chiến, cho nên thời gian dần qua hắn t i u bình thường trở lại. kiếp trước tai họa trong nháy mắt cô đất tuyết hung phạm chết đi, cải biến thế giới cách cục, dẫn phát đại thiên thế giới chiến đấu hồ bất quy chết đi, bởi vì phong hàn xuất hiện, nguyên bản nên xuất hiện cục diện đều phát sinh biến hóa, phong hàn sắp sửa đi con đường cũng đem càng ngày càng xa. bay ở trước mặt mình đúng là thực lực, tương lai con đường, theo chính mình càng chạy càng xa, nhất định cần tới xứng đôi thực lực. mai hiên, phong hàn trong lầu c á c phong hàn nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, thực lực của hắn tuy nhiên là quy nguyên cảnh giới cấp độ. thế nhưng mà thực lực của hắn tại đây cường giả không bằng chó liệt hỏa chi giới, thực lực thật sự là quá yếu. nếu như không có ma hỏa chi tâm, không có kiếm thần ý thức, chính mình chính là một cái bình thường cảnh giới quy nguyên đại viên mãn, thật đúng là không đáng giá nhất tới. một ngàn năm trước khi, phong hàn mới dám vừa mới xuất đạo, phong hàn bất quá thuần túy lưu bị, nhị tinh võ sư đỉnh phong thực lực, nhưng mà hôm nay, một ngàn năm thời gian thay đổi bất ngờ, lần nữa trở lại một lúc nào đó m ố mà thời điểm, lại chính là nhảy lên đã trở thành quy nguyên cảnh giới đ ị n h phong ý hệt tồn tại, loại tu luyện này tốc độ cũng thật sự là quá mức đáng sợ điểm a. bất quá, phong hàn nhưng lại tin tưởng cái này nguyên nhân. chính mình cũng không phải nghiêm khắc trên ý nghĩa đích thiên tài, chẳng qua là ă n ở kiếp trước vốn ban đầu mà thôi. thế nhưng mà cái này phong hàn rõ ràng còn cảm giác mình rất yếu, nếu như là liệt thiên đế quốc cái kia chút ít tuyệt thế siêu cấp trời mới biết ý nghĩa của hắn, nhất định sẽ đem hắn m ắ n g bị dày vò. như vậy đối lập có thể kéo dài phóng tới tài phú thế giới, không thể không cảm thán nhất nghèo khó người cùng nhất phú quý người đều sẽ cảm giác được sinh hoạt đối với bọn họ không công bình. ma hỏa chi tâm a ma hỏa chi tâm, ngươi khôi phục năng lực cũng quá mạnh đi à nha? chỉ là tiến vào tông môn nghỉ tay tức một thời gian ngắn thì tốt rồi một bộ phận lớn làm cho tại hạ không thể không lần nữa tự mình hại mình a. nhìn xem thế giới cơ hội là hoàn toàn khôi phục, phong hàn lại không rất cao hứng. ngày đó, phong hàn thụ loan đao không gian đại chu thái tổ sai khiến đi cùng thần bí cường giả quyết chiến, bản thân mục đích chính là đặt chính mình liệt hỏa chi giới công tử địa vị, thế nhưng mà không nghĩ tới còn không cùng thần bí kia cường giả quyết chiến, tự bị thần bí kia cường giả điên cuồng tập kích. ngoại trừ phong hàn bên ngoài đi theo phong hàn cùng một chỗ những người kia mã tất cả đều vỡ lạc, cái này tại nào đó trình độ phía trên cũng phản ánh phong hàn thực lực. tuy nhiên, phong hàn thắng lợi cuối cùng nhất, đem thần bí cường giả long huyết không gian đệ nhất khách h a n h trưởng lao đánh chết, thế nhưng mà. Cái kia đã là một cái gần như không người biết được bí mật. Dư Hận xuất sắc mặt tại thời khắc này trở nên dị thường thâm thúy, mục quang chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m Phong Hàn. Hắn lúc này đây lại là xem nhìn lầm rồi, như xem nhìn lầm thần bí cường giả giống như. Tuy nhiên tại trong lòng hắn đã là đem Phong Hàn thực lực đề cao mấy cấp bậc, thế nhưng mà hiện tại hắn giống như cảm thấy xa xa không đủ à? Tuy nhiên canh trưởng Hàn cũng xếp vào công tử trong danh sách, thế nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Phong Hàn thực lực hội sẽ chính thức phát ra nội rất lớn tác dụng. Nếu như hắn biết rõ Phong Hàn thực lực bất quá là quy nguyên đại viên mãn về sau sẽ càng thêm kiên định loại ý nghĩ này. Hắn sở dĩ đối với Phong Hàn như vậy coi trọng, không thể nghi ngờ là Phong Hàn sau lưng Đại Chu Thái Tổ, cùng với cái kia quái dị đồng dạng cường đại hỏa diễm. Phong Hàn cho cảm giác của bọn hắn, lại một lần nữa không giống với. đương nhiên, không chỉ hắn xem nhìn lầm rồi, một bên mặt khác t u ầ n s á t s ứ trên mặt cũng là có, có chút ít kinh ngạc. Một lát sau, trong mắt x ẹ t qua một vòng n ư n g trọng, tuy nói một gã hư vô cảnh giới cũng không có khả năng làm cho bọn hắn như thế như vậy, nhưng người này hư vô cảnh tuổi thọ, nhưng lại bất quá mới 16-17 t ả t hữu, có thể tại loại này tuổi đạt tới loại này cấp độ, nếu không là người này Thiên Phú gần giống yêu quái lời mà nói, như vậy chính là người này sau lưng. Hàn là có cực kỳ xa xỉ bối cảnh ủng hộ. Loại cảm giác này, bọn hắn trước kia cũng có, bất quá lại không có lúc này đây đến như vậy rõ ràng. Xem ra người này có chút không đơn giản à? Có thể ở đằng kia các lộ hãi đời thần bí cường giả chi hạ còn sống sót, hơn nữa thương thế không trọng, bản thân đã nói lên vấn đề. Phong Hàn thật không ngờ chính mình đem chính mình khiến cho trọng thương, rồi sau đó chính mình không cẩn thận khôi phục, cũng sẽ khiến cái này người trở nên ngạc nhiên. Rất có thể, cái này Phong Hàn chính là liệt hỏa chi giới nhất thế lực cường đại c h u y ê n nhân. Thế nhưng mà hắn đến từ liệt t i ê n đế quốc, điều này cũng không có thể đủ thành l hắn r ố t cuộc là cái gì bối cảnh có ai biết không có ai biết liệt t i ê n đế quốc đối với tràn đầy người giàu có loan đau không gian liệt hỏa chi giới quả thực chính là sóng nghèo bọn hắn đem mạch suy nghĩ chạm đến đến liệt t i ê n đế quốc quả thực c h u làm ì n h tìm không thoải mái trong đại điện không thiếu có tâm tư linh h o ặ người ở nơi nào âm thầm p h ò n g đ o n nói thế nhưng mà tại sao có thể có kết quả phong hàn nhìn xem những người này nhưng lại không biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng b ằ n g không thì hắn lại muốn nở nụ cười phong hàn thương thế đương nhiên là tự mình hại mình l à m cho đấy trên thực tế thần bí kia cường giả tuy nhiên đã cùng phong hàn giao thủ. Tuy nhiên có thể đem hắn cũng kiếm bị thương, thế nhưng mà đối với Phong Hàn tổ thương, hắn có thể nói căn bản cũng không có tổn thương qua Phong Hàn. Hắn là Phong Hàn luyện tập công cụ, Phong Hàn thắng lợi rồi, võ đạo càng thêm sắc bén, mà thần bí cường giả cũng đã là đã chết đi. Ma hỏa chi tâm chính là thiên p h ụ gen, không có ma hỏa chi tâm, Phong Hàn thương thế hoàn toàn chính xác trọng làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, điều này cũng làm cho Phong Hàn cảm nhận được ma hỏa chi tâm tác dụng, dần dần trở nên rõ ràng hiệu quả. Nhưng mà ma hỏa chi tâm khôi phục năng lực quá mạnh mẽ. trở về tại tông môn nghỉ tay tức đoạn thời gian kia vậy mà khôi phục hơn phân nửa phong hàn không thể không cảm thán thân thể của mình tố chất mạnh gen chi ưu việt ma hỏa chi tâm hàn là thượng thiên đối với chính mình ngày đó tử vong lớn nhất thủ lao a loan đao không gian mật thất ở trong trong mật thất có hồ bất quy dư hận suất hai người dư hận suất ở nơi này s ắ c s ụ c sôi h ù n g hồn trần tử ngư khí xúc động đại vương ta dám khẳng định chuyện này nhất định cùng phong hàn có quan hệ dù sao hắn cùng cái kia thần bí cường giả đến từ cùng một chỗ liệt thiên đế quốc thiệt t o i ta nhóm đám bọn họ còn đối với hắn khách khí như vậy Dư Hận xuất trở về nghiên cứu một phương, lại chỉ có thể là đạt được kết quả này, cái này lại để cho hắn có chút xoan s u y t Tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi vô cùng, bất quá chẳng những không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng lại cần vai phản diện, cho nên Dư Hận xuất còn là một bộ bộ dáng rất tức giận. Quy một chương 133, h ư a không biết. Gió lạnh như đao, dùng đại địa vi cái thất gỗ, xem muôn dân trăm họ là thịt cá. Vạn dặm phi tuyết, đem thương không làm lò lớn, tan vạn vật vi bạch ngân. Thiên địa tự hồ tại ngâm sướng lấy n g u y n tổ, thái cổ ca. Đáng chết! Dư Hận xuất gần đây cũng cảm giác mình t ố chất thần kinh rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng phán đoán của mình, còn mất đi mấy ngàn năm trước, chính mình cha giả, vớt t r ò m dâu khích lệ chính mình là làm thám t ử liệu, hiện tại chính mình đối với chuyện manh mối xử lý, thật đúng là một đoàn đay rồi à. Mà lúc này đây, Hồ Bất Uy lời nói cũng là hung hăng đã kích thích hắn thoáng một phát. Câm miệng, mặc kệ cùng hắn có quan hệ hay không, chuyện này đều đ ừ n g không được, nhắc lại rồi, trở về suy nghĩ thật kỹ người ở sau lưng hắn vượt. Hồ Bất q Uy chợt con mắt nhanh chóng trở nên đỏ t h ấ m một vòng điên cuồng từ đ á y l ò n g t o á t ra, bất quá lại bị hắn cường tự đè xuống, hắn mặt không đổi sắc, rồi sau đó đối với thủ hạ của mình nghiêm túc nói. nhìn xem án sát sứ đại nhân tức giận bộ dạng, dư hận suất cũng đã không thể đủ chịu được. án sát sứ nói là, nguyên tổ cường giả, đại c h u quá. tổ, hắn có thể theo nguyên tổ đại chiến trong may mắn còn sống sót, thực lực nhất định đánh tổn hại, chúng ta không cần phải như vậy sợ hại a. Hà. dư hận suất người này vẫn có một điểm không phục, không biết làm sao, án sát sứ nhưng lại không thể nào tin được hắn. tốt rồi, tuần tra tứ phương chư vị, thân yêu dư hận suất tuần sát sứ, ngươi đi ra ngoài đi. trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng lại đã quấy rầy tại hạ, bổn tọa muốn nhất cổ tác khí, tu luyện. cụ đi. nghe được á n sát sứ đại nhân lệnh đuổi khách, dư hận suất bất đắc dĩ. Hồ Bất Quy sắc mặt không ngừng biến hóa, tối trung hóa thành ấm áp gió xuân, vừa cười vừa nói: Đế Vương i á p tâm, cái này Hồ Bất Quy cũng là đùa xoay quanh, không thể không nói, coi như là hiếm thấy. Trên thực tế, cái này Hồ Bất Quy cũng đích thật là một cái bất phàm nhân vật, cho dù là tại dư hận xuất trước mặt, cũng có thể đem chính thức Hồ Bất Quy hình thần bày ra, làm được chính thức dùng giả đánh cháo, lại để cho dư hận xuất k i ê n kỵ, không thể không nói. Phong Hàn, mai làm u b ọ n hắn một bước này quân cờ, hay là thật chính đi đúng rồi? Vâng, dư hận xuất không còn lựa chọn nào khác, án sát sứ nói chuyện, nhất ngôn cựu đỉnh, chính mình tính toán cái gì? hay là nghe mệnh như thông qua chó đất bình thường xéo đi cho thỏa đáng. Mà lúc này đây, dư hận suất cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dư hận suất trong nội tâm kẽ h động nói, cũng đúng, nhận nhất thời gió ê m sóng lặng, của ta tính tình nóng nảy là thời điểm cải biến, ta cũng không muốn tại về sau đại chiến trong bị người lợi dụng. Dư hận suất biến được cao hứng lên, h ồ bất quy hiểu rõ cười cười, nhẹ gật đầu, với tư cách chôn vùi cảnh sơ cấp bên trong đỉnh phòng, bình thường cao thủ thế giới bên trong, dư hận suất tại trên thực lực là vượt qua kiểm tra đấy. Nếu như tâm tính phương diện cũng đột phá, hán quả thực chính là một cái hoàn mỹ tu luyện giả. đương nhiên. cái này cũng chẳng qua là tại hồ bất quy xem ra, huống chi, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. tốt rồi, phong hàn bọn hắn đã đem bên này tình huống an bài tốt, mà đổi thành bên ngoài một bên nhưng lại lại có mới đ í c h tình huống. tuy nhiên ngày đó mai lam u đã ẩn tàng tin tức, thế nhưng mà, giấy gói không được l ử a đấy. tuần sát sứ môn ngày đó bị thông chi không cần phải đi rồi, mà bây giờ nhưng lại có chút tuần sát sứ biểu thị hoài nghi, bọn hắn n h a o n h a o đi tới không gian chiến trường quan sát tình huống. sâu kín âm thầm thế giới, t u y ế t lợ phía dưới không gian chiến trường, bảy đại tuần sát sứ bên trong nước theo vân cái này hai đại yêu cơ trợ thủ chỉ vào đất chống một chỗ vị trí hô. Long huyết, cái gì? Mặt khác tuần sát sứ cũng đều theo ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một bãi cực lớn vết máu. Vết máu bởi vì thời gian trôi qua có chút lâu, đã là trở nên đen nhánh, đó là Long huyết thần vương hỏa phong h à n chém giết lẫn nhau sinh ra mà vết máu. đương nhiên, trong đó cũng còn có Long huyết thần vương cùng thần bí cường giả vết máu. Tuy nhiên bọn hắn người đã chết đi, hóa thành cho cốt, thế nhưng mà huyết dịch phong hàng ngày đó nhưng lại quên xử lý. Xem mặt đất cái kia hám sâu mà dấu vết, hẳn là cực lớn cá c ó c cái đuôi rút kích trên mặt đất xuất hiện đấy. Đây là án sát sứ đại nhân công kích, án sát sứ đại nhân tịch diện tình không lôi ẩn chứa trong đó. chúng ta thế nhưng mà có thể thám thiết cảm nhận được à? gió lạnh như đao, tần mây trầm trọng, kinh đào vô bờ, tuyết khởi ngàn t r ồ n g chớ. mọi người đều là có thêm n ổ i d a g à cảm nhận được. còn thám thiết cảm nhận được. cái tia cần gì dạng thực lực đâu rồi, ít nhất m i ế t bàn đi à nha? mọi người sờn hết cả g á i úc, trong lòng lại như thế nói. tia trưởng cảnh như là tám ngày nhìn qua, tự u như vậy bị xé nứt rồi, quá vô tình nữa à? vô luận người khác như thế nào che giấu, cũng giấu không được ở đâu phát sinh qua kinh thiên một trận chiến sự thật, thậm chí rất có thể chỗ đó còn không nứt đã xảy ra một trận chiến. đệ nhất tuần sát sứ Long q u ý Hải chỉ vào một chỗ h a m sâu d ấ u vết tình t á o nói Long q u u Thương Hải, ta Long q u u Thương Hải đều không thể làm ra như vậy to đến động tĩnh tình huống này, chư vị có thể nghĩ rồi, bọn hắn cẩn thận phân tích hiện trường mà chẳng cảnh dĩ nhiên có thể để xác định tại đây trải qua một hồi đại chiến, thậm chí còn không chỉ một chiến, cái này cũng khiến cho một đám cường giả trong nội tâm hoảng sợ mà bắt đầu tại m ỹ mắt dưới đáy phát sinh như vậy kinh thiên động địa, quỷ thần chấn động sự tình chính mình một đám đám ông lớn nhi dĩ nhiên là không biết cũng không biết cuối cùng là hạng gì cường giả tại điều khiển là án sát sứ hay vẫn là những người khác, nếu như là án Sát sứ cũng may là những người khác lời mà nói, t ự u Thật là đáng sợ. Bảo tàng, vị như vậy chính là một cái giống như con kiến bảo tàng. t ổ n thất binh mã, đây chính là quá không đáng rồi. Tuy nhiên, bọn hắn rất c ă m t tức, lúc ấy bị người thông chim mà chưa có tới, hiện tại ra chiến trường đã là trở nên không được tốt lắm rồi. Đúng lúc này muốn phát hiện cái gì đó cũng là rất khó đấy. Chiến chính là ai, kết quả như thế nào, không được biết. v ô Liêm s ỉ đệ nhất tuần sát sứ Long Vi Hải có chút tức giận người phía dưới hành sự bất lực, trong lúc này khẳng định còn chất chứa có cực lớn manh mối, liền chúng ta như vậy nhân vật. cũng không phải có thể đơn giản phát giác ảo diệu bên trong thủ hạ các ngươi những này tiểu lâu l a n nhưng lại ám tự chủ trương như vậy có chỗ tốt gì như vậy có thể biểu hiện trí tuệ của các ngươi quả thực chính là ngu xuẩn mà đúng nha cái này chiến trường địa điểm cũng rất quỷ dị a t í n h minh huyền diệu không gian chiến trường đánh chết thần bí cường nhân g â n con vệ tử không gian chiến trường tự nhiên là biến thành một cái cấm địa ở chỗ này như vậy tham dự trận chiến này đấy còn có lúc này bế quan uy vũ đệ nhất hồ bất uy án sát sứ đại nhân đối với trận chiến này không đề cập tới không nói ai thất bại ai thắng lợi bọn hắn tuy nhiên thấy được như vậy một bãi máu thế nhưng mà đáng thương liền địch nhân sinh tử cũng chưa biết chừng, bọn hắn trong nội tâm đều có chút không dám. Thần bí kia cường giả giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, luôn cũng cho chúng ta một cái công đạo à? Thế nhưng mà, án sát sứ đại nhân đối với cái này giống như sát thực m ộ n g nhưng không biết, hoặc là nói là ngậm miệng không để cập tới. Tất cả mọi người nhìn nhau, tại đây trải qua một hồi đại chiến, mà bọn hắn nhưng lại một điểm không biết, giờ phút này hồ bất quy đến cùng sống hay chết, bọn hắn cũng là một điểm cũng không biết. Tại kết hợp đoạn thời gian trước quan hải phi bị giết chết, những người này cũng cảm thấy không ổn rồi. Án sát sứ đại nhân tại sao lại ngậm miệng không để cập tới? Hắn đến t ộ t cùng là kiên kỵ cái gì? Thực lực của hắn đã là loan đao không gian đỉnh phong, còn có cái gì tốt kiêng kỵ đấy? Ngoại trừ càng cao hơn cấp thế giới cường giả, hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ hay sao? Thế nhưng mà người nọ bất quá là một người bình thường liệt thiên đế quốc cường giả, căn bản cũng không có lại để cho người sợ hai lý do. Như vậy, chẳng lẽ là án sát sứ xảy ra chuyện gì? Tuần sát sứ cũng không phải vân xuân thế hệ, hơn nữa sự tình cũng là đã xảy ra một thời gian ngắn, bọn hắn cũng hay vẫn là hiểu rõ sự tình khả năng. Chẳng lẽ án sát sứ đã chết đi, hoặc là đã bị trọng thương, mà bây giờ đây là một ngày nghỉ hay sao? Chỗ xa xa, tựa hồ là có người đang k h ả i đàn. Tiếng đàn q o a n t h a i Dù dương, nhưng ngay mắt, tiếng đàn dừng lại, dây đàn t ự a hồ, đứt gãy. Đột nhiên, một cái lớn mật tới cực điểm nghĩ cách xuất hiện, ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính là như gặp ma bình thường lại để cho người khó có thể tự kiềm chế. Đi, đi xem án sát sứ linh hồn chi hoàng ngọc phải trang vỡ vụn. Như toái, như vậy, ta loan đao không gian nguy hiểm. Hy vọng sự tình sẽ không phát sinh đến như vậy tình trạng a. Long quy hải không cảm tưởng giống như quy một chương 134, đi đường khó chúng kiếp sợ. Án sát sứ là loan đao không gian duy nhất thần, ngay cả là loan đao không gian trí cao vô thượng thần thánh l o n đao. trang sáng đ a o cũng không thể đủ cùng trong lòng mọi người so sánh cùng hồ bất quy địa vị hồ vi thứ nhất không quy mà thôi linh hồn chi hỏa ngọc giản trong lúc này chính là cái này là cao quý nhất nhân vật linh hồn hạt giống cao quý nhất thần thánh nhất đồ vật vốn xem án sát sứ linh hồn chi hỏa ngọc giản dạ dạ một kiện cực kỳ mạo phạm sự tình bọn hắn cũng là không dám làm đấy có thể trong hư không huyết thật sự là quá nhìn thấy mà giật mình rồi lòng hiếu kỳ giết chết mèo hiện tại tất cả mọi người có như vậy hoài nghi như vậy pháp không trách chúng những người này cũng muốn đi xem xem đến c u cùng chân tướng lập tức liền đem công bố công lực cao nhất long quy hải một tiếng thét ra lệnh sở hữu tất cả thủ hạ lập tức đã đi ra mật thất dưới đất b y hướng có dấu mỗi người linh hồn chi h ỏ a n g ọ c giản phòng nhìn lại có dấu linh hồn chi h ỏ à n g ọ c giản phòng mỗi ngày đều có người kiểm một lần bên ngoài cũng có nhân vị mặt quan sai bái kiến đệ nhất tuần sát sứ hai đại la hán q u ỷ một gối xuống nói không nghĩ tới chúng ta dùng tứ duy thổ nhưỡng tốn hao 49 n ư ơ n thiên ngưng tụ không gian 4 triệu đều bị người phá hủy hung thủ thật sự là quá mức hung tàn thậm chí tuyệt đối không chỉ một cá nhân hiệu quả thực sự như vậy người như vậy người này đã sớm s ư n g bá trong thiên địa rồi không gian 4 triệu thổ n h ư a Thần thánh văn minh thổ nhưỡng, bọn hắn muốn k h ô n g sai, hiện tại rốt cục cảm nhận được sự tình phức tạp tính, cảm tình, tới nơi này chiến đấu người, ngoại trừ thần bí kia cường giả, còn có những người khác, chẳng lẽ là Phong Hàn? Đúng, có khả năng là Phong Hàn, bất quá hắn có cái gì động cơ? Hắn cùng Án sát sứ hẳn là liên thủ hợp tác quan hệ. Sự tình có chút phức tạp rồi, bọn hắn cũng kéo không rõ ràng lắm đầu mối. Tứ duy thiên địa, nhưng cũng là xen vào 3 triệu ba d cùng tứ duy tầm đó, túi đầu đáng nhìn vị diện thế giới không gian 3 c h i ề u hết thảy, ngẩng đầu có thể dòm không gian 4 triệu c h í cao không gian. cái này thổ nhưỡng tiểu tương đương với là thiên giới thổ nhưỡng rồi, không giống tầm thường, không gian 4 triệu, ngạo nghễ dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, tại không gian 3 triệu, có thần thông lại càng thêm cao thâm mặt chắc, nghe nói liệt hỏa chi giới phía trên không gian chính là do không gian 4 triệu tổ hợp mà thành, long vi hải nhìn về phía thủ hạ kia, các ngươi hai người nhanh chóng mở cửa ra, cái này phòng cửa bị dùng hư không c h ư ớ n g ngại đóng cửa, long vi hải bọn người cũng không muốn cường hành phá vỡ, đáng giá mệnh lệnh cái kia l a h á n mở ra, vâng, đệ nhất tuần sát sứ, tình huống khẩn cấp, không còn có nhiều người suy nghĩ, bọn hắn đều muốn biết đáp án. Thần, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? ?ims. Cửa ó c mở ra rồi, bên trong linh hồn Ngọc b à i đã là rã n ớ t Như vậy, chẳng phải là Loan Đao Không Gian Án Sát Sứ đã là chết đi? Loan Đao Không Gian tất cả mọi người cảm thấy sự tình trở nên khó làm rồi. Thế nhưng mà, sự tình ngay cả là khó làm, cái t i ế t như trước hay vẫn là cần muốn động thủ giải quyết nhà. b ằ n g không thì một đống cục diện rối r ắ m còn tại đó. Thú vị sao? Liệt Thiên Đế Quốc nhân loại sinh tồn không gian là 2 d không gian. Võ sư cấp những nhân loại khác t ể u thuộc làm hai d sinh vật tinh tế, mà đại phá diệt kỷ nguyên. Cái kia cường giả xuất hiện lớp lớp h i n đại, vô số cường giả đột phá võ sư cảnh giới. Bình thường hai d không gian đã không cách nào thừa nhận mới đích không gian, thì ra là không gian 3 triệu bởi vậy sinh ra đời, liệt hỏa chi giới chính là như vậy không gian 3 triệu. Nhân loại chưa bao giờ đình chỉ tham dò không gian nào diệu. Từ lúc nguyên tổ kỷ nguyên trước khi lĩnh ngộ thiên địa chi đạo nhân loại cường giả đã tham dò đến trong truyền thuyết không gian 4 triệu. Hơn nữa thông qua từ cổ chí kim truyền thừa thần thông chi thuật thậm chí có thể bắt đến không gian 4 triệu có chút tin tức. Nhưng là cũng chỉ là như thế mà thôi. Cho đến ngày nay, nhân loại như trước không cách nào chính thức chạm đến không gian 4 triệu. Bởi vì Nhân loại liệt d i ễ m thân thể không cách nào chịu t ạ i không gian 4 t r chiều chấn động. Nói cách khác, nhân loại loại này 3 triệu 3 d sinh vật căn bản không cách nào tiếp xúc không gian 4 t r chiều. Cho dù là mặt ngoài cũng không được. Trừ phi nhân loại có thể theo 3 triệu 3 d sinh vật tiến hóa đến tứ duy sinh vật. Đối với tứ duy sinh vật, nhân loại cũng không phải không hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì bọn họ là một đám cường đại tồn tại. Cho nên, bị loài người tục x ư ơ n g vi đại năng, đại năng tồn tại cũng không phải là truyền thuyết, bởi vì hôm nay tuyệt thế các cường giả thượng cổ thần thoại tinh không cổ lôi điện tịch đã hoàn toàn xác nhận đại năng tồn tại. Nhân loại loại này 3 triệu 3 d sinh vật có thể tiến hóa đến tứ duy sinh vật. trên lý luận nói, có thể, trên thực tế lâu rồi, chuyện như vậy thực ít đến thương cảm. thế nhưng mà, có thể sáng tạo như vậy sự thật trên cơ bản là có thể tại trong lịch sử có thật lớn thanh danh. chỉ cần ngươi tu luyện, qua nhiều năm như vậy, không ít mọi người đã từng nói qua nói như vậy, trong đó không thiếu quyền uy nhân sĩ. hơn nữa năm đó nguyên tổ những cao thủ t i ể u đã từng gián tiếp biểu thị bản thân thực lực đột phá vĩnh hằng cảnh giới, thì có thể tiến hóa thành đại năng. đó là truyền thuyết cảnh giới bên trong bất hủ truyền thuyết, cơ hồ chính là mọi người sức tưởng tượng cực hạn. muốn biết, liệt hỏa chi giới, nghiết b à n thực lực đã là bài danh tốt 10 cường giả. diễn biến thực lực đã là bài danh t o p ba cường giả, trường sinh thực lực liệt hỏa chi giới trước mắt còn không có có ai đạt tới. bất hủ cảnh giới thực lực có thể nghiền nát ưu minh, vinh hằng cảnh giới thực lực có thể trọng khởi hỗn độn. bất quá bất hủ, vinh hằng cảnh giới chỉ là một cái truyền thuyết. đột phá trường sinh, nói dễ vậy sao? lại càng không cần phải nói những cái kia bất hủ, vinh hằng cảnh giới, càng thường đi chỗ cao, người lại càng thiểu. bất luận là võ đạo, khí khí mà khác, chớ không như thế. ngay cả là phong hoa tuyệt đại nhân vật, cũng chạy không thoát cái này mệnh nói. tối c h u n g hoa là giả không khô lâu, trường sinh. là thân thể cực hạn đột phá, mà vĩnh hằng tắc thì chính là tinh thần đột phá, đem làm thân thể đột phá cực hạn, đem làm tinh thần đột phá cực hạn, tự nhiên mà vậy tiểu tiến hóa rồi, cũng đã thành đại năng. Nói thì nói như thế, nhưng qua nhiều năm như vậy, với ai ai ai đột phá trường sinh, bất hủ, lâu quy trở thành đại năng nghe đồn một mực đều không có chung đoạn qua, phàm là trong lịch sử hò hét đại nhân vật, một khi biến mất, đã có người suy đoán có thể có thể tiến hóa thành đại năng hướng không gian 4 t r i ệ u tiến quân rồi. Không gian 4 t r i ệ u không mấy năm qua có lẽ có người đạt tới qua, thế nhưng mà những người này hết thảy đều không có xuất hiện tại lịch sử tư liệu ghi lại bên trong. chúng ta vừa mới nói được, loan đao không gian người đến mở ra hồ bất quy mật thất đại môn. đúng lúc này, chỉ thấy một la hán đứng dậy, vì để tránh cho bên trong cũng có không thể biết trước nguy hiểm, cái kia la hán coi như thông minh, chỉ thấy hắn một tay bắn ra mấy đạo diễm cấp tiến vào trong môn, đem bên trong chiếu sáng, chứng kiến bên trong cũng không cơ quan, ám hiệu các loại đấy, mới yên tâm tiến vào. rầm rầm, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím hiện lên, la hán tìm được môn hộ nấu chốt, mà nhưng vào lúc này, môn tự động từ từ mở ra rồi, cửa mở ra, ngoài phòng sở hưu tất cả thủ hạ cũng đều thấy được trong đại điện ở giữa một trên quạnh để đó từng khối linh hồn chi h o à g ngọc giản. mà giờ khắc này phía trên nhất cái kia khối linh hồn chi hỏa ngọc giản đã vỡ vụn ra ra cái kia linh hồn chi hỏa ngọc giản đúng là thuộc về thôn thiên án sát sứ hồ bất quy đấy bất luận là loan đao không gian xếp hàng thứ nhất tuần sát sứ hay vẫn là sở hữu tất cả thủ hạ sắc mặt giống như bị bóp méo giống như đồng thời đ ạ i biến tuy nhiên trong lòng của bọn hắn đã là có chỗ hoài nghi thế nhưng mà đem làm suy đoán thật sự biến thành sự thật thời điểm bọn hắn mới cảm giác được khó có thể tiếp nhận ở giữa thiên địa có sấm sét giữa trời quang ầm ầm rung động đem người liên can các lỗ h ổ n đời chém giết được thương tích đời mình sự thật chính là như vậy hồ bất quy chết rồi Loan Đao Không Gian đệ nhất cường giả Hồ Bất Quy, bọn hắn trong nội tâm thiên, trong nội tâm vương, một đời tuyệt thế án sát sứ, rõ ràng tiểu như vậy chết, là cái nào trời đánh đấy? Dám đối đại với chúng ta án sát sứ, hơn nữa đem chúng ta án sát sứ sát hại, chứng kiến thuộc về Hồ Bất Quy linh hồn chi hỏa hỏa điệp vỡ vụn rồi, tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu cái gì? Loan Đao Không Gian Hạch Tâm, Loan Đao Không Gian Linh Hồn, cứ như vậy biến mất đi rồi. Đi đường khó đây này, đi đường khó nha. Trường Phong phá lãng sẽ có lúc, thế nhưng mà cái này lãnh tụ tinh thần đã chết đi, Loan Đao Không Gian, tất cả cái thế lực. có lẽ đều mơ tưởng tranh đấu đi à nha đến cùng tối c h u n g ai sẽ trở thành v i lớn nhất người thắng đâu này quy một chương 135, l ã n h tụ hoàng hôn lãnh tụ chết thất thiên đều nhập hoàng hôn đại địa nhập rết đậm ố oh hô oh ai thay án sát sứ vẫn lạc như thiên không thái dương ta loan đao không gian đi con đường nào án sát sứ vẫn lạc chúng ta không cam lòng tìm ra h n g phạm không chết không nứt án sát sứ vẫn lạc thế giới kích động phân khởi phản kích chết không t r ở tay k p ta loan đao không gian chi nhân chắc chắn cùng bầu trời xuống h o à n t u y n không chết không n t không cũng bí hồ một tiếng giống tiếng hô chi mãnh liệt như hung tàn và bất lực mãnh hổ hai tiếng giống lăng lệ ác liệt s u thế như trở mình u ẫ y nhảy xuống biển không khống chế được q u long ba tiếng giống như thiên tiêu thôn thiên s u thế phảng phất trong thiên địa m ê n h mông hoàn vũ duy này hùng âm. lãnh tụ làm sao có thể chết lãnh tụ như thế nào đáng chết không có khả năng vạn không được có thể loan đao không gian mọi người là trợn mắt trừng trừng như kim cương đại phật là p h ẫ n nộ tới cực điểm bi vẫn tới cực điểm bọn hắn trong lòng có hỏa diễm tại thiếu đ ố t có c h í khí tại bộc phát hào khí của bọn hắn như khói h ù n g khí như cầu ồ n g bọn hắn muốn vi án sát sư báo thù không biết làm sao Địch Nhân nhưng lại ở đằng kia vân sâu không biết chỗ. Địch Nhân đến tụt cùng là ai? Đến tụt cùng tại địa phương nào? Lãnh tụ vẫn l ạ c Quân Long vô thủ rồi. Giờ phút này căn bản không cần quản đến cùng là ai đã giết Hồ Bất Quy. Địch Nhân làm vô cùng che giấu. Sự tình qua lâu như vậy, dù cho điều tra cũng là điều tra không ra cái gì. Có thể giết chết Hồ Bất Quy người, há lại những này kìm cương tuần sát sứ n h ó m Đám bọn họ chỗ có thể đối phó hay sao? Hiện tại cần chính là tuyển ra một cái mới đích án sát sứ, cải biến cách cục. Ở giữa thiên địa, Thái Dương vĩnh tồn, á n h t r ă n g bất diệt. Quốc gia không thể một ngày không quốc chủ. thế giới không thể một ngày không thề án sát sứ, loan đao không gian với tư cách siêu việt quốc gia tiểu thế giới mà tồn tại, không có lẽ bởi vì chính là một cái án sát sứ chết đi, tiêu t r i ệ t để sụp đổ, loan đao không gian vô số ân huệ l à n g đã chết đi một cái, còn có vô số cái, tại trong bọn họ tuyển ra một cái mới đích thần minh, mới đích lãnh tụ, mới đích hào quang, dẫn đầu loan đao không gian đi về hướng xa hơn chỗ mới là vương đạo, ván đã đóng thuyền, hồ bất quy đã chết đi, vì hắn bảo thủ sẽ không tiếc, nhưng việc cấp bách nhất định phải có mới đích hồ bất quy, t r o n g trấn núi sông không thể không nói. Sở h ữ u tất cả Loan Đao không gian người cũng không phải kiếm cơm ăn được. Ở thời điểm này, Sở h ữ u tất cả thủ hạ thần sắc đều biến hóa mà bắt đầu. Trong lòng của bọn hắn đều là nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Tại Loan Đao không gian cái chỗ này, không có ai q uy cao, thật là chơi không chuyện. Các vị, hôm nay án sát sứ Hồ Bất q Uy đã chết, chúng ta có lẽ bất đau buồn đi. Tưởng tượng kế tiếp đem xử lý như thế nào hậu sự. Hung thủ cường hãn bỏ trốn, mà cái kia giả trang Hồ Bất q Uy hôm nay cũng là tin tức đều không có. Hung thủ hôm nay càng là một chút tin tức đều không có. nhưng là quan sát không gian chiến trường cái thằng kia giết hiện trường có thể phán định hung thủ hẳn là chính diện cùng án sát sứ chém giết thậm chí còn lẫn nhau thi triển thần thông hơn nữa nhất làm chúng ta cảm giác được bất an chính là có khả năng hung thủ còn không chỉ một người căn cứ chiến trường tình thế phán đoán chí ít có bốn người chiến đấu dấu vết ta suy đoán là án sát sứ cùng phong hàn liên thủ cộng đồng đối kháng thần bí kia cường giả đã mặt khác một gã cường giả thinh thông phép tính chi đạo vân độ hắc nói ra cái này vân độ hắc quả nhiên là phi thường đáng người hắn là người thứ nhất đoán được chiến trường là bốn người đại chiến không gian chiến trường tuy nhiên là không ngờ rằng phong hàn cùng ba người đại chiến nhưng cũng là đem sự tỉnh biết rõ ràng 10 phần 5-6. hoàn toàn chính xác có thể chính diện giết chết án sát sứ hung thủ thực lực ít nhất đạt tới niết bàn cảnh ôi niết bàn cảnh nói được đơn giản cái này liệt hỏa chi giới trong phạm vi mới có bao nhiêu cái niết bàn cảnh cao thủ đạt tới cái này cấp bậc cao thủ vì sao phải giết chúng ta án sát sứ đ â u này huống chi tại đây chính là là cao thủ h o n g mạch a i d không gian làm sao có thể có đủ như vậy rất hiếm có n g h ị c h tiên tồn tại thủy tùy vân nói x u h ĩ ờ à án sát sứ đều bị giết hơn nữa nhất định là đã chết tại thần bí cao thủ phía dưới chúng ta những này thủ h ạ lại tìm không thấy địch nhân Ngươi nói có thể có biện pháp nào? Không thể không nói, nữ nhân, tại thời khắc này, đích thật là không quá yêu động não. Thủy t y Vân Tỷ mỗi hai người tuy nhiên cũng là tuấn sát sứ, thế nhưng mà, muốn thực lực, không có thực lực; muốn trí lực không có trí lực, bọn hắn theo dự a vào chính là mình ác độc tâm, cùng với cái kia một bộ làm cho nam nhân nhóm đám bọn họ tính, g i ú t c h n đầy đẹp đẽ gương mặt, cùng nóng nảy tối ra. Bọn hắn người như vậy, tại c ù n g bình thường đời, thay, hay vẫn là có chút chỗ hữu dụng, thế nhưng mà, đối mặt phức tạp thế cục thời điểm, nhưng lại nửa phần tác dụng cũng không có. Hừ. Yêu phụ Long Quý Hải rất không quen nhìn thủy thủy vân hai người, bình thường yêu mị vô cùng, nhưng lại ngực to mà không có não, đối với Loan Đao Không Gian nửa điểm tác dụng cũng không. Năm đó hắn t i ể u cực độ phản đối hai người trở thành tuần sát sứ, chẳng qua là khi năm chính mình so với bọn hắn còn muốn về sau Loan Đao Không Gian, không có lời nói có trọng lượng mà thôi. Long Quý Hải quát lạnh nói, không thử thử t i ể u lối bước, không khỏi, cũng quá không có dũng khí rồi, thật sự là lại để cho bùn tọa xem thường. Mai Lam U thì là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Long Quý Hải lão đại, thực lực ngươi mạnh mẽ, không sai biệt lắm nhanh đạt tới n t bản cảnh giới đi à nhá, ngươi khả năng cùng hung thủ kia liều mạng. đến tại chúng ta. Thế nhưng mà một điểm hy vọng đều không có. Hôm nay là tối trọng yếu nhất không phải báo t h ủ mà là tuyển ra một cái mới đích tôi lên. Thì ra là mới đích á n sát sứ. Mai Lam U mới đưa cái kia giả dối hồ bất quy chuyển đến gì, hắn cũng không muốn những người này tập trung mục tiêu không phóng. Như vậy thì có thể truy cứu đến trên người mình, đem âm thầm đ ộ p thủ. Thì ra là mình cùng Phong Hàn bạo lộ. Lời này vừa nói ra, những thứ khác cường giả, cái kia con mắt đều là sáng lợi. Quyền lợi, quyền lợi mới là trọng yếu nhất. Vũ lực, cố nhiên là có lực hấp dẫn. Nhưng quyền lực trò chơi cũng là phi thường hấp dẫn người. vừa rồi tất cả đều là nói nhảm muốn chọn mới đích t ô n lên mới đích lãnh tụ cái này mới là trọng yếu nhất thiên phát sát cơ long xả khởi lục đúng lúc này người có thực lực hoặc là chuẩn bị hết hy vọng người tâm tư tiểu lung lay lên nếu như mình đã trở thành mới đích án sát sứ vấn đỉnh cái kia loan đao không gian thần bình thường vị trí như vậy chính mình lực ảnh hưởng chẳng phải là muốn sâu sắc gia tăng thay thế hồ bất quy ngấp lại đều bị người kích động a muốn chọn mới án sát sứ cái này ít nhất vũ lực bên trên muốn cho tất cả mọi người chịu phục ta xem long quy hải lão đại chính là hồ bất quy phía dưới đệ nhất nhân nếu như Hắn đem làm án sát sứ, chúng ta mấy người tuyệt đối sẽ đồng ý Long Quý Hải lão đại thực lực, đoán chừng cũng tiểu án sát sứ có thể chiến thắng a. Vân Độ hắc ánh mắt thâm trầm, cười tủm tỉm nói: Vân Độ hắc bản thân chính là vũ lực không được, mà trí lực cao siêu nhân vật. Hắn rất h âm m ộ những cái kia vũ lực cao cường nhân vật, tại thực lực quyết sinh tử trong thế giới, trí lực lộ ra rất yếu ớt. Hắn mặc dù có thông thiên trí lực nhưng vẫn là chính là một cái bình thường tầng giữa, đối với cách cục cải biến, không cái gì công hiến. Cho nên, một cái vũ lực cường đại nhân vật là trọng yếu đến cỡ nào, một cái vũ lực có thể cho tất cả mọi người chịu phụ, mà đồng thời có bá khí nhân vật. tuyệt đối sẽ trở thành một cái yếu tố lanh tú đấy mà người như vậy miêu tả sinh động sao quy một chương 136, đại tranh giành chi thế quần hùng c g khởi thủy tùy vân hai người tiếp tục phòng tạo tận xương thì là đẹp đẽ trên mặt có vẻ tươi cười tự nhiên yêu phụ ngươi có ý tứ gì long quý hải lạnh lùng nói cái này long quý hải lão đại thực lực không thể nghi ngờ long quý hải lão đại muốn làm án sát sứ tỷ muội chúng ta tuyệt đối duy long quý hải lão đại như thiên lôi sai đâu á n h đó hai đại yêu phụ thực lực bản thân tuy nhiên miễn cưỡng có thể tính toán làm đỉnh p h o n g nhưng là các nàng dù sao cũng là không có tính áp đảo thực lực, đây là v ỏ đã mẹ lại s ứ c rồi. Thủy Tùy Vân, Thủy Nu, tụng hai người đều đối với Long Quý Hải rất là kiến n g kỵ dù sao hắn đã trở thành án sát sứ, cũng sẽ chỉ là đối với chúng ta thái độ như vậy, mà sẽ không càng h ỏ n g bét, sẽ không đem chức vụ của chúng ta t r t hồi. mà nếu như đến rồi một cái chúng ta cũng chưa quen thuộc cường lực nhân vật, hậu quả kia tiêu không tốt tưởng tượng rồi. hơn nữa hai người như vậy tận hết sức lực để cử, hắn Long Quý Hải cũng phải hiểu được cảm ơn, không phải sao? tại đây không có lý, nơi này là lãnh cốc vô song tu luyện thế giới. sở h ữ u tất cả chiêu thảo sứ đều tiến đến, trong đó có người nói ra, chúng ta là không có ý kiến, ai thế lực cường ai làm án sát sứ, đây là quy củ cũ. Long quy hải lão đại thực lực so huynh đệ chúng ta cường, chúng ta đương nhiên không sẽ trở ngại long quy hải lão đại đem làm án sát sứ. 72 đại chiêu thảo sứ, trừ ra thế thì n ấ m mốc chết đi quan hải phi bên ngoài, trong đó đại bộ phận chiêu thảo sứ cũng bày tỏ thái độ rồi. Bây giờ là chia cắt trái cây thời điểm rồi, nếu như hồ bất quy thế như vậy một màn lợi mà nói, nhất định còn có thể t ứ t chết. Chính mình thi cốt không hàn, mà thủ hạ người, nhưng lại trần c h ụ i phân quả quả. một đám vô sỉ biểu diễn, ta h ổ ra tốt gia sơn, dĩ nhiên là bị các ngươi bọn này cầu t ậ c t h a i h o a rồi. Hồ bất quy chi tử làm h u rất là tức giận, nhưng không có chút nào phương pháp xử lý. k h ụ c k h ụ c làm h u thiếu gia hay vẫn là quá trẻ tuổi. Mai Lam u ũ ho khan hai tiếng, rồi sau đó cười nói, ai cũng biết q u ý c ủ thực kẻ lực mạnh đem làm án sát sứ. Ngươi, làm h u công tử khí hơi kém thổ huyết, phải tay áo bỏ đi. c h ư Vị, Long Bui Hải thực lực so với chúng ta các lộ vãi đời ai đều nhiều thắng, hắn đem làm án sát sứ chúng ta là không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng mà chúng ta không có ý kiến. Không, có nghĩa là m t khắc kim cương cùng với tuần sắt sứ, khách khanh trưởng lão bọn người không có ý kiến à? Có thể đừng quên. Còn có đại bộ phận chiêu thảo sứ không có tỏ thái độ đây này. Mai Lam U đúng lúc này xuất hiện, một chút đều không giống như là không có bạn trai bộ dạng. Trong lòng của nàng muốn chính là, ngươi Long Quy Hải tính toán cái gì? Chủ nhân của ta Phong Hàn thế nhưng mà liên tiếp diện sát ba đại tuyệt thế cao thủ, luận võ lực so với ngươi còn mạnh hơn đại quá nhiều. Mà Phong Hàn bản thân cũng là trí kế bách xuất, đem loan đao không gian cùng với khắc cường giả che tại cổ ở bên trong, bực này vũ lực, trí lực đều cao thâm chi nhân. mới có tư cách ngồi trên án sát sứ như vậy vị trí, mới sẽ không đem án sát sứ uy nghiêm đoạ n dưới đi a. Long Quý Hải lực ảnh hưởng tại Loan Đao trong không gian là gần với đệ nhất nhân hồ bất quy đấy. Hôm nay hồ bất quy đã chết người d i ệ t đại bộ phận người tự nhiên là đưa hắn coi như người tâm phúc. Như Mai Lam Vũ người như vậy vẫn tương đối thiểu đấy, bọn hắn thế nhưng mà không biết, có phong hàn như vậy có thể h ị c h thiên nhân vật. Phong hàn che giấu quá sâu, cũng chỉ có như Mai Lam Vũ như vậy hạch tâm mới có thể đem phong hàn nhận ra tin tưởng, cho nên hắn mới có thể đối với Long q u y Hải chẳng thèm n ó i tới. Đối với đem làm án sát sứ, Long Quý Hải cũng không nóng lòng, có không sao cả cảm giác. đồng thời cũng không kháng cự, người khác tự nhiên là không biết cảm thụ của hắn đấy, hắn trưởng kỳ chiếm lấy đệ nhất tuần sát sứ vị trí, dưới một người trên v à n người, đã có thể sống thoải mái, cũng không cần quá lấy đại cục làm trọng, làm lâu dài cân nhắc, mà nếu như lên làm án sát sứ, thật có thể chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió rồi, làm việc cũng muốn phải nhiều hơn rất nhiều hạn chế, loại cảm giác này, làm sự tình gần đâyưa thích tùy ý chịu Long Quy Hải có chút không muốn, đem làm án sát sứ, trở thành loan đao không gian đệ nhất nhân, vị trí cao vô thượng chi vương giả, khí phách sai sử nô tài làm việc, loại cảm giác này đương nhiên s o chỉ cái, đem làm tuần sát sứ tốt. Tuần sát sứ cùng án sát sứ mặc dù chỉ là một chữ tri trên lệnh, thế nhưng mà lại đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Không muốn làm án sát sứ người không phải người tốt, những lời này ủng hộ lấy liệt hỏa chi giới vô số người dân. Thế nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới có thể minh bạch, đem làm án sát sứ liền ý nghĩa càng lớn cố gắng, càng lớn trách nhiệm. Cái này muốn làm đến thật sự không quá dễ dàng như vậy. Long quy Hải màu vàng tóc dài tứ tán, mặt mũi tràn đầy d â u quai nón, trên người mỗi một khối cơ bắp đều giống như lúc vào trước mắt cái này tà dương huyết sắc sắc ép, như núi nham giống như khối phiền một khởi, mỗi một tức da thịt hạ t ự hồ cũng bắt đầu khởi động lấy vô cùng lực lượng. tùy thời có thể dâng lên mà ra chính văn 182 văn tự chi cảnh giới mỗi người đều cho rằng long quy hải hào hùng vô song bá khí vô cùng i ự u nhất định muốn cái kia cựu đỉnh chi trọng trên thực tế long quy hải chính mình nhưng lại không có như vậy nghị cách cùng những cái kia chìm đắm tại quyền lợi người ở bên trong so sánh với hắn cái này vũ s i long quy hải hay vẫn là hơi chút lộ ra có chút tuốt h i ế t hắn nhiệt tâm tại vũ lực cố gắng tu luyện võ đạo dũng chèo cao điểm dù cho đem làm không thành án sát sứ hắn cũng không để ý bất quá ai muốn muốn cùng hắn tranh đoạt phải đánh bại hắn tuy nhiên không muốn làm án sát sứ thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận hắn đối với Loan Đao Không Gian yêu Loan Đao Không Gian thế nhưng mà địa bàn của hắn nếu như bị hạng người vô năng lãnh đạo rồi sau đó rất xuống ngàn trượng tại liệt hỏa chi giới xóa tên l ờ i mà nói cái kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt rồi với tư cách đệ nhất tuần sát sứ rất hiển nhiên hắn vẫn có lấy giám sát quyền lợi bao c ỏ muốn leo lên án sát sứ vị cái kia một cửa rất rõ ràng không tốt thông qua đúng vậy còn có đại lượng chiêu thảo sứ đ â u rồi chuyện này còn cần công tử đến giải quyết sự tình nhìn về phía trên giống như muốn giải quyết trên thực tế cách giải quyết còn có khoảng cách nhất định những thứ khác công tử cũng t i ể u đại chu quá tổ cùng với phong hàn đại c h ú quá tổ một đóa hỏa diễm những người khác không dám cùng hắn trao đổi như vậy còn lại cũng cũng chỉ có phong hàn có phong hàn ở một bên bọn hắn mới có thể an tâm nếu như chỉ là đại c h ú quá tổ lời mà nói bọn hắn chỉ biết cảm giác được nguy hiểm vô cùng gần đây đoạn thời gian này đại c h ú quá tổ giết người không chớp mắt ăn tươi nuốt sống đồn đ ã i thế nhưng mà rất có chút thị trường một cái cùng hắn không có gì thâm c ử u đại hận quan hải phi đều bị hắn hung hăng giết chết cái này thật sự không phải cái gì sự tình t a giờ phút này những này kim cương đều muốn ai làm án sát sứ rồi ai quản hồ bất quy chết Hồ Bất q u y đều chết hết. Hồ Bất q u y người này là được hôm qua hoa cúc, ai cũng sẽ không để ý rồi. Tự nhiên cũng lười được vi bọn hắn báo thù, quan trọng nhất là những nhân vật này cũng không dám đi báo thù. Bọn hắn đều không tin mình thực lực, Hồ Bất Quy so với bọn hắn cường đại rồi nhiều như vậy, đều không có khả năng đạt được thắng lợi. h ố n g chi bọn hắn, bế t b ắ t nhất chính là, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết địch nhân đến t ộ t cùng là người ra sao ư? Có lẽ, Phong Hàn biết rõ. Phong Hàn tại sau đó cũng biết để lại như vậy một sơ hở, hắn cực lực phủ nhận, cũng không có ai dám không tin. Long Quy Hải vẻ mặt lạnh như băng nói, quản nhiều như vậy làm chi? Trực tiếp đi tìm các vị công tử. các vị tuần sát sứ, chiêu thảo sứ cùng một chỗ, vô luận là thi đấu hay vẫn là làm gì, trực tiếp phán định ra ai là án sát sứ. cái này chẳng phải là đ ư ợ c rồi, còn muốn tăng thêm tuần sát sứ, cùng với khách khanh trưởng lão, thực lực quyết ra thắng bại. ý kiến hay, mọi người cùng nhau đi thôi. một nhóm người này vật, quả nhiên là lỗ mãng, đương nhiên, cũng chỉ có bọn hắn có tư cách như vậy lỗ mãng, án sát sứ trọng yếu như vậy trước vụ, rõ ràng tiểu muốn thông qua mấy trận chiến dịch đến quyết ra, thật sự là buồn cười à? mà ngay cả dưới mặt đất hồ bất quy đã biết, đoán chừng cũng ở dưới cựu t i ề n không được nghỉ ngơi A. u u đọc sách. http v ê đút, v ê đút, v ê đút gõ cạn su c o n văn tự xuất ra đầu tiên. Thủy thủy vân như như t r o n g bạc giòn âm thanh trên mặt có vẻ tươi cười. Vậy thì tốt, chúng ta đem phong hàn tiểu công tử cũng thỉnh tới. Lúc này, sở hưu tất cả thủ hạ trực tiếp phi hành, hướng phong hàn chỗ một mảnh tia tuyết sơn bay đi. Loan đao không gian tổng cộng mới bao nhiêu, mà cực b ắ t chi địa lại có bao nhiêu đâu này? Đối với liệt thiên đế quốc cường giả, có lẽ hay vẫn là một cái không thể tưởng tượng khoảng cách. Thế nhưng mà, đối với loan đao không gian quát tháo tứ phương mọi người mà nói, thật sự là chuyện thường ngày. Dùng sở hưu tất cả thủ hạ tốc độ. gần đ â thời gian trong nháy mắt liền đến phong hàn cái kia phiến tuyết sơn bên ngoài nô tài ôm c ầ m ôm sách ôm h ọ a vẽ khấu kiến chư vị tôn quý đại nhân ba gã duyên dáng yêu kiều thị nữ chính chân thành ở ngoài viện đàm tiểu lấy chứng kiến sở hữu tất cả thủ hạ hạ xuống tới lập tức cung kính mà bắt đầu bọn hắn tuy nhiên là phong hàn thị nữ tuy nhiên lại cũng không có quên chính mình bản chất nhiệm vụ thân phận của bọn hắn thấp kém tuyệt đối không dám đắc tội những thực lực này cao cường trong nội tâm tàn n h n nhân vật các vị tôn quý tiên sinh thật có lỗi phong hàn tiểu công tử hôm nay chính đang bế quan phượng hoàng tiểu công tử địa vị thiên phú chắc hẳn chư vị là biết đến. hắn sớm có lệnh vô luận là ai cũng không được tiến đến mà đại chu quá tổ tiên bối vẫn còn thủ hộ đương nhiên các ngươi nếu như không nghĩ đắc tội đại chu quá tổ tiên bối lời mà nói đại khái có thể đi vào đắc tội lao ma đầu mọi người đều là trong nội tâm phát lệnh quy một chương 137, v b i ế t thiên mệnh người mới có thể bất hủ không tốt chứng kiến những người này gấp vội vàng muốn đi vào mấy vị mảnh mai thị nữ cũng là n h i ề u n h ư m à y nhưng là thực lực của bọn hắn đối diện với mấy cái này hô phong hoán vũ ngang ngược mà nói thật sự là quá nhỏ bé tuy nhiên những này đại nhân đều là đáng giá tôn kính đại nhân vật thế nhưng mà lại thì không bằng phong hàn đối với bọn họ hữu hảo. Phong hàn là thiên tài tao năm, phong hàn phong độ tư thái chắc tuyệt, chỉ có phong hàn, tại x ả o trá tàn khắp thế giới bên trong, cấp cho những này tiểu cô nương một tia ấm áp, đúng vậy, bọn họ là tu luyện thế giới ai cũng có thể trà đ ạ p tiểu nhân vật, nhưng lại phong hàn, cho các nàng một tia quan tâm. Nữ vi vui mừng mình người cho, càng là chi k ỳ chết, phong hàn nhưng lại bọn hắn trong nội tâm anh hùng, ân nhân, ân chủ, các nàng đối với anh hùng của mình không tôn kính, những này thị nữ biểu lộ thời gian dần qua trở nên lung túng. Tuy nhiên, thực lực của các nàng không đủ để khinh thường quân hùng. nhưng chế tạo một chút phiền v á i nhỏ ngược lại là cũng được. chư vị đại nhân làm sao có thể như thế không mặt mũi không có i a còn đây là phong hàn công tử chỗ tu luyện, phong hàn công tử tu luyện đang mang trong đại. chư vị đại nhân, nếu như b ấ i d à y có thể chú ý trên cổ đầu người. trong đó một gã áo xanh thị nữ có chút phẫn nộ nói, cái này một đám cương giả có thể thật không ngờ, chính là một cái tiểu thị nữ, đều lại như là ăn hết thuốc súng, cường hãn vô cùng, lại để cho bọn hắn thật sự là có chút tiến tối lưỡng nan. chư vị đại nhân, sao có thể như thế? tiểu thị nữ nhóm, đám bọn họ lập tức chiến thần phụ thể. Phong Hàn lúc trước hạ đạt mà mệnh lệnh, những này thị nữ đều là thông minh lanh lợi ra hỏa, đối với cái này có thể nhớ rõ tinh tường vô cùng. Chứng kiến bọn thị nữ đều là như thế này, một b ứ c cao n ạ o bộ dạng. Long Vi Hải tuần sát sứ nhớ mày, thật không có biểu hiện ra ngoài, bất quá những thứ khác đại nhân vật cũng tựa hồ cảm thấy trong nội tâm khó chịu, có thậm chí là phiền muộn lớn tiếng hô lên. Chính là thị nữ, cũng dám như thế hung hăng càn quấy, thật là đáng chết. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, bọn hắn có thể thật là không biết sống chết. Người nào nha? Những cô gái này, thật là Phong Hàn công tử thị nữ, mà còn có người biểu hiện càng thêm quả thân, chần chừ. Phong Hàn công tử t i ể u rất giỏi nha, sao có thể đủ cùng Hồ Bất Quy đại nhân to lớn sự tình so sánh với? bọn hắn không có suy bụng ta ra bụng người, đều là chỉ lo ích lợi của mình c h i nhân. Chuyện bây giờ đến một bước này, dĩ nhiên là tặc rồi. Không khỏi, liền b ộ i rồi. c h ư Vị, việc này đang mang trọng đại, Phong Hàn công tử phải xuất hiện. Ngươi nọ liền muốn động thủ? t a xem ai dám? Đột nhiên, một c ô tựa hồ muốn xé rách thương khung khí thế, bay lên. Những này cường giả, nhao nhao thổ v i ế t Tiền bối, đại nhân, nguy lai like, nhưng lại lao ma đầu ngang trời xuất thế. mắt thấy muốn quyết định ra ai là tân nhiệm án sát sứ, thế nhưng mà phong hàn tiểu công tử vậy mà đang bế quan, đại chu thái tổ tiền bối vẫn còn thủ hộ, còn không cho bất luận kẻ nào đi vào. đối mặt lão ma đầu như vậy nhân vật, bọn họ đều là cảm giác dị thường khó giải quyết. cái kia lão ma đầu vừa ra tay, tự nhiên bọn hắn liền cảm thấy chính mình hình như là bị thụ rất lớn tổn thương giống như, thế nhưng mà tạm thời không thích hợp xuất đầu, bằng không h ì tự là triệt triệt để để t ì m chất rồi. nên làm thế nào cho phải a? những người này quay mắt về phía cái này mà thần ý hình như trong lúc nhất thời. c ũ n g nghị không ra biện pháp giải quyết, tự ở bên ngoài dừng lại. dù sao, ngoại trừ Long Quy Hải bên ngoài, có thể ảnh hưởng Loan Đao ô không gian, ván, cũng đúng là cái này Phong Hàn công tử rồi. Đại Chu Thái Tổ những này cường hành vô cùng, không thèm nói đạo lý. mọi người, không cách nào cùng hắn trao đổi, có thể xem nhẹ. còn lại tự nhiên chính là Phong Hàn. Phong Hàn bế quan, Lao Ma Đầu như mặt trời ban trưa, đáng người đáng chắc. Đại Chu Thái Tổ xem nhẹ, không là vì hắn không đáng giá nhắc tới, mà là vì Lao Ma Đầu thấy thế nào đều không tính người bình thường, mà Phong Hàn biết chuyện lý, so sánh dây nói chuyện, đã có hắn, có lẽ hội sẽ. thôi động sự tình hướng tốt phương hướng phát triển A ngàn r ằ m đóng băng vạn r ằ m tuyết phiêu quay cuồng băng tuyết bên trong có lầu một cát bay lên mà lên lầu các chỗ băng lớn tiểu bình thường điện nháy mắt thoáng hiện tất cả mọi người là tinh thần chấn động tránh đường đại bên cạnh bên cạnh có hai phe tấm bia đá bên trái trên tấm bia đá giống như bên dưới chữ thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử dùng hậu đức tái vật những này đến từ cổ xưa kinh thư văn tự mỗi một cái đều là vầng sáng nội liễm từng cái lời là thật sâu dấu ở trong tấm đ i a đá phong cách cổ xưa chi ý cảnh phiêu nhiên bên phải tấm bia đá đồng dạng ghi lại lấy văn tự chữ chữ châu ngọc bóng loáng như ngọc, xem quy nguyên phái hư c ấ p giết chôn vùi n é t bản lục đạo chi biến, mới biết thiên mệnh, biết thiên mệnh người mới có thể bất hủ. đây là cao cỡ nào nhã, cảnh giới cỡ nào thâm hậu văn tự a. biết thiên mệnh người mới có thể bất hủ. đám người đều là chấn động. những này băng tuyết điêu khắc văn tự chính là loan đao không gian tiền bối cái thế c á c cường giả lưu lại, có thể thanh tâm giải thích nghi hoặc, minh tâm lập tính. vô số người tại đọc những này văn tự về sau, thực lực đại tiến, cảnh giới diễn biến. loan đao không gian các tiền bối, thật sự là dụng tâm lương khổ a. đây là ta loan đao không gian quý giá tài phú a. thế nhưng mà. thật không ngờ những này văn tự chữ chữ châu ngọc hiện tại lại là bị đại chu thái tổ như vậy người thu k i ệ chiếm cứ mà những này văn tự càng là lấy việc công làm việc từ đấy lấy ra cho phong hàn nghiên cứu tất cả mọi người cảm giác đau lòng không biết làm sao đại chu thái tổ hung danh rất cao minh bọn hắn còn không dám nói gì b ồ n tọa ở đây bọn ngươi còn muốn tiến lên sao h n là bọn ngươi thật sự không sợ b ồ n tọa ra tay diệt đi bọn ngươi lao ma đầu dùng khí thế khiến cho người thổ huyết hiện tại chân thân hiển lộ thực lực thấp một chút như đấy thế mới biết đầu sỏ gây nên không khỏi oán hận nhưng nguyên lai like. Thằng này t ự u là gần đây chuyện được xôn xao giết người vô số v i ễ n cổ ma đầu, đại chu thái tổ. Tuy nhiên là khách khanh trưởng lão, nhưng lão ma đầu thật sự là cùng hung c g ác. Bọn hắn đã đem đại chu thái tổ định nghĩa vi viên cổ ma đầu, đại gian đại ác, chọn đời không tương vãng lai nhân vật. Tiền ố i đang mang trọng đại a, đại chu thái tổ cuối cùng là muốn làm gì? Ngăn c ử a sao? Tất cả mọi người xếp thành một hàng, chứng kiến trước mắt cái này màn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Liên quan gì ta? Lão ma đầu rất rứt khoát. Cái này, bọn hắn đều không rõ ràng lắm cái này đại chu thái tổ trong đầu nghĩ cái gì. chỉ có thể đủ lẳng lặng đang trông xem thế nào. Đại chu thái tổ tiền bối, hồ bất quy án sát sứ đã bị chết, các vị đại nhân đang tại thảo luận tân nhiệm án sát sứ đến cùng ai tới đón đảm nhiệm, cho nên các vị đại nhân tới đến cái này tìm nhị vị. dù sao chỉ có các vị công tử đều nhận đồng, như thế án sát sứ mới tính toán thực chất tiên quy. mai lam Vũ dựa vào mình cùng phong hàn quan hệ, ngược lại là không tính sợ hãi. hy vọng đại nhân cho cái mặt mũi. đệ tam triều thảo sứ mai lam ũ cao giọng nói ra. ân, mặt mũi sao? ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? cũng xứng cùng lao phu nói chuyện. nghe được mai lam ũ theo như lời, đại chu thái tổ. trong nháy mắt ở giữa linh hồn hỏa diễm chính là h u y n hóa thành một trương yêu ma mặt cái kia khuôn mặt mở mắt lập tức hai đạo thực chất tính ánh mắt bắn ra ánh mắt kia chậm rãi đảo qua từng cái tuần sát sứ chiêu thảo sứ gần kề ánh mắt tụ lại để cho một ít kim cương cảm thấy cực lớn đến đáng sợ áp lực u u đọc sách http vđt v đ v c cạn s u c o văn tự xuất ra đầu tiên h ả o cường long q u i hải đã bị cái kia linh hồn chi hỏa hình thành ánh mắt áp lực ra đầu xiết chặt cũng là biến sắc cái này lão la ma thực lực thật là thật là đáng sợ tính tình cũng quá quái dị chút ít rõ ràng còn là một điểm cường giả thể diện cũng đừng không được Đại Chu Thái Tổ tiền bối, thật có lỗi, lỗi của ta. Long Quy Hải nói ra, giờ phút này Long Quy Hải có cảm giác, lúc trước hắn và Đại Chu Thái Tổ chiến đấu, còn một điều hy vọng, mà giờ khắc này đoán chừng một điểm hy vọng cũng không có. Bất quá hắn hay là muốn đại chiến một hồi. Bất quá, hắn cũng phát hiện một cái lại để cho chính mình kinh ngạc vô cùng sự thật, Đại Chu Thái Tổ thực lực lại là đã có tiến bộ rất lớn, chẳng lẽ là tu luyện? Điều đó không có khả năng, đến bọn hắn trình độ như vậy, muốn tiến bộ, đã là ngàn khó muôn v à n khó khăn, thông qua tu luyện tiến bộ, hiệu quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. hắn tự nhiên là không biết đại chu thái tổ chẳng qua là thực lực tại thời gian dần qua khôi phục mà thôi. Tiêu giống như lúc trước mà long quy hải cùng với hồ bất quy đại chiến đồng dạng, năm đó long quy hải cũng là một cái nhiệt tâm án sát sứ địa vị nhân vật, bất quá thất bại về sau, thì có chút ít n ạ n lòng thái trí. hắn không muốn tranh đoạt, thế nhưng muốn chiến, long quy hải vẫn tương đối phụ trách đấy. Biết thiên mệnh người mới có thể bất hủ, mà có thể nhất đủ biết thiên mệnh đấy, hay vẫn là hồ bất quy, hoặc là ngồi trên hồ bất quy cái này cái đấy người. quy một chương 138 sơn hà bảng. Phong Hàn im i m lặng lặng vòng tại băng tuyết cả vùng đất, mặc kệ do mạn thiên phi tuyết pha tạp mà tại trên mặt lăn lư. Phong chính sảng giọng mà thổi lất phất hắn thật dài râu tóc, mất c h ậ t tự tay áo tự do mà cùng bay xuống hoàng diệp tương đ ụ a rỡn, chi a địa. Nhưng k h ủ n g bố băng xương cũng là không chút nào có thể làm cho Phong Hàn khẩn trương tâm từng có một lát buông lỏng. Phong Hàn tu luyện càng thêm đầu nhập vào băng tuyết chi địa, vạn năm không thay đổi liệt thiên đế quốc, cái này nhân loại quốc gia nhưng lại gió nổi mây phun. Từ khi Phong Hàn diện sát cái kia lanh huyết thập tam ư n g về sau liệt t i ê n đế quốc nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên vốn đã diệt tuyệt Phong Gia, dĩ nhiên là đã bắt đầu trò tàn lại cháy. Một đời học viện, Phong Gia chủ cột vững vàng Phong Tiên, tại muôn bản khó khăn bên trong, mở một đường máu, diệt giết chết màn này sau độc thủ, t i n h r a Mây mưa thất t h ư ở n g lại để cho Phong Gia một lần nữa sừng sững tại đế quốc đỉnh cao nhất, máu chảy thành sông về sau, như trước là một người có sức ảnh hưởng gia tộc, cái này là Phong Gia nội tình. Rất lâu, không có nhìn thấy Phong Hàn tên tiểu tử kia rồi, Phong Hàn, tiểu tử này chắc hẳn là chết ở cái kia một hồi đuổi giết bên trong đi à nha? Phong Tiên sư m i n h ba con trai bên trong, ta nhất không yên lòng đúng là hắn rồi. Như vậy chết đi cũng là không có cách nào xử tình. Nhưng Phong Gia c ử u hận, bổn vọa là sẽ không quên đấy. Phong Gia, lúc này đây thiếu chút nữa biến mất tại lịch sử trường Hà bên trong, đây là vô số Phong Gia đệ tử chỗ không thể dễ dàng tha thứ đấy. Muôn Trấn Hưng, mặc dù chết đi cũng sẽ không tiếc. Vui vẻ, Phong Trần chưa từng chết đi Phong Gia đệ tử bên trong, hai người này đều là thập đại siêu cấp tông phái đích thiên tài hình nhân vật, tương lai cũng nhất định là cái này lưỡng đại tông phái cao tầng. t ă n g thêm, trước kia bồi dưỡng đệ tử khác h ư n g ứng, kỳ thật cái này hai đại siêu cấp tông phái đã đem thiên bình cân tiểu ly. thướng ta phong r a dựa sắp vào, nếu như đến lúc đó ta làm phản, cùng liệt thiên đế quốc giao chiến, cái này lưỡng đại tông phái nhất định sẽ ủng hộ ta. Vui vẻ, phong trần thiên tài vô số, ai dám quên? Phong thiên ngoại bề ngoài bình thường, nhưng có chút vầng sáng nội liễm. Phong thiên mắt sáng như đ ư ớ c nhìn rõ mọi việc, càng là kiêm tu c ả n khôn cách khảm chấn o á i tuấn cân tám trùng chồng thần công, c h ư t ử bách gia không chỗ nào bất thông, nương tựa theo cường hãn thực lực, hắn có thể đủ đem một cái hơi kém diện vong gia tộc cứu vớt tới. Liệt thiên đế quốc, tuy nhiên tại liệt hỏa chi giới cường giả bên trong không đáng giá nhất tới, thế nhưng mà. cũng chỉ là bởi vì liệt hỏa chi giới c ấ c cường giả chiếm đoạt càng nhiều nữa tài nguyên mà thôi. nếu như chỉ luận về trí lực, cố gắng, linh ngộ, thiên phú, liệt thiên đế quốc cùng liệt hỏa chi giới so sánh với cũng là không thua bao nhiêu. liệt thiên đế quốc, phong thiên, phụ thái sư đệ, đại nhân, b y hạ khẩu dụ lại để cho đại nhân đến hoàng cung một chuyến. hoàng cung, bổn tọa thật lâu không có đi rồi, ta phong r a hơi kém d ị v ò n g cùng đương triều hôn u â n tuyệt đối là thoát không được quan hệ. khoản này sổ sách tạm thời ghi nhớ, ngày sau lại báo. phong thiên vuốt c h o g dâu, lạnh lùng nói. nhiều năm về sau, phong thiên tướng sẽ nhớ lên. cái k i a đổ máu p h i u l ô buổi chiều chiến đấu hang hai đến cùng chết không trở tay kịp trong không khí tràn ngập vô tận huyết tinh cùng với tử khí lần thứ nhất chiến đấu thời điểm phong thiên thế nhưng mà khẩn trương tới cực điểm cũng hưng phấn tới cực điểm điểm này hắn cùng phong hàn rất bất động bởi vì phong hàn thường xuyên là càng đến đại chiến sắp lại càng phát bình tĩnh lãnh huyết đương nhiên đây cũng chỉ là đ ờ i sau phong hàn mà thôi phong hàn sơ kỳ chiến dịch trên cơ bản cùng phong thiên không sai biệt lắm đôi khi biểu hiện thậm chí còn không bằng phong thiên cái này thú vị đây này cái tia một lần chiến đấu phong thiên hoàn thành theo trạng nguyên bình thường văn nhân tướng s ẵ n g rộng sát phạt quân nhân chuyển biến cái kia một lần chiến đấu phong thiên thăng chức rồi phong thiên truyền kỳ chi lộ bởi vậy rầm d ầ m kéo ra mở màn về sau thật lâu cũng không bế mạc chi thế chi năng thần loạn thế chi kêu hùng văn có thể hiệu lệnh thiên hạ quan đến thái tử thái phó thái sư võ có thể thống lĩnh tam quân uy chấn tứ phương được xưng liệt tiên đế quốc chi võ thần là liệt tiên đế quốc nhân vật tuyệt thế phong gia chi chủ cột phong hàn t c phụ phong thiên đáng giá như vậy tôn sùng giang hồ đồn đ i phong thiên chân đ đấy quyền cao nữa là vũ lực có thể ấ n bắt phương là đế quốc một mảnh bầu trời cái này giang hồ đ ồ đ ã i chính là liệt thiên đế quốc núi sông anh hùng phong vân bảng đế giá, không có chút nào hơi nước. núi sông anh hùng phong vân bảng, còn gọi là sơn hà bảng, hoặc là anh hùng bảng, hoặc là phong vân bảng. sở dĩ có cái này ba cái bảng đơn, chính là căn cứ tam vương suy tính. sơn hà bảng, b ằ n g vào chính là quyền lợi. phong thiên chạm tay bị bỏng. anh hùng bảng, chính là khen ngợi. phong thiên khen ngợi đáng sợ. phong vân bảng, chính là danh khí. phong thiên càng là việc đáng làm thì phải làm. đỗ t r ạ Ng nguyên, kiếm thần phong hàn. tuy nhiên có thể xem hiểu cái này một vị cảnh giới. thế nhưng mà năm đó phong hàn. cũng không khỏi không x ư n g hô phong thiên vì thiên tài tuyệt thế địch thiên tài ở kiếp trước phong hàn cùng cái này phong thiên gặp mặt không nhiều lắm phong thiên đối với hắn cũng khuyết thiếu chú ý thẳng đến 500 năm về sau phong thiên công lực suy yếu đạt tới thọ nguyên cực hạn sắp chết thời điểm phong thiên chính mình thổ lộ phong hàn mới biết được người này đối với chính mình hay vẫn là rất bảo vệ đấy phong thiên năm đó đưa hắn tìm hiểu võ học bút ký bát đại thần công các loại tinh túy đều dùng di sản phương thức đưa tặng cho phong hàn mà hắn mặt khác hai vị huynh đệ nhưng lại không có như vậy gặp gỡ cho dù khi đó phong hàn võ đạo đã là thời gian dần qua gần như h mỹ không hề cần bình thường võ học bất ký thế nhưng mà phong thiên nhưng lại tại không biết được chính mình tu luyện dưới tình huống cho đấy cho nên hắn hay là đối với phong thiên biểu thị cảm kích phủ thái sư đệ thiên mệnh l u cát làm sao có thể thái sư trong ánh mắt có chút kinh hãi thiên mệnh bên trong biểu thị ta phong r a phục hưng còn cần cái kia phong hàn mà không phải vui vẻ cũng không phải phong trần cái này phong hàn không phải đã chết đi ư đối mặt tinh gia thủ hạ cao cấp nhất cao thủ tử vong khu vực phong hàn bằng vào cái gì sống sót vui vẻ phong trần đều là tuyệt thế thiên tài cái này phong hàn vậy mà mới là thiên mệnh lựa chọn như vậy. Hắn đến t ậ t cùng có gì chỗ bất đồng đâu này? Hôm nay l i ề n hôn quân đều không muốn phản ứng rồi. Phong Thiên dứt khoát mà bắt đầu minh tưởng. Phong Hàn không cao chót vót chi tướng mạo. Như vậy chính mình đâu này? Năm tuổi lúc hắn chính là Phong Vân các nội danh nhất đích thiên tài, bất quá lúc nhỏ đắc ý hắn cũng là một cái kiêu ngạo người. Cao đ ả m khoát luận trục đi hắn không thích lao sứ lúc. Phong Thiên khẩn t r ừ n g qua. 12 tuổi lúc đối mặt trên đời đại nho nhóm, đám bọn họ diễn biến 4 ố n mùa sáu khí tam nguyên chín vận thời không chi pháp. Thiên địa thủy hỏa phong núi kim mục Phong Thiên khẩn t r ư qua. 16 tuổi ứng thiên tử tử nói thoải mái thiên hạ lúc Phong Thiên khẩn t r ừ qua. nhưng tại 18 t u ổ i năm đó bắt đầu, phong thiên t i u không còn có khẩn t r ư ờ n g qua. xem thói quen phong vân, nghe được lệnh c o n v e rượu nóng không cách nào cường tráng hắn lòng mang, lạnh băng n g ự c không cách nào lạnh hắn tâm và áo. tại bình thản như nước ở bên trong, là phong thiên h o a n t h a i 70 năm. phong thiên vốn nhờ vì thế mà trở thành mưa rơi gió thổi chưa từng ngã xuống nhân vật tuyệt thế, hắn quan huy, truyền kỳ bình thường quan huy, chiếu d ọ i địa quốc như mặt trời ban trưa. phong thiên là cực kỳ thiên tài rất cao minh đấy, văn võ song toàn. nếu mà so sánh, phong hàn như vậy tiểu gia hỏa, trong mắt hắn, tự lộ ra rất là bình thường rồi. u u đọc sách. v ê đốt, v ê đốt, v ê đốt ở cản sucon. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nếu như không phải hắn thật vất vả làm ra đến tiên mệnh suy diễn, hắn tuyệt đối sẽ không đối với phong hàn coi trọng như thế. Ngay tại lúc này, phong thiên lại ước ngăn không được trong nội tâm kinh hoàng. Chẳng lẽ cái này phong hàn là cái loại này có đại khí vận chi nhân, bình thường cùng thường nhân không hay. Lúc nỗ chốt sẽ gặp bạo phát đi ra. Phong hàn, chẳng lẽ chính là thiên mệnh diễn dịch bên trong đấy, vạn trong không một đấy, số mệnh chi tử. Ta phong ra, dĩ nhiên là sinh ra đời rồi, đại thiên thế giới cũng rất ít có số mệnh chi tử. Ta đây phong ra, còn còn gì phải sợ? năm năm ở t r o n g tuyệt đối sẽ xuôi gió xuôi nước, hoàng gia thiên đế, ta phong r a lại còn gì phải sợ? s ắ t trời, giờ phút này lộ ra có chút tâm t r ầ m tựa hồ muốn mưa to hàn lâm, tuy nhiên lại huyền mà không quyết, thủy trung không có xuống. thời tiết, lộ ra đặc biệt oi bức, loại này buồn bực trời nóng khí, tựa hồ lại để cho người càng thêm bực bội bất an, tâm ma dần dần sinh, chứng kiến không vừa mắt người, tự muốn mặc kệ hết thảy, đánh đối phương r ừ n g l ù i một chầu, lén lút, vì trận này chém giết chế tạo càng nhiều nữa đ ộ lực. liệt t i ê n đế quốc, mưa gió sắp đến, phong man lâu, một khi xuất kích, lôi đ n h kinh, phong thiên trong ánh mắt, lôi đỉnh n g lên. đi nhanh hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến, tuyệt không chỗ nào sợ. Phong gia là nên cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình rồi. Quy một chương 139, ba đại bảo túi. Thiế n g chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn, tại xa x ô i sông băng vang lên. Đám chìm tại trong khi tu luyện phong hàn không khỏi tinh thần chấn động. Cùng các cường giả chiến đấu lại một lần nữa h i ệ n hiện tại phong hàn trong óc. Những này các cường giả đủ loại kinh thiên thủ đoạn đều là bị phong hàn khắc sâu khi khắc. Rồi sau đó nương tựa theo phong hàn cấp m s sư suy đoán diễn biến. Những người này cái gọi là kinh trời đánh c h i ề u thần thông không còn có chút nào huyền bí. đương nhiên, phong hàn hay vẫn là quá nhỏ bé. mặc dù địch nhân chiêu số, không còn chút nào nữa hảo diệu. muốn phong hàn thi triển đi ra, cũng là nói chuyện hoang đường viển vông. vừa rồi dùng tiểu b ấ t đại kinh thiên đại t h ắ t sổ à n g ế t phong hàn tổng cộng là giết ba gã quát tháo hỏa diệm thế giới che đ ờ i cường giả. một đời thiên tiêu hồ bất quy, án sát sứ cường giả long huyết thần vương, cùng với cái kia đến nay nhớ tới đều vạn phần bi thúc thần bí cường giả ngân con vẽ tử. ba người cái chết quá nhanh, phong hàn cũng giết quá cự cổ. lúc ấy ba người bảo túi, tuy nhiên là bị phong hàn cho đã lấy được. nhưng tình huống khẩn cấp. Ba người có thể là căn bản tự i xem đều không có xem, mà bây giờ đầu p h ủ sinh nửa ngày rối r n h đem làm phong hàn lại một lần nữa kiểm kê thành quả chiến đấu thời điểm, không khỏi ngây dại. Nộ đạo kim liên, tại hồ bất quy cái thằng này bao trong túi, phong hàn dĩ nhiên là phát hiện trong c h u y ề n huyết, nộ đạo tăng lên gấp 10 lần thần vật, nộ đạo kim liên. Tương truyền, cái này nộ đạo kim liên, thế nhưng mà 3.000 n ă m đ ồ ăn nở hoa, 3.000 n ă m đ ồ ăn kết thành đạo nguyên, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, phải tại núi lửa bên cạnh sinh trưởng. Hơn nữa còn muốn tiếp thu khí lạnh vô cùng mới có thể lộ x ắ c bực này bảo vật quả thực tiểu là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà bây giờ dĩ nhiên là bị phong hàn cho được t i ế n nghi tại h ồ bất quy bảo trong túi phong hàn còn phát hiện loan đao không gian thánh vật chính thức thánh vật viên nguyệt loan đao chứng kiến cái thanh k i a cả người là huyết tràn đầy ngập trời sát khí khát máu loan đao phong hàn liền không khỏi hít một hơi hơi lạnh cái thanh này đẹp đẽ loan đao là như thế sáng chói đến cuối cùng cái này loan đao cắn nuốt bao nhiêu người t á n h mạng à trải qua ngàn vạn năm c â y đao này hay vẫn là như thế tiên non thật sự chính là có chút khó tin tại ngân con ve tử bảo trong túi phong hàn phát hiện ngân c một đôi Ngân vũ phi thiên cánh, tương truyền cái này ngân dực, thế nhưng mà có thể gấp 10 lần tăng tốc ca. Đang lẩn trốn khó thời điểm, là như thế, tại đối chiến thời điểm cũng là như thế. Cũng may mắn không biết vì cái gì, ngân con ve tử không có thi triển cái này ngân dực. b ằ n g không t h ì b ằ n g vào phong hàn cái tiêu m h o ba chân thực lực, tuyệt đối là lấy hắn không có biện pháp. Mà long huyết thần vương, cái thằng này bảo b u ổ i vậy thì càng nhiều. Toàn thân là bảo, trên người bảo trong túi, các loại kim quang long l á n h bảo vật, đây chính là đủ để sáng mỏm người được ánh mắt. Nhiều không kể xiết, tại long huyết thần vương bảo trong túi. Phong Hàn sát đó chính là bị một cái bạch quất quyền trưởng cho hấp dẫn ánh mắt. Cái tia đầy người khô lâu quyền trưởng cho Phong Hàn tương đối lớn á p bách. U Minh quyền trưởng trong truyền thuyết có thể chiêu hồn đoạn phách U Minh quyền trưởng. Điều này sao có thể? Truyền thuyết cái này quyền trưởng chỉ có thể trách r a hiện tại trong địa ngục. Chẳng lẽ cái thằng này dĩ nhiên là đi qua địa ngục tại trong địa ngục đạt được. Phong Hàn ngây dại thoáng cái chính là đối với một trận chiến này chiến dịch cảm thấy may mắn. Tại đây dạng chiến dịch bên trong đạt được thắng lợi, Phong Hàn thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. tuy nhiên cái kia một vs 1 t a m đại chiến dịch phong hàn đã có kiếm tiện nghi hiểm nghi thế nhưng mà ngươi không phải không thừa nhận phong hàn là chân chính làm được dung tiểu bất đại tại tam đại cường giả không có lấy ra ẩn giấu bảo vật phía dưới thiết huyết đánh chết tàn nhẫn vô cùng bất quá b ự c này dung trời động địa cường giả bị phong hàn đánh chết không có khả năng là tuyệt đối không có khả năng tựa như phàm nhân đơn giản như vậy c h ấ m dước tựa như loan đao không gian hồ bất quy giống như chính thức ngăn ngược đã chết đi tin tức dần dần b ạ o lộ là có thể ảnh hưởng loan đao không gian toàn bộ b ố cục lại để cho hàng trăm hàng ngàn vạn người kinh hồn tăng đ ả m hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ma Long huyết không gian, so l o a n đao không gian còn cường đại hơn gấp 10 lần chúa t ể cấp bậc Long huyết không gian đâu này. Cao nạo cao quý Long huyết thần vương chết, cái chết của hắn tin tức, lại sẽ có bộ dáng gì nữa kết quả đây. Phải biết, Long huyết không gian, rất nhiều năm không có chết qua cao quý huyết mạch rồi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, trừ bọn họ ra tùy ý đồ tệ người khác, tựa hồ là không người nào dám động thủ diệt giết bọn hắn. Sa s ô i băng hà thế giới bên ngoài, một đầu ngân hà vắt ngang mà ra, giống như bất thế cự long, l i liên hỏa chi giới, Long huyết không gian, Long huyết thần vương, linh hồn h ò a điệp. chấp chấp h u y ệ đ i ệ p trong một chớp mắt vầng sáng dập t á t long huyết đại điện long h ồ n cát giờ phút này ở đ ằ n g kia tầng kia tầng chữ vật trên này cao nhất mà một tầng để đó chín phiến lóe lên thần thánh hơi thở tức linh hồn hòa đ i ệ p đúng là đại biểu long huyết không gian chín đại long huyết không gian hoàng giả uy danh hiển hách 3.000 tiểu thế giới chi chủ linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký đốt tắt thì sinh linh hồn ấn ký diện tắt thì chết như là trăm ngàn năm qua làm những chuyện như vậy đồng dạng người gác đêm tối quen nhìn thoáng qua phía trên nhất tủ chứa đồ đây chính là chín vị án sát sứ là linh hồn chi hoàng ọ c giản cần hắn quỷ bãi cao quý ấn ký đương nhiên cái kia người gác đêm đồng tử phóng đại, vẻ mặt khiếp sợ, ngơ ngác đỉnh lấy cái kia phía trên nhất tủ chứa đồ, linh hồn hòa đ i ệ p ảm đạm vô quang, u u đọc sách, vô cản s u c o n văn tự xuất ra đầu tiên, long huyết thần vương linh hồn đ u n ký, ta không có nhìn lầm a, dĩ nhiên là diệt đi, người nào rõ ràng như vậy lợi hại, như vậy ca lớn, cường đại long huyết thần vương, rõ ràng chết rồi, cái này người gác đêm sắc mặt trắng bệch, sau đó mở to mắt, lúc này hóa thành lưu quang. dùng nhanh nhất tốc độ xông về đại án sát sứ thiên long t h ú t ô n chỗ người gác đêm không biết hai i ế t thiên long huyết thú nhưng là hắn dĩ nhiên c ó thể đoán trước đã đến tự thiên long huyết thú nhất tộc l ử a dận cùng với cái kia to gan lớn mật hung thủ kết củ khổng lồ đại thiên thế giới sơn mạch biển khe b ộ c phát từng tòa hoa lệ cao quý thế giới tọa lạc tại hoang hồng hoang ngọn núi đỉnh hoặc trên sườn núi hoặc đất bằng phía trên một mắt nhìn đi tính bằng đơn vị hàng nghìn mà thế giới kiến thành thần thông tu luyện giả càng là thành đàn mà lui tới so với loan đao không gian nơi này không biết phồn hoa bao nhiêu tại đây khổng lồ hồng hoang sơn mạch bên trong ngường, khổng l long huyết không gian chính thành lập không sai đứng long huyết không gian phía trên vừa xem chúng núi nhỏ thế giới khác kiến trúc không có một cái nào độ cao cao độ vượt qua long huyết không gian độ cao cao độ chiếm diện tích long huyết không gian càng là không hợp tối t h ư ở n g long huyết không gian chỉnh thể thành 12 đều thiên minh viên môn chi hình tại 12 chỗ mắt trận vị trí đã thành lập nên 12 tòa lầu c á c mà ở 12 tòa lầu c á c tầm đó kiến có hoa viên t ô n g môn lầu c á c vân vân đợi một tí toàn bộ long huyết không gian cao thủ càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi mấy vạn số lượng có thể nói chỉ cần một cái long huyết trong không gian bộ nhân số mục có thể cùng loan đao không gian vừa so sánh với rồi không thể không nói cùng long huyết không gian so sánh với Loan Đao Không Gian chỉ có thể đủ xem như tam lưu thế lực. Quy một chương 140, t h i ê n Long b ắ t Bộ lực lượng áo nghĩa, huyết hoa bồng b ề n bạch cốt từng đống, thế gian hết t h ẻ xôn xao, tối chung đều là kết tại nơi đây. Long huyết không gian, đại án sát sứ Thiên Long thú tôn c h ú lầu các Thiên Long thú tôn điện, b ắ t Bộ Thiên Long chỉ có thu tôn, Thiên Long thú tôn người mặc màu tím t r ư ờ n g bảo, cả người lười n h ắ c đấy, có chút tùy ý ngồi ở trên mặt ghế, người này bình tĩnh không biên giới rồi, lại để cho người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến hắn là một cái sát phạt tàn nhẫn, hơn nữa lập nên t o như vậy cơ nghiệp đại nhân vật. chỉ thấy hắn chậm rãi uống trong chén trà, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. nhưng tuyệt đối cao thủ, tựa là tuyệt đối tồn tại. cho dù là hưởng thụ, thiên long thú tôn cả người đều tự nhiên bộc phát ra lấy một loại lại để cho người cảm giác bị đè nén. thật sự là lại để cho người không dám kinh t h ư ờ n g uống xong một ly, bên cạnh mỹ nhân tuyệt sắc, lạnh như băng chuẩn sắc lập tức hỗ trợ đổ đầy. tình năm quyền quản thiên hạ, s a y nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nhân sinh đại thế, tuế nguyệt vô hạn, nên thỏa thích hưởng thụ mỗi một khắc. hai người các n g ơ i vị nhân già tuyệt sắc, nói bản án sát nói, đúng hay không đúng? thiên long thú tôn râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tăng thương. sở lên có chút kiên cường gốc dâu cảm đối với bên cạnh hai cái tiểu mỹ tuyệt sắc tùy ý nói trong đó t h o ạ t nhìn vũ mỹ mà tuyệt sắc coi r ư ừ n g ngồi đáp đại án sát sứ nói rất đúng đại án sát sứ anh minh nói thật là không hề có thành ý a nhưng thiên long thú tôn thỏa mãn gật gật đầu tựa hồ hắn rất thưởng thức như vậy thật sự là một cái cổ quái cường giả hai gã tuyệt sắc mỹ nữ tuy nhiên khí tức cao quý lông mày chảy ra điểm một chút mồ hôi cái này đại án sát sứ tính tình cổ quái rất bá đạo nếu như bọn hắn phản ứng không cách nào làm cho thiên long thú tôn thỏa mãn đoán chừng kết cục ngẫm lại đều làm cho các nàng không rét mà run. Ngay tại Thiên Long Thú Tôn hưởng thụ mỹ trà thời điểm. Đại án sát sứ, đại án sát sứ, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt nha. Tật nhanh chóng thanh âm, đột nhiên tại Thiên Long Thú Tôn ngoài điện vang lên. Thiên hạ, Thiên Long Thú Tôn n n m mẩy, trong mắt hàn quang lóe lên. Trăm vạn hỏa thủ kim c ư ơ n g vô hạn thiên long bắt bộ, nơi này chính là Thiên Long Thú Tôn điện, người xông vào, giết chết bất luận tội. Thiên Long Thú Tôn điện là hán tôn bên trên quá to. Giờ phút này chạy đến người gác đêm đột nhiên dừng lại, trong lòng nhưng lại phát run. vừa mới biết rõ long huyết án sát sứ đã chết tin tức cái này người gác đêm thức sự quá hoảng sợ rồi vậy mà quyên long huyết không gian mà quy củ tự tiện xông vào trí cao tồn tại l u c á c cái kia không cần muốn đều là tử hình a đại án sát sứ loại nhỏ tiểu nhân là quản lý linh hồn hỏa đ ệ p mà người gác đêm người gác đêm bao nhiêu v à n năm sẽ không tới chỗ này lại để cho hắn tiến đến dù sao thiên hạ chỉ có đã xảy ra thiên truyện đại sự mới có người gác đêm quấy rầy không hề nghi ngờ cái này tất nhiên lại là một đại sự phát sinh Thiên Long Thú Tôn nghe được linh hồn hòa n i ệ p tự trong lòng run lên. Cái này linh hồn chi Hoàng Ngọc giản người gác đêm, đã dám khẩn trương như vậy tới, nhất định là đã xảy ra đại sự. Tạ tôn chủ. Cái kia người gác đêm nghe xong mệnh lệnh, thở ra một hơi. Lúc này nhảy vào Thiên Long Thú Tôn điện ở trong. Không có đại sự, người không dám tới lâm. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Long Thú Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Người gác đêm đột nhiên phanh âm thanh quỳ một gối xuống, trên mặt mồ hôi bắt đầu chảy ra, hoảng sợ vô cùng nói, đại án sát sứ, việc lớn không tốt rồi. Nô tài hôm nay đi túc trực bên linh cứu hồn hòa đ i ệ m thời điểm, phát hiện phát hiện người gác đêm bắt đầu c ả lâm. hắn thậm chí còn cảm thấy ế t h ầ u khô cạn nói mau nói rõ ràng lại như vậy ấp át p úng trực tiếp giết người thiên long thú tôn gặp người gác đêm là tối trọng yếu nhất một câu nói không nên lời không k h ỏ i giận dữ người gác đêm mạnh mà nuốt mắt mới nói thiên địa tam nguyên tam phẩm b à quan đại địa thần vị chúng ta long huyết không gian bài vị nghiêm khắc dựa theo nhân gian thế giới đất đấy p h ò n g nước bài vị bên trong có thay đổi gì đều có thể đơn giản nắm giữ thuộc hạ đến bẩm báo tiểu đúng đúng long huyết thần vương án sát sứ có vấn đề hắn đại có vấn đề đại có vấn đề long huyết thần vương án sát sứ thì sao ngươi ngàn vạn chớ nói lung tung vấn đề này có thể loạn không thể nói trước nếu để cho bùn tọa điều tra ra có nửa câu lời nói dối như vậy ngươi coi chừng hồn phi hồn diệt linh hồn thân thể c h ô n b ù i thiên long thú tôn đột nhiên đứng lên nộ như quát long huyết thần vương trước một thời gian ngắn biểu hiện vẫn là tâm thần có chút không tập trung khí huyết táo bạo thiên long thú tôn cũng đã là nhìn ra long huyết thần vương phải hay là không bị cái gì khi dễ thế nhưng mà hắn hiện tại đi địa phương cũng không nhiều a tối đa thì ra là đi loan đao không gian theo chân bọn họ thương lượng một việc mà thôi chẳng lẽ là loan đao không gian hồ bất quy đưa hắn nhắm chúng mất hướng Thiên Long Thú Tôn đã có suy đoán, thế nhưng mà hắn không muốn tin tưởng chính mình được suy đoán. Long Huyết Thần Vương án sát sứ, hắn, hắn là linh hồn chi hỏa hỏa điểm á t quét r ắ c trong lòng người nhút nhát, u minh qua lại duy trì trật tự thiên thần, đại án sát sứ, nô tài tuyệt đối không có nói dối à, là nô tài tận mắt thấy đấy, chết rồi hả? Long Huyết Thần Vương, tự như vậy đã chết đi, chết tiệt, thò gan lớn mật, Thiên Long Thú Tôn sát mặt, lập tức tái nhợt lên. chẳng lẽ cái này hồ bất quy còn dám đem ta long huyết thần vương án sát sứ sát hại thật sự là thật lớn gan chó nếu là thật sự có như vậy sự tình b ổ tọa chắc chắn giết hắn loan đao không gian mạnh giáp không lưu thiên long thú tôn cái này một tuyệt thế cường giả đầy người đều là lạnh lùng khí tức như là giống như núi cao khí tức đè xuống quét r á c người đã là hai c ổ run, run run không thể bình tĩnh đứng thẳng rồi ngay cả là cường đại như là thiên long thú tôn cũng không biết nói cái kia loan đao không gian d i vãng tối cường giả hồ bất quy cũng là ở đằng kia một hồi chiến dịch bên trong đã bị liên quan đến rồi sau đó bị đánh chết Xem i n Nguyên Thoái hư cấp giết chôn vùi n h t b à n lục đạo chi biến, dựng ở thành tín đạo đức biết thiên mệnh, là cố, cổ đại hiền giả có nói, không tín họ làm, mất viện binh tất nhiên đánh chết, nhân đạo sụp đổ, vạn vật quy tảng, mới là đạo đức thành tín chi q u ố n tử. Ta đưa mắt n g ó n nhìn, q u á n thông thương lãng vị diện, hoành tận u minh ngân hà, cùng trời cuối đất tự nhiên, tìm kiếm cổ kim, hiện tượng thiên văn, địa lý, nhân nghĩa, không một có thể thị, mà có thể thị người duy thành, duy nói, vạn vật tiêu trường, lôi đ n h bạo tiếng nổ, nộ vũ h n thiên, t h ó i đời ngày biến, ta lòng có nhận thấy, xem muôn dân trăm họ thương hải, cửu thiên thương u n g dựng thẳng tận đến cướp, khí thế q u ồ n q u ậ u a y đầu tầm đó, hà đồ, lạc thư, lễ t r í không một khả c ư mà khả c ư người tín vậy. Đức, lạc cố, vạn vật dùng thành làm cơ sở, đại thiên thế giới phương là hài hòa chi thế giới, thánh minh quốc gia độ, tự nhiên dùng tín làm gốc, bao la mở m ị t vũ trụ mới là nhân đạo chi vũ trụ, chúng sinh chi không gian. đạo đức ở chỗ thành tín. phong hàn tuyệt học liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết áo nghĩa. phong hàn đúng lúc này vẫn còn đọc lấy liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết áo nghĩa, không ngừng mà tu luyện, cảm ngộ bên trong có kiếp trước kinh nghiệm kiến thức, hắn học mà bắt đầu, cơ hồ là không có bất kỳ độ khó. cần có Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phong Hàn nhận thức chăm chú thật sự đầu nhập tu luyện, hơn nữa đem liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết với mình tu luyện Giang Hải dư sinh quyết ngũ trọng áo nghĩa lẫn nhau nghiệm chứng dung hợp. Phong Hàn thực lực thời gian dần qua phát sinh biến hóa, hắn khống chế lực lượng cũng trở nên càng thêm tinh chuẩn, đối với hỏa diễm bản chất cũng lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu. Tuy nhiên còn không có đột phá quy nguyên đại viên mãn cảnh giới, thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ là đã có thật lớn tin tưởng, coi như là ngày đó chính mình trên cái k i a tam đại cường giả cùng tiến lên, mình cũng có thể đưa bọn chúng đánh chết. Hơn nữa cam đoan chính mình sẽ không bị thương. Phong Hàn tại đó không ngừng mà nghiên cứu tuyệt học, mà cường đại thế giới Long Huyết Không Gian, nhưng lại một mảnh bi a y tính mình hào khí. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Long Huyết Thần Vương mà tử vong. Lúc này đây, người của chúng ta đi Loan Đao Không Gian là cướp lấy lợi ích đấy. Long Huyết Thần Vương nhiệm vụ là vì Loan Đao Không Gian mà t h ư ợ Một thần bí Nam Tử, tự như vậy bình tĩnh lập vào hư không, thân thể ở trong, sát khí không ngừng lưu c h u y ể n vạn vật không dám c ậ n thân. Vốn, dựa theo kế hoạch của chúng ta, là dựa vào chín đại cự đầu lực lượng, dựa vào chín đại cự đầu lực hiếp, dần dần đem Loan Đao Không Gian nuốt r ô i x tái. lại để cho loan đao không gian thành vì chính mình long huyết không gian nước phụ thuộc thần bí nam tử bắt đầu nhũ mày nhưng lại thật không ngờ cái kia hồ bất quy rõ ràng còn rất tin tưởng sự tình nặng nhẹ lại là không có đáp ứng rồi sau đó long huyết thần vương tại không lâu về sau liền đã chết đi long huyết thần vương chết đi ngay tại loan đao không gian cấm địa phụ cận cái chết của hắn nhất định sẽ cùng loan đao không gian có quan hệ thế nhưng mà long huyết thần vương như thế nào sẽ chết đi đâu này nhưng hắn là có miễn tử một lần miễn tử k m bại a năm đó sư phó cho chúng ta mỗi người một cái đều là kỳ vọng chúng ta nhiều một lần mạng sống cơ hội h ồ bất quy ngay cả là có thể giết được Long Huyết Thần Vương, thế nhưng mà đã có cái này miễn tử một lần tổ Long chi lệnh, Long Huyết Thần Vương cũng có thể đạt được cơ hội, rồi sau đó chạy trốn, vì sao nhưng lại đã bị chết ở tại người ta cấm địa phụ cận. Vì sao? Huyết Hoa bồng b ề n Bạch Cốt từng đ ố n g thế gian hết thảy xôn xao, t ố i chung đều là kết tại nơi đây. Long Huyết Không Gian, Đại Án Sát Sứ Thiên Long Thú Tôn Chỗ l ầ u Các Thiên Long Thú Tôn Điện, Bát Bộ Thiên Long chỉ có Thu Tôn, Thiên Long Thú Tôn người mặc màu tím t r ờ n g bảo, cả người lưỡi n h ắ c đấy, có chút tùy ý ngồi ở trên mặt đ ấ người này bình tĩnh không biên giới rồi.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 nhưng vào lúc này đông tuyết bồng bềnh đại thế giới cực bát chi địa phong hàn ánh mắt cực kỳ thâm thúy ta đưa mắt n g ó n nhìn q u á n thông thương sóng lớn bị diện hoành tận u minh ngân hà cùng trời cuối đất tự nhiên ngàn năm tang thương vô số lần cản nộ thể nghiệm giờ phút này tại phong hàn trên người hoàn toàn thể hiện đi ra vạn vật tiêu trường lôi đình bạo tiếng nổ nộ vũ huyền thiên t h ó i đời n g à y biến ta lòng có nhận thấy xem muôn dân trăm họ thương hải cửu thiên thương cung dựng thẳng tận đến cước khí thế c ủ a u n quay đầu tầm đó hà đồ l c t h n g lễ trí không một khả cư mà khả cư người là vậy lượng là cố Vạn vật dùng lực lượng làm cơ sở, đại thiên thế giới phương là hài hòa chi thế giới, thánh minh quốc gia độ, tự nhiên dùng lực lượng làm gốc. Liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết vì trong thiên hạ cao cấp nhất pháp quyết, hoàn toàn t i ể u là ở chỗ nó dùng lực lượng làm căn cơ áo nghĩa. Lực lượng, hỏa diễm thiêu đốt lực lượng, chính là ở giữa thiên địa kinh khủng nhất lực lượng. Phong h à n đúng lúc này vẫn còn đọc lấy liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết lực lượng áo nghĩa, không ngừng mà tu luyện, cảm ngộ bên trong, có kiếp trước kinh nghiệm, kiến thức, h ắ n học mà bắt đầu, cơ h i là không có bất kỳ độ khó. Cần có, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phong Hán nhận thức chăm chú thật sự đầu nhập tu luyện. hơn nữa đem liệt nhật d i ễ n biến bất l u pháp thân quyết lực l ư ợ n g áo nghĩa với mình tu luyện giang hải dư sinh quyết ngũ trọng áo nghĩa lẫn nhau nghiệp chứng dung hợp phong hàn thực lực thời gian dần qua phát sinh biến hóa hắn khống chế lực lượng cũng trở nên càng thêm tinh chuẩn đối với hỏa diễm bản chất cũng lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu đương nhiên kinh khủng nhất chính là phong hàn lực lượng hiện tại phen này lĩnh ngộ phong hàn lực lượng không sai biệt lắm tăng lên nhất thời nữa khác hiện tại phong hàn lực lượng đã là vượt qua một vạn cân tuy nhiên còn không có đột phá quy nguyên đại viên mãn cảnh giới thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ là đã có thật lớn tin tưởng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 Thần bí nam tử n g ự a đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng lạnh như băng. Cái này thần bí nam tử đúng là Long huyết không gian đệ nhất nhân, đệ nhất cao thủ, Thiên Long thú tôn. Tuy nhiên Hồ Bất quy tại toàn bộ liệt hỏa chi giới cũng coi như là một cái nhân vật, thế nhưng mà cùng Thiên Long thú tôn bọn hắn so sánh với Hồ Bất quy, nhiều nhất chỉ có thể đủ tính toán là một cái nhân vật. Hơn nữa, hay vẫn là một cái chính cống tiểu nhân vật. Phong h à n không nghĩ ra cái này Hồ Bất quy tại sao lại tại năm đó dẫn phát thế chiến, cũng là có nguyên nhân đ ấy. Bởi vì tại toàn bộ liệt hỏa chi giới đại cách cục phía dưới, Hồ Bất quy lộ ra thật sự chính là nhỏ yếu có thể. nhân vật như vậy có thể dẫn phát thế chiến là cải biến chiến cuộc nấu chốt nếu như không phải phong h à n là ngàn năm trọng sinh chi nhân có đối với đi qua vô cùng kỹ càng nhớ lại hắn cũng là không thể tin điều này long chi tổ tiên có thể nói là liệt hỏa chi giới sớm nhất nhân vật thiên long thú tôn còn có những thứ khác long huyết hoàng giả đều là do năm long chi tổ tiên thu dưỡng đấy cái t i a hay vẫn là thái cổ trước khi sự tình năm đó thái cổ những cao thủ phát hiện liệt hỏa chi giới long chi tổ tiên tại thế giới mới bên trong phát hiện những ngày này long huyết thú hơn nữa truyền thụ bọn hắn thiên phú thần thông mà long chi tổ tiên siêu thoát bị ngạ đến uy vũ ba khí không gian 4 chiều về sau Thiên Long huyết thú nhóm, đám bọn họ đều từng người phát triển, sưng ơ tôn sưng hoàng. Bị nạn g mới là thế giới này trí cao vô thượng truy cầu. đương nhiên, Long chi tổ tiên kỳ thật đã vượt ra bị nạn g không có. Thiên Long thú tôn bọn hắn cái này một đám cường giả cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn hắn không rõ ràng lắm sư phụ mình tung tích, hạ lạc, cho nên bọn hắn tình nguyện tin tưởng sư phó tu thành chính quả. Đặt tới lại để cho vô số người đều rất âm mộ không gian bốn t r i ề u mà không phải tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, bị mặt k h ắ c cường đại nhân vật cho giết chết. Long huyết thần vương bọn hắn những này bị bắt dưỡng đối tượng đều có c á c thần h ô n g lớn lên về sau đều là một phương cái thế cường giả, không người dám gây, không nghĩ tới lần này lại là bị người giết. Trong ngay mắt Thiên Long thú tôn tiểu nhớ lại khi còn bé Thiên Long huyết thú nhất tộc lẫn nhau gian nan mà sinh tồn, thời khắc có sinh mệnh nguy hiểm bọn hắn những này nhỏ yếu Thiên Long huyết thú tề tâm hợp lực hoặc giết người cướp của, hoặc nuốt luôn hung thú khác. Mỗi một vị cường giả lịch sử trưởng thành đều là huyết lệ, lòng c h u a sót đan vào lịch sử trưởng thành trong sinh hoạt lớn nhất nguyên tố t ự u là kiêu hận, buồn khổ. Cùng nhau đi tới. Thiên Long Huyết Thú Nhất tộc, kể cả cái kia tính cách cao ngạo Long Huyết Thần Vương ở bên trong lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, giết chết lần lượt nhân, lần lượt đạp trên người khác thi thể đạp vào rất cao vị trí. Bọn hắn bằng kết mới thắng được Long Huyết Không Gian, vượt qua tầm thường địa vị. Rốt cục trải qua mấy ngàn năm, bọn hắn rốt cục đạt tới luyện chế 3.000 tiểu thế giới, thì ra là nho nhỏ không gian thực lực, đồng thời cũng đã trở thành liệt hỏa chi giới tam đại thế lực một trong. Bọn hắn những này rất sớm một đám bị bồi dưỡng đối tượng tại Long Huyết Không Gian trong được x ư n g l à án sát sứ không có ai cao ai thấp, dù cho đối với cảnh giới lĩnh ngộ thâm hậu nhất, thực lực cường đại nhất đại án sát sứ Thiên Long Thu Tôn. như trước chỉ là án sát sứ mà không phải tôn chủ điểm này bọn hắn làm đấy so mặt khác bất luận cái gì thực lực đều xịn hơn một rõ huyết dịch trăm dạng vận mệnh trăm dạng tiền đồ đối với những này theo thái cổ trước khi trước khi liền tồn tại đồng tông đồng môn sư đệ sư huynh đối với truyền thừa huyết mạch những vật này hay vẫn là rất nhìn chúng đấy mà theo niên kỷ không ngừng làm sâu sắc loại cảm tình này lại càng phát tâm hậu có thể có người cùng ngươi một vạn năm cùng sinh tử chung hoạn nạn cái kia lại bình thường cảm tình cũng muốn lộ sắc thành lại để cho người cảm động tình cảm tâm đối với thiên địa không thẹn hai nghe tiếng sấm dị kinh Ta Long huyết không gian làm sự tình luôn luôn là thản bằng t h ẳ n đãng, nói giết liền giết, nói trái liền làm, là tên h u n đ ả n kia làm, sau lưng tới giết hại Ta Long huyết không gian chi nhân, Lão tử đã biết, nhất định phải tới ra hắn ra quất hắn gân uống hắn huyết. Thiên Long t h ú tôn thanh âm trầm thấp vang lên, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Nếu như là Phong Hàn ở chỗ này, đã nghe được Thiên Long t h ú tôn lợi mà nói, nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Các ngươi còn tâm đối với thiên địa không thẹn. Hai nghe tiếng sấm dị kinh, các ngươi làm việc trái với lương tâm, những cái kia xấu xa thủ đoạn, ta Phong Hàn là một thanh hai p h ò n g đừng làm còn l ậ p đ ệ tớ. Bất quá. Phong Hàn không ở chỗ này, mà Thiên Long Thú Tôn lại cảm giác mình cái này một phương là người bị hại một phương, không có bất kỳ sai lầm. A, phải chết, đều phải chết. Thiên Long Thú Tôn đột nhiên hai tay giơ lên cao, thống khổ mà c ũ n g giống lên. Nghĩ đến đi qua, cùng sinh tử, chung giết chóc và nằm. Thiên Long Thú Tôn sao có thể đủ bình tĩnh? Chúng ta chỉ cái có thể làm cho người khác chết, như thế nào còn ngược lại bị người khác giết chết? Chỉ thấy cuồng bạo địa khí kính dùng Thiên Long Thú Tôn làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra đi. tại phía sau hắn hai gã thị nữ lúc này bị tạc phân thân v á i c ố t không có chút nào sức phản kháng, mà quỳ la hắn người cuốn q u ý t né tránh, như trước bị tạc gây đi một chân. Thiên Long Thú Tôn giận dữ, tuy nhiên sẽ không đổ máu phiu lỗ, nhuộn đỏ vạn dặm giang sơn. thế nhưng mà hắn nộ cũng nên có chút giá trị, cũng nên có người chết đi. Long huyết không gian, Thiên Long Thú Tôn điện lập tức máu chảy đầm địa một mảnh. Thiên Long Thú Tôn giận dữ, đích thật là không thể khinh thường. Thiên Long Thú Tôn dần dần trở nên bình tĩnh bắt đầu, linh hồn chi h à n g ngọc giản đồng đẳng với linh hồn i ngọc, chịu tại linh hồn bảo hộ ý thức, nếu như là linh hồn chi hoàng ngọc giản n g n t vậy thì đại biểu đã chết linh hồn liệt đã không có linh hồn coi như là dù thế nào cường đại nhân vật cũng chỉ có thể bất hạnh tuyên bố tử vong linh hồn chi hỏa ngọc giản là giấu ở long huyết không gian một ngôi lầu trong c á c lâu các phía trước trên tường có một khối tấm bia đá bộ dáng mô hình thượng diện đã viết đại lượng văn tự từng cái trong chữ đều để lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại b a khí đưa mắt nhìn lại là được cảm thấy trong nội tâm vô hạn run g động long đẳng c á c thành lập tại thái cổ nguyên n n thế giới to lớn đại quy mô đế quốc biến thiên văn minh thay đổi thuế nguyệt l n g động tín ngưỡng trùng kích này tiêu so sánh mà chứng kiến từ cổ chí kim không thay đổi người Vi không thể phiêu miểu chi đạo, đạo này Vi thành nói, đạo này mặc dù huyền, người lại nên chi, có được liền đắc đạo. Một người đắc đạo, một người thăng thiên, thế gian v ậ n vật đều có thể Vi m â y bay, duy thành Vi núi cao, Vi biển cả, vạn năm vĩnh sinh, chuyện thiên thu m u ô nổi. Những này có chiều sâu, có nội hàm mà văn tự, long huyết không gian người không viết ra được ra, tiêu đánh c ờ n giả. g Hiện nay bát đại cường giả cũng là không viết ra được ra, những này văn tự chính là là năm đó long chi tổ tiên lưu lại, long chi tổ tiên, cơ hồ t i ể u là cái này liệt hỏa chi giới sớm nhất xuất hiện nhân vật, hắn thần thông đã là vượt qua vô số cường giả. Không có bất kỳ người có thể hiểu thông tất cả của hắn bộ thần thông, mà ngay cả hắn tự mình chọn lựa chín đại người thừa kế cũng vẫn không thể đủ, có thể đem bên trong tinh túy học được 1-2 phần 10, 9 h đại cường giả cũng đã là cao hứng mà bó tay rồi rồi. Bởi vì đã có cái kia một 2 phần 10 thần thông, bọn hắn cơ hồ cũng đã là liệt h ò a chi giới đỉnh cao cường giả, không có một t r o n g thế nhưng mà bọn hắn nhiều lắm là chỉ là lĩnh ngộ 12% m à thôi, đường còn có rất dài lộ phải đi. Quy một chương 142, t h i ê n Lục Long Vương, dùng huyết làm dẫn, dùng lực vi c a n huyết mạch hỗn độn, lực lượng đại thành, một chuyến này văn tự. Long huyết không gian chín đại cường giả hiểu thấu đáo vô số năm đều không có hiểu thấu đáo hảo diệu bên trong, mà trên thực tế đ â u rồi bọn hắn nhưng thật ra là không có có điều kiện lĩnh ngộ hoàn toàn đấy. Lực lượng nói, yêu cầu người như một, bọn hắn sinh mà không tinh khiết, trường mà không thành. Long huyết lầu các cái này đã từng là tuyệt đối cường giả chỗ ở, lưu lại chính là bất diệt tân ký. Hôm nay đã là người đi nhà trống vô hạn thê lương, đi qua cũng không có có bao nhiêu người thường ra, ngoại trừ bảo hộ linh hồn chi hoàng ngọc giản lầu các người gác đêm n ó n đám bọn họ, trưởng quản thế giới án sát sứ có thể khó được đến vừa rồi, mà giờ khắc này từng đạo chói mắt ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, chín đại long huyết không gian cường giả đều có chuyện của mình muốn bận rộn. Tuy nhiên trong lúc này ẩ n chứa tuyệt đại thần thông, thế nhưng mà lĩnh ngộ không được, trên cơ bản tiêu là vô dụng, cho nên ngoại trừ lúc đầu bọn hắn thường đến từ bên ngoài, về sau t i ể u đường tới, chỉ là đem thân phận của mình ngọc điệp để ở chỗ này, đây là long huyết không gian truyền thống, theo long chi tổ tiên bắt đầu, tiêu có truyền thống, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. h à o quang lóe lên chính là một người, lập tức tám người liền đã rơi vào linh hồn chi h à n g ngọc giản lẩu các bên ngoài. Chín đại cường giả sống cho tới bây giờ, ở chung cùng một chỗ, đã là hơn một v à n năm, lâu như vậy. Tuế Nguyệt lẫn nhau, đều là có thêm thâm hậu cảm tình. Tuy nhiên, bọn hắn thiên tính lương bạc. Thế nhưng mà, bất luận là xuất phát từ lợi ích, hay vẫn là mặt khác, lại là hảo hảo mà ở chung được hơn một v à n năm, hơn một v à n năm, gợn sóng bao la hùng vĩ, không ngừng mà thay đổi bên trong. Trong chín người không có người chết, không thể không nói là một cái kỳ tích. Còn lại là tại đây liệt hỏa chi giới cái này một mảnh cực độ nguy hiểm khu vực, bất quá kỳ tích cũng sẽ chào cảm ơn. Hôm nay, chín đại cường giả một trong Long Huyết Thần Vương cũng là sớm rời đi nhân thế giới, đi chính thức. U. Minh Hoàng t u y ể n chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tuy nhiên còn có một chút may mắn, mặt khác mấy đại hoàng giả đều là nhìn nhau, trong nội tâm cảm thấy tối đa cũng còn là k h ô n g ổn. Bình thường dưới tình huống bình thường, bọn hắn đồng nhất sư môn đại sư mình, thì ra là Thiên Long Thú tôn, đều là rất nhiệt tình mà phong hào bọn hắn nhị sư đệ tam sư đệ hoặc là lão nhị lão tam, nhưng là vừa rồi lại trực tiếp x ư n g bọn hắn tên chữ. Long Dục Tư Vương nổi giận, sự tình gì lại để cho hắn nổi giận? Phải biết với tư cách tuyệt đại gia nhân, khí độ t r ơ ổn, nàng thế nhưng mà rất ít nội đấy. Tuy nhiên bọn hắn phỏng đoán đến cùng Long Huyết Thần Vương có quan hệ, tuy nhiên lại không dám nói rõ. s ở làm cho Thiên Long Thú Tôn càng lớn p h ẫ n nộ. Đại sư Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Dục Tư Vương, Thổ Khí Như Lan, về bọn hỏi ý kiến đưa ra nghi vấn. Đại sư Minh, theo đã có Long Chi Tổ Tiên dạy bảo bắt đầu, bọn hắn lợi dụng Tổ Tiên vì chính mình vĩ đại nhất đạo sư, bọn hắn đều ưa thích x ư n g hô Thiên Long Thú Tôn Vi Đại sư Minh, cái này lại để cho bọn hắn nhớ rõ cái kia một đoạn khó quên còn trẻ t u y ế t Nguyệt, không hối hận Thanh Xuân. Đại sư Minh, ngươi lại để cho các sư Minh đệ đến nơi đây, chẳng lẽ có người chết? Có thể những cái kia thủ h ạ huyết mạch là như thế đê tiện, chết thì đã chết, còn lại để cho các sư Minh đệ đều tới, đáng giá sao? cao cao long cốt quang vương bĩu môi nói ra, nhưng hắn là một cái lưu manh, rõ đầu rõ đuôi thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, lời nói nói đến một nửa, đ ỗ n g nhiên long cốt quang vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là biến sắc, âm trầm như nước. đại sư minh, hẳn không phải là vì chuyện này sinh khí, tức giận như vậy đến tột cùng là chuyện gì đâu này, không tốt. mấy người khác cũng là nghĩ tới điều gì, đại sư minh, chẳng lẽ là thiên long thu tôn nhẹ gật đầu, nhưng lại hiếm thấy không nói gì, nước mắt theo thiên tính lương bạc thiên long t h thú tôn trên mặt chảy xuống. chết rồi, chết rồi, đàn ông không đổ lệ. đó là bởi vì không có đến tương tâm thời điểm. Thiên Long Thú Tôn sắc mặt khó coi mà d o người, động đến nguyên khí, trực tiếp một cước đá ra, nguyên khí nổ lớn, dẫn phát không gian đại thứ nguyên chấn động. Thiên Long Thú Tôn cường đại mà lực phá hoại trực tiếp xé rách này hư không chướng ngại, phẫn nộ, sắc ý, thống khổ. thật là a huyết chết rồi, thật sự là chết rồi. tất cả mọi người minh bạch chân tướng, trong đó cũng kể cả này một ít không biết chân tướng đấy. bọn hắn thần sắc cũng thay đổi hoàn toàn, nguyên một đám trong nội tâm đều thống khổ mà tóm mà bắt đầu, s ắ ý càng là ngập trời. nếu như đúng lúc này có một không tức thời người đến l â m nhất định sẽ bị đá bạo phát. Phần phật. Giờ phút này, linh hồn chi hỏa ngọc giản lầu các bên ngoài, cường đại án sát sứ mà sát ý bạo tạc nổ tung, một cổ kinh khủng áp lực cảm giác bao trùm toàn bộ long huyết không gian. Theo như xem xét thiên hạ, không người có thể ngăn cản. Mấy ngàn năm, long huyết không gian chi nhân hai bên cùng ủng hộ, bọn hắn đối với địch nhân tâm g o a n thủ lạn, chạm đồ lục địch nhân, bọn hắn sẽ không n h á y thoáng một phát con mắt. Ngoại nhân nói bọn hắn thiên tính lương bạc, nhưng là long huyết không gian chi nhân nhưng lại có thể vì lẫn nhau huynh đệ ngăn cản hỏa kiếm, tình cảm thâm hậu vô cùng. Hậu thiên tích lũy cảm tình, cũng hoàn toàn chính xác có thể động lòng người. Đại sư m i n h nói là ai giết hắn đi là ai tại hạ đi sinh s ẹ hắn giao long ma vương cả người đều run rẩy lên hai mắt đỏ bừng đối với thiên long thú tôn quát đúng lúc này hắn cũng là mặc kệ đối phương là không phải làm cho người tôn tính đại sư mình thiên long thú tôn nhưng lại c h ầ m mặc hung thủ thật sự chúng ta cũng không biết chúng ta liền long huyết thần vương sẽ ra chuyện gì bộ dáng tình huống cũng không biết chết tiệt các ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai a thiên long thú tôn đồng dạng không lạnh ê n tĩnh giết chúng ta muốn sát là ai rốt cuộc là ai giết long huyết thần vương ta nhất định phải vi long huyết thần vương báo thù Vi Long Huyết Thần Vương b ả o t h ủ duy nhất nữ tính nhị cô nương Long Dục Tư Vương cũng là nhịn không được phẫn nộ trong lòng. Nàng cùng Long Huyết Thần Vương quan hệ rất tốt, năm đó thậm chí là sinh ra qua tình cảm vật này. 6. hung thủ, nghìn vạn giằng bên ngoài liền có hung thủ giấu chân, hung thủ thật sự, ha ha, tự nhiên là Phong Hàn. Nếu như Phong Hàn thân ở nơi đây, cảm nhận được bọn hắn như vậy ngang nhiên sát ý lời mà nói, cũng là hội sẽ đột nhiên biến s a đấy. Bất quá, đáng tiếc chính là Phong Hàn cũng không ở chỗ này. Đúng vậy, bất kể là ai, chúng ta đều muốn đem hắn đánh chết. Hiện tại chúng ta muốn tỉnh táo. rồi sau đó, c ự u là cha già trận tướng, diện sát hung p h ạ m Long huyết không gian từng vị án sát sứ đều là hận không thể m u ố n ă n hung thủ mà t h ị t h uống hung thủ huyết, nhưng mà bị trách b ộ mà đại án sát sứ thiên long thú tôn. hắn làm sao biết rõ hung thủ là ai? hắn cũng l à biết rõ long huyết thần vương vừa mới chết mà thôi. liên hỏa chi giới lại có ai có thể giết giết bản trong cảnh long huyết thần vương? Long huyết thần vương, ngoại giới mọi người ưa thích x ư n g hô hắn là long huyết thần vương, chính bọn hắn nhưng lại ưa thích chính mình i hoàng. dù sao hoàng c ù n g vương vẫn có lấy bản chất khác nhau. Long huyết không gian, thiên long tám đạo, u minh long đạo, u minh bên trong huyết khí bốc lên. Lôi khí bốc lên, Vân Hải như sóng. Đột nhiên, một cái quang điểm cực đoan chói mắt hiện ra, quanh mình thời không phảng phất đều dừng lại giống như. Mấy tức về sau, c h ơ mắt đấy, bị hai cổ to lớn hỏa diễm nhét đầy không gian trong như gương tử vỡ vụn bình thường bắt đầu nghiền nát, lập tức tiểu kéo dài vạn dặm bộ dạng, hở ra vi hai, hai nước làm bốn, bốn nước làm tám, tám nước làm mười sáu, mười sáu biến ba m ư i hai như thế chi, một bức hủy thiên diện địa uy năng nhét đầy, lan tràn ra như cuồng phong sóng lớn, mang tất cả thiên địa. Khí thế kia thật là khó lượng, thiên long t h tôn, khí thế kia thật là lại để cho người đ i buồn. Đại sư huynh. từng đạo r é t lạnh âm thanh lạnh như băng văng lên đúng là thiên long thú tôn bọn hắn cái này một đám tuyệt thế cao thủ cao thủ cùng người bình thường đích thật là có khác nhau cao thủ không nói mặt khác chỉ cần là khí thế là có thể đem người tâm thần cấp lấy đây là người bình thường coi như là dù thế nào khôn khéo người bình thường cũng không thể làm được đấy long huyết thần vương chính là thiên địa dị trùng thần thông vô song luận thực lực sớm nhất đi theo tại sư phó long chi tổ tiên bên người thiên long thú tôn thứ nhất vi n h ế t bản sau cảnh long huyết thần vương sắp xếp thứ ba vi n i ế t bản trong cảnh mà bài danh thứ hai chính là bình thường so sánh t r ầ m mặc t i ê n lục long vương công lực đạt tới n i ế t bản trước cảnh nói cho huynh đệ, hung thủ là ai, ta đi bắt hắn trở về, diệt sát, giết, giết, b à n h t r ư ớ n g đến thực chất sát ý xuất hiện, thiên lục long vương bản thân ý cảnh tiểu là giết lục tuyệt, sát nhân tuyệt hậu, đuổi tận giết tuyệt, người như vậy không làm sự tình thì thôi rồi, một làm sự tình, nhất định là hội sẽ bằng vào cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, đem sự tình làm tuyệt, không ở lại bất luận cái gì chỗ trống, người như vậy không có đạo đức cớ thúc, thật là đáng sợ đấy, nếu như không cẩn thận chọc tới người như vậy, tiểu phải cẩn thận bị hắn giết tận người nhà của ngươi, cướp đoạt hết tiền của ngươi tài tuyệt, hắn làm việc làm tuyệt, chúng ta nếu như không có thực lực, ngàn vạn không nên trêu chọc. bằng không thì t ự u là bị tuyệt sát thiên lục long vương trong mắt mà hàn quang giống như tên bàn lén giết chóc áo nghĩa võ đạo ý cảnh d i ế t chóc tuyệt đột nhiên xuất hiện nếu như là người bình thường bị hắn tràn ngập d i ế t chóc tuyệt áo nghĩa con mắt nhìn lên một cái lời mà nói tuyệt đối là sợ vô cùng như truy l ạ c tầng 18 t r o n g địa ngục thiên lục long vương rất ít nói chuyện hắn vừa nói lời nói muốn người chết hoặc là nói hắn nói chuyện phương thức tự là cực hạn võ đạo ý cảnh bày ra t ự u là bá đạo t ự u là vô địch t ự u là diệt tuyệt quy một chương 143 trăm n vạn năm kiếm nghìn vạn dám bên ngoài cuốn phong tản sáng Long huyết không gian, nghiêm túc và trang trọng một mảnh. Giết chóc, các huynh đệ khác đều minh bạch thiên lục long vương h ầ m nghĩa, vì sao phải giết? Người khác giết sư huynh đệ ta, ta tự nhiên là muốn báo thù rửa hận. Như thế nào đem địch nhân giết chết đâu này? Là một kích trí mạng, giống như giã t h ú khí tức phóng lên trời, quanh mình không khí h o à n cảnh, chính là một hồi khẩn trương. Không, chết tiệt mưu sát người, hung thủ, bắt trở lại chậm rãi tra tấn. Muốn hung thủ sống không bằng chết, muốn hung thủ kinh nghiệm từng đạo tư hình, muốn sống không được muốn chết không xong, như thế mới có thể để cho bọn hắn cam tâm A. Thiên Lục Long Vương quả nhiên không hổ là có thể tuyệt chiết c h ó c ý cảnh tiêu hùng nhân vật, Đao phủ mà tồn tại, tâm tính đã là ác độc tới cực điểm, sát nhân không tam l ò n g hơn nữa muốn đem địch nhân hung hăng hành hạ đến chết, muốn địch nhân nếm thử nhân thế gian bên trong nhất thống khổ nhất nhất đáng sợ nhất thập đại c c hình. Nếu như là Phong Hàn cái này phía sau màn hung thủ tại nơi này, nhất định là có thể cảm nhận được cái kia có thể tuyệt hậu chết chi ý cảnh rồi. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn còn không cách nào biết được Phong Hàn chính là cái kia kinh thiên một giết hung thủ. đương nhiên, Phong Hàn năm đó có thể độc tôn kiếm thần, tự nhiên giả thú một cái không chịu chịu thua tàn nhẫn nhân vật. Nếu như là Phong Hàn ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đ ộ c thủ, đem cái này thiên lục long vương đánh chết. Có như vậy ngập trời sát ý nhân vật, so với k i u long huyết thần vương thế nhưng mà cường đại thập phần, không, hai mươi, thật sự là khủng bố quá nhiều. Cái này không phải chỉ thực lực, mà là tai họa. Long huyết thần vương tuy nhiên là xấu chuyện làm được không ít, thế nhưng mà sát nhân cũng không đủ mười vạn số lượng, mà cái này thiên lục long vương thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, nạo c ư ờ i phong vân, đối đãi cái này trước mắt còn chưa biết nhân vật, không riêng gì muốn giết, hơn nữa là muốn hung hăng giết, tuyệt sát. Đại đồ sát ma vương, giết trăm vạn người là vi hùng trong hùng. Cái tiên đồng đậm đến thực chất sát khí, lại để cho sát thần Long Vương lại là không thế nào cố sức t i ể u ngưng tụ lên. Như vậy cảnh giới, tối thiểu cũng muốn sát nhân tại trăm vạn trở lên mới có thể làm được. Tuyệt, rất không tồi. Cái này Thiên Lục Long Vương tu luyện ra tuyệt chi ý cảnh, quả nhiên là đi một đầu huyết tinh tàn nhẫn khắp nơi trên đất x ư ơ n g khô con đường a. l u y ệ n trăm vạn năm kiếm, không bằng đi ngàn dặm đường. Bế quan vạn năm, không bằng tàn sát một phương. Tha r ă n g giết lầm một vạn, không chịu buông tha một cái. Thương lai có thể tiếp được Ta Đại kỳ đấy, tất nhiên là tuyệt. Thiên Long Thú Tôn nhìn sát khí trùng thiên các sư huynh đệ liếc trong nội tâm nhiệt huyết cũng là thoáng cái bao t ố thăng lên, h ủ y thiên d i ệ t địa khí tức thoáng cái b ạ o tạc nổ tung mà ra, long huyết không gian, toàn bộ thời tiết đều biến sắc, áp lực, toàn bộ hoàn cảnh chính là ở vào cực độ áp lực không khí bên trong. Với tư cách các vị huynh đệ bên trong đại sư huynh, Thiên Long Thú Tôn tu luyện ý cảnh chính là cuồng thú, cái này cuồng thú tự nhiên không phải g i thu nội giận, mà là một loại bỏ qua hết thảy, cao ngạo bá đạo đến từ man hoàng ý cảnh, loại này ý cảnh có vài tia tơ tí ti, thái cổ khí tức, phải biết thái cổ khí tức. so sánh với tầm thường khí tức là cường đại nhất, mà bách thú chi vương, vạn thú chi tôn, tất nhiên cường nghị bất khuất, bất khuất gặp mạnh tắc thì cường. Mỗi một lần long huyết không gian có đại kiếp nà khó, đều là thiên long thú tôn lặng yên hoặc là cao điệu xuất hiện, cuối cùng mới biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, định cản khôn, ổn giang sơn. Thiên long thú tôn ý cảnh, có ba phần thái cổ ý cảnh hàm xúc thú vị, cao n g ạ o bá đạo, bỏ qua hết thảy, như là hắn người này giống như bình thường là không sẽ chủ động ra tay công kích đấy, bởi vì như vậy ý cảnh quá mức năng g ư ợ n g quá mức cường đại, mà ngay cả tu luyện giả bản thân cũng là khó có thể í c h phát, như là phong ấn lợi kiếm. không thấy mũi nhọn thế nhưng mà hiện tại Long Huyết Thần Vương tin người chết đến, đến rồi hôm nay Long Thú Tôn bản thân t i n h khí huyết đều ở vào một loại sục sôi bạo động trạng thái thoáng cái t i ể u kích phát man hoàng ý cảnh cái này ý cảnh có một không hai hiện tại hạng gì rất cao minh tuy nhiên mấy người thực lực đều là tuyệt đỉnh hơn nữa không kém nhiều thế nhưng mà ý cảnh uy lực xác thực không thể so sánh với cái này thái cổ chi ý cảnh cảm nhận được cái tiêu hủy thiên diệt địa địa chăm chết bất khuất man cuồng hoang thú tứ đại ý cảnh Long Mạch Long n g n đám bọn họ đều là sắc mặt đại biến không tốt mau lui lại Long Mạch Long ư ơ n g n ó m đ á m bọn họ tuy nhiên trải qua sinh tử kỳ thi của năm, nhất bản về sau, hôm nay cũng đều là nhất bản cao thấp tu vị, cũng vì cái này quét ngang h ế t t h ả y tựa như thiên thai bình thường khí thế chấn nhiếp, cấp thiết thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông xé rách thời không viễn độn. Nhưng thực lực hơi chút yếu chút môn nhân đệ tử tiểu không có may mắn như thế, bọn hắn phản ứng hơi chậm đấy, bị cái kia vỡ vụn không gian đuổi kịp. Vậy mà cũng như cái kia nghiền nát thời, không đoạn ngắn bình thường từng mảnh vỡ vụn, vô luận ai chỉ là một cái c á chữ, chẳng những là thân thể, liền ý niệm, phân thân, linh hồn chi hỏa đều cùng một chỗ biến thành một m i Cái này còn không nứt, liền không khí đều giống như bị thách cắt, cắt, trở thành mấy bộ phận, rồi sau đó, mỗi một bộ phận cũng bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng biến thành hư vô, c h ă m chết bất khuất. Nạo tuyệt hiện tại man hoang cùng thú tứ đại ý cảnh, chỉ là đã có ba phần thái cổ ý cảnh mũi nhọn, lại là đã cường đại đến như thế tình trạng, cái này còn không phải Thiên Long Thú Tôn chủ động xuất kích ra. Chẳng qua là người ta x ô n g q u a n d g i ậ giữ, gặp mạnh t ắ c thì cường. Nếu như Thiên Long Thú Tôn gặp được một cái thực lực có thể tương xứng đôi cường giả, đem bản thân man hoang c ủ n g thú tứ đại ý cảnh hoàn mỹ vô cùng diễn dịch đi ra, không biết đến t ậ t cùng có thể cường đại khủng bố đến mức nào. Long mạch Long v ư n g nhón. đám bọn họ đều sớm trong nội tâm cảm thán, đại sư minh không hổ là đại sư minh, là đối với long chi tổ tiên ý cảnh lĩnh ngộ nhất nhiều người v à ta, chúng ta tuyệt đối không phải trong đó đi thủ. tự nhiên, bọn hắn cũng là đối với thái cổ ý cảnh dị thường thuyết phục. thái cổ chỉ cần cùng hai chữ này dính một chút bên cạnh, chính là không giống tầm thường a. thật sự là thận không xanh ở thái cổ a, đây mới thực là bột miệng a. không gian cũng là bị cái này ý cảnh thiết ác cắt, hóa thành hư vô, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phấn toái chân không thần thông? đây chẳng qua là long chi tổ tiên lúc trước miêu tả một loại ý cảnh mà thôi. Ta Long Huyết Không Gian trong 9 n g ư ờ i đều không có người đạt tới qua, chẳng lẽ Thiên Long Thú Tôn dĩ nhiên là đ ã đến? Hắn lĩnh ngộ chẳng lẽ lại lại tiến vào m ộ t bước? Thiên Long Thú Tôn quả nhiên rất cao minh, chúng ta còn tốt hơn tốt cố gắng a. Long Mạch Long Vương n ó n đám bọn họ kinh hoàng phòng như ôn dịch, như lời đồn giống như tại đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người cấp tốc truyền bá mà bắt đầu, dù là ngàn năm vạn năm tự phách, thế giới chi chủ cũng đồng đều ngay ngắn hướng mà biến sắc. đương nhiên, cái này biến sắc không phải chuyện xấu, mà là thiên đại sự tình tốt, Thiên Long Thú Tôn cảnh giới đạt tới độ cao mới, trong đó ý nghĩa trọng đại, cái kia chính là Long Huyết Không Gian đem đạt tới một cái độ cao mới. Ổn định hắn thế giới bá chủ một trong địa vị. Nghĩ tới tiện nghi sư phó Long Chi tổ tiên lời nói, Long Mạch Long Vương nón, đám bọn họ đều là trong nội tâm rung động, rung động vô cùng, rung động qua đi, nhưng lại thật lớn vui mừng. Thiên Long Thú Tôn có thể lĩnh ngộ phấn h á i chân không thần thông, cái kia đã nói lên hắn một chân đã bước chân vào diễn biến cảnh giới cấp độ, diễn biến cảnh giới, cái kia là cả liệt hỏa chi giới mạnh nhất tồn tại, toàn bộ liệt hỏa chi giới cũng chỉ có ba người đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên Long Huyết Thần Vương đã chết mất mạng, khiến cho Long Huyết Không Gian thực lực lớn vì tổ thất. Thế nhưng mà nếu như so sánh với Thiên Long Thú Tôn thực, l bước vào liệt hỏa chi giới cao thủ đứng đầu cấp độ. vậy thì thật sự là niềm vui ngoại ý muốn rồi. Thiên Long Thú Tôn Thực Lực cho tới nay đều là liệt hỏa chi giới tuyệt cường, thế nhưng mà cường trong c ò n có cường trong tay. h ắ n Thiên Long Thú Tôn Thực Lực cường, thế giới khác còn có so với hắn cường đại hơn đấy. h ắ n Thiên Long Thú Tôn Tư Cách Lão sống tuế n g n trường, thế nhưng mà hắn thế giới của hắn so với hắn trường thọ nhiều người đi, tuổi thọ càng dài, tiềm lực càng thấp, tuy nhiên lĩnh ngộ đầy đủ sâu, thế nhưng mà tiến bộ nhưng lại ngàn khó muôn v à n khó khăn. Lần này Thiên Long Thú Tôn Thực Lực bứt phá, thế nhưng mà đem một đám Long Mạch l ò n g v ư n g n h đám bọn họ cho cao hứng h ứ mất, muốn biết bọn hắn bình thường ở bên ngoài nang ngược vô cùng. đ g phải thực lực so với chính mình yếu đích cũng may, đụng với so với chính mình còn cường đại hơn đấy. Thường thường muốn chuyển ra Long huyết không gian lãnh tụ tinh thần t i ê n Long thú tôn rồi, những cái kia các cường giả đối với chính mình chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà vừa nghe đến t i ê n Long thú tôn danh tự, đều là sâu sắc nệ tình a. Long mạch Long vương nón, đám bọn họ bình thường gặp được như vậy sự tình còn thật không ít, cho nên bọn hắn nhìn trời Long thú tôn tiến bộ, có thậm chí là so Thiên Long thú tôn bản thân còn cao h ơ n hơn. Chúc mừng t i ê n Long thú tôn bước vào trong truyền thuyết diễn biến cảnh giới, ta Long huyết không gian thực lực chắc chắn phi tốc tăng lên. Chúc mừng. Long mạch Long vương nón. đám bọn họ tạm thời cũng là quên mất đi Long Huyết Thần Vương mà trong thõng cổ mất đi một cái Long Huyết Thần Vương đích thật là lại để cho Long Huyết Không Gian Thực Lực h é o rút một phần mười thế nhưng mà Thiên Long Thú Tôn tiến bộ đạt tới có thể phấn t h á i chân không cảnh giới tiến bộ nhưng lại đem Long Huyết Không Gian Thực Lực tăng lên gấp 10 lần gấp 10 lần a đây là cái gì khái niệm điều này nói rõ Long Huyết Không Gian Thực Lực đã co vấn đỉnh đại thiên thế giới tư cách đúng đã có tư cách này nghe được chư vị sư minh đệ đều đối với chính mình cùng k e o lên chúc mừng có thậm chí là so với chính mình còn cao hứng hơn Thiên Long Thú Tôn chỉ là cười cười trở nên rất bình tĩnh u u đọc sách. HTTP V đốt V đ t V đ t ổ cản sụ c o n văn tự xuất ra đầu tiên. Tu luyện đến chúng ta tình trạng này, bằng vào chúng ta b ự c này khổng lồ hùng hậu hết m ạ c h muốn chính thức bước vào, không có có thể so với nhân loại thiên phú. Là b ự c nào dân an, cố gắng nhiều năm như vậy, bản tôn làm dễ dàng đến đấy, cũng không quá đáng là nửa chân đạp đến nhập mà thôi. Tự nhiên chúng ta nửa chân đạp đến nhập, cũng là mạnh hơn nhỏ yếu nhân loại đột phá. Bất quá tin tức này cũng không thể khiến ngoại nhân biết rõ, nhất định phải nghiêm mật phong tỏa. Thiên Long Thú Tôn thực lực bước chân vào liệt hỏa chi giới đạt trình độ cao nhất cường giả hàng ngũ, thế nhưng mà hắn lại không thể đủ muốn làm gì thì làm. đặt tới cảnh giới này, hắn trái lại càng thêm cẩn thận rồi, cảm nhận được liệt hỏa chi giới mấy chục cổ so với chính mình còn muốn lực lượng cường đại, hắn lại có thể đủ không cẩn thận. hắn đúng lúc này cuối cùng là nhớ tới năm đó long chi tổ tiên đối với hắn dạy bảo, đem làm ngươi đứng ở thế giới đỉnh phong nhất thời điểm, mới phát hiện ngươi chỗ đạt tới bất quá là một góc của băng sơn. Quy một chương 144, Long dục tư vương, n g h i ế t bản vi vương, p h ú c vũ phi ê n vân, thiên long thu tôn thực lực bước chân vào liệt hỏa chi giới đạt trình độ cao nhất cường giả hàng ngũ, thế nhưng mà hắn lại không thể đủ muốn làm gì thì làm, đặt tới cảnh giới này, hắn trái lại càng thêm cẩn thận rồi. cảm nhận được liệt hỏa chi giới mấy chục cổ so với chính mình còn muốn lực lượng cường đại, hắn lại có thể đủ không cẩn thận. hắn đúng lúc này cuối cùng là nhớ tới năm đó tiện nghi sư phó long chi tổ tiên đối với hắn dạy bảo, đem làm ngươi đứng ở thế giới đỉnh phong nhất thời điểm, mới phát hiện ngươi chỗ đạt tới bất quá là một góc của băng sơn, cái thế giới này thường thường sẽ ở một đoạn thời khắc xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi tồn tại. một góc của băng sơn thiên long thú tôn đúng lúc này l à gan giống như trở nên nhỏ hơn rất nhiều, thoáng cái liền đem chính mình bá tuyệt thiên hạ man hoang ý cảnh thu nạp, không lộ ra m à y may. nếu như bị mặt khắc cường giả cảm nhận được chính mình tuyệt thế khí thế. mà muốn gạt bỏ tai họa lợi mà nói, cái kia thật có thể chính là Loan u ồ n rồi. Không trách Tiên Long Thú Tôn đa tưởng, chuyện như vậy thật sự chính là phát sinh qua. Hơn nữa, còn không ít. Các vị hoàng giả tuy nhiên đều căn cứ Tiên Long Thú Tôn nguyên tắc, ít xuất hiện không ít. Thế nhưng mà, trên mặt vui sướng nhưng lại không thấy điều, chứng kiến các vị huynh đệ vẫn là như vậy một bộ biểu lộ. Tiên h Long Thú Tôn thế nhưng mà lo lắng bọn hắn khó thành đại khí a. Vì vậy, Tiên h Long Thú Tôn sắc mặt lạnh lẽo, rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, theo ta được biết, Long Huyết Thần Vương Chi Tử có lẽ cùng cái kia Loan Đao không gian có quan hệ. Nhìn xem hào khí trở nên có chút vui sướng h ơ n h ở Thiên Long Thú tôn rốt cục nói chuyện, hắn muốn một loại bi tráng hướng lên hào khí, muốn một loại nhất trí đối ngoại, nội bộ đoàn kết hài hòa hào khí. Quả nhiên, hắn mà nói lập tức t ự u cải biến hào khí, mọi người đều đã nghĩ đến bất hạnh chết đi cái vị kia có con mắt thứ ba Long Huyết Thần Vương, Loan Đao Không Gian, cái kia hồ bất quy không chế Loan Đao Không Gian, hồ bất quy không có như vậy lớn mật t ự a, chẳng lẽ thật là hồ bất quy, chó cùng rất dẩu. Long Dục Tư Vương nhớ mày, trong nội tâm ẩn nút đại năng, đại sát ý tại lúc này b phát ra, lại để cho quanh mình thị vệ đều là trực tiếp bị t ứ c thế xé rách. Long Dục Tư Vương, bản thân chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Không thể nói vũ m ị nhưng cũng là k h u y n h quốc khinh thành. Hơn nữa khí khái hào hùng lộ ra ngoài, nàng thế nhưng mà cùng Long Huyết Thần Vương có một đoạn này yêu đương quan hệ đấy. Nếu như không là năm đó Thiên Long thú tôn dốc hết sức ngăn cản, nàng có lẽ còn có thể cùng Long Huyết Thần Vương sinh hạ h ạ i tử đây này. Ai? Hôm nay người yêu đã chết đi, có thể tưởng tượng Long Dục Tư Vương là cỡ nào ưu á n rồi. Toàn bộ thế giới khí lưu, một trong một chớp mắt hoàn toàn bất động, thời gian phảng phất định dạng tại một khắc này. Long Dục Tư Vương tuy nhiên là một cái nữ nhân, thế nhưng mà nàng uy năng thật sự chính là không thể khinh thường. Cái này còn cần kiểm chứng, nếu quả thật chính là hắn, thử. Thiên Long Thú Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay thực lực đại tiến, tuy nhiên bắt đầu biến phải cẩn thận. Thế nhưng mà ngạo khí không giảm trái lại còn tăng. Long huyết không gian là có thêm thâm hậu lịch sử một cái tiểu thiên thế giới, là năm đó xưa nhất nhân vật một trong Long Chi tổ tiên sáng lập, có liệt hỏa chi giới thời điểm, tự không sai biệt lắm bắt đầu đã có Long huyết không gian. Toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết Long huyết không gian lợi hại, nhưng là lợi hại đến trình độ nào, nhưng lại ít có người tin tưởng. Mà nếu như Thiên Long Thú Tôn đi ra ngoài báo t h ủ đem thực lực của mình bày ra lời mà nói như vậy, tin tưởng người sẽ c ó không ít, tin tưởng còn không phải m ấ u chút. mấu chốt là còn có thể nhiều hơn một đám chấn động vô cùng nhân vật. Thiên Long Thú Tôn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có đạt tới p h ấ n t o á i chân không hiệu quả, thế nhưng mà cũng đồng dạng có thiên địa v ậ n vẹo sự tình phát sinh. thật là là đáng sợ đáng sợ đây chính là có đồng đẳng với nửa cái diễn biến tu vị Thiên Long Thú Tôn A. Ngết Bàn Vi Vương, cái kia diễn biến lại là b ự c nào khủng bố tồn tại? Diễn biến tu vị đó là cái gì dạng tồn tại? Mặc dù không có tại liệt hỏa chi giới điều tra, thế nhưng mà đạt tới này cảnh giới nhân vật tuyệt đối không nhiều lắm, ít nhất không có n i ế t Bàn, c h ô n vùi cảnh giới cộng lại một phần trăm nhiều. Thiên tư t h y t thế, cường hành vô cùng. Long Dục Tư Vương, nữ nhân này tuy nhiên đang sợ, thế nhưng mà cùng Thiên Long Thú Tôn so sánh với, còn kém rất nhiều. Thiên Long Thú Tôn hừ lạnh một tiếng, liền đem nàng chế tạo uy năng xua tán đi nha. Thiên Long Thú Tôn hỏa diễm thân thể tu luyện chính là kim cương thần thông kim cương bất diệt thể, thân thể có thể so với kim cương, không, hẳn là so kim cương còn cứng, r ắ n nạnh. g Tuy nhiên cái này so ra kém phong hàn liệt nhật diễn biến bất l u pháp thân quyết, thế nhưng mà với tư cách tu luyện thân thể, kim cương bất diệt thể cũng đã là không sai biệt lắm rất tốt rồi. Thiên Long Thú Tôn cũng rấtưa thích bộ này, tu luyện cái này một bộ, hắn là từng bước một thể nghiệm lấy thân thể biến hóa. Theo huyết nhục chi thân thể biến thành hôm nay kim tương chi thân thể không chỉ có đối với hắn tu luyện có trợ giúp, hơn nữa đối với chiến đấu cũng là có lớn. Lao ít lợi, phong t h ủ có kim cương bất diệt thể, công kích có man hoàng đã ngưng tụ ý cảnh, thiên long thú tôn thế nhưng mà giết không ít người. Thiên long thú tôn hỏa diễm sát ý có thể ngưng tụ là thật thể, giết chết chi nhân đều là tử trạng thê thảm vô cùng. Ngay tại vừa mới thí nghiệm uy lực thời điểm, hắn không nghĩ qua là t i ể u tàn sát thế giới này không sai biệt lắm 1 ư ờ i vạn n h i ê người. Những người kia thật có thể nói là là đều có các bất hạnh, có huyết n ụ c chia l i ễ có tứ chi không t r ọ vẹn, óc vỡ toang, còn có khí quan lệ vị trí. bọn hắn tuy nhiên đều là cái chết không thể chết lại, thế nhưng mà cũng là thảm b ó tay rồi. đương nhiên cái này còn không phải thảm nhất đấy, thảm nhất chính là tại trong tích tắc liền biến thành một mịn, liền hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra nhân vật ta. quả nhiên là hung ác, quả nhiên là bá đạo, quả nhiên là một đời kiêu hùng. Thiên Long Thú Tôn không nghĩ qua là tàn sát mấy chục vạn nhân khẩu, nhưng lại mặt không đổi sắc. U U đọc sách H T T P v d u v u v u cản u com văn tự xuất ra đầu tiên, cái này cũng chưa tính cái gì, điều kỳ quái nhất chính là Thiên Long Thú Tôn loại hành vi này cũng không có thiếu người ủng hộ. nhất ủng hộ người t ự u là thiên lục long vương, ha ha, giết được tốt, giết được trăm vạn tự nhiên là thần, thiên long tu tôn, ngươi ý cảnh, tuy nhiên không phải giết c h ó c tuyệt chi ý cảnh, tuy nhiên lại so với ta tuyệt chi ý cảnh còn muốn mạnh hơn a, thiên lục long vương vi tuyệt sát chi hoàng, long dục tư vương vi phòng ngự chi hoàng, tại thiên lục long vương lớn tiếng tán dương thời điểm, duy nhất nữ tính cũng là đ a m mê phòng ngự long dục tư vương nhưng lại khó được như mày, rồi sau đó nàng bắt đầu luận sự, hừ, loan đao không gian án sát sứ hồ bất uy thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng mà còn không phải long huyết thần vương đối thủ, n g chi, long huyết thần vương có thể là có thêm tổ long chi lệnh. có thể miễn tử một lần à? chẳng lẽ hồ bất quy còn có thể cường đại đến diện sát long huyết thần vương hai lần tình trạng? ta không tin. nếu muốn nói đến đối với long huyết thần vương hiểu rõ, tự nhiên muốn thuộc người yêu của hắn long dục tư vương rồi, mà ngay cả cường đại thiên long thu tôn cùng mà so sánh với, cũng là có vẻ không bằng. đúng vậy, long huyết thần vương không chỉ có có đệ tam huyết nhãn, hắn bản thân còn tinh thông long huyết diễn biến chi đạo, tàng vào hư không, ít có người có thể phát hiện. coi như là hắn bị hồ bất quy giết một lần, cũng có thể l à o ẩ u tại đời chúng ta bên trong tuyệt đối không phải đơn giản có thể bị giết trên đấy. nghe được long dục tư vương hợp tình hợp lý lời nói, đúng lúc này. Người phía dưới nghị luận n h a u nhau, mọi người chút nào đều không có ý t ứ đến, sẽ có phong hàn cái này yêu nghiệt, tại Long Huyết Thần Vương suy yếu phía dưới ra tay, nhưng lại thành công đấy. q Uy một chương 145, n h a n h nhẹn dũng mãnh lao ma lực lượng hạt giống n i mầm. Y m i ệ n g bọn hắn nghị luận thương thảo náo nhiệt, thế nhưng mà tất cả chấp gặp mình, nói chuyện cả buổi cũng còn không có kết luận, cái này nhằm chúng Thiên Long Thú Tôn cực kỳ mất hứng. Thiên Long Thú Tôn lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy làm gì? Đi trước loan đao không gian dò xét một phen, nhất định có thể đủ tìm ra dấu vết để lại. Nếu như thật sự tìm không ra hung thủ, cái kia chỗ có khả năng là hung thủ người. hết thể giết chết thiên long thu tôn mà ánh mắt lạnh như băng tấu xương có giết qua tiêu tuyệt đối không buông tha h ư n g chi loan đao không gian có bọn hắn thèm nhỏ nước dãi mà tưởng ngay cả là không nghĩ qua là tiêu diệt loan đao không gian thì tính sao tại đây nhưng là chân chính cường giả chúa thể hết thể tu luyện thế giới 10. liệt hỏa thế giới liệt hỏa đang không ngừng mà tiêu h đốt ngay cả là siêu cấp cường giả tại đây giống như hỏa cầu chấn động phía dưới cũng là m ồ hôi đồng địa long huyết không gian huyết khí bốc lên long huyết t h tôn một mình ngồi ở vương tọa phía trên bá khí lộ ra ngoài nếu như thật sự tìm không ra hung thủ, cái kia chỗ có khả năng là hung thủ người, hết thể giết chết, tha rằng sai giết ngàn người, tuyệt không b h n g tha một người, tại liệt thiên hoàng triều xem ra, lời này, thật sự nếu như người sợ, thế nhưng mà, chỉ cần ngẫm lại người này vừa mới không nghĩ qua là diệt sát mấy chục vạn miệng người, tự có thể lý giải hắn vì cái gì có thể như thế thản nhiên xem sinh mệnh vì c n m dơm cái rất rồi, trong n g á y mắt gian, m 0 ờ i vạn nhân số, cho bụi cho bụi, thật sự là hảo thủ đoạn. nếu như phong hàn tại nơi này, cũng nhất định sẽ bội phục t i ê n long thú tôn người này, phong hàn tuy nhiên tàn nhẫn, thế nhưng mà, nhưng lại hô thiên, cũng làm không được trình độ như vậy đấy. loạn thế chi tiêu hùng chỉ có tiêu hùng chi tâm mới có thể chính thức đúc thành tiêu hùng trừ đó ra những thứ khác đều là cặn bã cặn bã lần này diệt loan đao không gian thiên long thu tôn bọn hắn có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải may mắn trong đó là tối trọng yếu nhất chính là đối với chính mình tàn nhẫn đối với địch nhân cho dù là tiềm ẩn địch nhân cũng tuyệt đối không dung tha tuyệt sát vạn n h i ề u năm tuổi thọ theo kích tình nhiệt huyết đến thái thượng vong tình lại để cho người triệt để đã mất đi nhân tính giết chóc đem làm đã trở thành một c h ủ n g tập quán về sau liền không bao giờ nữa như thế nào lại để cho người kích động rồi giống như là ăn cơm giống như không có lý do gì muốn giết đã có lý do càng là muốn giết đối với Thiên Long Thú Tôn lợi mà nói các Minh đệ khác không có một cái nào phản đối ngược lại trong mắt đều tỏ ra kinh người sắc ý vì vậy trận này thương nghị không sai biệt lắm t ự u có thể nói là hoàn thành toàn bộ hỏa diễm thần thông tu luyện giả thế giới mặt khác tất cả cao thủ cộng lại địa vị tại bọn hắn bắt Minh đệ trong đều không bằng Đồng Tử Vương giả một người đấy dám giết Minh đệ của bọn hắn tựa là cùng bọn họ Long Huyết Không Gian là địch bọn hắn đã có lý do như vậy đến Đại Khai Sa Giới tự nhiên là cớ s a u mà không làm Thiên Long Thú Tôn lúc này ra lệnh tốt Long Huyết Thần Vương. cũng đã l à n g h i ế t b à n trong cảnh, muốn giết hắn, ít nhất n g h i ế t b à n cảnh giới, toàn bộ hồng hoang thần thông tu luyện giả, n g h i ế t b à n cảnh giới mà t i u nhiều như vậy. bất quá tàn sát cái này một đầu hay vẫn là đợi đến cuối cùng, chúng ta đi trước, không đến lại chấp hành một điều cuối cùng. chư vị huynh đệ, ai nguyện ý đi loan đao không gian dò xét? đại sư huynh, tòa chấn long huyết không gian, tuyệt không gian đi. thiên lục long vương âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm dự kiến đến chính là một hồi giết chóc cuộc chiến, đ a m mê giết chóc, yêu gặp huyết quang, tu luyện tuyệt chi giết chóc áo nghĩa thiên lục long vương làm sao có thể đ ổ i n g tha lúc này đây khó được tôi luyện cơ hội. Các huynh đệ khác trong nội tâm âm thầm gật đầu, luận công lực cấp bậc, cái này lệnh lùng thiên lục long vương tuyệt đối là gần với đại sư huynh đấy. Hơn nữa, hắn trời sinh thị sát khát máu, đem chuyện này giao cho hắn xử lý, tựa là thả một vạn cái tâm. Bởi vì hắn tuy nhiên thực lực là n h ế t b à n trước cảnh, bất quá tổng hợp thực lực nhưng lại đạt đến n h ế t b à n sau cảnh. Hơn nữa có huynh đệ hoài nghi thiên lục long vương cấp bậc thậm chí còn khả năng vượt qua đại sư huynh rồi. Dù sao đại sư huynh thiên long thú tôn cùng thiên lục long vương đều là n t b à n sau cảnh. Bất quá, hôm nay đại sư huynh b ộ c phát ra như vậy cảnh giới. bọn hắn nhưng lại lại cũng sẽ không tin tưởng thiên lục long vương sẽ có vượt qua đại sư minh thực lực trừ phi lần này đi ra ngoài hắn đã có nửa chân đạp đến nhập diễn biến cảnh giới thực lực thế nhưng mà điều này có thể sao thiên lục long vương tự mình ra mọi người cũng trong lòng yên tâm bất quá lúc này đây sự tình có khả năng liên quan đến rất rộng hiện chỉ cần một cái thiên lục long vương hay vẫn là không đủ mà lúc này đây long huyết loan vương cũng lên tiếng nói loan cũng cùng nhau đi tại hạ ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai giết long huyết thần vương loan hoàng u minh loan hoàng sát ý đằng đằng u minh loan hoàng thực lực của bản thân không tính quá mạnh mẽ thế nhưng mà thiên phú của hắn nhưng lại rất đặc biệt, ý của hắn cảnh là kim, trời sinh đều đối với các loại kim thuộc tính chất bảo vật có siêu nhân cảm ứng năng lực, bất luận là các loại long t u y ể n hay vẫn là kim loại đang ăn ư ợ n g hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. lúc này đây, hắn đi ra ngoài tự nhiên là muốn tìm một phen bảo, đã có long huyết long vương, thiên lục long vương, hơn nữa một rất chấp nhất đấy, muốn vi tướng công báo thủ long dục tư vương, đã là đã có long huyết không gian đại lão một phần ba thực lực, đã là không sai biệt lắm. thiên long thú tôn xem các huynh đệ khác cả đám đều muốn đi dò xét, lúc này lên tiếng nói, có ba người cùng lúc xuất phát đã đầy đủ rồi, có ba người tại đoan t r ừ n g còn không có gì người có thể muốn mạng của bọn hắn t r ấ n áp loan đao không gian là đủ những người khác cùng ta cùng nhau tại cái này long huyết không gian t ỏ a chấn thiên long thú tôn hào khí v ư ơ mây trong lời nói tự tin nhưng lại biểu lộ không bỏ sót thiên lục long vương ba người ra tay đích thật là một cỗ thập phần cường đại lực công kích muốn diệt bọn hắn đoán chừng chỉ có quả thần không gian cung chủ đế k h u y n h thành hắc ám không gian mà h ấ s ảnh nhưng mà hai người này thế nhưng mà liệt h ò a chi giới thần thông tu luyện giả trí cao t ồ n tại há lại hạ thấp thân phận tùy ý giết long huyết không gian người bọn hắn như vậy cao thủ coi như là sát t i ê n long thú tôn cũng lười được động thủ chúng chỉ là so thiên long thú tôn còn yếu n h ư ề người, long huyết không gian người làm việc đều rất quả quyết, bất luận là sát nhân hoặc là mặt khác. đại sư minh nên thương lượng chúng ta cũng đã thương lượng tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. ba người chúng ta lập tức t i ể u xuất phát, các ngươi yên tâm chờ đợi chúng ta tin tức tốt cũng được. lão nhị thì ra là b ậ c c â n quá, phụ nữ không thua đấng mày d â u long dục tư vương c h ắ p tay, sau đó lãnh khốc thiên lục long vương tham tiền n ũ minh loan hoàng cũng là c h ắ p tay cùng ư vị huynh đệ cáo biệt. đông h o à n g t h t i ể u ta cầu các ngươi rồi, mọi thứ coi chừng, đừng không được quá lộ mũi nhọn rồi, đương nhiên. nếu như người khác gan d á m khi dễ các ngươi như vậy giết không tha thiên long thú tôn nghiêm túc nói lãnh k h ố c thiên lục long vương tham tiền long huyết long vương xinh đẹp long dục tư vương đ ô n là nhẹ gật đầu cảm nhận được sư huynh đệ tầm đó cái kia một phần ô ố n l u sinh tồn trên vạn năm bọn hắn sở dĩ còn được xưng là người mà không phải ác m a đoán chừng cũng là bởi vì cái này một phần lại để cho người rơi lệ sư huynh đệ tình cảm a giao long ma vương long cốt quan vương long huyết phong vương thiên long thú tôn mấy người đều là chấp tay hướng thiên lục long vương ba người cáo biệt lúc này đây xuất h à n bọn hắn chỉ là có chút lo lắng có thể hay không thành công về phần an toàn lại là hoàn toàn không có cân nhắc chỉ cần bọn hắn đừng không được quá mức hung hăng càn quái như vậy cái này liên hỏa chi giới trên cơ bản tiểu là có thể đi ngăn rồi sau đó thiên lục long vương long dục tư vương long huyết long vương tam đại cường giả trực tiếp hóa thành lưu quang đã đi ra long huyết không gian một đường lánh khốc vô tình bọn hắn trên mặt lại là để lại vài tia không bỏ bất quá nếu như lúc này đây bọn hắn thật sự đã nhận được kết quả tất nhiên sẽ lộ ra hung tàn n a n h vớt đại lượng luyện chế thiên long huyết thú hung hăng khống chế loan đao không gian đem loan đao không gian luân vị chính mình thế giới lãnh địa. đ ả o mắt, thời gian liền đi qua năm ngày, mà loan đao không gian án sát sứ vị cũng là có kết quả. Thế nhưng mà cái này kết quả cũng không có có kết quả không sai biệt lắm. Loan đao không gian trong đại điện, nội bộ hạch tâm cung điện linh c ứ u thực cung như trước là vàng son lộng lẫy, hoa lệ vô song. Phong Hàn với tư cách duy nhất một vị đang ngồi khách khanh trưởng lao, hắn trường bào vung lên, trực tiếp ngồi trên long huyết đại điện khách khanh trưởng lao trên chỗ ngồi, mà hắn phụ cận, nhưng lại linh hồn hỏa diễm không ngừng phiêu động. Cái kia tự nhiên là cường đại vô cùng, tính cách bất thường đại chu thái tổ rồi. Phong Hàn t ự lực. đang không ngừng mà đốn nộ bên trong, phi bình thường củng cố, bản thân lực lượng cũng là càng thêm tinh thần rồi. Một k h ả a lực lượng hạt giống, bất chi bất giác ở phong hàn trong nội tâm bắt đầu nảy mầm, rốt cục là đã có một tia sinh cơ. Đúng vậy, tại hỏa diễm ma tâm bên trong đã có một tia sinh cơ. Như vậy cảnh tượng, ngay cả là lão ma đầu các lộ hãi đời phong độ tư thái tuyệt hảo nhân vật đã biết cũng là sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Phải biết, cái này trên cơ bản tự là gốc cây già n h o a là khởi tử hồi sinh bình thường a, cái này muốn cường hàn bao nhiêu sinh cơ. mới có thể lại để cho hỏa diễm ma tâm bên trong giải ra lực lượng hạt giống a sau nửa ngày về sau phong hàn trở nên bình tĩnh phong hàn như có điều suy nghĩ nhìn xem đại điện trên b á c h tượng điều khác như là long nhất giống như du đ ã n g văn tự như có điều suy nghĩ lực lượng bổn nguyên vô tận hỏa diễm đại thiên thế giới năm nghìn n c năm trước liền có chi như vậy quân tử lực lượng lượng thản bằng thẳng đang tại ở giữa thiên địa trong n g á y mắt tầm đó chính là bài sơn đảo hải lực lượng lượng l ư n g ư ờ i gần như nói lấy lực làm đạo hàn băng chi khí đập vào mặt lực lượng hạt giống đã bị này kích phát sinh mệnh lực là càng phát d ư n g ngày rồi Linh cứu thực c ũ n g không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Bên trong là dấu g i ế m không ít h y ề n cơ. Nếu như không phải phong hàn cường thế mà ra, dần dần đã trở thành loan đao không gian hạch tâm. Cũng không biết linh cứu thực trong nội cung bộ còn có cái này có yêu nhã lầu cát. Đây là một cái hoa mai dấu g i ế m lầu cát, lầu cát phía trước trên v ế t tường, liền khắc có lời nói này. Đúng lúc này phong hàn sắc mặt biến e rằng so chăm chú, rất hiển nhiên là tại chính thức suy nghĩ những này nguyên tổ các cường giả thiết trí mệnh đề. Đại chu thái tổ tiền bối, ngươi là quá cổ đại nhân vật, xin hỏi như thế nào nói, như thế nào l ự c Đại chu thái tổ nhưng lại sắc mặt không ngờ, đã qua cả buổi. mới b ô n g xuất hiện một câu lại để cho Phong Hàn thiếu chút nữa thổ huyết lời nói, lực lượng, đại đạo, đó là Thái cổ lũ khốn kiếp đều muốn biết đồ vật, ngươi muốn biết được, không có đơn giản như vậy, nếu quả thật muốn biết lời mà nói, liền gọi ta là sư phụ. Được rồi, cho ngươi cái này mặt mũi. Phong Hàn, tại thời khắc này, nhưng lại thật không n g ờ quá nhiều, hắn chỉ là cảm thấy lao gia hỏa tuy nhiên là Thái cổ đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, nhưng là lẻ loi hư quạng, hơn nữa có một thiên tài đồ nhi, cũng là hắn như vậy thân như phiêu bình, lao không chỗ nào theo nguyện vọng, dứt khoát vô sỉ đáp ứng hắn, về sau không tiếp tục hồ thẹn tìm hắn muốn chút ít bảo bối với tư cách đền bù tổ thất. thật sự, l a o ma đầu có chút mừng rỡ, là cực, đem làm phong hàn, đem lão gia hỏa tâm tư sở thấu về sau, hắn tiểu vẻ mặt nghiêm túc, không còn có trở nên cười đùa tí từng, sợ bị người này nhìn ra sơ hở. đại đạo ngàn vạn lấy lực làm đạo, ngẫm lại liền để cho người nhiệt huyết sôi trào. phong hàn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, im im lặng lặng nghe đại chu thái tổ giảng giải. 10. lực lượng chi đạo, thủ trọng trụ cột, trụ cột, ngũ thường chi bản, chăm đi chi nguyên, trụ cột chi đạo, hóa thân ngàn vạn, phong hoa, tuyết nguyệt, thiên sơn mộ tuyết cũng không thể ảnh hưởng cho đến bản tâm. đại chu thái tổ. Tuy nhiên là một cái tâm ngoan thủ l ạ t đại ma đầu, t á n h khí táo bạo, tính cách bất thường. Thế nhưng mà thằng này rốt cuộc là danh chân thái cổ đại nhân vật, kiến thức, cảm ngộ cũng tuyệt không phải bình thường. Thậm chí với tư cách dựng nghiệp bằng hai bàn tay trang đế hoàng nhân vật, cái thằng này kiến thức còn nếu so với cùng thế hệ đều muốn cùng bố. Chuột đích thật là vạn trưởng cao ố c bổ sung, là phải đấy. Phong Hàn gật gật đầu. Người khác tất cả đều bận rộn tranh đoạt cái kia hồ bất quy vương tọa bảo tọa, Phong Hàn nhưng lại không có cái kia tâm tư, có cái kia c còn không bằng nhiều lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Để cao để cao cảnh giới đây này, đây là tu luyện thế giới. tại lực lượng tuyệt đối trước mặt những thứ khác hết thảy đều chỉ có thể là hư vô chứng kiến phong hàn có đại thu hoạch bộ dạng đại chu thái tổ tự hào cười cười rồi sau đó thời gian dần qua bắt đầu bài giảng phật gia nói như vậy lá dụng các núi nơi nào tìm dấu vết tích ta chỉ cần không núi không người nước chảy hoa nở ta tự nhiên đánh vỡ hư không liền có thể gặp thần ta tự cảm r ắ c muôn đời trời cao một khi gió trăng là cố trong lòng có lực ta liền bị thần khoan hay nói đại chu thái tổ chăm chú đi lên thật đúng là có cái kia đại sư p h á p phạm xem hắn hôm nay như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng Ai có thể đủ tưởng tượng, người này sẽ là một cái hung bạo ngang ngược man cố chi đồ đây này. Ai có thể đủ muốn người này giết người vô số, b ư u hãn vô thượng đây này. Cái thằng này thật sự là phóng hạ đồ đao lập địa thành v ậ t ta. Phong Hàn suy nghĩ sâu xa như mày. Đại Chu Thái Tổ dù sao cũng là sống vạn năm nhân vật, các loại đại phá diệt kỷ nguyên địa cố, c h ư Tử Bách gia truyền thuyết cũng có thể hạ bút thành văn. Nho gia nói như vậy, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Ta tự nhiên tâm không không chuyển tâm, phản phát quy chân. Ta tự nhiên vi hướng t h à n h kế tuyệt học, vi m ô n đời khai mở thái bình, dốc hết tâm can, lịch huyết, c h u y ề n ta lực chi hồn. Lượng nói như vậy. tiểu l ạ n như vậy n g ô n n g ữ đầu đọc phía dưới. Phong Hàn trong nội tâm cái kia một khoa lực lượng hạt giống, không ngừng mà phát triển. Lực lượng, Phong Hàn cả người, tại một khắc này chính là cảm nhận được lực lượng.